Chương 140, thôn hết, Chương 140, thôn hết, hát ô n phẹ h yêu y u thuế sơn đại vương bộ thì trưng như vậy t thuế biến lang tuyết dạo chơi đi tới cái kia yêu thú trước mặt dày đặc ánh mắt rơi xuống cùng lúc đó gấu trưởng vỗ xuống thẳng đến cái kia yêu thú tử vong một khắc này hắn cũng không dám làm ra nửa điểm n ẽ tránh động tác chỉ một thoáng thổi phồng mưa máu phi lên mà hắc sơn đại vương càng là ánh mắt đột nhiên biến đến vô cùng thâm thúy không có sai xích hùng chết hắc sơn đại vương cái kia không có chút rung động nào gấu trong mắt hiếm thấy lộ ra một loại nào đó tên là thần sắc nghi hoặc dù sao tại những đảo bình kia trong miệng thiên sơn xâm lâm đám kia lang thú chỉ có mấy chục cái mà thôi nhưng lại nhẹ nhóm đỡ được tám trăm yêu binh tiến công suy nghĩ một chút liền biết trong này khẳng định có mở ấ a không thích hợp sinh hùng tên kia làm sao cũng coi là chuẩn quân vương phía dưới đệ nhất thê đội chiến l ự c tự m ì n h dẫn tám trăm yêu binh lại còn bị đánh đến hoa rơi nước chảy chẳng lẽ lại cái k i a tuyết lang tộc bên trong cũng cất giấu một vị chuẩn quân vương hay sao hiện nay tựa hồ cũng chỉ có loại khả năng này vừa nghĩ đến đây hát sơn đại vương trong lòng ẩn ẩn hiện hiện mấy phần minh n g ộ c h i sắc thôi bản vương thì lại nhịn ngươi mấy phần nửa tháng sau bản vương định muốn đích thân lấy cái mạng nhỏ ngươi nửa tháng đây là hát sơn đại vương dự đoán bên trong hắn tấn thăng quân vương tầm thứ thời h ạ theo ạ i ắ n kế h bên trong, một tiếng chấn thiên động địa hùng hướng âm thanh về sau rất nhanh liền có ba đạo khôi ngô thân hành xuất hiện tại hắc sơn đại vương trước mắt đứng tại chính giữa chính là một cái toàn thân lấp lóe lôi quang ngân bối cự viên mà tại hắn hai bên trái phải phân lập một cái h ổ thú cùng một con heo rừng tuy nhiên miễn cưỡng còn có thể phân biệt ra chủng tộc nhưng ở linh khí khôi phục về sau cái này ba cái cự thú ngoại hình đã sớm cùng phổ thông dã thú hoàn toàn khác biệt cái kia ngân bối cự viên thân cao gần sáu mét đứng trên mặt đất liền phảng phất một cái cự nhân giống như quỷ dị chính là ngân bối cự viên trên thân bắp thịt phía trên không ngừng lóe ra màu xanh tím hồ quang điện tại nó trước ngực có một đạo màu xanh đậm lôi văn lúc sáng lúc tối mà xương bả vai nô ra ba cái đá lợm chầm gai xương càng là lộ ra mấy phần tà dị cùng cái này cũng chưa tính ngân bối cự viên bên trái cái kia huyết văn hổ vương đồng dạng khí thế bất nhân nó cái chán vương chữ đỏ tươi như máu một đôi hổ mâu càng là dường như bị máu tươi nhiễm thấu một nửa đỏ tươi ướt á c dài đến bốn mét hổ khu phía trên trải rộng màu vàng dòng pha tạp đường vân mà khoe miệng cái kia hai cái răng n a n h càng là tản ra dọa người sắc ý so sánh dưới sau cùng cái kia khôi ngô như tiểu sơn thân thể vẫn kịch liệt cảm giác á bách nó toàn thân bao trùm lấy hắc rượu thạch giống như kết tinh tầng hai cái răng nhanh phóng lên tận trời trên đó lấp lái hạt mang khiến người ta nhìn một chút đã cảm thấy tê cả ra đầu l ô i viên huyết hổ hát giáp các ngươi mỗi người lĩnh một nghìn yêu binh ngày mai thì xuất phát đem cái tia thiên sơn xâm lâm cho ta triệt để bao vây lại đương nhiên các ngươi nếu là có người nào có thể xử lý cái k i a tuyết lang vương bản vương liền cái hắn một cái đại công đợi bản vương đăng lâm quân vương này liền giúp đỡ nhảy lên đến chuẩn quân vương hắc sơn đại vương chỉ dùng một câu liền để hắc hồn lĩnh tứ đại kim cương còn lại ba cái đại yêu ào ào biến sắc tuân mệnh đại vương người yên tâm đi chỉ là một cái tuyết lang mà thôi chúng ta lĩnh ba nghìn yêu binh nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống muốn ta nói xích hùng cũng là cái phế vật quả thực cô phụ đại vương rất nhiều bạn ơ n thuộc hạ nhất định phải đèm cái t i ê u tuyết lang bắt sống đến lớn vương trước mặt giờ phút này cái này tam đại kim cương nguyên một đám lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi dáng vẻ mà hắc sơn đại vương nết miệng mỉm cười c h ậ t nhìn hướng ba vị này thuộc hạ vậy dĩ nhiên là tốt nhất lý do an toàn ta trước mỗi người ban cho các ngươi một đạo tạo hóa nói hắc sơn đại vương đi vào l ù i bại đạo quan hậu viện sau đó theo đầy đất thiên địa linh quả bên trong lấy xuống ba cái màu tím sậm kỳ dị linh quả cái này ba cái linh quả mỗi người các ngươi một cái sau khi phục d ụ n g có thể giúp đỡ bọn ngươi trong thời gian ngắn nắm giữ chuẩn quân vương chiến lược kể từ đó làm lại không khó khăn hắc sơn đại vương nhẹ dọn g mở miệng mà giờ khác này cái kia ba cái siêu phàm cấp đại yêu cũng là cả đám đều mở to hai mắt nhìn tạm thời nắm giữ chuẩn quân vương chiến lược cơ duyên a cái kia tam đại kim cương não dung lượng hiển nhiên có chút không đủ cả đám đều không có nghi qua vì sao luôn luôn keo kiệt hắc sơn đại vương vậy mà bỏ được xuất gia dạng n à y bắt thường hiển nhiên tại hắc sơn đại vương trong lòng đã ngầm thừa nhận cái kia lang vương là một cái chuẩn quân vương chiến l ư c không phải vậy hắn sao sẽ cam lòng xuất mà còn không có kịp phản ứng tam đại kim cương thì là cả đám đều cười ra tiếng mỗi người c á o lui chỉnh bị lên yêu quân đội ngũ thiên sơn xâm lâm bên trong kết thúc tiệc ăn mừng về sau thời khắc này lý mục tâm tình cũng càng phát ra khá hơn hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy t h ú tộc thám báo quân thôn v ệ yêu huyết hoàn thành thuế biến đẳng cấp tăng lên tập thể lĩnh ngộ bạch ngân cấp đặc thù dòng nhanh chóng nhanh chóng ngân đặc thù thiên phú dòng lấy giảm xuống hai mươi năm công kích lực làm đại giá tăng lên trên diện rộng nhanh nhẹn thuộc tính ngoài ý liệu nhưng lại hợp tình hợp lý lý mục rất rõ ràng yêu tộc tiến hóa vốn là cần thôn vẽ huyết nhục mới、được. mà bọn này thám báo quân tại đi qua dạng này một trận thuế biến về sau tuy nhiên công kích lực suy yếu một chút có thể tổng thể chiến đấu lực lại là trên diện rộng tăng cường dù sao tốc độ cao cao nhanh nhẹn tuyết lang tuyệt đối là những cái kia thân hình khôi ngô lại thiếu khuyết phạm vì công kích yêu thú ác mộng không nói cái khác mài đều có thể đem ngươi mài chết hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g đặc thù sói bảy t h ú t ộ c thanh minh lang t h ú thôn vệ yêu huyết hoàn thành thuế biến đẳng cấp tăng lên tập thể lĩnh ngộ bạch ngân cấp đặc thù dòng huyết lược chi trảo huyết lược chi trảo ngân đặc thù thiên phú dòng mỗi lần tiến công cũng có thể n g o à i định mức hấp thu địch nhân bộ phận sinh mệnh lực cũng chuyển hóa vì sinh mệnh lực của mình đối quân vương cấp trở lên yêu thú vô hiệu đến mức thanh minh lang thú giáp tỉnh tân tiên h phú càng làm cho lý mục cũng không khỏi đến meo lại con người h ả o gia hỏa đừng nhìn cái này huyết lược chi trào chỉ là bạch ngân cấp dòng nhưng đối với thanh minh lang thú để thăng lại là cực kỳ có thể nhìn dù sao tại lý mục đáy lòng thanh minh lang thú định vị chính là t r ù n g phong tại phía trước nhất tuyết lắng tạ mà bây giờ làm dạng này chiến tranh cự thú nắm giữ lượng tin năng lực lý mục có thể tưởng tượng làng thanh minh lang thú xuất hiện tại chiến trường phía trên thời điểm đó là chân chính có thể hoành tạo thiên quân khủng bố c ô máy chiến tranh á t r ư ờ n g một trăm bốn mươi mốt thoát thai hoa cốt phong ảnh lang thú t r ư ơ n g một trăm bốn mươi mốt thoát thai hoa cốt phong ảnh lang thú lang xào bên trong tựa hồ hết thệ vẫn như trước kia một dạng có thể theo lý mục ủ ị quyền chính hắn đều không có dự kiến đến sự tình phát sinh là đêm ông nha chỉ huy thanh minh tiểu đội đem chọn cái thiên sơn xâm lâm đều dò xét một lần không có có dị động nhưng thì vào đêm k h a ấy ảnh nha lại mang theo thảm ba quân biến mất trong bóng đêm thẳng đến nửa đêm nga ô s ơ n lâm nơi cực xa vang lên một đạo to rõ sói gạo lý mục tự nhiên trong nháy mắt tỉnh lại không giống nhau nhận nha báo cáo lý mục dĩ nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy t h ú tộc thám báo quân đi săn siêu phản cấp yêu thú ám hồn ác quyền tuân ra dòng âm ảnh chi khu ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy t h ú tộc thám báo quân đi săn siêu phản cấp yêu thú ám hồn ác quyền tuân ra dòng oan hồn chu lên ngân hiện đã lưu chữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g đặc thù sói bảy tú tộc thám báo quân đi săn siêu p h ả m cấp yêu thú ám hồn ác q u y ề n tuôn ra dòng ác ngộng hồn đánh bất ngờ ngân hiện đã lưu trữ dòng t h ư ơ n g khố nm đây là ảnh nha mang theo dưới t r ư ớ n g thám báo quân thiên vị đi mặc dù mình không biết rõ tình hình nhưng lý mục cũng sớm đã hứa hẹn qua cho bọn hắn tùy cơ ứng biến quyền lợi giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều ngược lại tại lý mục nhìn tới giả dụ tuyết lang nhất tộc là cái công ty lời nói cái kế ảnh nha không chỉ có là cái tự nguyện tăng ca tốt nhân viên hơn nữa còn cho công ty mang đến không ít tích lợi hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành rất nhanh dòng thương khố bên trong liền nhiều hơn ba mươi mấy cái bạch ngân cấp dòng lý mục tuy nhiên trước mắt nhưng hắn trong lòng lại rất rõ ràng những thứ này dòng đối với ảnh nha thám báo quân có đại tác dụng lúc này liền dự định vì ảnh nha mở tiểu táo cũng vào thời khắc này mới hệ thống nhắc nhở b ắ n ra hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù xói bầy t h ú tộc thám báo quân thu thôn vẽ yêu huyết đẳng cấp tăng lên tập thể lĩnh ngộ bạch ngân cấp đặc thù dòng âm ảnh chi khu âm ảnh chi khu ngân đặc thù huyết mạch hình thiên phú dòng có thể trưởng không âm ảnh chi lực tăng lên trên diện rộng nhanh nhẹn t h u tính hà tựa hồ không cần chính mình hỗ trợ lý mục trong lòng v một giây sau d ị biến tái sinh hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy t h ú t ộ c thám báo quân đồng thời lĩnh ngộ tuyết lang huyết mạch ngân tốc độ cường hóa kim nhanh chóng ngân âm ảnh c h i khu ngân thám báo quân toàn thể lang thú giác tỉnh biến dị huyết mạch thiên phú phong c h i ảnh phong c h i ảnh kim cực kỳ hiếm thấy đặc thù huyết mạch thiên phú đồng thời nắm giữ phong c h i tấn tiệp cùng ảnh tri thẩm ý nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên một trăm phần trăm bị vật lý công kích lúc có hai mươi phần trăm sát xuất né tránh hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy thu tập phong ảnh lang thú tập thể lĩnh ngộ đặc thù thiên phú kim chỉ có trưởng không âm ảnh c h i lực yêu thú mới có thể dắt tỉnh có thể cùng đồng nguyên c h i lực giảng buộc cộng minh trước mắt giảng buộc hiệu quả toàn thể phong ảnh lang thú chiến l ự c tăng lên hai mươi chỗ thụ thương hại giảm xuống hai mươi a cái này lý mục trong mắt dần dần hiện hiện kinh hỷ dị sắc kinh hỷ thường thường có hôm nay đặc biệt nhiều không nghĩ tới ảnh nha gia hỏa này lại còn mang đến cho ta dạng này kinh hỷ lý mục nhẹ giọng n ỉ non trong nháy mắt tâm thần khé động tấn mở phong ảnh lang thú giao diện t h u tính chủng tộc t u y ế t lang phong ảnh huyết mạch đẳng cấp hai mươi hai cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú d ò n phong tri ảnh kim âm ảnh cộng minh kim kỹ năng tuyết lang t r ả o ngân thật phong bộ ngân quả thật dạng này giao diện thuộc tính cùng hiện tại tuyết lang tộc vương bài tiểu đội thanh minh lang thú còn có khoảng cách nhưng đối với lý mục mà nói chi này phong ảnh lang thú xuất hiện lại làm cho hắn trong lòng minh bạch một việc tuyết lang tộc cường thịnh còn có mặt khác một con đường có thể đi ngoại trừ cực hạng cá thể cường đại bên ngoài bồi dưỡng dạng này lang thú quân đoàn tựa hồ mới là chính tuyển vừa nghĩ đến đây lý mục ánh mắt nhất thời lại rơi xuống nhận nha trên thân c ù n nha chỉ huy thanh minh lang thú vì tuyết lang tộc trước mắt vương bài ảnh nha chỉ huy phong ảnh lang thú vì tuyết lang tộc trước mắt thứ hai vương bài có thể nhận nha mới là trước hết bị chính mình ban tên cho có phải hay không cũng nên để hắn trưởng quản một c h i quân đoàn đâu trong chấp nhóm này lý mục nhất thời lại rơi vào trầm tư đáp án đương nhiên là khẳng định có thể lý mục để ý là nhận nha làm vì chính mình khâm định đại nội tổng quản cái t i ế t để hắn trưởng k h ô n g như thế nào một c h i quân đội mới tốt trầm tư lúc lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù s ó i bảy tú tộc phong ảnh lang thú đi săn siêu phàm cấp yêu thú khiếu lầm báo tuôn ra dòng rừng hoang thợ săn ngân hiện đã lưu chữ dòng thường k ố hệ thống nhắc nhở Ký c hệ ủ g i ớ thống r nhắc nhở ký chủ đã thu nhận sử dụng dòng quần hướng mạnh liên tập hiện kiểm tra đến một đầu sử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến phải t h ă n g xem xét a thu nhận sử dụng ba bốn mươi cái bạch ngân cấp dòng về sau rốt cuộc thu được một cái hoàng kim cấp dòng mà lại vậy mà lại kiểm tra ra một đạo sử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến tuyệt mệnh sát sử thi cấp kỹ năng dòng chỉ có triệt để lĩnh nộ g c ủ a c h i ế n tri yêu thú mới có thể lĩnh nộ g trưởng khống phát động sau có thể đem tự thân niềm tin sắc cơ lực lượng hội tụ một điểm hóa thành tuyệt mệnh một kích cái kia lần công kích không nhìn phòng ngự nhất định trúng đích lại công kích lực tăng lên hai trăm phần trăm cái kia dòng từ c u ộ n hướng mánh l i ệ t tập kim thấy chết không sờn kim tuyệt mệnh trảo kim cùng tùy ý hoàng kim cấp công kích hình kỹ năng dung hợp có thể được lý mục nhìn phán qua kỹ năng này giới thiệu về sau trong nháy mắt meo lại con người tốt tốt tốt ảnh nha cho mình kinh hị còn thật không ít dưới bóng đêm rất nhanh liền có một chi lang thú từ đằng xa núi rừng bên trong chạy nhanh đến ảnh nha không có chút nào n g h ĩ đến chính mình chỉ là mang theo giới trướng huynh đệ ra ngoài mở tiểu táo làm sao chỉnh cái lang tộc đều kinh động trong lúc nhất thời ảnh nha đều có chút t r o n g váng vương làm sao đã bị kinh động chẳng lẽ mình làm sai chuyện gì ảnh nha rất h o à n g a cũng mặc kệ trong lòng như thế nào bối rối hắn nhưng vẫn là cưỡng ép bình phục tâm tình để cho thủ hạ đem chiến lợi phẩm tất cả đều tồn đến bằng k ố cùng lúc đó nhà trên cây bên trong huyết nha cái này sói con còn đang ngủ say bên trong bị ngoài phòng tiếng xào xạc sao động đánh thức l à c cắt vi vừa dối lưng một cái trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ lạ lẫm mà khí tức quen thuộc sau đó nàng lập tức cẩn thận từng ly từng tí đi tới nhà trên cây cửa cái này không nhìn không sao cả nhìn một cái trong nháy mắt liền chú ý tới đám k i a thuế biến sau phong ảnh làm thú a cái này làm sao có thể đây là ám ảnh yêu đế dưới trướng vương bài quân đội phong ảnh yêu quân chương một trăm bốn mươi hai thiên sát huyết lang nữ đế sợ ngây người chương một trăm bốn mươi hai thiên sát huyết lang nữ đế sợ ngây người một giây sau, ảnh nha liền cẩn thận từng ly từng tí đi tới lý mục bên cạnh thử thăm dò mở miệng nô vương lời còn chưa nói hết lý mục cũng đã chuyển tới một đạo thần niệm không cần phải lo lắng ngươi làm rất khá ảnh nha trong lòng trong nháy mắt có một tảng đá lớn rơi xuống đất mà giờ khắc này của nha thì là nhìn lấy đám kia phong ảnh lang thú thân ảnh rơi vào trầm tư đúng a chính mình làm sao cho tới bây giờ không nghĩ tới ngoại trừ theo vương như vậy thu hoạch được ban thưởng bên ngoài hắn còn có thể chính mình đậu thủ cơm no ao ầm a chỉ một thoáng cùng nha dường như mở ra tân thế giới cửa lớn giờ phút này nhà trên cây cửa phong ảnh yêu quân Tên、tuy nhiên nghe lên không có thanh có đám kia lang thú trên thân cảm nhận được phong ảnh c h i lực khí t ứ c có thể có một chút nàng rất rõ ràng ám ảnh yêu đế tựa hồ cũng không phải là l a n g tộc yêu thù à. đến mức cái kia phong ảnh yêu quân tuy nhiên thanh danh chỉ lưu truyền tại linh kỷ phía trên có thể theo tin đồn hẳn là giáp tỉnh phong ảnh tri lực báo tộc yêu thú chỗ tạo thành mới đúng làm sao đột nhiên liền trở thành lang ba thủ hạ không đúng nói xác thực là lang ba tay hạ thủ xuống là gan phi sao động rất nhanh cũng đưa tới tô thanh tuyết chủ ý dỗi lưng một cái về sau tô thanh tuyết lúc này mới mở to mắt nhìn hướng lạc an phi a cái gì tình huống lạc an phi ra hỏa này đang làm gì thừa dịp lạc an phi thất thần chính mình tô thanh tuyết lập tức rón d é n đi tới lạc an phi sau lưng ba nàng vỗ nhẹ nhẹ tại lạc an phi đầu vai trong nháy mắt để lạc an phi giật nảy mình mà trông thấy tô thanh tuyết thân ả n h về sau lạc an phi thì là trực tiếp lướp mắt hù chết cá nhân cái này tô thanh tuyết là một điểm đếm đều không có a bất quá một giây sau lạc an phi liền lộ ra mấy phần xem kịch vui thân sắc phong ảnh yêu quân nhớ không lầm kiếp trước tô thanh tuyết tựa hồ thì đã từng gặp được một lần chi này yêu quân đi quả nhiên chính như l à c gan phi dự đoán như vậy làm tô thanh tuyết ngước mắt t r o n g thấy dưới ánh tràng đám kia toàn thân lông tóc màu nâu xanh thân hình thon dài thon thả toàn thân tản ra từng trận phong ảnh chi lực khí tức lang thú lúc trực tiếp giật mình ngay tại chỗ cái cái gì tô thanh tuyết trong lúc lơ đãng mở to hai mắt nhìn cái này quen thuộc khí thế cảm giác quen thuộc này cùng ký ức bên trong chính mình kiếp trước gặp phải chi kia phong ảnh yêu quân tiểu đội sao mà tương tự không thể nào chẳng lẽ lại ảnh nha lang thúc thật sự là cái kia ám ả cái này không khoa học ca cảm thán về sau tô thanh tuyết cuối cùng t ạ i ý thức được dị thường không đúng b â y này lang t h u tuy nhiên đồng dạng có phong ảnh chi lực nhưng cùng phong ảnh yêu q u â n so ra lại non nớt rất nhiều đồ có kỳ hình mà không thấu đáo kỳ thần xem ra cần phải chỉ là ngẫu nhiên mà thôi nói tô thanh tuyết rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm có thể nói đi thì nói lại lần một lần hai đích thật là ngẫu nhiên nhưng cái này tuyết lang trong đám tương tự hiểu lầm đã xuất hiện nhiều lần chẳng lẽ tất cả đều là hiểu lầm tô thanh tuyết trong lòng suy nghĩ muôn vàn một bên lạc an phi cũng lắc đầu liên tục trong lúc vô tình tâm thần đã suy nghĩ v i vong đúng lúc này hai người hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng nhà trên cây bên trong cái kia đã ngủ say mười mấy tiếng sói con đã tỉnh lại thôn vệ cái kia bốn cái yêu tinh về sau thời k h ắ c này huyết nha tuy nhiên hình thể vẫn là ấu niên thể có thể đ ẳ n g cấp khí tức lại đã hoàn toàn khác biệt cùng nay giờ phút này hốt hoảng lạc a n phi khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên chú ý tới ngay tại tô thanh tuyết sau lưng đ ỗ n g nhiên sáng lên hai đạo dậy đặc vô cùng đỏ tươi ánh mắt cùng lúc đó còn có nhàn nhạt huyết s á t chi khí quanh quẩn tại nhà trên cây bên trong hả lạc a n phi như ở trong mậu mới tỉnh mà giờ khác này hốt hoảng huyết nha thì là đã lung la lung lay đi tới tô thanh tuyết sau lưng sau đó tại l à c a n phi trong mắt liên phảng p h ấ t cái kia lang thú muốn đưa các nàng ăn đồng dạng thời khác này l à c a n phi đã sớm quên chính mình tiếp t r ư ớ c ma quân thân phận trong nháy mắt bị dọa cho phát sợ mà tô thanh tuyết phát giác được l à c a n phi dị dạng về sau vừa quay đầu lại vừa vặn cùng huyết nha l i ế n nhau h ả o gia hỏa huyết nha hoàn toàn chính xác chỉ là ấu niên thể nhưng đối với hai cái nhân loại hài nhi mà nói vẫn được xương tụng là quái vật khổng lộ ôi tô thanh tuyết khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt tráng bệnh một mảnh a cứu mạng a ăn người rồi tô thanh tuyết cái này rít lên một tiếng trực tiếp đem huyết nha hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau run lẩy bẩy lên sau đó lý mục cũng chú ý tới nhà trên cây bên trong biến cố ánh mắt hơi đ ộ n g một chút hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha thôn vệ yêu tinh giác tỉnh thiên phú dòng thể phách cường hóa kim lực lượng cường hóa kim tốc độ cường hóa kim huyết sát chi lực kim hệ thống nhắc nhở lang thú huyết nha thể nội thiên lang huyết mạch hai độ giác tỉnh trước mắt đẳng cấp để thăng làm m ư ơ i chín cấp tấn thăng làm chuẩn siêu phàm cấp yêu thú lĩnh ngộ đặc thù huyết mạch thiên phú thiên sát huyết lang hệ thống nhắc nhở lang thú huyết nha trước mắt giao diện thuộc tính đã đổi mới a cái này không hổ là linh khí khôi phục thế giới a đầu tiên là đưa tới cỡ tám trăm yêu binh lại là chính mình mở khóa dòng thương khố công năng mà bây giờ vẹn vẹn một ngày không đến thời gian tuyết lang tộc bình quân đẳng cấp liền lại tăng lên một cấp mà bình quân chiến l ự c càng là tăng g ọ n lý mục muốn nói không cao hứng tự nhiên là giả nhất là huyết nha thuế biến càng làm cho lý mục không khỏi thưởng thức lên ánh mắt của mình không hổ là biến dị huyết mạch yêu thú huyết nha hoàn toàn chính xác không có để hắn thất vọng a mười chín cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g thiên sát huyết lang kim á sử thi cấp huyết mạch thiên phú r ò n g chỉ có t r ư ở n g khống huyết sát chi lực siêu phàm tồn tại mới có thể lĩnh lộ hiện đã mở khóa huyết linh sát hồn bất tử xương tam đại đặc tính huyết linh theo huyết sát chi lực bên trong sinh ra có thể hấp thu sát khí thay thế linh khí tăng thêm tốc độ tu luyện mỗi lần thôn p h ệ yêu huyết có thể tăng lên đẳng cấp sát hồn thiên sát chi hồn diệt tuyệt vật vật bị động tăng lên một trăm linh tinh thần lực thuộc tính đối công kích của địch nhân bổ sung sát huyết ăn mòn hiệu quả có thể giảm xuống địch nhân khôi phục bất tử xương nắm giữ cái k i a thiên phú yêu thú có thể tiêu hao sát khí đến khôi phục thương thế sát khí không dứt, thì bản thể bất tử bị động hiệu quả sinh mệnh lực thể phách thuộc tính tăng lên 50%. kỹ năng sát huyết t r ả o ngân công kích hình kỹ năng dòng thao túng huyết sát chi lực bám vào cùng móng vuốt phía trên trên diện rộng cường hóa công kích lực huyết nhận phong bạo ngân có thể trưởng thành hình kỹ năng dòng đem sát khí hóa thành huyết nhận bao phủ chung quanh trên trường tất cả ở vào huyết nhận phong bạo bên trong cá thể lại nhận không khác biệt công kích cái này giao diện thuộc tính tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ cần phải biết rằng huyết nha mới mười chín cấp mới chỉ là một cái ấu niên thể a một cái á sử thi cấp thiên phú d ỏ n g lại thêm hai cái bạch ngân cấp kỹ năng d ỏ n g dạng n à y phối trí quả thực có thể xưng khủng bố đối với cái này khiếp sợ xa xa không chỉ lý mục một người thời khắc này tô thanh tuyết đã theo huyết nha trên thân cảm nhận được nồng đấm huyết sát khí tức sẽ không sai đây chính là cái kia tại linh kỷ bên trong cũng lưu lại không ít bút mực thiên sát huyết lang muốn đến nơi này tô thanh tuyết cũng là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ ông trời ơi lang ba thủ hạ đến tội cùng có bao nhiêu yêu nghiệt chương một trăm bốn mươi ba đại quân tiếp cận hãng thành Trước tiếp cận, ham thành. Cắt, cận, đại quân ham lý mục lang trưởng dẫm ở khô hành mặt đất dần dần đi tới nhà trên cây trước mặt đối với hắn mà nói nhà trên cây bên trong tiểu tuyết tiểu tử cũng tốt huyết nha cũng được kỳ thật đều là tiểu gia h ò a nhìn đến tiểu tuyết tiểu tử cùng huyết nha mỗi người bị hù dọa chẳng cảnh lý mục cũng là có chút khóc không ra nước mắt tiểu tuyết tiểu tử đều cùng chính mình sinh hoạt ba tháng kết quả còn có thể bị một cái sói con h ù đến xem ra hai cái tiểu gia hỏa lá gan vẫn còn có chút tiểu a đến mức h u y nha lý mục càng là không khỏi yên lặng cười một tiếng ngươi thế nhưng là một cái mười chín cấp chuẩn siêu phàm cấp y ê u thú tuy nhiên coi như vẫn là ấu niên thể nhưng chiến đấu lực tại toàn bộ tuyết lang tộc đều có thể coi là trung du mức độ kết quả vậy mà ngược lại bị hai cái tiểu g i a hỏa d ọ a sợ thôi nghĩ đến huyết nha tính toán đâu ra đấy cũng chính là cái vừa ra đời ba ngày sói con lý mục ngược lại cũng không nói thêm gì chỉ là sử dụng niệm lực đem huyết nha theo nhà trên cây bên trong ô m đi ra cũng chính là huyết nha hiện thân cùng dưới ánh trăng cái kia một cái trước mắt lý mục trong con mắt càng thêm ra hơn mấy phần bất đ ắ dĩ giáp tỉnh tiên sát huyết lang tiên phú về sau thời k h ắ c này huyết nha cùng phổ thông tuyết lang hoàn toàn khác biệt không chỉ có tại toàn thân chỗ khớp nối mọc đầy màu trắng gai xương mà lại ở trước ngực lưng phần đuôi đều có đôi giáp bảo hộ dứt bỏ huyết nha cặp kia tuy nhiên nhìn như đỏ tươi như máu nhưng lại thanh tịnh như đại học sinh nửa điểm s á t thương lực không có con người không nói giờ phút này nó tạo hình thì giống như theo địa n g ụ c dung nham bên trong bỏ ra ngoài ma lang giống như xương sọ phía trên dài ra hai đôi một chiếc một sau bạch cốt xừng cong giờ phút này bị bóp méo thành tượng trinh ác ma hình xoắn úp v v mặt ngoài phủ đầy nhản huyết sát khí tức mà quanh thân màu xám trang x ư ơ n g vỏ ngoài bọc thép càng là theo ánh trăng v y xuống dần dần nhiễm lên đỏ tươi chi ý nm không hổ là thiên sát huyết lang lý mục đối với huyết nha ngoại hình có chút tán thưởng có thể tưởng tượng chờ huyết nha sau trưởng thành tất nhiên cũng là chiến trường đại s á t khí chỉ bất quá huyết nha cái này manh đô đô ánh mắt là làm sao mập sự tỉnh t không thích hợp a làm sao còn có chút muôn khóc dáng vẻ lý mục tự nhiên không có nghĩ qua hiện hắn hôm nay thân là tuyết lang tập vương thân dài năm mét là giờ phút này huyết nha đem gần mười lần tại huyết nha trong mắt lý mục quả thực cũng là cái từ đầu đến đuôi khủng bố quái thú tự nhiên có chút bị hù dọa lý mục vội vàng sử dụng nhiệm lực đem huyết nha đưa về ấu trong b ầ y sói tuy nhiên ngoại hình của nó biến hóa rất nhiều nhưng khí tức trên thân lại làm cho còn lại mấy cái sói con trong nháy mắt khơi dậy đã từng làng tộc b ạ n chơi rất nhanh một đám sói con lại chơi đùa chơi đùa lên lý mục thấy thế cũng chỉ là lắc đầu cười khẽ hắn cũng không vội lấy để huyết nha trưởng thành so với đạt được một cái không có tình cảm c ố máy giết chóc hắn càng muốn huyết nha có thể trở thành một chỉ hiệu được đoàn kết sói dù sao thì trước mắt huyết lang thôn chiến đấu lực chỉ cần không phải cái gì quân vương cấp yêu thú đánh tới cửa đều không tạo thành uy hiếp Ngày k bởi l vậy nguyên bản còn dự định thật tốt ngủ nướng lý mục rất nhanh liền bị mấy đạo hệ thống nhắc nhở đánh thức hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bảy tú tộc thanh minh lang thú đi săn siêu phản cấp yêu thú ác hồn liều báo tuân ra dòng liệt phong trào ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù s ó i bảy tú h tộc thanh minh lang thú đi săn chuẩn siêu phảm cấp yêu thú tuyết hồ tôn u ra dòng nhẹ nhàng ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù s ó i bảy tú h tộc thanh minh lang thú đi săn siêu phảm cấp yêu thú n h a mãng tôn u ra dòng địa ngục r à o sát ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố cùng nha ra hỏa này tuy nhiên đã sớm biết cùng nha là cái kìm nén không được tính tình nhưng lý mục lại là không nghĩ tới ra hỏa này vậy mà sáng sớm liền mang theo thanh minh lang thú đi ra rất nhanh hệ thống tổ một bên trong lại lục tục no ngoe xuất hiện mười mấy đầu hệ thống nhắc nhở bằng ngón tay khẽ đếm linh khí khôi phục đến bây giờ đã qua hơn tháng mà giờ k h ắ c này thiên sơn xâm lâm bên trong nghỉ lại siêu phàm cấp y ê u thú cũng càng ngày càng nhiều lại thêm linh khí khôi phục sau các loại y ê u thú sinh sôi năng lực đều phải đến kinh khủng tăng lên trong thời gian ngắn cũng là không cần lo lắng cái gì sinh thái vấn đề lý mục hiện đang tự hỏi chính là muốn hay không tìm một cơ hội đem chính mình hàng xóm tình báo siêu tập một chút mặc dù bây giờ còn có thể duy trì bình tĩnh có thể lý mục trong lòng rõ ràng cuối cùng sẽ có một ngày h ã n cùng mình những thứ này hàng xóm chắc chắn có một trận chiến mà đây cũng là luật rừng không sống núng chết đang lúc lý mục trầm tư thời điểm giờ phút này thiên sơn s â m lâm biên giới chỗ có ba cái to lớn khủng bố yêu quân cùng nhau mà dừng hắc hồn lĩnh tam đại kim cương đã tập kết bắc bộ thiên sơn sơn mạch cùng thiên sơn s â m lâm chỗ giao giới ngân bối lôi viên vương đứng sừng sững tại trên vách đá dựng đứng nhìn về phương xa tại bên cạnh hắn huyết hổ vương cùng h ắ c giáp dạ chư vương cũng lần lượt nâng lên con người đầu mùa đông vạn vật túc sát nguyên nhân chính là như thế nơi xa cái nào đó xem ra sinh cơ bừng bừng địa phương tại mảnh này tĩnh mịch trong núi rừng cực kỳ t r ớ mắt chỗ đó chính là lang là sao chỗ xem ra đó chính là chúng ta mục tiêu sinh hùng phế vật kia quả nhiên không đ ư ợ ca mang theo 800 yêu b kế hoạch t h ngay hành sự hai người các ngươi vòng qua khu vực săn bắn đem thiên sơn xâm lâm trực tiếp vây quanh chúng ta ba phe vây kín trực tiếp tầng tầng đẩy mạnh cần phải đem bầy này lang thú chẳng thảo trừ căn Một đ sơn sơn ạ nhưng cắp giờ ế n phút này đã phát hiện dị thường ảnh n h a trong nháy mắt thì cải biến kế hoạch đi theo ta cùng lúc đó lan xào bên trong lý mục tự nhiên cũng nghe thấy đạo này giống như hồ không phải hồ tiếng giống giận dữ a tuy nhiên không biết cụ thể xảy ra chuyện gì nhưng lý mục trực giác nói cho hắn biết tựa hồ có đại sự sắp xảy ra gió thổi báo rông b á o sắp đến thiên sơn xâm lâm bên trong bình tĩnh rất nhanh liền bị vô số nói sói gào âm thanh đánh vỡ một giây sau ngân bối cự viên chỉ huy một nghìn yêu binh đã khí thế hung hăng trùng trùng điệp điệp đi tới tuyết lang thôn trước mặt a cái này tình cảnh này có chút giống như đã từng quen bê ta lý mục hơi hơi một hồ nghi chật trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng xem ra là kinh nghiệm bao chủ động đã tìm tới cửa chứ một trăm bốn mươi bốn lang xào bị vây nữ đế thật luôn cuống chứ một trăm bốn mươi bốn lang xào bị vây nữ đế thật luôn cuống lý mục hít dài một tiếng trong nháy mắt toàn bộ tuyết lang tộc liền tiến vào trạng thái chiến đấu bất quá để lý mục hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là cùng nha cùng ảnh nha vậy mà tất cả đều không tại lang xào bên trong giờ phút này không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều đối mặt lang xào bên ngoài cái tia đen nghịt một mảnh đại quân nhận nha trong nháy mắt mang theo thú liệp đội n ê n h đón tiếp lấy mà nhà trên cây bên trong hai cái tiểu ra hỏa thì là bị cái này dị dạng khí tức ba động kinh đến hai người đi ra nhà trên cây cửa lớn trong nháy mắt không dám mở mắt ra hy vọng cảm giác ta bị sai lạc an phi ngây ngần cả người vũ thảo không phải đâu tráng h h ờ i k n xào bên kiện t tứ chi dường như bốn cái kình thiên trụ lớn màu trắng bạc phần l ư n g thân thể mặt ngoài thân thể lờ mờ có thể thấy được màu bạc trắng hồ quang điện lấp lóe mà tại cái này cự thú xương xuống chỗ càng là nhô lên một chỗ màu xanh thăm thảm tinh thể xem ra dường như đã cùng hắn thân thể hòa làm một thể mà x ư ơ n g bả vai nô ra ba cái đá lởm c h ầ m gai xương càng là bắn ra từng đạo từng đạo quanh quần thân thể bốn phía hồ q u a n điện đầu kia cự thú phảng phất như là theo trong lôi chỉ đi ra đồng dạng chỉ liếp một chút liền để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách cái này cũng chưa tính chỗ chết người nhất chính là cái này cự viên vậy mà không đi đường thường rõ ràng tại giai đoạn này yêu thú đều còn tại sử dụng bản thể móng đ u ố t cùng răng nanh tiến hành chiến đấu nhưng nó không giống nhau tại cái kia cự viên sau lưng nam chắc chỉ cùng hắn cùng một chủ n g tộc nhưng hình thể muốn nhỏ đi mấy phân viên hầu yêu t h u chính gánh lấy một thanh sử dụng đá lớn cùng thân cây chế thành thạch truy cái này ngang ngược mà nguyên thủy vũ khí xem ra bực cười nhưng sát thương lực lại cực kỳ kinh người càng quan trọng hơn là cái này cự viên đặc thù trực tiếp để tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong nháy mắt nhớ tới có quan hệ vị này đại yêu ký ức không nghĩ tới là nó nguyên lai g i a hỏa này vậy mà đã từng vẫn là hắc sơn đại vương thủ h ạ tô thanh tuyết khẽ lắc đầu cùng lúc đó l ạ gan phi cũng trong nháy mắt như mày cái này khó làm ta nhớ được ngân bối kim cương vương là ngân bối cự viên nhất tộc thủ lĩnh mà lại tại linh khí khôi phục một năm về sau liền đến cùng bá chủ cảnh giới đi gia hỏa này nắm giữ bá chủ thiên phú hãn tiềm lực thậm chí so hát sơn đại vương còn khủng bố a nói là gan phi trong mắt cũng chiếu ra ngày xưa ký ức ngân bối kim cương vương tại linh kỷ phía trên có thể được xưng là tiếng t â m lừng lẫy tồn tại đương nhiên ngoại trừ bởi vì gia hỏa này đặc thủ tính nó là nhân loại ghi chép bên trong đệ nhất cái trang bị linh năng vũ khí yêu tộc căn cứ ghi chép nguyên â n bối Kim cương vương đã từng đem thiết vi nhân chính là như i thế ngân bối kim cương vương mặc dù chỉ là một cái bá chủ yếu thú nhưng lại có chút có tên bất quá là can phi làm sao cũng không nghĩ tới gia hỏa này nguyên lai lại còn là hát sơn đại vương thủ hạn tuy nhiên hiện nay đầu này yêu thú xem ra chỉ là cao đẳng siêu phảm cấp yếu thú nhưng tại lạc an phi đáy lòng cái k i ê u ngân bố i kim cương vương chiến đấu lực nói không chừng đã có thể đạt tới chuẩn quân vương tầm thứ muốn đến nơi này l ạ c a n phi thì luôn uống ngay lúc này yêu binh trong đại quân một giây sau cái k i ê u ngân bố i kim cương đ ố n g nhiên đứng thẳng người lên nâng lên s o n g quyền n ệ n hướng lồng ngực của mình sau đó giải giống một tiếng giống chỉ một thoáng đám kia theo sát lấy sau lưng nó yêu binh hoa một chút tàn ra trực tiếp đem tuyết lang thôn bao bọc vây quanh cũng là người g i t chết xích hùng ông ông phong minh thanh xen lẫn một cố của bạo bạo lệ hung hoành sắc cơ hóa thành tâm linh ba động vang vọng lý m ụ thất hải lý mục khẽ n g n g đầu nhìn về phía trong đám người đầu kia cự thú đó là dường như lý mục kiếp trước ký ức bên trong một bộ điện ảnh bên trong quái t h ú kim cương đồng dạng khôi ngô cự thú thời khắc này nó đem hai tay rủ xuống trước người nhìn hướng lý mục yêu khu chưa từng hoàn toàn đứng lên nhưng đã có gần năm mét ra mặt độ cao nếu là tùy ý nó đứng thẳng người đó chính là một cái gần ba tầng lầu cao quái vật kinh khủng c h í mạng nhất là gia hỏa này đẳng cấp cũng cao đến do người Chủng tộc, ngân bối kim Kim, kỹ năng, lôi bạo động, kim, lôi lôi năng, quần động, bạo bạo cương tuy hơn còn vương nhiên n trong lòng sớm coi đ o á n trước có thể không thể không nói trông thấy cái này cự viên giao diện thuộc tính một khắc này lý mục vẫn là gấp nhữ mày cái này cự viên chỉ sợ không đơn giản a cùng hôm qua đưa tới cửa cái kia viêm hồn cự hùng s o ra chiến đấu lực trực tiếp mạnh một cái cấp độ đương nhiên lý mục lo lắng cũng không chỉ là bởi vì ngân bối kim cương xuất hiện còn có ảnh nha cùng c ù n nha mất tích chẳng lẽ lại ảnh n h a cùng cùng n h a cũng gặp cái gì ngoài ý muốn hay sao hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú đi săn chuẩn siêu phảm cấp y ê u thú viêm giáp giá trư tôn ra dòng thể p h é p cường hóa ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú đi săn siêu phảm cấp y ê u thú huyết hà hồ tôn ra dòng huyết ả n h trào ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú đi săn siêu phảm cấp yếu thú man hùng tôn g i dòng lực lượng cường hóa ngân hiện đã lư trữ dòng t ư ơ n g k ố liên tiếp vô số đạo hệ thống nhắc nhở bán ra Lý một ụ c bạch chuyển Cùng lúc đó, cùng trong mắt hết trong tiếp thanh tiểu gạo. nháy minh sơn bên đến liên nhà minh hại, chỉ huy lâm sói sau đó đó, đ i cùng chỉ ảnh nhà phong ảnh huy i đội mỗi ể u đánh một bên chặn n lấy giây ư ờ phương hướng địch h n n bên làng một Một trở về xảo. i â sau ảnh nha cùng cùng nha hóa thân hai đạo sắc bén tiêm đao trực tiếp từ phía sau lưng giết xuyên qua ngân bối cự viên chỉ huy y ê u binh trận doanh rốt cục tuyết lang tộc toàn bộ thành viên toàn bộ trở về sói huy trấn thiên sau khi tình cảnh này bị hai cái tiểu ra hỏa để ở trong mắt thời điểm trong lòng các nàng lại chỉ có rung động cùng kinh hoàng thiên sát vốn cho rằng ngân bố i kim cương vương chỉ huy 1.000 yêu quân đã đầy đủ khoa trường ai có thể nghĩ tới cái này lại còn không phải toàn bộ theo huyết văn hổ vương cùng dã chư vương mỗi người chỉ huy 1.000 yêu binh nào hảo hiện thân nơi đây nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhất thời tâm thần siết chặt hết con b hát sơn đại vương không giảng võ đức a ba n 0 h ì yêu binh đến đây vây công tuyết lan g tộc chư m t r ă n g 145, 30 tuyết lang vs 3.000 yêu binh điên cuồng chư m t r ă n g 145, 30 tuyết lang vs 3.000 yêu binh điên cuồng ba n g yêu tộc liên quân khí thế quả thực để tô thanh tuyết cùng lạc an phi đều thẳng tiếp nín thở dù sao đây chính là ba nghìn yêu bình a hiện nay toàn bộ tuyết lang tộc dù là đem những cái kia sói con cùng nàng hai tính cả tổng số cũng bất quá bảy mươi không đến dáng vẻ mà trong đó chính thức có được chiến đấu lực bất quá mới năm mươi cái trưởng thành lang thú trong đó còn có mười mấy con thú cái theo mặt giấy về mặt chiến lược đến so sánh trước mắt đám yêu tộc kia liên quân chiến lược cơ hồ một trăm l ầ n tại tuyết lang tộc đương nhiên đây là tô thanh tuyết cùng l à c an phi chủ quan phán đoán hai người tuy nhiên nhãn lực còn lại nhưng đối với ảnh nha trở lang thú chân chính chiến đấu lực cuối cùng vẫn là không hiệu nhiều lắm chỉ có lý mục rõ ràng trước mắt những ngày yêu t ộ c liên quân tuy nhiên thanh thế to lớn nhưng cũng giới hạn nơi này chín cái thanh minh lang thú lại thêm c ù n g n h a l i ề n đã đầy đủ ngăn cản thiên quân đây cũng không phải là hắn phỏng đoán mà chính là sự thật càng là c h â n tướng dù sao trước mắt cái này ba nghìn yêu binh tốt xấu lẫn lộn trong đó tuyệt đại đa số cũng chỉ là tinh anh cấp yêu thú có thể đạt tới tránh thức siêu phảm cấp cũng bất quá ba trăm số lượng mà thôi cũng đừng nói c ù n g n h a thanh minh trong tiểu đội tùy tiện một cái lang thú chiến đấu lực đều đã tương đương với phổ thông ba mươi lăm ba mươi sáu cấp siêu phảm cấp yêu thú mà khi thanh minh tiểu đội liên hợp lại lại có cùng nga áp trận trước mắt yêu quân có lẽ có thể đem lang xào vây quanh có thể lại tuyệt đối không cách nào đột phá cùng nha chờ sói phòng tuyến mà so với hôm qua tuyết lang tộc bên trong lại tăng thêm một chi phong ảnh tiểu đội bởi vậy tại lý mục trong mắt cái này ba nghìn yêu binh tuy nhiên thanh thế to lớn có thể nói trắng ra là cũng chỉ là tuyết lang tộc tiến ra kinh nghiệm bao mà thôi hắn hôm nay tuy nhiên còn không biết hậu trường hát thủ là ai nhưng đ ấ y lòng sớm đã nổi lên ý cười hiện nay tuyết lang tộc chính vào lớn mạnh quan trọng ai có thể nghĩ tới lại còn có người hảo tâm đến đưa kinh nghiệm ô khiếu nguyện kỹ năng phát động Cái kia ẩn theo a v soi cái lui ra giờ phút này còn đứng ở ba nghìn yêu binh liên quân trước mặt lăng thú đã chỉ còn lại có ba mươi con da mặt dáng vẻ ba mươi tuyết lang vs ba nghìn yêu binh nếu không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai có thể tưởng tượng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là không hẹn mà cùng nhí thở hai người đều phủ cái gì tình huống chẳng lẽ nói lang ba hắn còn dám tiếp tục chiến đấu không sai tô thanh tuyết cùng lạc an phi dùng từ là d á m dù sao tại hai người trong tiềm thức đã sớm đã đoán được trận đại chiến này cuối cùng kết cục nguyên nhân chính là như thế đối với lang ba dũng cảm hai người cực kỳ trấn kinh có thể càng làm cho hai người khiếp sợ là theo lang ba cái kia âm thanh hú dài về sau thời khắc này tuyết lang nhất tộc chỗ phóng thích r a huy áp vậy mà ẩn ẩn vượt qua cái kia ba nghìn yêu binh k h i thế nói đùa cái gì tô thanh tuyết liên tục t r ớ c mắt lạc an phi cũng là ánh mắt không ngừng chất động bỗng nhiên ở giữa hai bộ não người bên trong nhớ lại trước đây gặp phải đủ loại tuyệt vọng thời khắc theo bị lang ba thu dưỡng về sau hai người đã chứng kiến qua quá mức lần kỳ tích tô thanh tuyết ngươi nói có khả năng hay không l à g an phi bỗng nhiên mở miệng tuy nhiên lời nói đều chưa nói xong có thể tô thanh tuyết tự nhiên minh bạch l à gan phi ý tứ là lan g ba sáng tạo qua kỳ tích quá nhiều lần này là không cũng có thể lại hiện ra dù sao lan g ba thế nhưng là t h ầ n có thiên lang huyết mạch ra cứ việc lý trí nói cho hai người các nàng phỏng đoán là không hề có đạo lý có thể cùng lang ba tiếp xúc lâu như vậy hai người trong lòng lại đều đối lang ba sinh ra một v ệ không khỏi lòng tin lạc an phi không biết vì cái gì ta luôn cảm giác một trận chiến này sẽ không thua tô thanh tuyết đột nhiên nhẹ giọng mở miệng tuy nhiên khách quan tới nói tuyết lang tộc đ ố i lên ba nghìn yêu binh tỷ số thắng cơ bản là không có thể tô thanh tuyết trong lòng cũng là không hiểu nổi lên ý nghĩ như vậy mà lại cực kỳ mãnh liệt trùng hợp chính là lạc an phi cũng tương tự có cảm giác như vậy chỉ một thoáng đại chiến trước tuyệt vọng bầu không khí đột nhiên tiêu tán rất nhiều mà tô thanh tuyết cùng lạc an phi thì là tất cả đều mật thiết chú ý tới chiến cục vào thời khắc này lý mục đối mặt cái kêu ba nghìn chăm trăm yêu tộc liên quân lại là lạnh lùng hạ một cái mệnh lệnh thiên công nga ô vương mệnh lệnh trong nháy mắt để tại chỗ toàn bộ lang thú đều điên cuồng lên nhất là cùng nha đạt được chủ động tiến công chỉ lệnh về sau cái k i a một mực bị hắn có thể áp chế sát cơ bỗng nhiên nổ bể ra tới sau đó chín cái thanh minh lang thú càng là từng cái hai con n g ư ô i nổi lên huyết sắc đỏ tươi qua n mang trực tiếp theo cùng nha thẳng hướng cái kia nhìn như d ọ t nước không lọt yêu tộc liên quân chiến trận không biết tự lượng sức mình ngân bối kim cương nhìn qua cái kia khởi xướng trùng phong lang thú thân ảnh trong nháy mắt nổi giận thân là hát hồn lĩnh tứ đại kim cương bên trong cường đại nhất một cái kia ngân bối kim cương vương không chỉ có sớm đã đạt đến siêu phàm cấp cực hạn chiến lược nay trí tuệ càng là viễn siêu phổ thông yêu tộc bởi vậy h ắ n thấy đám kia lang thú rõ ràng cũng là đang gây h ầ n mới ngay tại là chịu chết giống ngân bối kim cương nổi giận gầm lên một tiếng thật k h á c bên trong một cái so với hắn nhỏ một chút cái đầu ngân bối cự viên lập tức hiểu ý mang theo ba trăm yêu binh trực tiếp nên đón cái kia mười cái phát động tự sát thức tập kích lang thú ngang nhiên xông tới ba trăm đôi mười sói ưu thế tại ta cái kia ngân bối cự viên không có chút nào đem c ù n nha chờ sói để ở trong mắt dù sao đơn thuần đẳng cấp lời nói nó đã là 36 cấp siêu phạm cấp yêu thú mà đi theo suất chiến 300 yêu binh cũng là tinh nhuệ bất kể thế nào nhìn trận chiến đấu này kết cục đều đã được quyết định từ lâu hắn sẽ thắng mà đám kia lang thú sẽ chết không ngừng cái này cự viên thậm chí đã tiên đoán được chính mình rết xuyên cái này bởi cái lang thú sau tiếp tục trùng phong trực tiếp thừa thế xông lên đem cái kia tuyết lang vương cũng cầm xuống c h ẳ n g cảnh muốn đến nơi này cự viên trong lòng trong nháy mắt nóng này động không ngừng không tự giác lại tăng nhanh t r ù n phong tốc độ cùng lúc đó nhà trên cây cửa tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đồng thời đứng máy lang ba hắn đi rồi 30 vs 3000, h ì n một trăm l ầ n binh lực trên lệnh phía dưới lang ba lại còn chủ động tiến công phải biết nếu là cùng nha bọn chúng bị những cái kia yêu binh khốn ở chờ đợi bọn chúng chỉ có một kết quả đó chính là tử vong hai người thật sự là không nghĩ ra vì sao lang ba vậy mà làm ra điên cùng như vậy lựa chọn mà một giây sau hai người liền biết đáp án bầy sói cùng ngân bối cự viên chỉ huy yêu binh đã đánh giáp là cả sói nhập đàn thú liền phảng phất thế gian này lớn nhất l ư ớ i đao sắc bén đùng dạng không có chút nào ngưng trệ không trở ngại chút nào trực tiếp dết xuyên qua ba trăm tiên phong yêu binh chiến trận mà hết thể này chỉ phát sinh tại trong điện quang hòa thạch cái kia ba mươi sáu cấp ngân bối cử viên đối lên cùng nha trùng phong về sau trực tiếp bị một c h ả o kéo nát trái tim toàn bộ thân thể đều bị đụng bay chỉ một thoáng mưa máu thịt nát thì như vậy vẩy vào bên trong chiến trường mà cái kia chín cái thanh minh lang thú sát lục thủ đoạn càng là tinh chuẩn vô cùng bọn hắn anh vuốt tại lúc này hóa thân thành thế gian kinh khủng nhất sắc khí đám kia yêu binh liền năng lực phản kháng đều không có chín cái thanh minh lang thú tạo thành ba chi ba ba chế tiểu đội không ngừng hướng về đám kia tiên phong yêu binh phát động trùng phong cùng đánh giết chỉ là mấy hơi thở về sau ba trăm yêu binh đã thương vong hơn phân nửa giờ khác này là gan phi ánh mắt trực tiếp chừng vẹn ũ Thảo. Dết x u y vẹn chỉ là mười cái tuyết lang yêu thú đối mặt ba trăm linh yêu binh tiên phong đội vậy mà lấy bực này ngắn gọn thủ đoạn tàn nhẫn trực tiếp dết xuyên mà lại bọn chúng làm ra đến không chỉ là thắng lợi mà chính là một phương diện nghiên ép trận chiến đấu này theo bắt đầu đến kết thúc đám kia yêu binh đều không có nửa điểm phản kháng năng lực thưa như là tại đồ sắt đồng dạng tô thanh tuyết trái tim đ i ê n cùng loạn động lên nàng rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình một lúc mới bắt đầu sẽ sinh ra loại k i a không có nửa điểm nguyên do lòng tin h ả o gia hỏa nguyên lai tại nàng cũng không có chú ý đến thời điểm lan g ba giới trướng tuyết lang tộc đã sớm triệt để thoát thai h o à n cốt tám trăm yêu binh tính là gì cái này ba nghìn yêu q u â n dù là liên hợp lại tựa hồ cũng chỉ có thể trở thành tuyết lang tộc con n g ồ i con n g ồ i hai chữ này hiện hiện trong lòng cái k i a một s á t na tô thanh tuyết nhất thời hít sâu m ộ t hơi nếu không phải tận mắt nhìn thấy nếu không phải chính thai nghe thấy n h ư không là thật sự rõ ràng trông thấy tình cảnh này thì phát sinh ở trước mắt của mình người nào lại dám tin tưởng một cái chỉ có ba mươi con thanh niên trai tráng lang thu chiến lược tuyết lang bộ lạc lại có khủng bố như vậy chiến đấu lực trấn kinh sau khi tô thanh tuyết trong lòng thiếu đi mấy phần lo lắng về sau lập tức nhắm lại hai con ngươi rơi vào trầm tư hoàn toàn chính xác nàng hiện tại muốn làm chính là triệt để trải vớt theo xuyên việt cho tới bây giờ tuyết lang tộc biểu hiện ra toàn bộ lực lượng đồ đăng n g u thụ biến dị huyết mạch tuyết lang vương thôn vệ lòng chi huyết mạch là tô thanh tuyết khỏe miệng đống như cười quả nhiên là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tự hà không nghĩ tới bản đế vậy mà không để ý đến như vậy nhiều chi tiết nghe được nàng nói thầm lạc an phi cũng biểu lộ cảm xúc đúng vậy a một mực bị lan g ba bảo hộ lấy chúng ta vậy mà không để ý đến tuyết lan g vốn là một cái lấy đoàn kết hợp tác mà nổi tiếng bộ tộc cùng nha lan g thúc bọn hắn chiến đấu lực đồng dạng không thể khinh thường a bây giờ nhìn lại dù là đối mặt ba nghìn yêu binh đại quân thế nhưng nhóm đám người ô hợp cũng tất nhiên không phải tuyết lan g tộc đối thủ tiếp trước phong đế hai người tại một lần nữa xét lại toàn bộ đã biết tin tức về sau trong lòng đã minh bạch trận này sắp tiếp tựa hồ đối với tuyết lan tộc mà nói cũng không có nghiêm trọng như vậy đương nhiên Các ngoài à n tuyệt đối không cách ra bởi vì bầy sói rác tình yêu đớt thiên lang huyết mạch ngoài định mức lại đạt được một trăm linh thể phách chiến ý tăng thêm đồng thời hắn còn có thể đem bản thể chiến l ư ợ c năm tất cả đều tăng thêm đến tuyết lang tộc toàn thể lang thú trên thân năm t h nhìn như không có ý nghĩa nhưng nếu là lấy bây giờ lý mục làm cơ sở cái này năm phần trăm chiến đấu lực cơ hồ có thể cho cùng nhà ảnh nha chờ phú tên lang thú chiến đấu lực để cao hai thành lại thêm thanh minh lang thú phong ảnh lang thú mỗi người giáp tỉnh đặc thú huyết mạch cái này hai tiểu đội chiến đấu lực hoàn toàn đã siêu việt lẽ t h ư ờ n g z ế t xuyên ba nghìn yêu binh có thể không phải chỉ là nói xung ô lý mục thần sắc cực kỳ bình tĩnh chỉ là nhìn hướng bên cạnh nóng lòng muốn thử ảnh nha nhận nha khẽ gật đầu một giây sau nhận nha mang theo tuyết lang thú liệp đội lang thú cũng đã gia nhập chiến trường đến mức ảnh nha thì là chỉ huy phong ảnh tiểu đội mở ra lối riêng hắn vẫn chưa trực tiếp zhết vào yêu tộc liên quân mà chính là mang theo phong ảnh tiểu đội bằng không ngừng du kích săn g i ế t ở vào yêu binh đại bộ đội biên giới những cái kia yêu thú chỉ một thoáng cái kia ba mươi con tuyết lang yêu thú tất cả đều đã gia nhập chiến trường mà lý mục bên cạnh chỉ còn lại có một cái hai con ngươi huyết hồng thân thể run nhẹ nhẹ tựa hồ tại khát vọng chiến đấu lại có chút mờ mịt hoảng sợ huyết nha tiểu từ này phía trước chiến sự chính gấp có thể lý mục lại không chút nào nửa điểm lo lắng ý tứ chỉ là nhìn hướng bên cạnh sói con huyết nha thế nào ngươi cũng muốn đi lên thử một chút tuổi nhỏ huyết nha nghe được vương mà nói về sau trong nháy mắt liền lộ ra mấy phần sao động cùng cầu nhiệt linh khí khôi phục toàn cầu tiến hóa thời khác này huyết nha tuy nhiên chỉ ra đời mấy ngày có thể trí tuệ của hắn cũng đã cùng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi nhân loại thiếu niên không có khác nhau đồng thời còn tại lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng lên nhưng đối diện cái k i ê ba nghìn yêu binh mang tới cảm giác các bách trực tiếp để huyết nha do dự nó khát vọng chiến đấu trong thân thể chạy sôi theo thiên lang huyết dịch để hắn tâm thần nóng này động không ngừng lý mục thấy thế trong mắt trong nháy mắt nhiều hơn một loại nào đó tên là thưởng thức tâm tình bình tĩnh mặt b i ể n vĩnh viễn bồi dưỡng không ra ưu tú thủy thủ lý mục cũng không hy vọng cái này bị chính mình đặt vào kỳ vọng cao thiên lang huyết mạch chỉ là nhà ấm bên trong bông hoa sau đó người dám chiến sao huyết nha ô tuổi nhỏ huyết nha hai con mắt bên trong nhất thời nổ lên nhàn nhạt, nhạt đỏ tươi chi ý một cỗ màu đỏ sầm huyết sát chi khí trong khoảnh khắc tràn ngập toàn thân của hắn nô vương xin cho ta xuất chiến sói con huyết nha vậy mà chủ động xin chiến lý mục đương nhiên sẽ không đả kích tiểu gia hỏa này chiến ý huống h ổ cái k i a ba nghìn đám người ô hợp cũng chính thích hợp làm huyết nha thành sói lễ một giây sau tại tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cái tia tràn đầy ánh mắt k i ế p sợ bên trong huyết nha trong nháy mắt liền xông ra ngoài đã gia nhập chiến trường cùng lúc đó cơ hồ cùng một thời gian nhận nha cùng cồng nha tất cả đều vô ý thức hướng về sói con huyết nha bên này nhích lại gần hảo g i a hỏa dù sao tại bọn hắn trong mắt huyết nha thủy chung chỉ là cái sói con thân là trưởng thành lang thú bọn hắn tự nhiên muốn bảo hộ huyết nha có thể để nhận nha cùng cồng nha không nghĩ tới chính là huyết nha tuy nhiên tuổi nhỏ tuy nhiên xuất sinh m ớ i mấy ngày nhưng ở cái này linh khí khôi phục thế giới hiện nay đã lên tới mười chín cấp huyết nha kỳ thật chiến đấu lực đã chỉ so với cái k i a trưởng thành t u y ế t lang yếu đi một chút mà mặt đối mặt lúc trước nhóm trùng trùng điệp điệp đám người ô hợp lúc không chút nào lộ hạ phong những cái kia tinh anh cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú tại huyết nha trước mặt liền một hiệp đều đi không dưới cho dù là siêu phàm cấp yêu thú xuất hiện nhưng cũng không nhất định là huyết nha đối thủ sau đó mấy phút đồng hồ sau nhận nha chờ lang thú trong nháy mắt đã đặt thành ăn ý giết hai chi lang thú đội ngũ liên hợp lại về sau t ẩn t ẩn đem huyết nha bảo vệ sau đó đón ba yêu binh đại đội đánh giết mà đi giờ phút này cánh ảnh nha chỉ huy phong ảnh lang thú tiểu đội nhìn chằm chằm mà chính diện thì là tuyết lang tộc vương bài tinh nhuệ thanh minh tiểu đội chỉ một thoáng chiến trường hiện ra quỷ dị nghiêng về một phía xu thế ba nghìn yêu tộc liên quân lại bị ba mươi con lang thú giết đến không hề có lực hoàng thủ nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song thất thần dù là trước đây đã biết tuyết lang tộc những thứ này lang thú đều rất bất phàm dù là đã chính mình cho mình đánh qua dự phòng châm có thể hai người không ai từng nghĩ tới lang ba giới chướng cái kia ba mươi con lang thú vậy mà trực tiếp giết xuyên qua trận địa địch cá mập điên rồi nha c ù n h a cùng nhận nha chậm rãi đẩy mạnh đi săn tiểu đội với thanh minh tiểu đội rõ ràng cùng nhau mới hai mươi con lang thú lại là cứ thế mà tại chính diện đối công tình hôm giới trực tiếp đem ba nghìn yêu tộc liên quân ngăn chặn không chỉ là áp chế mà lại đánh đối phương không hề có lực hoàn thủ tình cảnh này hiển nhiên lại lần nữa sợ ngây người hai người giờ phút này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi chỉ có thể lắc đầu cảm k h á i một bên khác h á c hồn l ĩ n h đại quân ngân bố i kim cương vương nhìn lấy trong chiến trường cục thế trực tiếp phá phỏng chưng một trăm bốn mươi bảy nghìn cân treo sợi tóc chuẩn quân vương yêu thú hiện thân chưng một trăm bốn mươi bảy nghìn cân treo sợi tóc chuẩn quân vương yêu thú hiện thân ta ngân bố i cự viên nhất tộc vương h á c hồn l ĩ n h tứ đại kim cương đứng đầu siêu phàm cấp cực hạn chiến lực chỉ huy ba nghìn yêu binh đến diện sắt một chi tuyết lang bộ tộc kết quả tại một trăm l ầ n binh lực ưu thế phía dưới bị bầy này lang thu trực tiếp g i ế t xuyên qua ngân bối kim cương vương sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi đáng chết cái này cái này sao có thể không chỉ là hắn hắc hồn lĩnh tứ đại kim cương bên trong huyết văn hổ vương cùng hát rượu dạ chư vương cũng là tất cả đều chừng tóm mắt hắc hồn lĩnh yêu binh bại mà lại là tan tác ta không nhìn lầm đi bọn này tuyết lang đến cùng là cái gì quái vật chiến trường cục thế từ lúc mới bắt đầu bị nghiền ép lại đến tan tác chỉ dùng mười phút đồng hồ không đến thời gian mà như vậy ngắn ngủi mười phút bên trong đám kia tuyết lang đã chém xuống tám trăm yêu binh đầu chiến tổn dẫn tiếp cận một phần tư phải biết cái này tờ mở mới đi qua mười phút đồng hồ a h á c hồn l ĩ n h cái này tam đại kim cương không hẹn mà cùng lộ ra trước nay chưa có rung động tân h sắc ai có thể nghĩ tới vốn cho là có thể nhẹ nhõm nghiền ép địch nhân trái lại đưa chúng nó đánh cho hoa rơi nước chảy không hề có lực h o à n thủ lộ buộc chờ ba vị yêu binh lãnh tụ rốt c ụ c kịp phản ứng chuẩn bị để còn lại yêu binh phòng thủ phản kích thời điểm đã muộn h á c hồn l ĩ n h liên quân đã triệt để thành tan tác chi thế mà c ù n nha trở lang thú càng là cực kỳ am hiểu thừa thắng xông lên chân chính đổ sát bắt đầu nếu nói trước đây những cái kia yêu binh mặc dù là đám người ô hợp nhưng ít ra còn có thể sinh ra chiến ý vậy bây giờ bọn này đã bị giết sợ yêu tộc liên quân quả thực thì c ũ n g ngao ngao đợi làm thịt cừu non không có gì khác biệt chạy tán loạn kết quả là được thử vong lý mục chỉ nhìn thoáng qua chiến cục liền triệt để thu hồi ánh mắt đại khái sẽ không lại có biến cố gì trận chiến này đã thắng không chỉ là lý mục nghĩ như vậy khi triệt để tiếp nhận tuyết lang tộc cường đại về sau tô thanh tuyết cùng l à c an phi thân là phong đế cường giả lý trí càng là trong nháy mắt liền ý thức được một việc tuyết lang tộc thắng lúc này cái kia không có chút nào chiến y yêu tộc liên quân há lại chiến y chính lên tới đ ỉ n h phong chiến lực cũng không có hao tổn tuyết lang nhất tộc đối thủ trấn kinh sau khi hai người cũng là cùng nhau thở dài nhẹ nhõm tuy nhiên các nàng không nghĩ ra vì cái gì tuyết lang tộc chiến đấu lực sẽ mạnh như vậy lấy một địch trăm cũng có thể làm đến nhưng rất rõ ràng cái này là tuyệt đối lợi tin tức tốt tối thiểu nhất hai người rốt cục không lại dùng lo lắng lang ba lại đột nhiên tao nộ cái gì mặc d a n h kỳ diệu sát kiếp mà vẫn lạ c hô là gan phi cái kia con mắt màu tím nhạt bên trong hiện hiện mấy phần kinh ngạc sau đó tất cả đều hóa thành kích động xem ra một thế này lan g ba nhất định tại linh kỷ phía trên lưu danh nha một bên tô thanh tuyết cũng nghĩ như vậy có thể vận mệnh tại lúc này mở một cái vô cùng lớn cho đùa tại còn lại hai nghìn yêu quân bị điên cùng giết hại lúc ngân bối kim cương vương huyết văn hồ vương hát diệu dạ chư vương không hẹn mà cùng xuất ra cái viên k i ê n màu tím nhạt thiên địa linh quả một miệng nuốt vào thời gian phảng phất tại giờ phút này dừng lại bên trong chiến trường cái kia sao động vô cùng linh khí huyết khí sắc khí tất cả đều bị một loại nào đó lực lượng vô danh áp chế sau đó đó đó băng a lý mục trong nháy mắt phát giác không đúng thay đổi đầu sói nhìn về phía yêu binh liên quân chỗ xấu nhất cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng là bỗng nhiên trong lòng run lên không phải đâu loại khí tức này Vậy anh. theo cái kêu ba cái tiên địa linh quả bị nuốt vào trong bụng chỉ một thoáng tại thiên sơn xâm lâm trên không nhất thời có một cái kinh khủng vòng xoáy linh khí thành hình một giây sau vô số linh khí thì như vậy tán lạc xuống mà cái kêu ba cái đại yêu khí tức cũng tại từng bước nước lên thì trượt lên nguyên bản đã đạt đến siêu phàm cấp yêu thú cực h ạ n tam đại kim cường giờ phút này cùng nhau g ố n g giận g ố n g viên hí hổ gầm liên tiếp văng lên sau đó vô hình khí lãng cùng ý áp trong nháy mắt t ạ n ra ngân bối kim cương vương thân thể tại nguyên c o trên cơ sở lại bông dưng cất cao mấy thước độ cao lưng phía trên tình đ á m càng là lóe ra t h à n h kim sắc hồ quang điện quan mang cái này cũng chưa tính nó trước ngực thần bí lôi văn không ngừng lưu chuyển hóa thành một từng đạo ánh chấp đưa nó bao vây lại theo lôi thuộc tính linh khí không ngừng bị nó hấp thu rất nhanh ngay tại cái tia ngân bối kim cương trên thân thể ngưng kết thành giường như khải giáp giống như kỳ dị lôi văn theo nó g i lên xong quyền hung hăng nện ở bộ ngực mình một giây sau cục nha chở lang thú tất cả đều cảm nhận được phô thiên cái địa khủng bối áp bầy sói cấp tốc rút lui cùng cái kia đã bị triệt để đánh tan yêu tộc l i ề n quân kéo dài khoảng cách ông ông linh khí tiếng oanh minh b ạ o hưởng lý mục hai con mắt bên trong dần dần nhiều hơn mấy phần như có điều suy nghĩ thần thái chủng tộc ngân bối kim cương vương tộc huyết mạch đẳng cấp ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp yêu thú thiên phú dòng lôi hồn kim cùng nhật chiến hồn kim cự viên pháp tướng kim bất diệt chi lôi kim kỹ năng cùng lôi bạo động kim bạo lôi kề kim kim cương quyền kim thái thản g a tỉnh kim trước mắt cái kia ngân bối kim cương vương đẳng cấp mặc dù không có tăng lên nhưng phẩm cấp lại đạt tới chuẩn quân vương t ầ n thứ trong lúc nhất thời lý mục trực tiếp neo lại con người không nói khoa trương chút nào cái này ngân bối kim cương vương tại tăng lên làm chuẩn quân vương yêu thú về sau trên thân khí thế đâu chỉ cường đại mấy lần đến mức lý mục đều không thể không như mặt tỉ mỉ quan sát lên đây chính là chuẩn quân vương cấp yêu thú lý mục tự lẩm bẩm một câu lập tức rơi vào trầm tư cái kia ngân bối kim cương vương tự nhiên không yếu mà lại mặt khác hai cái đại yêu khí thế cũng cùng hắn tương xứng nô ba cái chuẩn quân vương cấp yêu thú thời khác này nhà trên cây bên trong trước một giây mới thở một hơi dài nhẹ nhõm tô thanh tuyết cùng l à c an phi song song sững s ở ngay tại chỗ không phải đâu lang ba vận khí này không có như vậy cấp bậc đi lâm trận đột phá dạng này sát xuất nhỏ sự kiện vậy mà để lang ba cứ như vậy đủ phải hơn nữa còn là ba con yêu thú cùng một chỗ đột phá một nghĩ đến lúc này lang xào phía ngoài ba cái chuẩn quân vương cấp yêu thú tô thanh tuyết cùng l à c an phi trực tiếp thì tê cái này tờ mờ còn thế nào chơi a nguyên bản tuyết lang tộc có thể ngăn cản cái này ba nghìn yêu quân liền đã mười phần khó khăn hiện tại ngược lại tốt đông dưng thêm ra ba cái chuẩn quân vương chiến lực không nói khoa chương chút nào cái này ba cái chuẩn quân vương yêu thú bất kỳ một cái nào mặt giấy chiến lược đều đầy đủ đem tuyết lang tộc hủy diệt dù sao siêu phàm cấp cùng quân vương cấp tuy nhiên chỉ kém một đường có thể song phương tranh lệch lại giống như danh trời đồng dạng dù là chỉ là chuẩn quân vương nhưng bước vào cấp độ này về sau yêu thú hàn chiến lược nói ít cũng sẽ so siêu phàm cấp thời điểm tăng lên gấp ba lần trở lên đối vào trong đó huyết mạch cường đại thậm chí có thể trực tiếp tăng lên gấp năm lần sức chiến đấu gấp m ộ ư ơ i lần song đời tuyết lang tộc hủy diệt ngay hôm nay là gan phi đã tuyệt vọng thời khắc này nàng rốt cuộc minh mạch tới nguyên lai tiếp trước lang ba cũng là đắc tội hắc sơn đại vương sau đó bị tứ đại kim cương liên thủ hủy diệt cái này cũng có thể giải thích vì sao hát sơn đại vương ở kiếp t r ư ớ c rõ ràng thực lực không kém gì thiên lôi hùng vương lại cuối cùng vẫn bị thiên lôi hùng vương cho xử lý Hiện nhiên, Hát sơn đại vương vốn liếng tại cùng lang ba nhất chiến thời điểm đều bị đánh hết Chân Phi Thanh thời Minh. Minh. Đại liếng tại điểm rồi. kiếp kiếp Sơn Vương vốn cùng lang tướng An cùng đồng vọng lên. Trưng 148, đồ đằng Cộng truyền trưng 148, đồ đằng Cộng rốt Tô Tuyết, tuyệt Sắt Sắt tr cơ, đều đẩy đồ đồ lộ. Lạc cục ba bị bị đối mặt thực lực sai biệt giống như d á n h trời đồng dạng ba cái chuẩn quân vương yêu thú cùng cái kia tuy nhiên tan tác nhưng vẫn số lượng kinh người yêu binh đại quân tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trong con mắt cùng thì lộ ra kinh nghi rung động cùng trước nay chưa có kinh hoàng cái gì gọi là tuyệt cảnh giờ phút này cái này liền là chân chính tuyệt cảnh càng là một trận nhằm vào tuyết lang tộc hoàn toàn vô giải sát cục dù sao có ba cái chuẩn quân vương yêu thú toa c h ấ n đám kia yêu binh mặc dù là đám người ố hợp nhưng cũng không còn là dễ dàng sụp đổ phế vật dù là mạnh như q ồ n nha cùng đám kia rất giống thanh minh thần lan quân lang thú muốn giải quyết bọ này yêu binh cũng cần nỗ lực lớn lao đ Thuống chi ngân bối kim cương vương huyết văn hổ vương cùng hát rượu dạ chư vương còn ở bên cạnh nhìn c h ă m c h ă m lúc nào cũng có thể gia nhập chiến trường có thể nói trận này s á t kiếp đã triệt để thành hình kết cục sau cùng chỉ có một cái đó chính là tuyết lang nhất tộc hủy diệt trừ cái đó ra tô thanh tuyết cùng lạc an phi nghĩ không ra loại thứ hai khả năng dù sao lang ba tuy mạnh có thể đối mặt ba cái chuẩn quân vương cấp y ê u thú lúc cuối cùng còn q u ó yếu càng đừng đề cập yếu không địch lại mạnh vừa nghĩ đến đây lạc an phi cái kia con mắt màu tím nhạt bên trong trong nháy mắt hiện hiện vô số che lấp chi sắc nàng nắm chặt cái kia non nớt nằm trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng cho tới giờ khắp này là can phi mới rõ ràng cảm nhận được chính mình cái này cái gọi là kiếp t r ư ớ c ma quân quả thực cũng là cái trò đùa dù là có lây trọng sinh hết sức ưu thế nhưng tại linh khí khôi phục sơ kỳ trọng yếu nhất thủy trung vẫn là lực lượng cùng đẳng cấp ai t h ở dài chính là tô thanh t u y ế t thân là kiếp t r ư ớ c băng đế nàng đã tiên đoán được chính mình tử vong có thể vốn là chết qua một lần nàng đối mặt loại này tử vong uy hiếp thời điểm ngược lại không có khẩn trương như vậy giờ phút này trong nội tâm nàng chỉ còn lại có tiên mới quả nhiên lịch sử quán tính vẫn tồn tại tuy nhiên một thế này làng ba đã mấy lần thay đổi vận mệnh tuy nhiên nàng đã biết làng ba nắm giữ thiên lang huyết mạch thế mà thời khắc này tô thanh tuyết bất lực chỉ có băng đế linh hồn nàng giờ phút này duy nhất có thể làm vậy mà chỉ có chờ đợi chờ đợi làng xảo phá diện chờ đợi t ử v o n g đến đây hết thể sao mà hoang đường chuẩn quân vương uy áp ép thẳng tới thiên địa chỉ một thoáng phiến thiên địa này dường như đều tại đây khắc đã mất đi s á c thái bất quá ngay tại, hai người mất hết can lúc. Ngay tại cái tia tam đại chuẩn quân vương yêu thú khí thế chính hùng dường như ửu đ n kéo đến liền muốn đấu đá mà đến thời điểm lý mục hơi cao mày hướng về phía trước bước ra mấy bước một giây sau hắn lạnh nhạt đối mặt với cái k i a ba cái chuẩn quân vương yêu thú u y áp đông nhiên hũ dài một tiếng ô xa xăm không linh sói gào trong khoảnh khắc đem n g â n bối kim cương vương chờ đại yêu mang tới u y áp quét sạch sành sành thay vào đó thì là cùng nha chờ lang thú đó là huyết m à tàn bạo gào rú tô thanh tuyết hai người trực tiếp nhìn ngay người ai có thể nghĩ tới đâu đối mặt dạng này tuyệt cảnh lang ba lại còn có liều đánh một trận tử chiến dũng khí không đúng tựa hồ không chỉ có chỉ là dũng khí đơn giản như vậy ôi theo nhận nha cùng nha ảnh nha chờ lang thú cùng nhau thét dài trong c h ấ p nhóm này bầy sói gào âm thanh tựa hồ xuất hiện cộng minh nào đó mà lại g ố c kia tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ vậy mà cũng toàn thân v ẩ y xuống pha trộn quan huy rơi vào mỗi một cái tuyết lang trên thân a cái này cái gì quỷ tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đầu tiên là s ư ơ n g sở rất nhanh liền từ ký ức góc viền bên trong tìm được tin tức tương quan sau đó song song biến sắc chăm miệng một lời mở miệng đồ đằng cộng minh tô thanh tuyết hai con ngươi sáng lên trong thần sắc dần dần hiện ra mấy phần tên là hy vọng sắc thái ta tiên ta làm sao đem tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ quên mất ngay vậy là gan phi càng là mi đầu cao lại nhịn không đ tại lạc m bầm lên. u á can phi nhìn tới có lẽ đây cũng là tuyết lang nhất tộc truyền cơ cùng một thời gian lý mục sâu trong thức hải cũng nổ lên mấy đạo cơ giới thanh âm hệ thống nhắc nhở đồ đằng mẫu thủ cùng tuyết lang tộc hoàn thành đồ đằng cộng minh dòng cung tộc cùng sinh đã tăng lên tới á sử thi cấp đối với tuyết lang tộc chiến lược gia chỉ tăng lên tới năm mươi phần trăm nô nói thực ra cái này chiến lược tăng thêm mặc dù không tệ nhưng tại lý mục xem ra còn không đạt được ngạc nhiên trình độ nhưng đến đón lấy mấy cái cái tin nhưng đều là đường đường chính chính vui mừng hệ thống nhắc nhở ký chủ cùng tộc cộng minh đẳng cấp tăng lên thu hoạch được mười phần trăm toàn thuộc tính cường hóa hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha cùng tộc cộng minh đẳng cấp tăng lên thu hoạch được mười phần trăm toàn thuộc tính cường hóa hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ cùng tộc cộng minh đẳng cấp tăng lên thu hoạch được mười phần trăm toàn thuộc tính cường hóa hệ thống nhắc nhở ký chủ tuyết lang tộc đồ đằng mẫu thụ cùng tộc cộng minh đẳng cấp tăng lên thuộc tính cơ sở tăng lên cũng g i t c tỉnh đặc thù kỹ năng dòng thiên quân tri đạo thiên quân tri đạo tím sử thi cấp đồ đằng cộng minh kỹ năng phát động sau có thể triệu hoán tuyết lang tộc hồn g i a trì toàn thể lang thú trước mắt giang buộc hiệu quả tuyết lang tộc toàn thể chiến lược tăng lên 68, t o à n thể lang thú số lượng 1%. lý mục ánh mắt rơi vào đồ đảng mẫu thụ mặt bảng phía trên t r ủ n g tộc đồ đảng mẫu thụ đảng cấp 30 cấp siêu phạm cấp yêu thú thiên phú dòng cổ m ụ c trường xuân kim tụ linh quang hoản kim cùng tộc cùng sinh kim linh mẫu phù hộ kim kỹ năng thiên quân c h i g ạ o t í m hảo g i a hỏa cái này đồ đảng mẫu thụ thăng cấp vậy mà đều là lấy thập cấp làm đơn vị sao nhìn lấy cái kia ba mươi cấp đẳng cấp con số lý mục trong lòng trợn cảm thấy ngạc nhiên giờ phút này không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều đồ đằng mẫu thụ thân cây bỗng nhiên bỗng nhiên nổi lên màu xanh lam linh quang sau đó chỉ thấy gốc kia đồ đằng mẫu thụ trên không bỗng nhiên xuất hiện một cái màu bạc sáng bóng lang thú hư ảnh bỗng nhiên hú dài một tiếng cái kia du dương kêu gào trong khoảnh khắc cùng bầy sói hú dài rung hợp lại cùng nhau một giây sau toàn thể tuyết làng tộc yêu thú khí thế đều đột nhiên rút cao một đoạn nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng là can phi lúc này thần sắc kích động chuyển c ơ xuất hiện đối diện mặc dù là ba cái chuẩn quân vương yêu thú. nhưng ở đồ đẳng cộng mình kỹ năng chiến lược ra chỉ dưới nói không chừng một thế này lang ba thật có thể đào thoát kiếp trước sát kiếp vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc an phi tất cả đều ngừng thở ánh mắt tất cả đều rơi xuống lang ba cái kia rộng rãi có lực ra lưng phía trên đột nhiên hai người tất cả đều cảm nhận được quen thuộc cảm giác an toàn sau đó tô thanh tuyết cùng lạc an phi không hẹn mà cùng vì lang ba cầu nguyện lên không cầu lang ba có thể thắng chỉ cầu lang ba có thể đỡ trận này sát kiếp thuật tiện đến thời điểm trời cao mặc chi bay biện rộng mặc cá nhảy muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc an phi khẩn trương trong lòng nhất thời tiêu tán chỉ còn lại có lại bởi ả bản bản n trướng như thực chất mánh liệt sắc cơ. Hắc Sơn、Đại、Vương. Người chờ, đợi bản tọa bản đế phong vương nhất người chiến chuẩn quân vương yêu thú. Trước 149, độc chiến 3 cái chuẩn quân vương h thực chất Hắc chờ, khai thú. thú. cót liệt tọa bắt Trước Trước sắc cơ. cái độc cái độc cái Đại đợi sau, đế để đào. về b yêu yêu vì đồ đẳng mẫu thụ biến động lý mục giờ phút này vẫn chưa chú ý tới hai cái tiểu gia hỏa khí thế biến hóa hán giờ phút này chỉ là bình tĩnh ngóc lên đầu sói nhìn về phía nơi xa đã một lần nữa cả chuẩn bị tốt yêu quân chuẩn quân vương cấp yêu thú sao nói đến chính mình cũng đã lâu đều không có hoạt động gân cốt trong nháy mắt lý mục trong lòng liền có dự định đã bảy này yêu thú đã giết đến t ậ n cửa vừa vặn có thể để cho mình kiểm tra một chút bây giờ chính mình chiến lược c ự c hạ như n thế nào vừa nghĩ đến đây lý mục cái kêu màu lam bạc xương sắc t r o n g con ngươi nhất thời dị sắc liên tục ô cùng nha người phụ trách chỉ huy thanh minh tiểu đội ngăn lại đám kia tập binh chống đỡ được sao nghe được vương mệnh lệnh Nghe điên cùng, có thể cùng nha vốn là một cái điên cùng thế hệ. nghe nói như vậy trong nháy thể thế hệ, cái có một vậy là cùng lâm c h i hồn thiên phú đã ngang nhiên phát động mà cùng nha sói thân thể càng là trong nháy mắt sông r a tuyết lang đội ngũ chỉ huy đăng kia thanh minh lang thú thẳng đến yêu tộc liên quân mà đi lý mục hiếp lại con người tiếp tục xem hướng nhận nha ảnh nha các ngươi chỉ huy thú liệp đội cùng phong ảnh tiểu đội tại hai cánh trái phải tiếp ứng của n h a cần phải đem những thứ này đưa tới cửa con mồi lưu lại sau trận chiến này bản vương h ứ a n g ư ơ i đám ba người một trận tạo hóa trên thực tế dù là không có lý mục nửa câu sau lời nói ảnh nha cùng nhận nha cũng sẽ hoàn thành lý mục nhiệm vụ mà tăng thêm cái kia nửa câu sau hắn hai người trong mắt nhất thời càng thêm ra hơn mấy phần cuộc nhiệt Không cần nhiều cần lời, m ộ thích thích thân là tuyết lang tộc quần bên trong từ trước tới nay thiên phú kinh người nhất lang thú lý mục đối với huyết nha chờ mong cực cao cũng nguyên nhân chính là như thế lý mục đối yêu cầu của nó cũng càng khắc nghiệt đương nhiên dạng này khắc nghiệt tất cả đều xây dựng ở lý mục lòng tin phía trên dù sao nguyên bản huyết nha chiến đấu lực thì không kém gì phổ thông siêu phàm cấp yêu thú lại thêm bây giờ đồ đ ẳ n g mẫu thụ lại nên đón thuế biến những cái k i a đám người ô hợp chính là tốt nhất đá m g ạ i đao đến mức cái k i a ba cái chuẩn quân vương yêu thú tại huyết nha khởi hành trong nháy mắt kia lý mục cũng đậu mà lại là lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ kinh khủng phát s o n g mà đến trước trực tiếp sẽ toang hai nghìn đám người ô hợp vây quanh thẳng tắp giết tới ngân bối kim cương vương trước mặt giờ khác này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trực tiếp đại nào đứng máy a cái này làng ba người đang làm gì mắt thấy thật vất vả có có thể né qua trận này sát k i ế p cơ hội lang ba n g ư ơ i làm sao ngược lại và vào quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ lang ba n g ư ơ i hồ đồ a tô thanh tuyết giờ phút này gấp đến độ tại nguyên chỗ thẳng đạo quanh mà l à gan phi càng là thở dài thở ngắn muốn nói lại thôi dừng nói lại m u ố n trong mắt tràn đầy không hiểu dù sao nàng thực sự không nghĩ ra rõ ràng lang ba vẫn luôn là tuyết lang tộc cố vấn đảm đương rõ ràng lang ba một mực đều quen thuộc đ ể nhận nha bọn hắn hướng ở phía trước làm sao lại tại trận này việc quan hệ tuyết lang tộc tồn vọng đại chiến thời điểm lang ba ngược lại chính mình trước không vững v à rồi ô bên trong chiến trường Huyết v ă nguyên hổ v ư ơ n cùng hắc、Diệu、dạ chư、vương、phân hai vương cương vương ngân bên n g lập phải. tại trái bối kim u bản tại ba cái đại yêu xem ra bọn hắn vừa thăng cấp đến chuẩn quân vương cấp cái tia trận chiến đấu này cục thế liền sẽ trong nháy mắt bị sửa chữa có thể tuyệt đối không ngờ rằng đối diện đám kia lang thú không có chút nào bị bọn hắn uy áp ảnh hưởng vẫn phát huy ra cực kỳ khủng bố chiến đấu lực không chỉ có như thế thậm chí ba vị đại yêu ẩn ẩn cảm thấy vậy này lang thú chiến đấu lực chẳng biết tại sao còn cản cường một số cùng nhà chỉ huy thanh minh lang thú lợi như mũi lao mà kiên so thành t ư ờ n g bọn chúng trùng phong thời điểm đám kia yêu binh không có lực phản kháng chút nào mà chờ chúng nó thủ vững chiến tuyến thời điểm yêu binh trùng phong cũng đồng dạng không cách nào thành tích chỉ là trong chớp mắt giao phong 2.000 yêu binh lại nhưng đã hiển lộ xu hướng suy tàn lại thêm chiến trường hai cánh còn có rất nhiều làng thú vây quanh trong lúc nhất thời chỗ kêu bên trong chiến trường hỗn loạn hắc hồn lĩnh yêu binh vậy mà lại có tan tác chi thế cái này còn phải huyết văn hổ vương cùng hắc rượu g i ã chư vương lập tức tiến về chiến trường trợ giúp có thể vào thời khắc này lý mục lại là chi sau kéo căng ngày lên trực tiếp rơi xuống ba vị đại yêu trước mặt các ngươi hiện tại lý nhân là ta lời này vừa nói ra cái này ba cái đại yêu trong nháy mắt cùng nhau nổi giận làm cản chỉ bằng ngươi nho nhỏ lang vương mà thôi chỉ là một cái siêu phàm cấp yêu thú vậy mà cũng dám ở chúng ta trước mặt càn rỡ ngân bối kim cương vương tam yêu cùng lúc mở miệng tuy nhiên n g ự a khí đều có khác biệt nhưng tam yêu l ử a dận lại là đồng thời mánh liệt lên, lên phối hợp cái t i ê u chuẩn quân vương cấp cảnh giới khí thế bất nhân chỉ bất quá tại lý mục trong mắt dạng này uy hiếp thực sự không có sức thuyết phục gì tăng lên tới ba mươi sáu cấp về sau mặt ngoài nhìn lý mục chiến l ư ợ c cũng chưa để thăng bao nhiêu nhưng trên thực tế thu được đồ đảng mẫu thụ ra chỉ sau lý mục chân thực chiến lược sớm đã đạt đến chuẩn quân vương cấp độ này cho dù là đối mặt chân chính chuẩn quân vương yêu thú đều có lực đánh một trận lại thêm hắn có khủng bố mặt b ả n g cũng là hát sơn đại vương đứng ở trước mặt hắn lý mục cũng sẽ không có nửa điểm lo lắng huống chi trước mắt cái này bà cái đại yêu tuy nhiên khí thế cường thịnh lại hơi có vẻ mấy phần p h ụ phiếm hiện nhiên là lâm thời tăng lên cảnh giới lý mục trong lòng hiểu rõ chỉ một thoáng liền hơi hơi đẻ thấp thân thể tứ chi bắp thịt trong nháy mắt kéo căng trong thân thể chấn n g ụ c tiên lang huyết mạch lưu chuyển toàn thân sau đó một cống ạ o nghệ khí thế xông thẳng tới chân trời phá không trào phát động huyết chi bạo tẩu phát động hai đại thiên phú dòng cùng nhau phát động về sau thời khắc này lý mục trong mắt trong nháy mắt hiện hiện nhàn nhạt, nhạt đỏ tươi quan mang cùng lúc đó tại tứ chi của hắn đoạn trước phá không trào từng chiếc bắn ra lý mục chi sau đạp đi lên toàn bộ sói thân thể thì như vậy hóa thành một đạo điện quan g thẳng đến ba vị đại yêu mà đi đây là muốn đồng thời cùng ba vị chuẩn quân vương vì chiến chiến đấu còn chưa mở ra có thể lý mục bày ra tư thế cũng đã để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều thấy c h ó n g mệnh ngắn lang ba n g ư ờ i muốn làm cái gì một sói đối chiến ba cái chuẩn quân vương l ộ buộc trong chấp nhoáng này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi đều chỉ cảm thấy lưng có vô cùng hàn ý sinh sôi phải biết lan g ba địch nhân không phải ba cái siêu phạm cấp yêu thú mà chính là ba cái chuẩn quân vương cấp yêu t h ú à dưới tình huống bình thường siêu phạm cấp yêu thú có thể cùng chuẩn quân vương yêu thú chiến bình liền đã ghê gớm dù sao quân vương cùng siêu phạm ở giữa khoảng cách giống như danh trời dù là chỉ là chuẩn quân vương đối với siêu phạm cấp yêu thú mà nói cũng là khó có thể phản kháng cường đại tồn tại nhưng hôm nay lan ba vậy mà muốn vượt qua loại này khoảng cách mà lại lấy một địch ba điên rồi tuyệt đối là điên rồi dù là tô thanh tuyết thân l à kiếp trước b ă n g đế giờ phút này cũng tại khó có thể bảo trì lý trí chỉ là nhìn chằm chằm lang ba bóng lưng suy nghĩ xuất thần mà giờ k h ắ c này l à g an phi càng là đồng tử trong nháy mắt biến đến lỗ c h n g lên song đ ợ i lang ba ngươi làm sao đột nhiên nghĩ của rồi đây chính là ba cái chuẩn quân vương cấp yêu thú lang ba ngươi hồ độ a l à g an phi tin tưởng nếu là một đối một lời nói lang ba có lẽ thật có thể sáng tạo k ỳ tích vượt cấp đánh giết một cái chuẩn quân vương yêu thú có thể đối mặt ba cái chuẩn quân vương yêu thú liên thủ đây quả thực là đang chịu chết c h ư ơ n một trăm năm mươi vượt cấp đối chiến một chảo làm chết huyết văn hồ vương c h ư ơ một trăm năm mươi vượt cấp đối chiến một chảo làm chết huyết văn hồ vương đợi lát nữa chịu chết v a g một tiếng là gan phi não hải bên trong đột nhiên nổ vang một đạo x ấ m xét sau đó hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía còn lại trốn chiến trường kia nhẫn nha cùng nha ảnh nha chờ lang thú tất cả đều tại dung huyết phân chiến mà lại chiến trường cục thế cực kỳ lạc quan cùng nha chờ lang thú chiến đấu lực để cho nàng dún sợ nguyên nhân chính là như thế là gan phi trong lòng đ ố n g nhiên minh bạch lang ba chân thực ý nghĩ ta đã hiểu là gan phi bỗng nhiên trầm trọng mở miệng có lẽ đây cũng là lang ba kế hoạch lang ba lựa l ự hy sinh chính mình bảo toàn toàn bộ tuyết lang tờ ca là gan phi mà nói trực tiếp để tô thanh tuyết đều trận tròn mắt hy sinh chính mình đột nhiên nàng trong đầu cũng có một đạo linh quan g loại qua sẽ không sai không sai nguyên lai、like、đây mới là lang ba kế hoạch lúc này đại chiến trường phía trên cùng nha bọn chúng đã chiêu mưu mà lang ba chính là muốn hy sinh chính mình ngăn chặn cái k i a ba cái chuẩn quân vương vì cùng nha bọn chúng tranh thủ thời gian thân là kiếp trước băng đế nhãn giới còn tại tô thanh tuyết trong nháy mắt tỉnh ngộ hết thảy giờ phút này hai người nhìn nhau về sau toàn đều hiểu được nguyên lai、like、đây chính là các nàng một mực h ế u kỳ c h â n tướng không có cái gì phản bội kiếp trước lang ba chỗ lấy không thể tại linh kỷ lưu danh cũng là bởi vì hắn vì bảo hộ tuyết lang tộc mà chế tử cho nên n h ậ n nha mới trở thành thiên sơn xâm lâm băng diễm yêu vương vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết cùng lạc an phi trong mắt cùng nhau sinh ra đậu dung hai người tuyệt đối không ngờ rằng nhìn như tinh minh lang ba vậy mà lại tại loại thời khắc mấu chốt này lựa chọn hy sinh chính mình có lẽ lang ba cũng là vì bảo hộ chúng ta đi tô thanh tuyết sau khi trầm mặc đột nhiên lệnh giọng mở miệng nói dưới cái nhìn của nàng lan g ba chỗ lấy lựa chọn hy sinh chính mình một nguyên nhân khác chính là vì bảo hộ nàng cùng là can phi tại nhân loại thế giới xem quen rồi nhân tâm quỷ vực cùng âm mưu tính kế về sau thời khắc này tô thanh tuyết cảm nhận được như vậy trầm trọng ấm áp về sau trong nháy mắt trong mắt nổi lên trong suốt lệ quang b ị c h viên tiêu hài nhi trái tim tại lúc này đột nhiên nhảy lên tô thanh tuyết không cam l ò n g cũng không muốn càng vô pháp tiếp nhận lan g ba lựa chọn hy sinh chính mình kết quả chỉ một thoáng tại tô thanh tuyết phía trên nhất thời hiện hiện một đạo khủng bố vòng xoáy linh khí là can phi thấy thế trực tiếp tê g i n g tay tô thanh tuyết ngươi muốn làm cái gì đây chính là chuẩn quân vương cấp yêu thú ngươi chính là hiến tế chính mình lại như thế nào bây giờ ngươi căn bản không có khả năng giết chết cái kêu ba cái chuẩn quân vương thanh lãnh giọng nói trong nháy mắt để tô thanh tuyết trì trệ thật vất v ả ngưng tụ lại lực lượng đống nhiên giải tỏa sau đó tô thanh tuyết trong nháy mắt tuyệt vọng nhắm hai mắt lại ta tô thanh tuyết kiếp trước nhân tộc trí cao băng đế thật vất v ả trọng sinh một thế thậm chí ngay cả một cái chuẩn quân vương yêu thú cũng không làm nên chuyện gì nàng phẫn nộ mà không cam lòng nhưng cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng lập tức tuyệt vọng nhắm lại hai con ngươi nghiêm trình một bộ đã nhận mệnh giá vẻ chỉ có là cát phi tuy nhiên biết rõ lang ba dạng này là tại chịu chết lại vẫn chú ý chiến trường c h ự c tế h là nàng đang mong đợi kỳ tích kiếp trước phong đế cường giả một trong danh s ư n g nhân tộc nữ võ thần ma quân là cát phi giờ phút này vậy mà đem hy vọng ký thác vào hư vô mở m i ệ n g kỳ tích phía trên nếu để cho nàng những người quen cũ kia biết chỉ sợ cả đám đều muốn trận mắt h ố t mồm nhưng giờ phút này là c a n phi đã không có biện pháp nào khác dù là hy vọng lại như thế nào xa vời nàng cũng không nguyện ý từ bỏ cũng vào thời khắc này chiến trường kia trung tâm nhất đột nhiên có kinh thiên biến cố xuất hiện chỉ thấy lý mục không chỉ có chủ động phát động tiến công mà lại tại tiến công trong nháy mắt chấn ngục lang hồn khí thế trong nháy mắt mãnh liệt mà ra sử thi cấp thiên phú r ò n g trong chấp nhóm này đối diện cái kêu ba cái đ ạ i yêu trong nháy mắt cả đám đều bị chấn nhất rồi mà l à c a n phi càng là trừng vào mắt không phải đâu sử thi cấp thiên phú cái này sao có thể lan g ba vậy mà giác tỉnh màu tím sử thi cấp thiên phú phát hiện này trực tiếp để l à c a n phi thấy chóng dù sao linh hồn của nàng là ma quân nàng rất rõ ràng đối với yêu thú cũng tốt nhân loại cũng được có một đầu chuẩn tắc là thông dụng siêu phạm sinh mệnh g i á c tỉnh thiên phú đẳng cấp là cùng tự thân đẳng cấp cùng một nhịp thở dưới tình huống bình thường sử thi cấp thiên phú là chỉ có quân vương cấp yêu thú mới có thể g i á c tỉnh nhưng hôm nay lang ba rõ ràng liền chuẩn quân vương đẳng cấp cũng chưa tới vậy mà liền nắm giữ một cái sử thi cấp thiên phú quá khoa trương lập tức l à c gan phi trong mắt liền trong nháy mắt nhiều hơn mấy phần kinh hỷ lang ba biểu hiện ra thiên phú càng mạnh cái khi lang ba có khả năng chống đỡ thời gian cũng liền càng lâu nói không chừng kỳ tích thật có thể phát sinh đâu giờ phút này bị kinh động tô thanh tuyết càng là không tự chủ được đem hai tay nắm chắc trước ngực sử thi cấp thiên phú xem ra lang ba có cơ hội nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh tại tam yêu còn tại khiếp sợ thời điểm lý mục trong mắt đã động s á t cơ l i ê n ảnh thiểm kỹ năng phát động lý mục tốc độ trong nháy mắt lại xách cao một cái tốc độ mà ba cái đại yêu chỉ có thể nhìn thấy nguyên địa lưu lại một đạo thiên lang tàn ảnh một giây sau lý mục v ố t sói đã theo trong hư không dò ra mục tiêu trực chỉ huyết văn hổ vương yếu hại s ù y móng vuốt đâm rách ra hổ về sau trực tiếp mang theo vô số huyết quang mà cái kêu huyết văn hổ vương càng là trong nháy mắt thì kêu dây lên cái này một sắt na trước đây còn không ai bị nổi huyết văn hổ vương trong mắt chỉ còn lại có kinh nghi cùng hoảng sợ cái này sao có thể cái kia sói đã vậy còn quá mạnh đủ loại nghi vấn nổ vang tại huyết văn hổ vương trong lòng nhưng hắn đã không có lại đem hắn hỏi ra lời cơ hội chỉ trong nháy mắt lý mục một k í c h thành công về sau đ ố n g nhiên thay đổi sói thân thể thân thể hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý trên không trung đ ố n g nhiên trệ không một cái trước mắt một giây sau một cái khác vớt sói đã lăng không kéo xuống mà một k í c h này nhắm chuẩn thì là huyết văn hổ vương đầu lâu lý mục tốc độ quá nhanh đến mức huyết văn hổ vương liền kêu trên đều chưa kịp phát ra vớt sói vòng quanh nó đầu h ổ nhẹ nhàng gạch một cái qua trong dây lát một viền to bằng cái thất đầu hổ phóng lên tận trời hệ thống nhắc nhở ký chủ săn giết chuẩn quân vương cấp yêu thú huyết văn hồ vương tôn ra dòng huyết nguyệt bạo p h o n g sát hiện đã lưu trữ dòng thương khố huyết nguyệt bạo p h o n g sát kim á sử thi cấp kỹ năng dòng mượn nhờ huyết sát chi lực triệu hoãn huyết nguyệt hư ảnh cường hóa tự thân huy động móng đ u ố t đối với địch nhân phát động như cuồng phong mưa to đánh giết hệ thống nhắc nhở vang lên cái kia một cái t r ớ c mắt lý mục lúc này hiểu ý cười một tiếng chuẩn quân vương cấp yêu thú tựa hồ cũng không gì hơn cái này một k í c h kiến công nhưng lý mục trên mặt lại nhìn không ra cái gì sao động cực kỳ bình tĩnh thật tình không biết một mực tại quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã song song thất thần chết chết rồi chuẩn quân vương cấp yêu thú bị lang ba một t r ả o làm chết khô lạc an phi chỉ cảm giác chính mình đại não có chút không đủ dùng dù sao đây chính là huyết văn h ổ vương à chuẩn quân vương cấp huyết văn h ổ vương mà lại là lấy cá thể chiến lược chứ danh h ổ thú chủng tộc đẳng cấp chiến lược tam trọng nghiền ép phía dưới lang ba rõ ràng là vượt cấp chiến đấu thì vậy mà liền như vậy hợi hợi tháo xuống cái kia hồ thú đầu lạc an phi thấy chóng thảo một loại thực vật Làng bất a ngươi không Trước phải đi. 151, cái thi học thứ là bật c xử p h phú.、Bá、chủ chi tư, 151, cái thứ 2 xử thi cấp thiên phú.、Bá、chủ chi tư. Siêu phàm cấp yêu thú VS, chuẩn thú. i cái Siêu ê yêu yêu n quân vương cấp cấp cấp Bá Bá Bất trước tư, tư. xử VS kể nói thế nào đều hẳn là chuẩn quân vương yêu thú chiếm cứ ưu thế mới đúng nhưng bây giờ trên trận phát sinh một màn đã hoàn toàn vượt ra khỏi tô thanh tuyết cùng lạc an phi đón trước vượt cấp chiến đấu vượt cấp giết địch các nàng đều có thể tiếp nhận có thể hai người thực sự vô pháp tưởng tượng trận chiến đấu này lại là lấy lang ba miệu sắt một cái huyết văn hổ vương mà phân kết Khoa trương. quá khoa trương đến mức hai người đắm chìm ở trong lúc khiếp sợ hoàn toàn đã coi nhẹ lan ba cái này sức chiến đấu kinh khủng đem về đối trận này cái gọi là sát kiếp tạo thành hạng gì ảnh hưởng thời khắc này trong chiến trường lý mục sâu trong thức h ả i lại chuyển tới kinh hỷ hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thu nhận sử dụng dòng huyết nguyệt bạo phong sát hiện kiểm tra đến một đầu s ử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến phải t r ă n g xem xét táng hồn tập ả n h sát tím s ử thi cấp kỹ năng dòng chỉ có thân có âm ảnh chi lực yêu thú mới có thể trường khống phát động sau trong thời gian ngắn hoàn toàn miễn trừ thương tổn cũng tăng lên trên diện rộng tự thân thuộc tính cơ sở tiếp tục thời gian bên trong đối với địch nhân phát động tiến công ngoài định mức bổ sung âm ảnh chi lực có thể trực tiếp công kích địch nhân linh hồn Chú thích, cái cùng cấp công kích có được. cái cấp Mục chưa chỉ cần cả cái huyết phong ảnh hồn thi hình hợp thể thi nhiên ảnh hồn nghe nghe nhưng hôm những kinh nghiệm này bao tất cả đều nhận từ nguyệt sát, tập, táng trào, tùy một Tuy tập, táng trào, tên từng tất á kia kim, kim, kim, Lại kim, kim, kỹ qua, nay bao dòng dòng dung dòng. d năng này đều đều lấy. bạo sử sử đem là ý Lý nhưng chí ít vẫn là có thể n g o à i định mức thu hoạch hai ba cái x ử thi cấp dòng a đến thời điểm mình không thể dùng vừa v ẫ n có thể ban thưởng cho ảnh nha bọn hắn cùng lúc đó hát hồn lĩnh t ư đại kim cương đứng đầu ngân bối kim cương vương cũng không ngồi yên nữa hắn nhìn hướng lý mục trong ánh mắt tràn đầy bối rối cái gì quý a thân là chuẩn quân vương cấp yêu thú huyết văn hồ vương lại bị trước mắt cái này xem ra thưởng thưởng không có gì lạ tuyết lam vương một c h ả o liền xử lý rồi cùng tôn tại hát hồn lĩnh hát sơn đại vương thủ hạ ngân bối kim cương vương đối với huyết văn hồ vương chiến đấu lực lại biết rõ danh thậm chí cho dù là hắn toàn lực xuất thủ cũng không có năm chắc có thể một k í c h đem huyết văn hổ vương xử lý bởi vậy trông thấy huyết văn hổ vương sau khi chết vị này ngân bố i kim cương nhất tộc vương đã có chút luôn cuống nhưng vào lúc này bên cạnh hắc rượu g i ã chư vương cũng đã gào rú một tiếng nhìn về phía hắn ừ huyết hổ cái này phế vật quả nhiên không có tác dụng gì cái viên kia linh quả quả thực cũng là lãng phí kim cương vương đến lượt ngươi ta xuất thủ nghe vậy ngân bố i kim cương vương không khỏi vượn thân thể trì trệ động Đậu... thủ ngươi không nhìn thấy huyết văn hổ vương đều bị ra hỏa này một chảo xử lý sao còn muốn chịu chết ngân bối kim cương vương nhìn lấy hát rượu g i ã chư vương kém chút ánh mắt đều trừng lớn có thể một giây sau nét mặt của nó thì có chút biến hóa vi rượu hát rượu g i ã chư vương một bộ nhìn ngu ngốc một dạng biểu lộ kim cương vương ngươi không thực sự coi là đây là cái kia tuyết lang vương thực lực đi rất hiển nhiên đây là huyết hổ tên kia khinh địch lại nói huyết hổ tuy nhiên mượn nhờ linh quả lên tới chuẩn quân vương nhưng hắn chiến lược vốn là chỉ so với xích hùng cao hơn một điểm chẳng lẽ lại ngươi ta liên thủ còn sợ bắt không được cái kia tuyết lang vương sao hát rượu dã chư vương ồm mờ miệm dường như trong ngôn ngữ đã xem thấu hiện trường cục thế đồng dạng mà ngân bối kim cương vương càng là trong nháy mắt liền bị thuyết phục là huyết hổ tên kia hiển nhiên là khinh địch lúc này mới bị nắm lấy cơ hội có thể hiện nay hắn cùng hắc rượu g i ã chư vương cường cường liên thủ chỉ là một cái tuyết lang vương đáng là gì vừa nghĩ đến đây ngân bối kim cương vương hai con ngươi trong nháy mắt nổi lên dị sắc Tốt. vậy thì ngươi ta liên thủ trước tiên đem cái này lang vương xử lý vừa dứt lời hắc rượu g i ã chư vương đã mân mê móng đào lên chỉ thấy nó cái kia khôi ngô như tiểu sơn ngang ngược thân thể trong nháy mắt dấy lên yêu linh chi khí sau đó mũi leo phía trên hai cái nanh lóe qua lạnh leo phơ mang một giây sau cái này con heo rừng vương trực tiếp đối lý mục phát động trung phong cái này có thể xưng cự hình tạ giống như thân thể giống như giống cao tốc tình thế xe tải đồng d ạ n g hướng thẳng đến lý mục và o tới g i ã chư vương càng đem lý mục khí tức một mực khóa chặt trong h o à n g hốt lý mục còn lấy vì trước mặt mình là kiếp trước nổi tiếng đại vận cái này nếu như bị đụng vào một chút nửa cái mạng là khẳng định không có bất quá dạng này tốc độ tại lý mục trước mặt vẫn là quá chậm đến mức lý mục còn có lòng dạ thanh thản cảm khái một chút cái này giá chư vương p ư ơ n g thức công kích một giây sau lý mục thân hình tại bị đụng vào cái kia một sát na biến mất nguyên đ i ệ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh mà giờ khắc này lý mục thì là trực tiếp tìm tới xem ra chiến lược tối cường ngân bối kim cương vương dù sao lý mục là tại chắc thì chính mình cực hạn chiến lược một giây sau lý mục thân thể phi tốc tiếp cận cái tiệc ngân bối kim cương vương m u ố n chết ngân bối kim cương vương đâu chịu nổi loại này khí trong nháy mắt g ơ lên trong tay trôi này cự truy hướng về lý mục đối diện đ n xuống có thể cuối cùng vẫn gặp thoáng qua không chỉ có không có trung đích ngược lại ngân bối kim cương vương trước ngực còn nhiều hơn một đạo dài nửa mét vết thương giờ khắc này ngân bối kim cương vương trong nháy mắt liền bị trọt giận g ố n g nó nổi giận gầm lên một tiếng về sau trong nháy mắt âm trầm màn trời phía trên liền có vô số lôi quang chất động sau đó trực tiếp đánh vào cái này ngân bối kim cương vương trên thân trong khoảnh khắc lôi quang máy l i ệ t vô số màu tím hồ quang điện trong nháy mắt h u y ế t tán ra tới cái này kinh khủng thanh thế thậm chí để ảnh nha t r ờ lang thú cũng nào hảo căng tới ánh mắt cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng lạc gan phi cũng là lông mạnh cùng o ạ n tốt tốt tốt cái này ngân bối kim cương vương không hổ là tại linh kỷ phía trên cũng lưu lại h i ệ n hách thanh danh tồn tại chiến đấu lực quả nhiên không tầm thường mà giờ khác này tô thanh tuyết cùng l ạ gan phi cũng cảm nhận được trước nay chưa có mê mang rõ ràng các nàng đều là phong đế nhưng trước mắt này chàng siêu p h à m cấp cùng chuẩn quân vương cấp yêu thú ở giữa chiến đấu lại làm cho các nàng phạm và khó đến cùng ai sẽ thắng tô thanh t u y ế t cùng lạc an phi tất cả đều trong lòng không chắc dù sao trước mắt ngân bối kim cương vương cùng lang ba đều không yếu ai thắng ai thua còn thật khó mà nói hai cái tiểu g i a hỏa đ ỗ n g cảm giác mờ mị t h i khắc lý mục cũng rốt cuộc triển lộ ra chính mình át chủ bài thiên phú khiếu thiên tuyệt địa phát động nga ô một cỗ bất ngờ sinh ra l ệ n h thấu xương hàn phong bỗng nhiên theo cực bắt chỗ kêu gọi nhau tập họp mà đến vậy mà trực tiếp thổi tan ngân bối kim cương vương bốn phía địa quang sau đó tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi ánh mắt khiếp sợ bên trong lý mục thân thể đột nhiên bỗng dưng biến lớn gấp đôi trong khoảnh khắc liền hóa thân thành một cái vai cao lúc m é thân t dài hơn mười m ở khủng bố cự thú cái kia khôi ngô sói thân thể bên trong tràn ngập khiến người ta trong lòng run sợ táo bạo linh khí mà tại triệt để biến hóa thành trấn ngục thiên lang pháp tướng về sau tô thanh tuyết cùng lạc gan phi càng là trong nháy mắt cảm nhận được loại kia bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu rung động trấn ngục thiên lang pháp tướng lan g ba lấy siêu phàm cấp y ê u thú thân thể giáp tỉnh một cái sử thi cấp thiên phú đây là làng b a thiên phú dị bẩm có thể hiện nay lan g ba vậy mà lại phát động cái thứ hai sử thi cấp thiên phú đại khủng bố là gan phi cùng tô thanh tuyết đồng tử đ ố n g nhiên thích chặt nghiêm chỉnh đã đã mất đi phán đoán giờ khác này hai người trực tiếp thấy chóng hô là gan phi thở dài một ngụm trọc khí về sau rốt cục mở miệng yếu ớt không nghĩ tới a lan g ba vậy mà đã có bá chủ chi tư chương một trăm năm mươi hai nhất chiến lục tam vương chạy tán loạn yêu bình chương một trăm năm mươi hai nhất chiến lục tam vương chạy tán loạn yêu bình nếu nói tại linh khí khôi phục sơ kỳ có thể nắm giữ quân vương cấp tiềm lực đã có thể xưng yêu tộc thiên tiêu tuyệt thế yêu nghiệt như vậy nắm giữ ba chủ cấp tiềm lực đều không ngoại lệ tất cả đều tại linh kỷ phía trên lưu danh so như tiền thế chiếm cứ ninh thành trạm nhiệt điện sau tấn thăng bá chủ thiên lôi hùng vương mà lại càng quan trọng chính là b á chủ cấp tiềm lực yêu thú dù là đến linh khí khôi phục hậu kỳ đó cũng là phượng m a u lân giác tồn tại dù sao ba chủ cấp siêu phàm sinh mệnh đã là có thể chiếm lấy nhất vực tự xưng là chủ tồn tại muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc an phi nhìn hướng lang ba thiên lang pháp t ư lúc trong con mắt nhất thời nổi lên tính sợ đúng vậy đã lang ba nắm giữ bá chủ chi tư cái kia vì sao kiếp trước lang ba chưa bao giờ lưu lại qua danh hảo chẳng lẽ lại lang ba sắp kiếp cũng không phải là trận này đại chiến lại hoặc là tại lang ba thu dưỡng các nàng về sau một thế này lang ba tương lai liền đã cải biến tô thanh tuyết cùng lạc gan phi chăm mối vẫn không có cách giải nhưng duy nhất có một điểm các nàng có thể xác nhận cái kia hai cái chuẩn quân vương yêu thú không thể nào là lang ba đối thủ dù là trong đó có ngân bối kim cương vương cũng không ngoại lệ hai cái x ử thi cấp thiên phú khái niệm gì các nàng hai người là bởi vì nắm giữ trọng sinh ưu thế lúc này mới có thể dắt tình truyền thuyết cấp thiên phú mà lại là ở vào nhận hạn chế trạng thái chỉ có thể phát huy không đến một phần trăm vi năng mà lang ba bây giờ chỉ là siêu phàm cấp y ê u thú vậy mà liền dắt tình hai đại sử thi cấp thiên phú này thiên phú cho dù là tô thanh tuyết cùng l à c an phi cũng không khỏi đến hít sâu một hơi sự thật cũng đúng như các nàng nghĩ như vậy lý mục cái này mới vừa vạn hiện hóa ra thiên lang pháp tướng tại hắn đối diện ngân bối kim cương vương cùng hắc rượu g i ã chư vương liền đã song song trấn kinh ngươi cũng có pháp tướng thời khắc này ngân bối kim cương vương tại phát động cự viên pháp tướng thiên phú về sau toàn bộ yêu khu đều lại cao thêm một đầu thế mà dù là như thế so sánh với việc này khắc lý mục ngân bối kim cương vương hình thể ngược lại còn lược ít đi một chút sau khi đưa ra kết luận này ngân bối kim cương vương trực tiếp thấy chóng thế thì còn đánh như thế nào giờ phút này cái kiếp hát diệu g i ã chư vương lại chẳng biết tại sao ngược lại sinh ra không h i ể u đ ồ u t r í lại tại giả thần giả quỷ nhìn bản vương nói hát diệu g i ã chư vương lại lần nữa khởi xướng trúng phong thế mà lý mục nhìn xuống hướng g i ã chư vương lúc trong mắt bất ngờ chỉ còn lại có khinh thường thiên lang pháp tướng ra chỉ phía dưới lý mục có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình chiến đấu lực tựa hồ tăng lên tới một loại nào đó hoàn toàn siêu việt siêu phàm cấp tầng thứ quân vương không vẹn vẹn chỉ là mượn nhờ pháp tướng chi lực cưỡng ép tăng lên mà đến quân vương chiến lược mà thôi nói trắng ra là tựa hồ cũng chính là chuẩn quân vương yêu t h ú cực hạn chiến lược mà thôi lý mục suy nghĩ nếu là bị hai cái tiểu gia hỏa hoặc là cái tiêu ngân bối kim cương vương nghe được chỉ sợ tại chỗ liền sẽ bị lôi cái kinh ngạc cái gì gọi là mà thôi ngươi chỉ là một cái siêu phàm cấp yêu thụ à vậy mà có thể nắm giữ chuẩn quân vương yêu thúc ự c hạn chiến、lực. cái này còn để cái khác siêu phàm cấp yêu thú sống thế nào một giây sau lý mục đối mặt cái k i a chạy nhanh đến khôi ngô yêu thú chỉ là yên lặng dơ lên lan trưởng cái k i a dày đ ặ t lang trưởng trong nháy mắt đỡ được g i ã chư vương thế công sau đó lý mục tâm thần k h é động phá không trào lại lần nữa bắn ra suy móng l u ố t như vào không có gì giống như trực tiếp đem cái k i a g i ã chư vương vẫn lấy làm tiêu ngạo nham thạch giáp lưng trực tiếp xé rách chỉ là tiện tay một kích m à t h ô i cái k i a g i ã chư vương chính là nhưng đã bị trọng thương cái này cũng chưa tính chính đang quen thuộc chính mình bộ này pháp tướng thân thể lý mục tâm n i ệ m nhất động liệt hành thiện phát động một giây sau lý mục rõ ràng cảm nhận được chính mình thể nội linh khí trong nháy mắt liền biến mất ba thành sau đó cái kia dài đến mười m mở sói thân thể trong nháy mắt liền lách mình đến dã chư vương trước mặt một trào móc tim hát rượu dã chư vương chỉ rên lên một tiếng tại chỗ bỏ mình hệ thống nhắc nhở ký chủ săn diết chuẩn quân vương cấp yêu thú hát rượu dã chư vương tuân ra dòng linh n h ư ợ n g không thôi hiện đã lưu trữ dòng thương khố linh n h ư ợ n g không thôi kim đặc thù thể phách cường hóa dỏng m ư ợ n nhờ đất nguyên tố chi lực tăng lên tự thân thể phách cũng tăng lên trên diện rộng khí huyết khôi phục năng lực hệ thống nhắc nhở vang lên mà lý mục thì là hiế mặc dù chỉ là một cái hoàng kim cấp dòng không giả nhưng đối với lý mục mà nói càng quan trọng hơn lại là hệ thống nhắc nhở ký chủ đã thu nhận sử dụng dòng linh n h ư ỡ n g không thôi hiện kiểm tra đến một đầu s ử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến phải t r ă n g xem xét không kiệt linh mạch tím s ử thi cấp thiên phú dòng có thể tăng lên trên diện rộng t h ể phách khí huyết dẻo dai thuộc tính đồng thời tăng tốc linh khí hấp thu tốc độ luyện hóa danh sưng nhục thân bất tử linh mạch không kiệt Chú thích, cái linh nhưỡng không từ kia dòng từ quả thật đúng là không sai lại kiểm tra đến một cái sử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến mà lại cái này thiên phú dòng hiệu quả để lý mục cực kỳ trông mà thèm tự nhiên là tâm tình thật tốt giờ phút này chỉ còn lại một cái ngân bối kim cương vương nhìn trên mặt đất dã chư vương thi thể trong nháy mắt liền hoài nghi lên vận sinh chết chết rồi phải biết hát rượu dã chư vương thế nhưng là lấy kháng đánh mà nổi tiếng thể phách cực kỳ khủng bố thậm chí ngay cả ngân bối kim cương vương cũng mặc cảm nhưng nó vậy mà liền như vậy chết rồi chết tại cái tiêu tuyết lang vương trong tay giờ khắc này ngân bối kim cương vương trong lòng trong nháy mắt buộc phát ra sợ h ã i trước đó chưa từng có đúng vào thời khắc này cái thứ hai nghìn yêu binh đã bị c ồ n g nha bọn chúng giết hại gần nàn quân tâm triệt để t ă n giã sơn giã bên trong vang lên đủ loại tiếng đều thảm thiết ngân bối kim cương vương chỉ cảm giác lòng của mình nhảy đều ngừng đập ba vị chuẩn quân vương yêu thú mang theo ba nghìn yêu binh trước đến thảo phạt tuyết lang nhất tộc vốn cho là là dễ như trở bàn tay công lao chưa từng nghĩ chỉ là vừa thấy mặt vậy mà liền đã tan tác ba nghìn yêu binh bị đồ hai nghìn huyết văn hộ vương cùng hắc rượu g ã chư vương càng là song song bị giết cái này đúng không lộ ngân bố i kim cương vương lại lần nữa cùng lý mục đối mặt nhưng lúc này đây nó đáy lòng không còn có nửa phần chiến ý trốn đây là ngân bố i kim cương vương trong lòng duy nhất ý nghĩ mà hắn cũng là làm như vậy tại lý mục đ ă n g tới ánh mắt cái kia một s á t na hắn liền trực tiếp hướng về sau nhảy lên bạo phát ra trước nay chưa có khủng bố tiềm năng mà hết t h ể này chỉ vì có thể đào tẩu lý mục không có truy、ý. bởi vì cùng nha bọn hắn đã sớm khóa chặt mất đi chiến ý ngân bố i kim cương vương chuẩn y quân vương yêu thú lại như thế nào làm hắn chật vật mà chạy cái kia một cái t r ớ c mắt liên đã đã chú định kết cục hai chi thanh minh lang thú tạo thành ba ba tiểu đội ngăn lại trên đường cùng nha càng là trực tiếp khởi xướng tiến công cái kia ngân bối kim cương vương bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị cùng nha một kích trúng đ í c h lưng trong nháy mắt liền bị trọng thương cái này cũng chưa tính một bên ảnh nha cùng nhận nha trực tiếp n ắ m chắc cơ hội một trước một sau hai đạo sát chiêu trực chỉ ngân bối kim cương vương cái cổ yếu hại tiền hậu giáp kích phía dưới ngân bối kim cương vương chỉ có thể tiện tay c h ặ ả lại sau đó thanh minh tiểu đội triệt để đem vây quanh không bao lâu lý mục thức hải bên trong lại bắn ra một đạo hệ thống nhắc nhở hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thu săn giết chuẩn quân vương cấp yêu thú ngân bối kim cương vương tuân ra dòng thái thản rất tỉnh hiện đã lưu trữ dòng thương khố giờ phút này lý mục trong nháy mắt thu hồi ánh mắt kết thúc dòng thương khố bên trong đã lại thu nhận sử dụng hơn hai đầu thanh đồng bạch ngân cấp dòng mà hoàng kim cấp dòng cũng gần bảy tám mươi đầu tuy nhiên trốn gần một yêu binh có thể lý mục cũng không để ý ngược lại ra hiệu ảnh nha chú ý những đào binh kia độc t ĩ n h đến đón lấy hắn muốn làm chính là thật tốt kiểm tra một trận chiến này thu hoạch khắp nơi trên đất yêu thi có thể cũng không thể lang phi à ngoại trừ y ê u t h ú kết tinh bên ngoài những cái kia cường đại y ê u thú thi thể đối với tuyết lang tộc mà nói cũng là không thể thiếu tài nguyên chương một trăm năm mươi ba quét dọn chiến trường d u n g hợp ba đạo sử thi dòng c ư ơ n g một trăm năm mươi ba quét dọn chiến trường d u n g hợp ba đạo sử thi dòng hàn phong mang theo gây mũi mùi máu tươi lướt đến tô thanh tuyết cùng lạc an phi hai người mũi thở đại chiến đã kết thúc có thể hai trong lòng người trấn kinh nhưng lại chưa bao giờ triệt để lắng lại qua nhất chiến lục tam vương nhất chiến chu ngàn yêu mệnh ngắn nguyên lai tuyết lang nhất tộc cho tới nay đều như thế nghịch thiên sao tô thanh tuyết hiếp con người không khỏi một lần nữa xem kỹ lên lang ba dưới trướng tuyết lang nhất tộc quả thật bây giờ tuyết lang tộc quy mô còn không h ơ n trăm nhưng mặc kệ là lấy một địch trăm thanh minh tiểu đội hoặc là vừa mới thành lập phong ảnh tiểu đội mặt ngoài nhìn cái g i á m thường thường không có gì lạ trên thực tế đâu h á n chiến lược đều là đường đường chính chính yêu tộc tinh anh có thể xưng đồng giai vô địch mà cái này hai tiểu đội tại tụ quân xuất động về sau h á n chiến lược càng là có thể xưng cùng bố nhất là có cùng nha ảnh nha hai người này chỉ huy lúc chuẩn quân vương cấp yêu thú lại như thế nào bất quá là con mồi của bọ mà thôi chỉ một thoáng mọi loại nỗi lòng lưu chuyển khắp tô thanh tuyết đáy lòng sau đó triệt để hóa thành khiếp sợ hồng lưu bạo phát trong con mắt của nàng nhất thời sinh ra ngàn vạn vẻ chấn động không khỏi trùng điệp thở dài một hơi so với nàng giờ phút này l à c an phi sớm đã thất thần thắng lang ba bọn hắn thắng vê anh một đạo sấm xét tại l à c an phi trong lòng nổi lên dư âm còn văng vẳng bên thai ba ngày không dứt rõ ràng là lấy thiếu đ ị c h nhiều rõ ràng là lấy yếu đ ị c h mạnh có thể kết quả đây đám t i a khí thế hung hăng yêu tộc liên quân thậm chí ngay cả một lần ra dáng tiến công đều không tổ chức thậm chí ngay cả làng xảo cửa lớn đều không thể tiếp cận lạc an phi lại lần nữa hoài nghi lên nhân sinh Đổi vị suy nghĩ m ộ t chút, nếu lạc à siêu phàm chuẩn an phi trong nháy mắt hít sâu một hơi làm sao có thể quá kinh khủng đi dù là lạc an phi lại như thế nào tự tin chính mình thiên phú dù là lạc an phi có một trăm linh năm chắc có thể chạy đi có thể lấy được thắng cái gì quả thực dám cũng không dám muốn a mà giờ khác này nàng cho rằng không có khả năng thì như vậy phát sinh trước mặt mình đây là kỳ tích sao lạc an phi không khỏi nhẹ g i ọ n g mở miệng tựa hồ là đang hỏi thăm tô thanh t u y ế t trên thực tế chỉ là vô ý thức n ỉ nó thôi rất nhanh nàng liền nhắm mắt lại lắc đầu chỉ sợ đây không phải cái gì kỳ tích mà chính là lang ba sớm có d ự liệu mưu đồ a hồi tưởng lại theo yêu tộc liền quân vây quanh đến trận đại chiến này kết thúc lang ba từ đầu đến cuối liền không có bối rối qua cái gọi là mỗi khi gặp đại sự có tinh khí bất quá cũng chỉ như vậy tô thanh tuyết nghe vậy cũng là khẽ gật đầu đồng ý là gan phi lý do thoái thác cái gì kỳ tích ngươi nhìn lang ba cái kia biểu hiện hắn giống như là hoàng qua sao cũng là cho tới giờ k h ắ c này tô thanh tuyết mới bỗng nhiên kịp phản ứng theo bị lang ba nhận nuôi cho tới bây giờ tựa hồ các nàng thì chưa bao giờ thực sự hiểu rõ qua lang ba cực hạn a chỉ là cái này ba nghìn yêu binh liên quân chỉ là ba vị chuẩn quân vương mà thôi lang ba dường như từ đầu đến cuối liền không có để vào mắt qua chẳng biết tại sao tô thanh tuyết trong lòng nổi lên một loại suy nghĩ có lẽ dạng này kinh thế hai tục biểu hiện vẫn không phải tuyết lang tộc cực hạn vừa nghĩ đến đây hai cái tiểu g i a hỏa lại nhịn không được hít sâu một hơi cùng lúc đó lý mục đã phân phó tuyết lang tộc toàn thể xuất động quét dọn lên chiến trường không vẹn vẹn là thu thập yêu tinh chứa được yêu thi mà thôi thời khắc này lý mục đối với những cái kia yêu thú cấp thấp thi thể đã có chút trứng mắt trực tiếp đem băng khố bên trong siêu phảm cấp phía dưới yêu thú thi thể tất cả đều thanh lý đi ra dù s a o hai ngày thời gian bên trong từ tại tuyết lang tộc trong tay yêu binh gần có ba số lượng trong đó chuẩn siêu phảm cấp siêu phảm cấp yêu thú thì có gần năm trăm số lượng mà dạng này số lượng đã hoàn toàn đầy đủ toàn bộ tuyết lang tộc vượt qua mùa đông này mà nhân cơ hội này lý mục cũng huy động phá không t r ả o tự mình móc ra cái kia ba cái chuẩn quân vương yêu thú trong đầu yêu thú tinh h ạ c yêu thú tinh hạch h ắ c rượu giá chư vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái tia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng nhất định g i á c tỉnh dòng thấy chết không s ờ n thấy chết không s ờ n kim hoàng kim cấp đặc thù thiên phú dòng cái tia thiên phú bị động có hiệu lực sinh mệnh lực giảm xuống sau có thể tăng lên công kích thuộc tính cùng nhanh nhẹn thuộc tính yêu thú tinh hạch huyết văn hồ vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái tia tinh hạch sau khi phục dụng có tỷ lệ giáp tỉnh phía dưới g ò n một trong tuyệt mệnh trảo kim hổ khiêu s â lâm kim hổ uy cái thế kim yêu thú tinh hạch ngân bối kim cương vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng r i á c tỉnh phía dưới dòng một trong cự viên pháp tướng kim cùng lôi bạo động kim kim cương quyền kim đều là đồ tốt lý mục cũng không vội mà dùng trực tiếp đem những thứ này yêu thú tinh hạch tất cả đều thu nhập không gian giới t r ị bên trong sau đó liền đem tâm thần chìm vào thức hại rơi vào dòng thương khố bên trong nơi này mới là hắn trận chiến này thu hoạch đồ to dòng thương khố bên trong lại thu nhận sử dụng 1.600 n ó i thanh đồng cấp dòng cùng 480 nói bạch ngân cấp dòng mà hoàng kim cấp dòng cùng sở hữu 86 nói cái này cũng chưa tính lớn nhất vui mừng chính là cùng những thứ này hoàng kim cấp dòng có liên quan s ử thi cấp dòng dung hợp lộ tuyến lại nhiều mấy đầu lý mục không do dự bảo lưu lại gần một trăm đạo bạch ngân cấp thuộc tính cơ sở cường hóa dòng về sau đem còn lại sơ cấp dòng tất cả đều tiến hành tùy cơ dung hợp một giây sau một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở vang vọng lý mục t ứ c hại hệ thống nhắc nhở dòng tùy cơ dung hợp hoàn thành ký chủ thu hoạch được tốc độ cường hóa kim thể p h á c cường hóa kim công kích cường hóa kim không ngoài sở liệu tùy cơ dung hợp ra sáu mươi tư nói hoàng kim cấp dòng bên trong có gần ba phần tư đều là cơ sở cường hóa hình dòng bất quá lý mục lại không chút nào ghép bỏ mà chính là nhân cơ hội này đem ánh mắt nhìn về phía sử thi cấp dòng dung hợp khối mô hình phía trên bắn ra liên tiếp chấm đỏ hệ thống nhắc nhở sử thi cấp thiên phú dòng băng thiên tuyệt địa đã tệ tụ, tụ toàn bộ cần thiết dòng phải trang dung hợp nữ thần may mắn rốt c u c chiếu cố lý mục xử lý hai nghìn yêu binh về sau Cuối cùng hắn là để trong ề tụ thi tài tự t Mục hai hợp nhiên không cái liệu, cấp xử dòng dung do dự. Lý nháy mắt tại dòng thương khô dung hợp khối mô hình bên trong liền có hai đạo pha trộn t ử quan g loại lên đương nhiên cái này hoàn toàn không phải cực hạn lý mục ánh mắt rất nhanh rơi xuống còn lại mấy đạo dòng dung hợp lộ tuyến phía trên thiên hai chi khu dung hợp trong tài liệu còn có dòng thai ách khí c h ẳ n g chưa thu hoạch được tuyệt mệnh sắt kém một cái thấy chết không s ơ n dòng mà không kiệt linh mạch các loại biết thấy chết không sờn lý mục trong nháy mắt theo không gian giới chỉ bên trong móc ra cái viên kia hát rượu dã chư vương yêu thú tinh mạch cái này không phải liền là đạp phá thiết hài vô mịch sử sao không bao lâu lý mục dòng thương khố bên trong liền nhiều hơn ba đạo tượng trưng cho sử thi cấp dòng ánh sáng màu tím ba cái sử thi cấp dòng phát đạt lý mục tâm tình thật tốt dù sao ngoại trừ cái này ba đạo sử thi cấp dòng bên ngoài cái ò n có t ê n thai chi kia h không t linh cùng mới mạch kiểm r ra 3 đạo sử thi cấp dòng từ thái thản gia tỉnh kim v i ê n cổ ý chí kim dị thú thể phách kim cùng tùy ý hoàng kim cấp pháp tướng hình dòng dung hợp có thể được viễn cổ ý chí dị thú thể phách chưa thu hồi được công ách c h i nộ tím sử thi cấp kỹ năng dòng phát động sau tiến nhập công ách trạng thái bùng nổ kỹ năng tiếp tục trong lúc đó miễn dịch cảm giác đau giảm miễn chỗ thụ thương làm hại 33% cũng tăng lên 100% công kích lực. c h ú t h í c h c á i kêu dòng từ l ử a dẫn p h ầ n ban đầu kim tuyệt cảnh c h i hồn kim huyết chi bạo cầu kim cùng phẫn nộ tấn công kim dung hợp có thể được p h ấ n nộ tấn công l ử a dẫn p h ầ n ban đầu tuyệt cảnh c h i hồn chưa thu hoạch được đêm cắt tím sử thi cấp kỹ năng dòng chỉ có giác tỉnh âm ảnh tri lực yêu thú mới có thể lĩnh nộ hóa thân thành đêm tối đối khu vực bên trong tất cả địch nhân phát động không khác biệt công kích lần này công kích nhất định phát động đổ máu t r ả thái chú thích cái k i a dòng từ âm ảnh đánh bất ngờ kim ưu minh cộng hưởng kim cấp hồn chi c h ả o kim cùng tùy ý hoàng kim cấp công kích kỹ năng dòng dung hợp có thể được ưu minh cộng hưởng cấp hồn chi c h ả o chưa thu hoạch được nhìn lấy hệ thống mặt b ả n g phía trên b ộ i bụt lý mục khoe miệng ý cười càng sâu có thể tưởng tượng đợi một thời gian chờ hắn đem những thứ này dòng tất cả đều dung hợp đi ra không chỉ là chính mình toàn bộ tuyết lang tộc chiến đấu lực đều đem nên đón triệt để thuế biến không có lẽ không cần chờ đến lúc đó lý mục đống nhiên theo trong trầm tư tỉnh lại sau đó đem ánh mắt nhìn về phía trên chiến trường rất nhiều l à n g thú bọn này tuyết lang vẫn còn đang đánh quét chiến trường lý mục ngược lại không gấp sau hai giờ theo sau cùng một cái siêu phàm cấp yêu thú thi thể cũng bị chuyển nhập băng trong kho trong không khí mùi máu tươi dường như đều nhạt rất nhiều thời khắc này tuyết lang t ộ c thành viên tuy nhiên cả đám đều mệt m ỏ i thở hồng hộc có thể bầy sói trong mắt càng nhiều hơn là vui sướng lý mục thấy thế lúc này cho tất cả tuyết lang một kinh hỉ ô du dương sói gào âm thanh đẻ xuống giờ phút này bầy sói thở dốc đồng thời cũng biểu tượng lấy trận này đại chiến kết thúc theo sát sau đó chính là lý mục ban thưởng hai phẩy không không không con yêu binh để lý mục thu hoạch gần hai trăm viên yêu tinh dựa theo mới quân công chế lý mục chỉ nhận lấy một trăm viên mà còn lại thì là giao cho nhận nhà ảnh nhà cùng nha chính bọn hắn xử lý nhưng cái này còn xa xa không phải kết thúc chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi lý mục trước đây cố ý lưu lại cái kia hơn một trăm đạo bạch ngân cấp cơ sở cường hóa hình thiên phú r ộ n g cùng dòng thương khố bên trong còn lại gần sáu mươi nói hoàng kim cấp cơ sở cường hóa hình thiên phú r ộ n g rốt cục có đất rụ võ giờ phút này lý mục đem những thứ này d ò n tất cả đều rút ra đến yêu tinh bên trong sau đó cả tộc cùng thưởng thanh minh tiểu đội cùng phong ả n h tiểu đội chỗ có thành viên tất cả đều thu hoạch được hoàng kim cấp tốc độ cường hóa lực lượng cường hóa thiên phú r ò n g đến mức những cái kia phổ thông đi săn tiểu đội thành viên cũng đều tự thu được tùy cơ hai đạo hoàng kim cấp thiên phú r ò n g trừ cái đó ra còn sót lại hơn trăm nói bạch ngân cấp r ò n g thì là bị lý mục phân cho tuyết lang tộc sói cái cùng những cái kia sói con tại kinh lịch cái này hai lần chiến đấu về sau lý mục đã ý thức được một việc bây sói cường đại đồng dạng là chính mình cường đại bởi vậy hắn không có không keo kiệt cho dù là bọn này sói cái mặt ngoài tựa hồ cũng không cần chiến lược tăng lên nhưng lý mục vẫn không có quên bọn chúng theo hơn hai trăm viên yêu tinh thì như vậy ban thường đi tuyết lang tộc bình quân chiến lược trực tiếp soạt soạt soạt tăng lên một cái đại t ầ n g thứ cùng lúc đó một đạo lại một đạo hệ thống nhắc nhở cũng vang vọng lý mục sâu trong thức hải hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tăng lên thể nội thiên lang huyết mạch thu hoạch được yêu ớt dẫn tỉnh hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tăng lên thể nội thiên lang huyết mạch thu hoạch được yêu ớt dẫn tỉnh hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh trong nháy h mắt lý mục nhất thời hai mắt tỏa sáng thanh minh lang thú vốn là hiện giai đoạn tuyết lang nhất tộc vương mại thanh minh lang thú chiến lược lại lần nữa để thắng đối với lý mục mà nói tự nhiên là tin tức tốt mà thanh minh tiểu đội giao diện thuộc tính cũng cực kỳ s á n g trói t r ủ n g tộc t u y ế t lang thanh minh huyết mạch đẳng cấp 29 c ấ p siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g thanh minh c h i lực kim thanh minh huyền giáp kim huyết l ự c chi trảo ngân kỹ năng trùng phong ngân t u y ế t lang trảo ngân toàn viên 29 c ấ p siêu cao đẳng cấp lại thêm một cái á sử thi cấp r ò n g một cái hoàng kim cấp r ò n g kề bên người đồng thời còn có đồ đ ẳ n g mẫu thủ cùng đến từ tự thân quang hoàn hiệu quả gia trì không nói khoa trương chút nào trước mắt bọn này thanh minh lang thú chiến đấu lực bây giờ chí ít có thể vượt thập cấp tiến hành chiến đấu mà một bên khác ảnh nha giới trướng phong ảnh tiểu đội đồng dạng không để cho lý mục thất vọng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tăng lên phong ảnh huyết mạch đạt được cường hóa tập thể g i á c tỉnh thiên phú dòng yên tĩnh chi phong kim yên tĩnh chi phong kim hoàng kim cấp thiên phú dòng chỉ có thiên lang nhất tộc phong ảnh huyết mạch cảm nhận được tỉnh nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên năm mươi cũng có thể hoàn toàn che giấu tự thân khí thế ba động ẩn tàng tự thân đẳng cấp hai mươi tám cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng phong tri ảnh kim âm ảnh cộng minh kim yên t ĩ n h c h i phong kim kỹ năng t u y ế t lang t r ả o ngân thật phong bộ ngân tuy nhiên chính diện chiến lược so ra kém thanh minh tiểu đội nhưng đối với còn lại phổ thông yêu thú mà nói cái này phong ảnh tiểu đội chiến đấu lực vẫn có thể xưng l g ư ờ i tiên dạng này dị biến tự nhiên cũng kinh động đến nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng là can phi thanh minh tiểu đội cùng phong ảnh tiểu đội đồng thời thuế biến đưa tới khủng bố khí thế biến hóa trực tiếp để hai người đều kinh đến không thể nào chẳng lẽ lại kiếp trước nổi tiếng yêu giới thanh minh thần lang quân cùng phong ảnh yêu quân thật đều là lang ba giới trướng chương một trăm năm mươi lăm ban thưởng quân vương cấp yêu tinh sử thi cấp dòng chương một trăm năm mươi lăm ban thưởng quân vương cấp yêu tinh sử thi cấp dòng loại này suy đoán chỉ ở hai người não hải bên trong dừng lại một cái trước mắt liền bị hai người triệt để bỏ đi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng cố nhiên lang ba bây giờ thiên phú đã ẩn ẩn có bá chủ c h i tư có thể thanh minh thần lang quân lệ thuộc vào cổng lâm yêu đế mà phong ảnh yêu quân càng l ạ ám ảnh yêu đế thủ hạ chẳng lẽ lại cổng lâm yêu đế cùng ám ảnh yêu đế đ ề u là lang ba thủ hạ hay sao? Hợp. Cái này nhất định là trùng nhất trùng Tô Thanh Tuyết cũng tốt, là can phi cũng được, dù này định cũng Can cũng hợp. hợp. Phi được, Cái là là so a đều đế, điểm đoán. liền là làm kiếp không khả nhiên bởi hợp phỏng trước tự một trùng tự ra như vậy tự dưng có nữ năng nhò nhỏ vì vì vậy sánh o s dưới hai người giờ phút này càng để ý còn là như thế nào mới có thể trợ giúp lang ba tại cái này thiên sơn sân mạch thậm chí cả cái này bốn phía trong vòng phương viên trăm dặm triệt để đứng vững góc chân thậm chí là sưng ơ bán nơi đây dù sao hai người rất rõ ràng ninh thành hoàn cảnh địa lý đặc thù không chỉ có ở vào long quốc bắc cảnh núi non trùng điệp ở giữa mà lại đông bắc tiếp giáp một chỗ vị biển kiếp trước tại ninh thành bị yêu tập công chiếm về sau Nơi này cùng h yêu lúc đó lý mục luận công hành thưởng mới chỉ là bắt đầu huyết nha tự nhiên không cần cân nhắc tiểu gia hỏa này vẫn chỉ là chỉ sói con mà lại đã thôn vệ không ít yêu tinh lý mục minh bạch tham thì thâm đạo lý vẫn chưa lại cho hắn cái gì đặc thù ban thưởng dù là như thế huyết nha vẫn tại một tràng sâu đại chiến cứ thế mà bằng vào chính mình nội tỉnh đột phá đến hai mươi cấp trở thành một cái siêu phàm cấp yêu thú lý mục hiếp lại con người sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sừng sững tại chính mình ngay phía trước ảnh nha nhận nha cùng nha cái này ba cái lang thú không chỉ có là hắn đắc lực nhất dưới trướng đồng thời cũng là bây giờ tuyết lang nhất tộc tam đại trụ cột vững vàng mà lý mục tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn trong chấp nhóm này lý mục tâm thần tại dòng thương khố cái kêu ba đạo tím trên ánh sáng dừng lại một lát lập tức liền hạ quyết tâm nga ô nhận nha cùng nha ảnh nha trận này đại chiến các ngươi không thể bỏ qua công lao bản vương quyết định cho mỗi người các ngươi đều ghi lại giá trị một nghìn quân công, công lao mà bản vương đã từng hứa hẹn các ngươi có một trận tạo hóa ban cho các ngươi hiện nay chính là bản vương thực hiện thời điểm lý mục lời này vừa nói ra còn lại phổ thông lang thú trong nháy mắt ảo hào trừng to mắt nín thở b â y sói ánh mắt toàn đều tập trung vào vương cùng cái kia ba vị địa vị gần với vương khôi ngô thân ảnh phía trên không chỉ có như thế nhẫn nha tam lang cùng trong nháy mắt hô hấp một gấp rút bọn hắn rất rõ ràng vương là xưa nay sẽ không lấn l ừ a bọn hắn mà cái kia cái gọi là tạo hóa tất nhiên sẽ không đơn giản chỉ một thoáng nhẫn nha đệ nhất cái rủ xuống đầu sói lộ ra được chính mình đối với vương trung thành cùng cảm ân Hùng nha ảnh nha cùng, cùng học theo t h lý thuyết lang ba không phải một cái ưa thích bánh vẽ lang vương a chẳng lẽ lại lang ba là muốn cầm cái kia ba cái chuẩn quân vương yêu thú tinh hạch đến ban thưởng của nga bọn chúng sao tô thanh tuyết tự lẩm bẩm trong giọng nói lộ ra mấy phần nghi hoặc dù sao tại tô thanh tuyết xem ra hiện nay lang ba có khả năng xuất r a trần quý nhất ban thưởng cũng nên cũng chính là cái này ba cái chuẩn quân vương cấp yêu thú khác tinh hoạch có thể là can phi lại không có đồng ý người quên rồi ban đầu ở linh cảnh bên trong lang ba thế nhưng là thu hoạch hai cái quân vương cấp cường hóa tài nguyên chỉ một thoáng tô thanh tuyết trực tiếp lên người quân vương cấp cường hóa tài nguyên cái này sao có thể lang ba chính mình cũng còn vô dụng đây có thể nói đi thì nói lại lang ba đều nói là cơ duyên chẳng lẽ nói t tô thanh tuyết lúc này xách một tiếng không thể đi lang ba dù lớn đến mức nào mới cũng vào thời khắc này g lý mục đã đem ba đạo sử thi cấp dòng rút ra hoàn tất sau đó phát động nhiệm lực thiên phú trong khoảnh khắc ba đạo lóe ra màu tím nhạt quang mang yêu thú tinh hệch thì như vậy phủ ở giữa không trung đang hấp thu cái tiêu ba đạo sử thi cấp dòng về sau những thứ này yêu thú tinh hạch khí tức cũng biến thành huyền ảo phi phám mà giờ khắc này tô h thanh tuyết cùng l à c a n phi trực tiếp thấy trắng thảo một loại thực vật cái gì chuẩn quân vương cấp yêu thú tinh hạch trước mắt cái này ba cái rõ ràng là quân vương cấp yêu t ì n h à. không phải đâu lan g ba vận khí tốt như vậy xử lý ba cái chuẩn quân vương yêu thú về sau vậy mà tuân ra ba cái quân vương cấp yêu t ì n h tô h thanh tuyết ngốc tại chỗ mà giờ khắc này l à c a n phi cũng là khỏe miệng điên cuồng run dày có lòng muốn muốn đậu đen rau muốn cái gì lại lại không biết nên mở miệm như thế nào l a n g ba vận khí nghịch thiên còn chưa tính càng làm cho nàng khiếp sợ là l a n g ba bố cục cái gì gọi là bố cục cái gì gọi là khí độ đây chính là quân vương cấp yêu tinh n a cho dù là tại linh khí khôi phục sau thật lâu nhân loại xã hội dạng n à y một cái yêu tinh giá trị cũng đủ làm cho một cái quân vương cấp giác tỉnh giả táng ra bại sản mà tại linh khí khôi phục bắt đầu giai đoạn một cái quân vương cấp yêu tinh giá trị là gan phi ánh mắt trống r ỗ n g nghiêm chỉnh đã cây ngay lê người dạng nay một cái yêu tinh có lẽ có thể đổi non nửa tỏa thành ừng không sai mà lại còn là có tiền mà không mua được loại kia cùng lúc đó tại niệm lực khống chế phía dưới n h ậ n nha tam lang mỗi người thu được một cái ẩn chứa sử thi cấp dòng yêu tinh nuốt vào trong chấp nhóm này ba c ố hoàn toàn khác biệt lại ẩn ẩn giống nhau k h í thế khủng bố thẳng n g ú t trời đ ô n g dưng một c ố đ i ề u hưu lạnh thấu xương chi phong theo trời cao phía trên được triệu hoán xuống tới trong nháy mắt liền đem n h ậ n nha thân hình báo q u á t lên hô bác phong bao phủ n h ậ n nha q u a n thân trong nháy mắt để tại chỗ bầy sói đều cảm nhận được hơi hơi h à n ý một giây sau nhẫn nha bỗng nhiên nhẹ gào một tiếng đem bao phủ tại tự thân xung quanh phong bạo triệt để đánh sơ sát xem ra nhẫn nha ngoại hình vẫn chưa có th vì tiêm hàn diễm nhan sắc cũng thay đổi nhạt một chút nhưng trên thực tế hắn phóng thích ra huy áp lại cùng trước đây như là hai sói lập tức lý mục thức h ả i bên trong cũng hợp thời vang lên một đạo không linh cơ giới thanh âm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới c h ư ớ n g lang thú nhận nha thôn vệ quân vương cấp yêu tinh đẳng cấp tăng lên g i á c tỉnh sử thi cấp thiên phú dòng b ă n g thiên tuyệt đ ị a hệ thống nhắc nhở ký chủ giới c h ư ớ n g lang thú nhận nha thể nội biến dị huyết mạch độ cao kích hoạt thiên phú dòng xương tuyệt chi hồn thu hoạch được cường hóa tương quan kỹ năng thu hoạch được cường hóa phẩm cấp tăng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú nhận nha giao diện thuộc tính đã đổi mới n h ậ n nha tuy nhiên bình thường xem ra vô thanh vô thức nhưng làm đệ nhất cái bị lý mục ban tên cho l a n thú h á n thiên phú cùng nội tình vẫn là tuyết lang tộc bên trong ngoại trừ lý mục bên ngoài đệ nhất sói chương một trăm năm mươi sáu mùa đông đã tới toàn diện tiến quân thiên sơn s â m lâm chương một trăm năm mươi sáu mùa đông đã tới toàn diện tiến quân thiên sơn s â m lâm dường như lòng sinh n h ậ n nha so tất cả sói đều càng rõ ràng chính mình thu được như thế nào tạo hóa sau đó trực tiếp tại lý mục trước mặt đệ thấp chân trước giống như quỷ bãi đ ồ n dạng giờ phút này lý mục lúc này nhìn về phía hắn giao diện thuộc tính đẳng cấp ba mươi năm cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng băng thiên tuyệt địa tím xương tuyệt c h i hồn kim thái thản thể phách kim linh xảo kim kỹ năng tuyệt mệnh c ù n g tập kim băng xương thổ thức kim bạch s ắ t k i ế p kim tuyết băng trảo kim hoắc không nhìn không biết hiện nay nhận nha giao diện thuộc tính lại nhưng đã như thế hào hòa không chỉ có đẳng cấp tiêu t h ă n g đến ba mươi năm cấp mà lại ngoại trừ lĩnh nộ g sử thi cấp dòng băng thiên tuyệt địa bên ngoài còn lại dòng đẳng cấp thấp nhất đều bị tăng lên tới hoàng kim cấp đơn giản đoán chừng một chút nhận nha trước sau chiến lực chí ít tăng lên ba lần đương nhiên lý mục cũng không có ý thức được sử thi cấp dòng băng thiên t u y ệ t địa đối với nhận nha mà nói trọng yếu nhất cơ duyên cũng không phải là chiến lược đề thăng mà chính là để nhận nha nắm giữ tấn thăng quân vương cấp yêu thú vé vào cửa phải biết dù là nhận nha là biến dị huyết mạch nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái tuyết lang mà thôi dưới tình huống bình thường siêu phàm cấp yêu thú cũng đã là tuyết lang tộc huyết mạch cực h ạ n mà giờ khác này theo x ư ơ n g tuyệt chi hồn độ cao gia tỉnh nhận nha huyết mạch tầng thứ đã dần dần thoát ly tuyết lang tộc huyết mạch giàn cuộc bây giờ dù là không có quân vương cấp cường hóa tài nguyên phụ trợ nhận nha chỉ cần làm từng bức thôn vệ linh khí cuối cùng có một ngày cũng có thể tấn thăng làm quân vương cấp yêu thú đây mới là mấu chốt nhất cơ duyên đồng dạng một màn cũng phát sinh ở cùng nha cùng ảnh nha trên thân bất quá hai người lấy được ban thưởng đều là sử thi cấp kỹ năng dòng tuy nhiên chiến lược tăng lên rất nhiều nhưng bên ngoài biểu hiện lại gần như không có chỉ có lý mục sâu trong thức hải mấy đạo hệ thống nhắc nhở đã chứng minh cùng nha cùng nhận nha thuế biến hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng nha thôn vệ quân vương cấp yêu tinh đẳng cấp tăng lên g i á tình sử thi cấp kỹ năng dòng tuyển hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú của nga thôn vệ quân vương cấp yêu tinh đẳng cấp tăng lên giáp tỉnh sử thi cấp kỹ năng dòng táng hồn tập cảnh sát cùng nhận nha một dạng bọn hắn cũng đều lên tới ba mươi năm cấp l a n g cùng nha cùng ảnh nha theo thuế biến bên trong thanh tỉnh về sau nhị lan g cũng là học theo trong nháy mắt hướng về lý mục vì ăn vào tới khác biệt duy nhất chính là ảnh nha cùng cùng nha trong mắt đối với lý mục tràn đầy gần như c ù n g n h i ệ t t h à n h kính cùng lúc đó theo lý mục một tiếng sói gạo văng lên nên đón thuế biến về sau tuyết lang tộc toàn đều không hẹn mà cùng, cùng lý mục thấp gạo lên mà lý mục não hải bên trong lại có một đạo không linh thanh âm tham thẳm văng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ d ư ớ i trướng tuyết lang tộc đạt thành toàn tộc thuế biến chủng tộc tiềm lực tăng lên ký chủ thu hoạch được phản hồi đẳng cấp tăng lên đến ba mươi chín cấp dòng chấn n g ụ c lang hồn hiệu quả đạt được cường hóa liệt đảm quân hồn quang hoàn loại hiệu quả ký chủ d ư ớ i trướng tộc quần toàn thuộc tính tăng lên một trăm hai mươi thiên lang huyết dưới trướng tộc quần giáp t ỉ n h y ế u ớt thiên lang huyết mạch thể phách năng lực tăng lên một trăm hai mươi chiến ý tăng lên một trăm hai mươi quân vương cốt chỉ có chấn mục lang vương mới có thể giáp tình đặc thù năng lực ký chủ giới trướng tộc quần thu hoạch được tự thân tổng thuộc tính tám tăng thêm giờ khác này lý mục từ đáy lòng nợ nụ cười quyết đoán của hắn quả nhiên không có sai thân là tuyết lang vương dưới trướng lang thú cường đại chính là hắn cường đại bầy sói hư dài tiếng gạo gần như tại kinh thiên động điện chỉ một thoáng cái kia vắt ngang ở thiên sơn s â m lâm trên không mây đen trực tiếp bị thổi tan lộ ra đã lâu ánh sáng mặt trời một cô hơi hơi ấm áp rơi vào tô thanh tuyết cùng lạc gan phi trên thân mà giờ khắp này hai người vẫn không thể theo vừa rồi trong r u n g động đi ra ối cái gì quỷ ha làm sao trong nháy mắt tuyết lang tộc tất cả lang thú toàn đều giống như hoàn thành tiến hóa đồng đạo đây cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa tiến hóa thuế biến mà chính là chủng tộc tiềm lực tăng lên liền phảng phất trong một chớp mắt tuyết lang tộc toàn thể lang t h ú toàn đều hoàn thành huyết mạch thuế biến huyết mạch thăng hoa đột nhiên tô thanh tuyết đột nhiên có cảm giác cả người đều trận tròn mắt trước mắt tình cảnh này cùng yêu tộc trong truyền thuyết huyết mạch thăng hoa sao mà tương tự không thể nào chẳng lẽ lại lang ba thật chỉ huy tuyết lang tộc hoàn thành huyết mạch thăng hoa tô thanh tuyết khiếp sợ không thôi mà là cả an phi cũng trầm mặc mà vấn đề này hai người đã định trước không chiếm được đáp án ninh thành tam vương thế lực chỗ giao giới thiên hải cao、Úc. tòa này ngày xưa ninh thành nổi danh nhất từ lâu sớm đã trở thành tam vương thế lực hiệp thương gặp gỡ chỉ định địa phương đã từng vì tranh đoạt ninh thành địa bàn mà ra tay đánh nhau tam phương thế lực giờ phút này tại nếm đến khai hoang ngon ngọt về sau đã sớm vứt bỏ hiểm khích lúc trước thì tại thiên hải cao ốc lầu cao nhất một chỗ trang hoàng cực kỳ hào hoa gian phòng bên trong tam đại thế lực thủ lĩnh lại lần nữa t ề tụ một đường cùng nửa tháng trước khác biệt chính là giờ phút này tam đại thế lực thủ lĩnh đẳng cấp đều không ngoại lệ đều đã đạt đến quân vương t ầ n g thứ mà lại ba người ở giữa cũng thiếu mấy phần dương cung b ạ c kiếm rằng co ngược lại cả đám đều vui vẻ ra mặt hình chiếu phía trên tam đại thế lực không chê khu vực đã hoàn toàn vượt ra khỏi ninh thành hướng về bốn phía yêu thú căn cứ bức x hiển nhiên khai hoang về sau bọn hắn lấy được thu chỗ ít không nhỏ nguyên nhân chính là như thế cho dù là luôn luôn thứ nhất che lấp lưu anh cũng khỏe miệng mỉm cười lúc này chủ vị triệu trường thanh rốt cục mở miệng hai vị xem ra hai vị cũng đều cắt có cơ duyên a cái này cái gọi là tận thế làm là chúng ta quật khởi tuyệt hảo cơ hội nghe vậy h o á c thanh ngai cùng lưu anh đồng thời cười khẽ không nói nhưng trong phòng họp lại có ba đạo hoàn toàn khác biệt quân vương uy áp hơi hơi tàn ra chỉ bất quá vừa mới tiếp xúc liền thì toàn đều biến mất đây là lẫn nhau thăm dò đồng dạng cũng là tại triệt lộ thực lực bản thân rất hiển nhiên ba người vẫn là thế lực ngang nhau d á n g v ẻ nguyên nhân chính là như thế tam vương thế lực hợp tác vẫn thành lập sau đó triệu trường thanh tiếp tục mở miệng chúng ta như là đã quyết định hợp tác cái kia cũng không cần che giấu đi chưa đến nửa tháng thời gian ta ninh thành hiệp hội tại vân lĩnh sơn mạch bên trong xem như có chút thu hoạch chỉ bất quá trường bạch sơn bảo hộ khu bên trong tựa hồ có không ít lợi hại yêu thú lần này gặp gỡ ta cũng chính là hy vọng có thể cùng hai vị liên thủ khai phát mây trắng núi bảo hộ khu lời này vừa nói ra hoắc thanh nai cùng lưu anh không hẹn mà cùng nhỏ n h ữ mày nhưng vẫn là tuần tự mở miệng chúng ta còn anh hội đã đem linh hải vịnh quét sạch sạch sẽ bất quá cái kia trường ninh bình nguyên phía trên yêu t ộ c thế lực cũng có chút lợi hại tha thứ ta vô năng tương trợ h long hội vừa mới đem quốc gia công viên yêu t ộ c thế lực tiêu diệt sạch sẽ ta đang định xâm nhập thăm dò thiên sơn khu vực chỉ sợ cũng thương mà không giúp được gì ngay vậy triệu trường thanh ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý mớn mặc dù không có thu hoạch được trên thực chất trợ giúp có thể chí ít cũng biết đại khái hai cái minh hữu tiến độ đã như vậy, vậy chúng ta còn là dựa theo quy củ cũ mỗi người càn quét yêu tập bất quá trước đó ta muốn hướng hai vị lộ ra một tin tức ngay hôm nay rạng sáng ninh thành nam bộ tám mươi km trong ngoài trường nhạc thành hướng chúng ta cầu viện mà lúc buổi sáng trường nhạc thành cũng đã tuyên bố luân hãm ta hy vọng hai vị ở thời điểm này có thể nhiều lấy đại cục làm trọng tối thiểu nhất không thể nội chiến cho những yêu t ộ c kia thời cơ lợi dụng ngay vậy lưu anh cùng hoác thanh ngai thần sắc toàn cũng thay đổi trường nhạc thành hảo gia hỏa đây chính là một cái cùng ninh thành quy mô không sai biệt lắm đại thành a vậy mà cũng bị chiếm đóng sao trong nháy mắt hai người trong lòng tất cả đều sinh ra mấy phần ngưng trọng gặp gỡ kết thúc về sau hoác thanh ngai quyết định thật nhanh lập tức hạ lệnh thủ hạ hướng về thiên sơn xâm lâm cùng thiên sơn sơn mạch đệ mạnh mà lý mục cũng không nghĩ tới một trận nguy cơ sắp đến chứ một trăm năm mươi bảy hùng vương tiến đến dai nguy cơ từ phía bốn vị quân vương chứ một trăm năm mươi bảy hùng vương tiến đến dai nguy cơ từ phía bốn vị quân vương giờ phút này thiên sơn xâm lâm bên trong tại liên tiếp kinh lịch hai tràng sau đại chiến tuyết lang tộc lúc này nên đón một hồi lâu bình tĩnh thời gian nhoáng một cái thời gian mười ngày nhoáng một cái mà qua lang xào bên trong lấy h u ế t nha làm đại biểu nhóm thứ ba tân sinh đại lang thú cũng tất cả đều dài đến thành thể lý mục trong lòng cũng dần dần bắt đầu sinh để nhận nha cũng trưởng quản một cái đặc thù quân đội ý nghĩ nhưng bây giờ nhận nha vẫn là tuyết lang tộc đại nội tổng quản tựa hồ cũng không cần đến cuống cuồng theo mùa đông đến thiên sơn sơn mạch đã liên tiếp vài ngày không có gặp mặt trời mà lý mục mấy ngày nay tinh lực cơ hồ đều đặt ở tân sinh lang thú huấn luyện phía trên ước chừng mỗi tháng tuyết lang tộc đều có thể giáng sinh một nhóm mới sói con mà sói con thành năm cũng bởi vì linh khí khôi phục cùng sung túc thức ăn cùng đường dưới rút ngắn đến nửa tháng tả hữu bởi vậy lý mục trong lòng đã sớm tính toán tốt ước chừng đợi thêm hai cái rưỡi chờ cái này mùa đông kết thúc về sau. tuyết lang tộc tổng miệng sói thì có thể đột phá một trăm đại quan mà có thể chiến đấu trưởng thành sói được số lượng cũng đem đạt tới sáu mươi cái trở lên đến thời điểm lấy tuyết lang tộc chiến đấu lực tất nhiên có thể ngang tỏa ra bốn phía mấy cái khu vực sạp bắn hết t h ả đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển nhưng lại tại cái này nhìn như bình t ĩ n h tiểu thời gian nửa tháng bên trong ninh thành tam đại nhân loại giáp tỉnh g i ả thế lực cũng đang không ngừng mở rộng lấy cũng vào thời khắc này đang trầm tư lý mục đống nhiên liền bị mấy đạo hệ thống nhắc nhở đánh thức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 kỳ quái quái tuy nhiên hiện giai đoạn siêu phảm cấp y ê u thú càng ngày càng nhiều có thể giờ phút này cái kia mấy cái siêu phảm cấp y ê u thú t u ô n ra tất cả đều là hoàng kim c ấ p r i n g nói cách khác những thứ này y ê u thú chiến lược cũng không yếu thế mà thiên sơn xâm lâm cùng xung quanh mấy cái khu vực săn bắn hầu như đều bị ảnh n h a cùng n h a bọn hắn càn quét qua làm sao có thể đột nhiên toát ra như vậy nhiều siêu phảm cấp y ê u thú cái này không khoa học ca chỉ một thoáng lý mục mi đầu không khỏi nhữ lại hắn tự nhiên không biết những thứ này yếu thú đều là theo ninh thành quốc gia công viên trốn q u á tới có thể lý mục rõ ràng một việc ở cái này linh khí khôi phục trong l ợ n thế mỗi một điểm dị thường đều không nên bị tùy ý coi nhẹ ảnh nha cha rõ ràng những thứ này yêu thú lai lịch d ấ u ở trong bóng tối ảnh nha nhận được mệnh lệnh về sau lập tức mang lên một cái tam lang phong ảnh tiểu đội biến mất tại lang xào bên trong rất nhanh ảnh nha liền mang về tin tức n g ư ờ i nói là những thứ này yêu thú đều là theo phía đông tới lý mục đạt được tình báo về sau trong n g á y mắt đã nhận ra trong đó manh mối hiện nhiên tại thiên sơn xâm lâm phía đông mấy cái khu vực săn bắn bên trong tựa hồ phát sinh một loại nào đó kinh biến lý mục không có nửa điểm do dự trực tiếp để ảnh nha mật thiết chú ý tới thiên sơn xâm lâm đ ô n g phía s ư ờ n cùng lúc đó hát hồn lĩnh đỉnh núi Bế q u a n mười ngày lâu thôn vệ vô số thiên địa linh vật hát sơn hùng vương rốt cục bước ra một b ư ớ c kia đạt đến trong truyền thuyết quân vương cảnh giới giờ k h ắ c này bao phủ tại hát hồn lĩnh phía trên vô số thuế nguyệt khí độc vòng xoáy đột nhiên đ ứ n g im mà tất cả tại thôn vệ linh khí tu luyện yêu thú cũng đều không hẹn mà cùng theo trong trạng thái tu luyện lui ra một giây sau kinh khủng tiếng thú gào liền vang vọng giữa thiên đ i ệ giờ phút này một đám vừa mới khai linh trí ngay tại cắn xé xác thối bởi vì vòng xoáy linh khí sao động trong nháy mắt dị tượng liên tục lôi quang cùng phong bạo ở trong thiên địa không ngừng lấp lóe giao t hắn é t mà s g s cùng tại p h ngân bối kim cơ vương huyết văn hổ vương hát rượu g i á trư vương khí thế cảm ứng vậy mà gây mất đáng chết bọn chúng phản bội chính mình hát sơn đại vương trong nháy mắt nổi giận sau đó ý nghĩ thế này vừa vừa sinh ra liền bị ma diện không hắn chỉ thấy một cái cùng huyết văn hổ vương có ba phần tương tự siêu phàm cấp h ổ thú một ngựa đi đầu trực tiếp quỳ giạp xuống h á c sơn đại vương trước mặt đại vương ngươi muốn vì ta tộc hổ vương báo thù a a cái này báo thù h á c sơn đại vương vừa mới được phá h i ệ n nhiên có chút sửng sốt có thể theo cái kêu huyết văn hổ t h ú tướng tam đại kim cương vây công tuyết lan g tộc kết quả nhất chiến lục tam vương thương vong hai nghìn yêu binh sự tỉnh nói ra về sau h á c sơn đại vương trực tiếp trận tròn mắt ngươi nói cái gì bọn chúng ba cái chết rồi l ộ buộc hát sơn đại vương trong lòng sinh ra trước nay chưa có rung động đồng thời cũng nhiều thêm mấy phần may mắn Thật tốt tốt, tốt tại trước theo chính mình lúc trước ổn định, không cùng theo cái lúc cùng ổn kêu bất a lang giao tên vật tuyết tộc. cùng Không phải vậy nói không chừng chính mình cũng muốn bàn giao ở nơi nào. phế phải vậy đi b ở quá bây giờ hắn đã lên tới quân vương cấp đương nhiên sẽ không sợ hãi đang lúc hắn dự định lại điểm binh mã thời điểm toàn bộ gấu cũng hoài nghi lên gấu sinh không phải dưới trướng của ta năm nghìn yêu binh đâu tuy nhiên hai trận đại chiến hao tổn gần ba nghìn yêu binh có thể theo lý thuyết cũng còn có hai nghìn yêu binh m ớ i đ ú n g à. làm sao cũng chỉ còn lại có mấy chục cái già yếu tàn tật cái kêu huyết văn hổ thú lúc này đem hết thầy đều nói thẳng ra nguyên lai、like、đám kia đ ả o t à u yêu binh trở về hát hồn lĩnh về sau trực tiếp đưa tới bất ngờ làm phản vào lúc ban đêm cơ hồ tất cả hát hồn lĩnh yêu binh đều bị giết sợ vì để tránh cho lại trở thành phá hôi những cái kia yêu binh vậy mà tất cả đều đ ả o t à u đến thiên sơn sơn mạch tìm nơi nương tựa một vị khắc chuẩn quân vương cấp yêu thú t cái này tờ mờ có thể chịu hát sơn hùng vương không nói hai lời hướng thẳn g đến thiên sơn sơn mạch vào tới đám kia phản bội yêu binh phải chết lan xạo nhà trên cây bên trong tại lý mục huấn luyện tân sinh lang thú thời điểm tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng không có nhản dỗi không sai biệt lắm cũng là những thứ này. tô thanh tuyết hít thở sâu một hơi ở trước mặt nàng thì là một bức lấy linh lực huyễn hóa mà ra huyễn ảnh đây chỉ là không gian chi lực một số tiểu diệu dùng mà thôi đối với nắm giữ phong đế linh hồn tô thanh tuyết mà nói tự nhiên không phải việc khó gì nhưng trong cơ thể nàng linh khí nhưng cũng tiêu hao bảy tám phần dáng vẻ mà giờ khác này l à g an phi cũng nhìn lấy bức k i a hư huyễn vô cùng linh lực địa đồ nhẹ dọn g mở miệng hiện nay vừa vặn là linh khí khôi phục sau tháng thứ ba ta muốn là nhớ không lầm thiên sơn xâm lâm chúng quanh mấy cái cái thế lực bên trong ngoại trừ hát hồn lĩnh hát sơn đại vương bên ngoài c t nói c t h cách khác lang ba hiện tại bảy ở ngoài sáng địch nhân thì có chí ít ba vị yêu vương cùng một vị nhân tộc quân vương cấp giáp tịch giả muốn đến nơi này hai người tất cả đều thở dài vốn cho rằng liều ám hoa minh nhưng bây giờ xem xét rõ ràng là khắp nơi nguy cơ à, chương một trăm năm mươi tám nhân loại đại quân sắp tới tứ phía đối địch chương một trăm năm mươi tám nhân loại đại quân sắp tới tứ phía đối địch cẩn thận tính toán thiên sơn xâm lâm chỗ này khu vực săn bắn chung quanh chỉ là tại linh kỷ phía trên từng có vụn vặt nhắc đến quân vương cấp y ê u thú thì có ba vị đến mức những cái kia không có đề cập tới tên càng là nhiều vô số k ể lại thêm còn có ninh thành bên kia uy hiếp tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trong nháy mắt tựa như cùng p h ơ hiệu xịu cả tím đồng dạng tiêu nhự xuống Bất kể thế kể ngươi à o nhìn, n l a ba đến từ toàn bộ tuyết lang tộc bây ba bá lang Ai? lang đến đã tuyết toàn tình cảnh cũng không tính quá tốt. Ai? Tuy nhiên lang ba đã ẩn ẩn từ tộc tốt. Tuy t quá giờ có bá chủ chi tư, có thể khoảng cách thể trở thành khoảng yêu v ư n cũng còn g có thật d à một c o nói đường muốn đi. Muốn đến nơi này, là gan phi nhất thời đầu. Người thời muốn Muốn nơi này, gan nhất n phi là lắp lang ba này thiên phú đều khủng bố như vậy làm sao cùng linh kỷ phía trên những cái kia đại yêu so r a tu luyện tốc độ vẫn là c h ậ m rất nhiều ngay vậy t u thanh tuyết không chút suy nghĩ thì mở miệng linh ký khôi phục về sau ngoại trừ thiên phú bên ngoài mấu chốt nhất vẫn là đến có cơ duyên a linh kỷ phía trên lưu danh những cái kia đại yêu ngươi tính kỳ đếm mà ở cái này linh khí khôi phục trong lợi thế lang ba lựa chọn lại là làm cho cả tuyết lang tộc cùng nhau tiến hóa trong đó độ khó khăn cùng cần thiết tiêu hao tại nguyên cảng là chỉ số hình tăng lên thế mà đắt đỏ đại giới cũng đổi lấy kết xù hồi báo không thể không nói giờ phút này lang ba tuyết lang tộc chỉ cần có thể đ o à n kết cùng một chỗ cho dù là đối mặt một cái yêu vương xâm l ớ n chỉ cần quân vương cấp đại yêu không xuất thủ đáng k a thanh minh tuyết lang tuyệt đối là vô địch rốt c ụ c tô thanh tuyết sắc mặt thư hoán rất nhiều một bên khác hát sơn hùng vương khu vực săn bắn cùng thiên sơn sơn mạch chỗ giao giới giờ phút này khí thế hung hăng hát sơn hùng vương lôi quân lấy vô cùng n ộ khí mà đến thân là quân vương cấp yêu thú nó không chỉ có muốn đem những người phản bội kia xử lý còn muốn đem chỗ này thiên sơn khu vực săn bắn triệt để chinh phục hóa thành chính mình khu vực săn bắn giống nó thét dài một tiếng gấu hôn khoẻ miệng trong nháy mắt nổi lên một vệ dọa người tàn nhẫn mỉm cười thế mà cơ hồ ngay tại hát sơn hùng vương vừa đi vào thiên sơn sơn mạch khu vực săn bắn một sát nạ kia trong nháy mắt liền có ngập trời hàn ý của tới cắt, cắt, cắt. thiên sơn sơn mạch phía trên c u ố n lên mây dày đặc nổi lên p h o n g bạo mà liền tại cái này bao tuyết bên trong có một cái thân hình vĩ nạn khủng bố cự thú hư ảnh chân đ ạ p tuyết địa chạy tới nơi này trong khoảnh khắc hát sơn hùng vương liền cảm nhận được một cô cùng gia yêu thú quân vương h u áp hát sơn hùng vương trong nháy mắt minh mạch hảo gia hỏa nguyên lai tại cái này thiên sơn sơn mạch bên trong vậy mà còn ẩn tàng một vị quân vương cấp yêu thú cái này cũng chưa tính một giây sau bao tuyết bên trong càng là xông ra vô số yêu binh trong đó càng là không thiếu hắn ngày xưa thủ hạ nhưng hôm nay cũng đã cả đám đều đạt đến chuẩn quân vương tầm thứ mấy chục cái chuẩn quân vương yêu thú cùng vị kia nhìn chằm chằm lạ lẫm quân vương cấp yêu thú đồng thời phóng thích khí thế hắn cảm giác gáp bách trong nháy mắt để hát sơn hùng vương n h ũ n mày thảo một loại thực vật nó trong lòng không cam lòng cơ hồ muốn đem chính hắn đều bốc cháy lên có thể tình thế so người cường quản chi không cam lòng thế nào đi nữa hát sơn hùng vương cũng rõ ràng biết một việc. địch nhân trước mắt không yếu hơn hắn thậm chí so với hắn còn cường đại hơn mấy lần vô hình khí thế trong nháy mắt đụng đụng vào nhau một giây sau hắc sơn hùng vương không có dấu hiệu nào sám xịt rút lui hắn cuối cùng vẫn là sợ dù sao bây giờ hắn dưới quyền một có thể dùng thủ hạ đều không có cùng vị tia tuyết tiêu vương chiến đấu cái gì mạo hiểm quá lớn hắc sơn hùng vương tự nhiên là không nguyện ý mạo hiểm hai vị quân vương cấp yêu thú thì như vậy vội vàng gặp mặt một lần về sau lại nặng bình tĩnh lại thế mà trận này rằng có dư âm lại trực tiếp đưa đến thiên sơn xâm lâm phía bắc đại p h i ế xâm lâm bị báo tuyết bao trùm ảnh n h a phong ảnh tiểu đội chuyển về tin tức cho lý mục thời điểm lý mục đều có chút ngây ngẩn cả người bao tuyết không phải anh em cái t i ê u thiên sơn sơn mạch cũng không phải cái gì ở vào cực bắt chi địa tuyết sơn băng nguyên đi lại còn có bao tuyết không thích hợp m ộ ư ơ i phần có m ộ ư ơ i hai phần không thích hợp a có thể mặc dù trong lòng hiếu kỳ vạn phần nhưng lý mục trong lòng cũng biết theo linh khí khôi phục thời đại hàng lâm dạng n à y dị tượng chỉ sợ cũng không phải gì đó hiếm thấy sự tình phân phó thủ hạ tiếp tục để phòng về sau lý mục một lần nữa đem chú ý lực toàn đều tập trung vào tân sinh lang thú huấn luyện phía trên mặc kệ ngoại giới phong vân như thế nào biến nào lý mục chỉ biết là một m việc chỉ cần lang xào chiến lược đủ mạnh như vậy mặc kệ t á m mặt đến gió hắn cũng có thể ngồi vững c ả n khôn nguy nhưng bất động n h o a n một cái lại qua ba ngày thời gian lang xào bên trong đám tia đời thứ ba tân sinh lang thú đã tất cả đều gia nhập thú l i ệ p đội về cùng nha cùng nhận nha điều khiển ba ngày thời gian bên trong đám học sinh mới này lang thú đã hoàn thành theo sói con đến thợ săn thuế biến mà lý mục giới trướng tất cả có thể tiến hành chiến đấu sói được số lượng cũng gia tăng đến bốn mươi tám con trừ bỏ bốn cái ban tên cho lang thú cùng hai tri tiểu đội đặc trùng bên ngoài phổ thông trong đội săn bắn còn có hai mươi sáu con thành niên sói đực mà lý Mục Lý cũng chính đang suy tuy ư đến đón lấy thứ t chi nhiên chính diện công thành chiến đấu có thanh minh lang thú điều tra tin tức có phong ảnh lang thú nhưng cái này hai tiểu đội quy mô vẫn không có đạt tới hắn mong muốn mặc dù thanh minh tiểu đội từng cái lấy một trăm nhưng nếu là địch nhân số lượng viễn siêu lần trước đâu như là địch nhân cũng đều là tinh nhuệ đâu xem ra phổ thông lang thú chiến lược tăng lên cũng không thể bỏ qua a nói cho cùng thanh minh tiểu đội cùng phong ảnh tiểu đội đều coi là át chủ bài tuyết lang tộc chân chính trung kiên lực lượng vẫn là đi săn tiểu đội a lý mục nhẹ dọn cảm、khái. ánh mắt trong nháy mắt biến đến không xa lên thế mà ngoài ý muốn cùng ngày mai thường thường là ngoài ý muốn tới trước ô tuyết lang thôn bên ngoài có một ngựa như gió giống như ảnh tuyết lang công t ắ c mà đến mà hắn mang tới tin tức càng làm cho lý mục tâm thần trong nháy mắt chìm vào đ á y cốc nô vương chúng ta tại khu vực săn bắn đông nam chết phát hiện nhân loại tung tích số lượng ước chừng ba trăm số lượng căn cứ ảnh nha đội trưởng gió xét đ á m kia đột nhiên xâm nhập chúng ta khu vực săn bắn yêu thú thì là bị nhân loại chạy tới nhân loại lý mục ngân trong mắt lóe lên một loại nào đó thâm thúy chi sắc hắn đương nhiên sẽ không quên lần trước nhân loại xuất hiện cho tuyết lang tộc mang đến như thế nào nguy cơ tuy nhiên nhìn như rất nhẹ nhàng thì giải quyết đám người kia có thể lý mục rất rõ ràng nhân loại thế nhưng là nắm giữ hỏa lực nặng nếu là thật sự bạo phát đại chiến nếu là thật sự đ ố i lên nhân loại đại bác cho dù là chính mình cũng có nguy hiểm đến tính mạng a ngay tại lý mục trầm tư thời khắc giám thị còn lại ba phương hướng thám báo cũng là tất cả đều trở về lan xảo nô vương khu vực săn bắn đông nam chết có một cái cự mãng yêu thú đang cùng ảnh nha đội trưởng rằng co nô vương khu vực săn bắn cánh bắc có còn lại khu vực săn bắn yêu thú nhìn trộn khu vực săn bắn phía tây phát hiện một cái khôi ngô h ắ t hùng tung tích chiến lược kinh người thảo lý mục lúc này thì nhữ n g mày đã nghèo còn gặp cái eo trong lúc nhất thời tuyết lang tộc vậy mà rơi vào cái tứ phía đối địch tình cảnh chương một trăm năm mươi chín toàn diện để phòng mở ra yêu vương xâm lấn chương một trăm năm mươi chín toàn diện để phòng mở ra yêu vương xâm lấn chỉ một thoáng toàn bộ tuyết lang tộc bên trong bầu không khí đều biến đến ngưng trọng lên thế mà cho dù là đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện nguy cơ lý mục cũng chưa từng biểu hiện ra nửa điểm bối rối thân là tuyết lang tộc vương hắn không thể loạn cùng lúc đó tại hắn sâu trong thất hải trong nháy mắt liền có một đạo hư viễn cùng cực địa đồ xuất hiện đây là hắn căn cứ những cái kia nhân loại lưu lại tư liệu chỉnh lý ra thiên sơn xâm lâm chung quanh địa đồ đồng thời cũng tạm thời bị hắn xem như diễn biến chiến cuộc bàn cát chỉ một thoáng đem chỗ có tin tức đều trong đầu qua một lần về sau Lý loại liên là loại ý Mục nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Nam xâm vực chết cùng cái vực nhất nhẹ Hiện nhiên săn bắn Đông Nam chết dị biến phải cùng nhân loại động tĩnh không khỏi liên quan, cái kia ý đồ xâm nhập khu vực săn bắn đại yêu hẳn là bị nhân thời thở khu phải thoát khỏi khu dài đại dị kêu yêu bị đồ đều phải theo lý thuyết cái kia hai cái phương hướng sẽ không có nhân loại a đúng rồi lần trước ảnh nha truy tung đến đám kia kẻ đào ngũ đào tẩu phương hướng chính là tây phương chẳng lẽ cùng cái k i a đại hùng đến từ cùng một thế lực cái k i a phương bắt đầu thiên sơn sân mạch chẳng lẽ lại cũng có cái gì cái khác yêu t ộ c thế lực nhìn chằm chằm hay sao thôi lý mục cũng không phải cái gì không quả quyết nhân vật trực giác nói cho hắn biết phía tây cùng cánh bắc địch nhân đồng dạng không thể bỏ qua nhẫn nha n g ư ơ i tự mình chỉ huy đi săn tiểu đội nhìn thẳng khu vực săn bắn tây bắc hai bên nếu là gặp phải biến cố gì kịp thời t r u y ề n về tin tức đến mức cùng nha n g ư ơ i án binh bất động mấy ngày nay thì thành thành thật thật cho ta ở tại lan xào bên trong người cùng thanh minh tiểu đội vụ thời khắc tất yêu chuẩn bị chiến đấu mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần khu vực săn bắn bên trong xuất hiện biến cố gì ta muốn ngươi có thể trước tiên trợ giúp chiến trường ngay vậy nhận nha cùng cùng nha nhị lang cùng nhau lĩnh mệnh cần tuân ngô vương c h i mệnh theo lý mục mệnh lệnh được đưa ra cái này một s á t na tuyết lang tộc lang xảo bên trong bầu không khí cũng là trong nháy mắt biến đến ngưng trọng và phần túc sắt cùng cực mùa đông hàn phong vượt qua thiên sơn s ơ n mạch bao phủ toàn bộ thiên sơn s â m lâm bất quá cái này thấu xương lạnh ảnh lại bị đồ đằng m â u thụ phóng thích ra pha trộn quang hoa trung hòa rất nhiều dù là như thế nhà trên cây bên trong giờ phút này còn đang không ngừng thôn vệ linh khí tu luyện tô thanh tuyết cùng là can ph Song song c ũ kỳ quái ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhận nha lang thúc dẫn đội ra ngoài chẳng lẽ lại xảy ra biến cố gì thiểu ra hỏa trong mắt nổi lên nghi ngờ một bên khác là gan phi lại làm mi đầu nhũ chặt về sau lại bung ra ta nhìn chưa hẳn đi ngươi suy nghĩ một chút bây giờ tuyết lang tộc thực lực tại t r u n g quanh nơi này tuy nhiên có rất nhiều yêu vương thế lực nhìn chằm chằm có thể cùng nha bọn hắn chiến đấu lực cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp lại nói căn cứ linh kỷ ghi chép thiên sơn xâm lâm yêu tộc tại mùa đông kết thúc trước tựa hồ cũng đều không có phát sinh biến cố gì l ờ i còn chưa nói hết lạc an phi liền đã bị tô thanh tuyết đánh gãy linh kỷ chẳng lẽ lại tiếp t r ư ớ c linh kỷ phía trên ghi chép qua lang ba tiến nhập thiên sơn linh cảnh sao lại hoặc là đã từng ghi chép qua lang ba cùng hát hồn lĩnh ở giữa tranh phong tô thanh tuyết ngữ ký chêu tức một câu liền để lạc a n phi sửng a cái này tô thanh tuyết mà nói lúc này để lạc gan phi suýt nữa đại nao đ ư n g máy sau đó nàng lập tức ý thức tới hoàn toàn chính xác linh kỷ phía trên ghi lại sự t ì n h tuy nhiên có thể làm đại khái tham khảo có thể linh kỷ cuối cùng chỉ là nhân loại viết sách lịch sử như thế nào lại đem yêu tộc thế lực ma sát tất cả đều ghi chép lại cũng nguyên nhân chính là như thế lạc gan phi bỗng nhiên nghĩ đến một việc cho tới nay hắn đều coi là lịch sử đã bị cải biến nhưng nếu lịch sử chưa bao giờ bị thay đổi đâu những ngày này trong nội tâm nàng đã sớm sinh ra một loại nào đó suy đoán cùng nói ảnh nha là kiếp trước trong truyền t h u y ế tám ảnh yêu đế chẳng bằng nói nó cùng bóng dáng của nó chính là kiếp trước linh kỷ ghi chép bên trong huyện đ i ể m hồ vương cùng ảnh báo yêu vương tại này cơ sở phía trên nhận nha lang thúc chính là kiếp trước ghi lại băng diễm lang vương mà cùng nha lang thúc nhắc nhở cường tráng cùng phổ thông cự hùng so sánh cũng lớn kém hay không nói không chừng cũng là cái kia cái gọi là thiên lôi hùng vương đây cũng không phải là là lạc a n phi một phương diện phỏng đoán mà là bởi vì nàng rất rõ ràng kiếp trước ninh thành tại linh k h í khôi phục sáu tháng sau liền bị yêu thú công thành mà thành diệt người vong tất cả linh kỷ phía trên có liên quan tư liệu cũng đều là dựa vào giác tỉnh già truyền miệm nguyên nhân chính là như thế linh kỷ phía trên cùng l i n h thành có liên quan tư liệu trừ một chút đại phương hướng đại sự kiện là có thể xác định bên ngoài còn lại tư liệu đều chỉ có thể làm làm tham khảo muốn đến nơi này l à g an phi trong nháy mắt liền cũng khẩn trương lên xem ra là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh rồi tô h thanh tuyết khẽ gật đầu sẽ không sai ngươi nhìn những cái kia thám báo lang thú trở về lang x à o về sau mới một hồi liền tập thể rời đi khẳng định là có đại sự phát sinh chỉ bất quá bản đế vẫn là không nghĩ rõ ràng là tuyết tiêu vương vẫn là hát sơn đại vương lại tới lời này vừa nói ra lạc an phi trực tiếp mặt mũi chăn bệnh ngươi nói cái gì chẳng lẽ Có yêu vương xâm lấn lang khu vực Lạc nói yêu này, khu vương lấn làng sản bán. Là An xâm lúc nói lời bà Phi trong h n sắc õ ràng rất ra tràn ra. r này là cứng ngắc nhiều. vương lấn. nói miệng liền phẳng hình tràn ngập chữ chỉ có cô lực lại Mấy phất một t Yêu vô xâm áp miệng nàng yêu vương tự nhiên chỉ là hàng thật giá thật quân vương cấp yêu thú cũng nguyên nhân chính là như thế là gan phi mới sẽ khẩn trương như vậy chuẩn quân vương cùng siêu p h à m cấp yêu thú ở giữa trinh lệnh tại làng ba trước mặt có lẽ không tính là cái gì có thể quân vương cấp cùng siêu phản cấp ở giữa trinh lệnh cũng không phải làng ba có khả năng vượt qua đó là chân chính danh trời nếu là thật sự có quân vương cấp yêu thú xâm lấn lộ buộc l ạ c a n phi trong nháy mắt có chút luôn c uống cái này xong đời nếu là thật có quân vương cấp yêu thu xâm lấn sang tràng cái kia lang ba nguy hiểm nha không không chỉ là lang ba mà chính là toàn bộ tuyết lang tộc đều có là t ú t nguy hiểm vừa nghĩ đến đây l ạ c a n phi cả người đều có chút không xong đương nhiên tô thanh tuyết tuy nhiên mặt ngoài trấn tĩnh nhưng trên thực tế trong lòng cũng tràn đầy lo lắng ai lang xào chi bên trong bầu không khí càng túc s á t mà ngưng trọng tô thanh tuyết trong mắt cũng dần dần sinh ra trước nay chưa có khẩn trương cùng mờ mịt dù là thân l ạ kiếp trước nữ đế nhưng hôm nay đối mặt bậc này cục thế lúc nàng vẫn cảm nhận được cái gì gọi là khó bể phân biệt thấy không rõ nàng thật thấy không rõ a chương một trăm sáu mươi tuyết tiêu tiên phong đại chiến mở ra chương một trăm sáu mươi tuyết tiêu tiên phong đại chiến mở ra đ ậ p đ ậ p coi như tô thanh tuyết cùng lạc an phi nguyên một đám khẩn trương vạn phần thời điểm lý mục đã từ bước đi tới nhà trên cây trước tiểu tuyết tiểu tử hôm nay khí trời lại lạnh nhìn ba ba cho các người chuẩn bị gì t r â m thấp ôn nhu thần niệm lặng lẽ vượt qua nhà trên cây cánh cửa rơi vào hai trong lòng của người ta lý mục thanh em dường như mang theo một loại nào đó ma lực trong chấp nhóm này tô thanh tuyết cùng l à c a n phi trong lòng lo lắng vô hình ở giữa đều bị ép xuống vào thời khắc này lý mục giữ tợn đầu sói đẩy ra nhà trên cây quyển ra t h u cửa cái kia thân thể khôi nô cuối cùng là khó khăn đẩy ra nhà trên cây bên trong cũng vào thời khắc này hai đạo xem ra tuy nhiên phong cách cổ xương nguyên thủy nhưng lại tản ra pha trộn sóng linh khí thú váy ra bị lý mục dùng niệm lực điều khiển thì như vậy đưa đến hai cái tiểu gia hỏa trước mặt đến mức tài liệu thì lại đến từ tại cái kia ba cái chuẩn quân vương cấp yêu thú lấy huyết văn hổ vương ra hổ làm chủ tài dựa vào ngân bối kim cương vương màu bạc lương ra làm trang sức hát rượu giã chư vương răng nanh tức thì bị lý mục lấy phá không trào đ i ề u khắc thành q u ố cáo lại thêm xích hùng cái kia có thể so với thiên nhiên thảm điện vỏ ngoài làm sát ngoài hai kiện đỏ trắng xen lẫn không chỉ có xem ra có phần vì đẹp đẽ mà lại đồng thời gồm cả tự động làm nóng tự động ngăn cản nguyên tố công kích cùng tự chủ kích hoạt lôi đình hộ thuẫn ba đạo đặc hiệu ra thú váy dài thì như vậy vẫn thế tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhãn giới tự nhiên có thể nhìn ra cái này ra thú váy dài trân quý trong lúc nhất thời hai người đồng tử bên trong đều lộ ra mấy phần trần kinh là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ta có thể lang ba vậy mà còn có tâm tư vì bọn nàng chuẩn bị ra thu váy muốn nói không cảm động tự nhiên là giả nhưng lang ba ngươi dạng này có phải hay không có chút quá không làm việc đàng hoàng chút tô thanh tuyết cùng l à gan phi khoe miệng c o giật thế mà cái này mới cảm nhận được lang ba trên thân loại kia khí tức trầm ổ n cầu ngữ nói mỗi khi gặp đại sự có tính khí bất quá cũng chỉ như vậy trong hoàng hốt tô thanh tuyết vậy mà cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác c an toàn dường như dù là thiên địa đem nghiêng lang ba vẫn sẽ cản ở trước mặt các nàng giờ khác này tô thanh tuyết đều có chút nhìn ngơi dại bất quá lý mục lại không có cảm nhận được những thứ này tâm tình rất phức tạp đối với hắn mà nói chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa đã trở thành bản năng cho tới thời khắc này tuyết lang tộc tao ngộ nguy cơ lý mục như thế nào lại đem áp lực như vậy gia tăng tại hai cái tiểu gia hỏa trên thân lang xào bên trong bởi vì lý mục xuất hiện tô thanh tuyết cùng l à c gan phi lo âu trong lòng trong nháy mắt bị tiêu mất hơn phân nửa mà vào thời khắc này khu vực săn bắn chính bắt chết một chi t ử thiên sơn sơn mạch tuyết tiêu vương phái ra yêu bình tại cùng thiên sơn xâm lâm khu vực săn bắn chỗ giao giới cùng nhận nha chở lang thú đã giảng co lên g i n g rời đi nơi này nô vương phong tuyết chỗ đến đều là ta trời sinh sơn mạch chi lãnh địa m ở miệng chính là một cái thân cao ba thực có thửa trên thân thể bao trùm lấy sông băng khải giáp hình dáng như viên thú nhưng lại càng cao to hơn cự thú nó bên miệng đột xuất một đôi dài ước chừng nửa mét to lớn r ă n g n a n h phóng lên tận trời giống như là một đôi kiểu lưỡi kiếm sắp bén theo hắn m ở miệng chỉ một thoáng bắc cảnh sâm nguyên l ạ n h thấu xương bắc phong từ đằng xa gào thét lên vọt vào tuyết lang tộc trong bầy thú xe lạnh hàn ý nảy sinh đối với tuyết lang tộc mà nói dạng này băng hàn chi khí tự nhiên là không cách nào ảnh hưởng đến bọn chúng nhưng cho dù là nhận nha cũng đều không tự chủ được hít sâu mờ Hô!、Oh. Không khác, ngay thân ạ i n ậ n nha trên người tán phát ra khí thế để hắn không thể coi thường lên. Chuẩn thú phát khí thế thể kia ra trước mặt, tuyết tiêu cái coi yêu u để q vương cấp Nhận nha cấp sao? tự là m bầm một m câu, u băng xương lam tuyết r tràn trọng. o n phòng cùng ngưng、trọng. Thân g mắt t là đầy đề lang tộc đại nội tổng quản n h ậ n nha chân thực chiến l ự c vẫn luôn chỉ ở lý mục phía dưới trí tuệ cũng cũng giống như thế nguyên nhân chính là như thế tuy nhiên gần nửa tháng trước hắn mới tự mình giải quyết một cái chuẩn quân vương yêu thú nhưng giờ phút này lại không chút nào nửa điểm kinh thị ngược lại cực kỳ ngưng trọng nhìn hướng trước mắt yêu thú dần dần phong tuyết lại nổi lên đông tuyết tại song phương trận tuyến ở giữa xé rách ra một đầu như có như không giới hạn chân trơ một cái trước mắt về sau nhận nha trong mắt nổi lên sắc cơ ô、oh, người quá giới cúc về nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh nhận nha đuôi lửa phía trên màu băng lam hỏa diễm trong nháy mắt nhiễm biến nó toàn thân sói thân thể tứ chi móng vuốt trong nháy mắt bán ra cái k i a dường như k i ể u lũ hàn băng đồng dạng cứng rắn móng vuốt cực kỳ sắc bén chỉ một thoáng đập tiến đông lạnh trong lớp đất cùng lúc đó sau lưng cái tia hai mươi mấy con tuyết lang không hẹn mà cùng đệ thấp thân thể nguyên một đám trong miệm thốt ra sương mù màu trắng t r ư n g long nghiêm trình đã chuẩ chỉ đợi nhận nha ra lệnh một tiếng bọn hắn liền sẽ không chút do dự đèm đám kia đã bị tiêu ký là địch nhân yêu thú giết hại hầu như không còn chỉ một thoáng hiện trường khí thế trong nháy mắt bạo động đối mặt cái kia chuẩn quân vương cấp tiết tiêu nhận nha không sợ chút nào không chỉ có như thế trên người tán phát ra khí tức càng là không chút nào yếu thế ngắn ngủi rằng co về sau song phương trong mắt sát ý toàn đều không hẹn mà cùng hóa thành rõ ràng động tác ô giết nhận nha một tiếng hú dài cái này không chỉ có là tiến công tín hiệu càng là tại hướng tại phía xa mười mấy cây số bên ngoài lang xào truyền lại tin tức Nhà trên cùng â y bên lên, trong lý mục hai con người không khỏi nhẹ nhàng co vào lên, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không co vào lý mục cuối c hai khỏi vẫn lúc à không hai hòa hiện tình Cùng gia gì. co cái trước ở tiểu biểu mặt tâm l đó một mực tại chờ lệnh của n h a cũng là không nghĩ tới chính mình một mực tại chờ đợi cơ hội vậy mà liền như thế xuất hiện hắn không có nửa phần do dự trong n g á y mắt mang theo thanh minh tiểu đội giết hướng phương bắc giờ phút này phía bắc chiến trường phía trên nhận nha cặp k i ê m màu băng làm sương mắt đột nhiên c o rút lại thành thâm thúy một đạo thâm làm khe hẹp một giây sau sắc cơ nổi lên một cỗ xương khí theo hắn quanh thân hướng về bốn phía lan tràn ra cùng lúc đó vẩy sói đủ gạo biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp để cái kia tuyết tiêu cùng sau lưng mấy trăm yêu binh cũng hơi ngây ngẩn cả người có thể một giây sau tuyết tiêu yêu thú lúc này quyết định răng nanh theo cái kia giữ tận miệng lớn n ú p ních mà lên và táo động giống xé nát bọn này tuyết lang trong khoảnh khắc song phương thì như vậy không có dấu hiệu nào mở ra đại chiến mà cái kia tuyết tiêu đầu mục càng là trực tiếp s o n g quyền lôi ngực một cố cùng bạo băng thuộc tính linh khí trong nháy mắt c u ố n lên đông tuyết tạo thành một trận phô thiên cái địa p h ư n g bạo thấy thế nhận nha chỉ là bình tĩnh nước mắt tứ chi bắp thịt tại lúc này kéo căng theo băng diễm chiếm hữu giờ khác này nhận nha dường như theo hàn diễm bên trong niết bản mà thành tuyệt thế h u n g thú đồng dạng chém giết mở ra b â y này lang thú tại nhận nha chỉ huy dưới ba ba thành tổ ba tổ thành đội ba chi lang tộc tiểu đội lấy tam giác trận hình thì như vậy trực tiếp đột nhập đám kia yêu binh trong vòng đây bao tuyết vẫn như cũ tàn phá bừa bãi lấy nhưng đối với tuyết lang nhất tộc ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ mà nhận nha đáp lại cái kia chuẩn quân vương cấp tuyết tiêu đầu mục thì l à huyết quang đ ầ y trời cùng huyết tinh chi khí tuyết tiêu yêu binh trận t u ế n dễ dàng sụp đổ giờ phút này thì tại biên giới chiến trường một mực đang âm thầm quan sát chuẩn bị ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi hát sơn đại vương trực tiếp bị kinh tê cái gì bọn này tuyết lang cái gì quái vật cái kia tuyết tiêu đầu mục mang tới yêu binh thế nhưng là đường đường chính chính tinh nhuệ chí ít cũng đều là ba mươi cấp siêu phàm cấp yêu thú mấy trăm siêu phàm cấp yêu thú tụ quần trung phong cái này chiến lược cũng không phải đ a d ỡ n mà đám tuyết lang bên trong cũng liền dẫn đầu cái kia xem ra khí tức bất phàm thế mà tại số lượng cùng cá thể khác biệt đều khinh hướng tuyết tiêu tình hùng giới đám tuyết lang vậy mà vừa đối mặt thì rét xuyên qua tuyết tiêu nhất tộc tiên phong thảo cho tới giờ khác này hắc sơn đại vương mới rốt cuộc minh bạch bọn này tuyết lang không đơn giản chương một trăm sáu mươi mốt nhân loại xâm lấn hai mặt thù địch chương một trăm sáu mươi mốt nhân loại xâm lấn hai mặt thù địch cùng lúc đó bên trong chiến trường nhận nha cũng hơi xứng sở a cái này không phải đối diện làm sao yếu như vậy phải biết tại đại chiến trước khi bắt đầu hắn nhưng là cực kỳ lo lắng bọn này yêu binh dù sao tất cả đều là siêu phảm cấp yêu thú hơn nữa thoạt nhìn chiến lực thì cực kỳ không tầm thường d á n g vẻ để cho an toàn hắn thậm chí trực tiếp kêu cùng nha trợ g ú t có thể song p ư ơ n g vừa mới tiếp xúc đám kia yêu binh liền trực tiếp tan tác mà chạy quả thực nửa điểm phản kháng năng lực đều không có kỳ quái chẳng lẽ lại còn có âm mưu gì hay sao muốn đến nơi này nhận nha trong nháy mắt trong lòng càng khẩn trương lên thân là tuyết lang tộc ngoại trừ vương bên ngoài cố vấn đảm đường nhận nha trong nháy mắt thấp gào một tiếng để t h ú liệp đội thành viên cả đám đều đánh lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần chỉ là giống ô、oh. n g a o đủ loại tiếng kêu thảm thiết bên t a i không dứt m a i cho đến đám kia yêu binh bị tàn sát sạch sẽ nhận nha cũng thủy trùng không có phát hiện có âm mưu gì tồn tại không thích hợp m ư ơ i phần có m ư ơ i hai phần không thích hợp a n h ậ n nha dứt khoát đem ánh mắt rơi vào cái kia tuyết tiêu đầu mục trên thân màu băng lam con mắt không ngừng nhìn từ trên xuống dưới cái kia tuyết tiêu nếu nói có cái gì bấy dập âm mưu chẳng lẽ lại trước mắt cái này tuyết tiêu đầu mục che giấu thực lực dù sao hắn có thể chưa quên ra hỏa này là như thế nào hương ngạnh cùng cùng vọng chỉ một thoáng n h ậ n nha lập tức mệnh lệnh toàn thể lang thú đề phòng còn hắn thì nhắc lên một trăm hai mươi chú ý lực thời khắc cẩn thận trước mắt tên kia thật tình không biết thời khắc này tuyết tiêu đầu mục đã sớm bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người phải biết nó thế nhưng là thụ mệnh mà đến chuyên môn điều tra vị này thiên sơn xâm lâm hàng xóm nội tình vì thế tuyết tiêu vương càng đem thiên sơn sơn mạch bên trong tinh nhuệ nhất một nhánh đại quân điều 10% ờ cho nó điều hành nhưng bây giờ nó liền tuyết lang vương mặt đều còn không có nhìn thấy chỉ gặp phải một đám phổ thông tuyết lang mà thôi mang tới rất nhiều tinh nhuệ liền đã bị xử lý rồi t tuyết tiêu đầu mục trong nháy mắt hít sâu một hơi có thể một giây sau nhận nha thế công đã đến tuy nhiên trong lòng đề phòng nhưng nhận nha vẫn là tuyết lang nhất tộc bên trong chiến đấu ý thức đứng đầu nhất thợ săn một trong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ loại cơ hội này chỉ thấy toàn thân thiêu đốt hàn diễm nhận nha bỗng nhiên đứng thẳng người lên một đôi chân trước trong nháy mắt quanh quần kinh khủng băng hàn linh khí tuyết băng c h ả o phát động đạo này nguyên bản phẩm cấp chỉ có bạch ngân cấp kỹ năng lại tại lúc này biểu hiện ra khủng bố vi năng một c h ả o vung r a t r u n g quanh băng hàn linh khí trong nháy mắt bị h à n không chế hóa thành n g ậ p trời cự lực đ ấ u đa xuống tuyết tiêu đầu mục còn đang khiếp sợ trong nháy mắt một đôi r é t lạnh v ố t sói đã lao thẳng tới mặt mà đến giống tuyết tiêu đầu mục trong nháy mắt nghĩ mà sợ thú khu đột nhiên lui về phía sau mấy bước có thể vẫn bị cự lực tác động đến trước ngực cái kia dày đặt ra lông trực tiếp bị xé mở một đạo dài nửa mét thâm thúy vết thương giang rắc nóng hồi h ế t dịch vừa mới nhỏ xuống liền bị đông cứng thành m ộ băng cái này cái này sao có thể tuyết tiêu đầu mục một bên lui về phía sau một bên mắt lộ ra hoảng sợ nó thế nhưng là đường đường chính chính chuẩn quân vương cấp y ê u thú mặc dù là bị tuyết tiêu vương lấy thủ đoạn đặc thù thúc đẩy sinh trường nhưng chiến đấu lực vẫn viễn siêu phổ thông siêu phàm cấp y ê u thú nhưng tại nhận nha trước mặt nó vậy mà hoàn toàn không có phản kháng lực lượng thể nội linh khí nhốn nháo về sau tuyết tiêu đầu mục vết thương chính tại điên cuồng t á i sinh mà giờ khác này tuy nhiên nó còn có chiến lực nhưng lại đã sớm bị sợ vỡ mật tại nhận nha khẩn trương đề phòng thời điểm lại không nghĩ rằng ra hỏa này vậy mà bất ngờ quay người trốn hướng thiên sơn sơn mạch phương hướng a cái này n h ậ n nha đều ngây n g ẩ n cả người cái này tính là gì rõ ràng kẻ đến không t i ệ n tên kia vậy mà trốn cùng lúc đó cùng nha chỉ huy thanh minh tiểu đội cũng chạy tới chỉ bất quá nhìn lấy đầy đất tàn chi cùng nha nguyên bản thì não dung lượng chưa đủ não nhỏ trực tiếp đứng máy ô nhẫn nha địch nhân đâu nghe vậy nhẫn nha thì là khỏe miệng có chút co lại ngươi hỏi ta ta hỏi a i nhưng hắn vẫn là đem tiền căn hậu quả đều nói cho cùng nha để hắn chuyển cá vương mà hắn còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm tuyết lang tộc khu vực săn bắn phía tây cùng cánh bắc giờ phút này chỗ tối hát sơn hùng vương thú đồng hơi hơi r u n động tốt tốt tốt ngoại trừ cái kia toàn thân đốt lửa lang thú bên ngoài vừa mới hiện thân cái này mấy cái lang thú càng là không đơn giản à cầm đầu cái kia hất lên băng tinh khải giáp lang thú khí tức phóng lên tận trời mặc dù chỉ là siêu phàm cấp tầm thứ nhưng chiến đấu lực lại không kém chút nào tầm t h ư ờ n g chuẩn quân vương cấp kỳ quái cái này tuyết lang nhất tộc chiến đấu lực làm sao đều khoa trương như vậy hắc sơn đại vương trong mắt nổi lên kinh nghi thật tình không biết cũng là nó cái này phút chốc xuất thần đã khiến cho cùng nhà cảnh giác nga ô sói gào tiếng vang lên cái kia một cái t r ớ c mắt cùng nhà đã quay đầu sọ chỉ huy thanh minh tiểu đội hướng về xâm nguyên bao vây lại mà hắc sơn đại vương thì là lúc này điều xoay người cái kia khôi ngô thân hình trong khoảnh khắc hóa thành một đạo điện quang biến mất không thấy gì nữa ẩm cùng nha sói thân thể đụng ngã một gốc đường kính ba mét có thừa đại thụ đây chính là hắc hùng đại vương vừa rồi trôn nuốt chỉ bất quá giờ phút này đã chỉ còn lại có gốc cây hạ một đôi tay g â u ân ký nhận nha theo sát phía sau lập tức nhũ mày trách không được nguyên lai、like、vẫn còn có yêu thú nhỏm nó g trong bóng tối cùng nha trầm mặc không nói nhưng trong nháy mắt dĩ nhiên minh bạch sự kiện này sau lưng tất nhiên vẫn còn có mưu đồ tuy nhiên hắn không am hiểu suy nghĩ cũng đã ngử được một loại nào đó nguy cơ vị đạo lang xả cùng nha về đơn vị cũng không có để lý mục cảm giác ngoài ý muốn có điều hắn mang về tin tức lại là để lý mục trong nháy mắt nhữ m ả y vẫn còn có yêu thú thực lực so chuẩn quân vương còn mạnh hơn cùng nha mang về tin tức tự nhiên không có như vậy kỹ càng nhưng lại tinh chuẩn ngắn gọn trong lúc nhất thời lý mục trực tiếp rơi vào trầm tư chẳng lẽ lại là trước kia tên kia lại đang quay dối sao nhưng vì sao bảy này yêu thú lần này là trực tiếp trốn hướng thiên sơn s ơ n mạch mà không phải tây bắt chết cái kia khu vực sàn bắn lý mục trong lòng có quá nhiều h ế u kỳ nhưng tất cả đều bị hắn đẻ xuống cái ũ n g vào t h khắc này, rồn đạo gì lý mục trong nháy mắt bạo lên thân thể vạn vạn không nghĩ đến hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh vực r ầ n trơ một lát hắn rốt cục vẫn là có quyết đoán so sánh vương bắc cái kia nguy hiểm không biết lý mục vẫn là lo lắng hơn đông nam phương hướng nhân loại dù sao nhân tâm h i ể m ác nói cho nhận nhà c h ầ m c h ầ m tốt phía bắc cùng nha người đi trước phía nam chợ giúp ả n h nha như có biến cố gì tùy thời thông báo theo cùng nha rời đi lan g xào bên trong bầu không khí cũng càng phát ra biến đến ngưng trọng lên nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đã cảm nhận được nguy cơ vị đạo thế mà các nàng lại bất lực đối với thân là kiếp trước p h o n g đế cường giả hai người mà nói sinh tử không cách nào bị chính mình trừng khống loại này cảm giác bất lực quả thực cùng muốn mạng của các nàng không sai biệt lắm nhưng so với hai người trong lòng cái kia không có ý nghĩa cảm giác bị thất bại tránh thức để hai người lo lắng vẫn là giờ phút này tuyết lang tộc tình cảnh bắc có yêu vương nàng có nhân loại đáng chết lang ba bây giờ nên làm gì a chương một trăm sáu mươi hai ly mãn g vương hiện thân mãn g sói rằng co chương một trăm sáu mươi hai ly mãn g vương hiện thân mãn g sói rằng co tô thanh tuyết cùng lạc gan phi nhìn lấy đã từng ồn ào mà bây giờ đã chống trải chỉ còn lại có một đám sói cái lan xào trong ánh mắt chỉ còn lại có lo lắng bây giờ đại loạn đã lên tuyết lang tộc tương lai sẽ như thế nào cho dù là các nàng cũng thấy không rõ trong lúc nhất thời hai người cũng là tất cả đều bắt đầu trầm mặc cùng lúc đó đây t là a n một tòa dấu ở thiên sơn xâm lâm đông nam chết sơ cốc bởi vì thu đến hàn phong ăn mòn tòa sơn cốc này bày biện ra quỵ dị phiếu hình cốc vách tường phủ đầy bén nhọn nước đá nghiêng vậy mà xuống xa xa nhìn lại thì giống như cự thú mở ra răng nanh đồng dạng giờ phút này ảnh nha thì nằm ở phía tây vách núi lưng núi sau nó đầu ngón tay lom vào thật sâu cóm đến sắt cứng rắn tầm tuyết mà cái kia màu đen tuyển thú đồng bên trong toát ra c h à n đầy kinh nghi trong không khí hôn tạp thịt thối khí tức cùng không h i ể u mùi lưu hình đồng thời còn tràn ngập một loại nào đó khiến người ta bất an uy áp ảnh nha đương nhiên biết cái này uy áp bắt nguồn từ nơi nào bắt nguồn từ vật gì giờ phút này cái bóng của hắn đã rời khỏi thân thể tại ngoài trăm thước nhìn qua sơn cốc thân ở cái kia một đoàn tại trong bóng tối không ngừng nhúc nhích khủi thân ảnh thời k h ắ c này đ á y cốc cái kia trên đất tầng tuyết dường như bị xe lưu đẻ qua đồng dạng lưu lại một đầu ước chừng một mét phẩm chất u ốn lượn dấu vết cùng lúc đó càng có một tầng nhàn nhạt màu vàng sấm khí độc huyết tán trong đó đáng chết giá hỏa này còn thật dự định ở chỗ này a n ra hay sao á n h nha trong lòng lẩm bẩm theo phát hiện giá hỏa này tung tích về sau hắn liền một cái ẩn tàng khí tức chú ý cái này đã yêu nhất cử nhất động thông qua cái bóng á n h nha có thể rõ ràng trông thấy trong sơn cốc ly m ã vương quận thành như ngọn núi nhỏ thân thể t r ư n g dài ba mươi triệu không hề nghi ngờ đây là một cái cường địch mà lại là hiện giai đoạn ảnh nha v c ũ nguyên n g nhân chính là như thế ảnh nha trong mắt mới có thể cực kỳ hiếm thấy liên tục hiện hiện c h á lấp ẩm đột nhiên một đầu hiện đầy bén nhọn lịch thứ đôi rắn đ ỗ n g nhiên đập tại trên mặt đất nổ lên ngàn vạn tuyết m ị t t h ư ờ n g tia t h ư ờ n g tia t h ư ờ n g tia t h ư ờ n g tia ly mãn vương không ngừng phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tươi lời rắn trong khoảnh khắc đã khóa chặt ảnh nha phương hướng một giây sau nó đ ỗ n g nhiên điện xả m à lên xa c ả n h ngâng lên đến nửa tầng lầu độ cao trong nháy mắt tiếp cận ảnh nha bị phát hiện rồi nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh ý nghĩ thế này vừa vừa sinh ra một giây sau ảnh nha thân thể liền đã biến mất tại trong bóng tối ly mãng vương cái đuôi lớn thật cao vỗ xuống lại là làm vô dụ n g công cho tới giờ k h ắ c này ly mãng vương thân hình mới hoàn chỉnh bày ra dưới ánh trăng nó v ả y rắn mặt ngoài lưu chuyển lên màu hồ phách lộng l â y phần cổ v ả y rắn cơ hồ mỗi mảnh đều có to bằng cái thớt xem ra cực kỳ làm người ta sợ hãi mà trong mặt dọc bên trong đỏ tươi chi sắc càng là dường như mang theo trời sinh sát cơ đồng dạng khiến người ta không dám cùng hắn đối mặt thú vị con chuột nhỏ tại bản vương trước mặt còn muốn chơi trò hề này sao ly mãng vương đột nhiên ngầm đầu sau đó liền đưa ra một đạo cồn bạo vô cùng thần niệm ba đ ộ n trong khoảnh khắc trong sơn cốc dường như bị một loại nào đó phong bạo đấu đá qua đồng dạng trong nháy mắt t i ê n lặng lại cùng lúc đó ngay tại ly mãn vương trước mặt ước chừng hai mươi em m ở bên ngoài ảnh nha thân hình bỗng nhiên lại lần nữa hiện hiện nương tựa theo trưởng không âm ảnh chi lực đối với loại tầng thứ này đánh lén ảnh nha còn không có đem để ở trong mắt c h ỉ bất quá nhìn trước mắt cái tia đại khối đầu ảnh nha cũng rất xấu a hắn cùng d ư ớ i trướng phong ảnh t i ể u đội ghét nhất cũng là loại địch nhân này lân phiến cứng rắn muốn tử căn bản không thể nào phía dưới trào chỉ một thoáng một lang nhất mạng thì như vậy rằng co mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng có thể biến đổi cho nên cũng tại lúc thể tại xuất hiện. biến đổi nên này ô dồn dập sói gào âm thanh vừa mới vang vọng ảnh nha bên hai một giây sau liền có máy móc tiếng động cơ nổ âm thanh xé toang sơn dạ điên tĩnh không chỉ có như thế t ước chừng trăm người ngồi sú v xuất hiện tại phía trên thung lũng đen nghịt một vòng người hiện lên hình quạt đem cốc triệt để vây quanh chấn xe x u ố n g máy hạng nặng trận liệt hiện ra ưu hàn lạnh ý mà thì ở trong trời đêm càng n ắ m chắc hơn mười chiếc máy không người lái đã trong lúc vô tình đem chọn cái sơn cốc đều g á m sát lên giờ khắc này ảnh nha cùng ly mãn vương cùng nhau đều muốn chú ý lực đặt ở nhân loại trên thân tuy nhiên chân kinh nhưng đối với ảnh nha mà nói tất cả xâm lược tuyết lang khu vực săn bắn mặc kệ người nào cái gì thân phận nên đón bọn hắn chỉ có một chữ đó chính là chết chỉ một thoáng ảnh nha thân hình trong nháy mắt biến mất ấ m ảnh bên trong thời điểm xuất hiện lại hắn vuốt sói đã xé toang một cái nhân loại giáp tỉnh giả đầu vai hộ giáp ảnh nha trong mắt cao hứng mới xuất hiện không bao lâu một giây sau liền đồng từ đột nhiên co lên đến cái gì ảnh nha ngây n g ẩ n cả người hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo móng vuốt rõ ràng đã xé toang kia nhân loại hộ thể cơ khí có thể cái kia xem ra yếu đuối vô cùng nhân loại vậy mà nhẹ nhõm đỡ được hắn tiến công đây là đang nói đùa gì vậy ảnh nha trong nháy mắt nhũ mày có thể loài người căn bản không có cho ảnh nha suy nghĩ thời gian khai hỏa một đạo thanh lánh mà ngưng trọng tiếng gầm gừ bỗng nhiên vang vọng trên sơn có không sau đó thì là rất nhiều hỏa lực nặng vũ khí biểu diễn thời khắc đừng nói những cái k i a phổ thông phong ảnh yêu thú cho dù là ảnh nha mình tại đối mặt những vũ khí k i a thời điểm bị thiệt lớn tại thân thể của hắn bên trái còn lưu lại mấy đạo cháy đen vết thương đó là bị viên đạn sát qua lưu lại vết thương đến mức còn lại phong ảnh lang thú càng là nguyên một đám ạo h o m a n thương ô chỉ một thoáng bảy n à y lang thú tất cả đều bị khơi dậy hỏa khí mà ở đối mặt hỏa lực nặng áp chế lúc. cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tạm lánh nó p h o n g mang cùng lúc đó ngay tại những ngày s uv bên trong ở giữa một người mặc kiểu cũng n g trang y phục tác chiến nam nhân nhìn qua tại trong sơn cốc bị đánh đến cuốn quýt chạy trốn yêu thú khỏe miệng khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh ha ha ha hôm nay nên ta lão trương phát t à i a vậy mà để cho ta gặp một cái quân vương cấp yêu thú các minh đệ tăng thêm sức đem đầu kia xả vương cùng bọn này tuyết lang đều một mẹ hút gọn đợi xử lý cái kia quân vương cấp yêu thú về sau chúng ta thì phát đạt lời này vừa nói ra chỉ một thoáng đám kia cầm thương tráng h ắ n đều dường như càng phát ra ra sức lên tục ngữ nói tiền tài động nhân tâm đối với bọn này hắc long hội thành viên mà nói lão đại bọn họ nói lời quả thực nói đến đáy lòng bọn hắn chỗ lấy đem đầu đường ở dây lưng quần phía trên không phải là vì có thể được đến cơ duyên như vậy sao đặt được lão đại hứa hẹn về sau đám người này quả thực tựa như là điên c u ồ n g đồng dạng nguyên một đám hai con người phát hỏng trong lúc nhất thời hỏa lực sen lẫn khung bình luận trong nháy mắt đem trong sơn cốc hết thể động tĩnh tất cả đều đẻ xuống bốn phía nhất thời chỉ còn lại có vũ khí nóng gào thét thanh âm chưng một trăm sáu mươi ba cân treo sợi tóc thanh minh lang thú hiện chưng một trăm sáu mươi ba cân treo sợi tóc thanh minh lang thú hiện dạng ngưu cốc bên trong bốn phía trên vách đá dựng đứng những cái kia nhân loại giác tỉnh giả nhóm trong tay súng máy hạng nặng phun ra lửa lưới chỉ một thoáng viên đạn như như mưa to đánh tới hướng trong sơn cốc ảnh nha cùng một đám lang thú quản tri bọn này tuyết lang lấy tốc độ lấy sưng càng là tại lúc này hóa thành đếm đạo tàn ảnh tránh né lấy hỏa lực không bình luận áp chế có thể trận chiến đấu này cục thế đã rất rõ tiếp tục chiến đấu đi xuống nên đón ảnh nha bọn chúng chỉ có tử vong một con đường cái này cũng chưa tính vị kia họ trương nhân loại lao đầu nhìn đánh lâu không xong giờ phút này lập tức hạ lệnh cho bốn phía đề phòng đội dự bị thành viên. Đám đã đạo nắm mắt Mà người này trong tay nắm súng phương lửa, trong nháy mắt cũng đã gia nhập chiến trường. Mà theo hơn lòng phun ra ngoài gia tay theo ra lửa, hỏa vậy ề sau, sĩ cao Ha ha ha. chỉ thoáng, nhân phương khí thái đỉnh nhất. một một đạt trạng loại đến đã b này yêu thú cũng không gì hơn cái này đi cái gì quân vương cấp siêu phàm cấp yêu thú kết quả là còn không phải bị chúng ta đánh cho chạy chối chết xem ra cơ duyên của chúng ta ngay hôm nay a g i ế ta các minh đệ đem những này sói cùng cái tia đại trùng đều xử lý chúng ta ca mấy cái nói không chừng cũng có cơ hội lên tới siêu phàm cấp a nhân loại ồn ào thanh n m bên hai không dứt trong sân g ố c ảnh nha rốt cuộc tìm cái g ó c chết thở hồn hển hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy không tắm lòng đám nhân loại kia trong mắt hắn cũng là một chảo có thể nghiền chết con kiến có thể giờ phút này nó vậy mà hoàn toàn bị đám kia con kiến đẻ lên đánh ảnh nha theo bị phú tên về sau cái gì thời điểm nhận q u a khí này nhưng nói đi thì nói lại đám nhân loại kia tại ảnh nha trong mắt quả thực quỷ dị cực kỳ mặc trên người phòng bạo phục không chỉ có nhẹ nhóm đỡ được hắn đi qua mà giờ khắp này đám người trong tay cầm lấy vũ khí càng làm cho ảnh nha đều nhanh hoài nghi nhân sinh những vũ khí kia uy lực so với hắn toàn lực nhất kích còn, còn đáng sợ hơn có thể công k đám người này đã tiến hành mười mấy phút chưa từng có ngừng đáng chết đám người này đến t ộ n cùng là làm sao làm được ảnh nha có chút mộng mà để hắn khiếp sợ hoàn toàn không chỉ như thế trên vách đá mắt thấy họa diễm thương cùng súng ống liên hợp tiến công đều không có thể đem trong sơn q u ố con c n g ồ i cầm xuống cầm đầu trương tam giờ phút này cũng là rất buồn b ộ t ca làm sao làm mấy cái sói cùng một cái đại trùng mà thôi đã lâu như vậy còn không có giải quyết người tới chuẩn bị súng kích điện lao tử cũng không tin b ệ n này yêu thú sẽ còn lật trời hay sao nói trương tam chạy tới chiến trường tuyến đầu giờ phút này chiếm cứ địa lợi bọn hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy tại trong sơn cốc lóe chuyển xê dịch rất nhiều tuyết lang cùng cái kia cuộn mình thân thể dự định ngạnh kháng viên đạn công kích ly mã vương trong nháy mắt trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra một loại nào đó thần sắc khác thường kỳ quái cái này mấy cái con yêu thú tựa hồ không đơn giản a nói nhảm cái kia cự mãng thế nhưng là đường đường chính chính quân vương cấp yêu thú bất quá những cái kia tuyết lang là chuyện gì xảy ra làm sao đến bây giờ một cái đều còn chưa có chết chương tam người tê cái này không khoa học phải biết hiện nay trên vách đá dựng đứng thế nhưng là có vài có c hôm ụ c khung nay đám kia lang thú vậy mà cả đám đều còn sinh long hoạt hồ dáng vẻ t r ư ơ n g tăng mặc dù chỉ là một cái siêu phàm cấp giác tình giả nhưng cũng coi là cái hắc long hội bên trong nhỏ cao tầng trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người trước mắt b ầ y này lang thú biểu hiện quả thực có chút vượt qua lẽ thường yêu thú lại như thế nào theo lý thuyết chỉ cần là các con sinh vật căn bản không thể nào gánh vác được dạng này thế công a cái kia quân vương cấp đại trùng da dày thịt béo còn chưa tính có thể nhìn đám kia tuyết lang hiện nhiên chính là một đám tiểu giòn ra vậy mà cũng có thể kiên trì lâu như vậy dần dần trương tam phát hiện hắn bên trong mấu chốt nguyên lai bọn này tuyết lan g dựa vào lại là tốc độ mà không phải ngày tháng thôi nhìn lấy súng kích điện đã vào vị trí của mình trương tam cũng q u ả n bất chấp mọi thứ động thủ vừa dứt lời trong nháy mắt liền có một đạo lưới điện hiện hiện không trùng bất ngờ chính là những cái kia vô cùng người máy theo máy không người lái hạ xuống chỉ một thoáng từng đạo từng đạo khủng bố điện lưu trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi hiện trường tình hình chiến đấu làm điện lưu theo lông tóc chui vào cốt tủy một khắc này ảnh nha thân thể cũng không khỏi đến cứng ngắc lại một cái trước mắt cũng vào thời khắc này nhân loại hỏa lực nặng vũ khí lại lần nữa phun ra ngọn lửa chỉ một thoáng trong sơn cốc tỏa ra một cô nồng đậm mùi màu tươi cái này cũng chưa tính cái kia ly mãn g vương mới là thật thảm hắn hình thể to lớn vốn là ưu thế cực lớn nhưng hôm nay mặt đối với nhân loại tiến công lúc hắn quả thực cũng là một cái tuyệt hảo hoạt động điểm ngắm tầm bắn hơi gần súng phun lửa mặc dù không cách nào đối với nó tạo thành thực chất tính thương tồn nhưng những cái kia súng máy hạng nặng viên đạn loảng soàng loảng loảng xoảng toàn hướng lại có không ít người bưng lên lưu đạn pháo tại cái kia l ư u đạn đuôi l ử a trong tiếng t h t đ à o trong khoảnh khắc ly mãng vương yêu khu liền bị nổ ra mấy đạo cháy đen vết thương sâu thẳm màu xanh nhạt độc huyết ở tại trên mặt tuyết nhảy lên từng trận khói trắng lưới điện phong tỏa lưu đạn pháo oanh tạc chỉ mấy hơi thở ở giữa tòa sơn cốc này thì đã hoàn toàn biến dạng bị một mực gáp chế ảnh nha triệt để nổi giận hắn không cam l ò n g hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn lại mà lúc này đi theo phía sau hắn cùng một chỗ kề vai chiến đấu phong ảnh lang thú đã tất cả đều bị thương không nhẹ đáng chết cùng nha tên kia chẳng lẽ lại còn chưa thu được tín hiệu cầu viện sao ảnh nha răng nanh căng cứng trong thần sắc dần dần hiện ra vẻ giận dữ một giây sau ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc nga ô một đạo trầm thấp mà cứng cắp có lực tiếng giống giận dữ vang vọng trong s â n cốc một giây sau cùng nha cái kia màu tái n h ậ t thú khu thì như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ một tháng o mọi người tất cả đều sửng sốt a cái này Cái này tuyết lang lại là cái gì địa vị cùng nha trên thân băng xương lân giáp nổi lên trước nay chưa có lạnh leo sư mang tại phía sau hắn cái kia chín cái thanh minh lang thú càng là nguyên một đám hai con người p h i ế hồng quả thật bọn chúng cùng phong ả n h tiểu đội vẫn luôn tại cạnh tranh có thể bọn chúng mặt khác một tầng thân phận lại là xuất t ử cùng một cái lang xào chiến hữu giờ phút này chiến hữu bị nhốt bầy sói làm sao không giận nhất là cùng nha cồn hóa kỹ năng trong nháy mắt liền bị mở ra vô cùng hàn khí lôi cuốn lấy thân thể của hắn hóa thành một đạo vô hình sơn ư giáp g mà giờ khắp này trương tam đám người còn chưa từng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc đúng lúc này cùng nha phát động trùng phong sau lưng rất nhiều thanh minh lang thú cũng đều theo sát phía sau mọi người vội vàng thay đổi học súng đáng tiếc thanh minh lang thú vốn là lý mục vì nên đối với nhân loại vũ khí nóng mà sáng tạo những viên đạn kia đánh vào người cơ hội tuyệt đại bộ phận đều bị lân giáp đánh bay dù là có số rất ít có thể c h ú n g đích đ h ự c thể cũng đều không thể xé rách bọn này thanh minh lang thú khủng bố thể phách chiến trường cục thế trong nháy mắt người chuyển thanh minh tiểu đội bọn chúng thân hình hóa thành gió x o á i n h ị c h hỏa lực không bình luận chỉ đủ củng cố xông tới làm cùng nha móng đuốc xé mở đám binh sĩ kia vị trí hiểm yếu làm thanh minh tiểu đội trùng phong đem đám kia người thân thể trực tiếp đục bay giờ khắp này hiện trường mọi người tất cả đều bị kính đến ngoa tạo những thứ này sói là từ đâu tới chuyện gì xảy ra viên đạn vô hiệu sao ta thiên bọn chúng có khải gi cái này là một đám trọng trang lang kỵ binh tại sống chết trước mắt đám nhân loại kia chiến y cấp tốc bị ma diệt trong khoảnh khắc hiện trường cũng chỉ còn lại có kêu thảm cùng kêu gen thanh âm chương một trăm sáu mươi b ố cùng nha giận dữ máu tươi thiên sơn chương một trăm sáu mươi b ố cùng nha giận dữ máu tươi thiên sơn đồ sát tại lúc này mở ra giải thoát rồi áp chế về sau ảnh n h a lập tức cũng mang theo phong ảnh tiểu đội đã gia nhập chiến trường từng đạo từng đạo như gió mau l ạ ám ảnh xuyên thẳng qua tại trận địa địch ở giữa từng có trước đây kinh nghiệm về sau lần này bảy sói tiến công tất cả đều là nhân loại g i á tỉnh giả vị trí hiểm yếu, yếu hại đây hết thể đều chỉ phát sinh tại trong điện quang hòa thạch đ à o mắt ba phút trôi qua mặc lấy đen nhánh y phục tắc chiến trương tam trong con mắt đã chỉ còn lại có chấn kinh cùng lo sợ không yên đại khủng bố ai có thể tưởng tượng chính hôm đó núi rừng rậm bên trong lại còn có như thế khủng bố quái vật không sai tại trương tam trong mắt ảnh n h a cùng cùng n h a tất cả đều là quái vật mà giờ khắp này bên trong chiến trường còn có thể đứng nhân loại đã không đủ năm mươi cái ba phút nguyên bản một trăm bảy mươi người đội ngũ chỉ còn lại có không đến một phần ba tồn tại khủng bố như vậy chiến tổn so đã để nhân loại một phương đã mất đi chiến ý thứ gì t r ư ơ n g t a m bên cạnh cận vệ kinh hô một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng một giây sau vị k i a cận vệ trực tiếp bưng lên trong tay súng tiểu liên hướng về cách đó không xa cùng nhà chở lang thú khai hỏa thế mà đạn bắn vào thanh minh lang thú lân giáp phía trên tuy nhiên văng lên k i a lửa trói mắt nhưng lại liền ra đều không trả phá tấn công như vậy ngoại trừ hấp dẫn bầy sói chú ý lực bên ngoài không có chút ý nghĩa nào chỉ thấy một cái thanh minh lang thú thả người nhảy lên trong n g á y mắt liền cấp tốc tiếp cận nơi này mà v o ngoài thủ vệ binh lính trực tiếp bị một trảo vỗ xuống tại chỗ chết chỉ một thoáng hiện trường lại lần nữa hoảng luật lên Ta thiên. b â y này lang thú đến cùng lai lịch gì a giết thế nào không chết rồi cứu mạng ta muốn trở về cứu mạng đáng tiếc nhân loại kêu thảm cùng kêu rên rơi vào cùng nha trong hai cùng phổ thông con mồi kêu thảm thực không hai khác nhau hắn chẳng qua là cảm thấy ồn ào trong nháy mắt mệnh lệnh thủ hạ tăng tốc động tác vào thời khắc này trương tam tận mắt nhìn thấy một cái thanh minh lang thú như là mở đồ hộp đồng dạng nhẹ bông u lỏng ra một chiếc xe bọc thép s á ngoài bên trong binh lính phát ra tiếng kêu thảm nhưng nhưng trong nháy mắt bị xé thành mày nhỏ thấy tình cảnh này trương tam trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh cả người đều có chút không xong thảo một loại thực vật tới n à y trước đó cũng không nghe nói nơi này yêu thú mạnh như vậy a t r ư ơ n g tam hai chân run nhẹ nhẹ nhưng vẫn kiên trì lấy móc ra mang theo người điện thoại di động thỉnh cầu trợ rút thỉnh cầu trợ rút chúng ta tao nộ một bầy sói thú tập kích thỉnh cầu trợ rút nhanh bầy này lang thú rất kỳ quái viên đạn lời còn chưa dứt thanh minh lang thú đại đội ngũ đã đi tới trường tam trước mặt cái kia trộn lẫn lấy hoảng sợ cùng thanh âm tuyệt vọng trong nháy mắt im bặt mà dừng cùng lúc đó hắc long hội lâm thời trong đại bản doanh hắc long hội hội trưởng h o á thanh nai đang theo dõi giám sát màn hình hình ảnh bên trong t r ư ơ n g tam bọn hắn tao nộ lang thú về sau cầu viện tràng cảnh trong nháy mắt liền để trong lòng hắn x i ế t chặt nhất là giờ phút này nhìn thấy quen thuộc của nhà về sau ngày xưa nhớ lại trong nháy mắt l i ề u c h u y ề n trong lòng h o ắ c thanh ngai đương nhiên sẽ không quên ngay tại mấy tháng trước đó ngay tại hắn lần đầu tới đến thiên sơn xâm lâm thời điểm đã từng gặp qua bảy này lang thú chỉ một tháng o h o ắ c thanh ngai đồng tử đ ố n g nhiên c o vào não hải bên trong tràn đầy hiện ra trận kia gặp gỡ tuy nhiên tại d ư ớ i cơ duyên xào hợp hắn chết mất về sau ngược lại ngoài ý muốn g i á tỉnh niết bàn thiên phú nhưng nghĩ đến mình bị giết chết thời điểm tràng cảnh h o c thanh ngai trong con mắt nhất thời lộ ra mấy phần thần sắc thương khổ chuẩn bị trợ giúp h o c thanh ngai trầm giọng mở miệng có thể ngay lúc này đột nhiên trong màn hình hình ảnh đột nhiên l ó e lên không bao lâu thì biến thành một mảnh tuyết hoa h o c thanh ngai trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống không khỏi nắm chặt chén trái trong tay đáng chết b â y này lang thú lại mạnh lên rồi h c long hội đại bản doanh bên trong tuy nhiên đã lên tới quân vương cấp giác tỉnh giả có thể h o c thanh ngai trong lòng vẫn bị bịt kín một loại nào đó ché lấp chăng mở hảo rơi xuống từng trận thanh huy chiếu sáng đại địa có thể hoa thanh ngai lại cảm giác trong lòng bao phụ lại một loại linh cảm không lành、Hô. h o c thanh ngai thở dài ra một n g ụ m trọc khí sau đó đ ỗ n g nhiên đứng người lên nhìn qua dưới ánh trăng cái kia liếc một chút không nhìn thấy bờ thâm thúy rừng rậm trong lòng tỏa ra vô cùng hạn ý xem ra phiền phức lớn rồi sau đó h o c thanh ngai lúc này sửa lại mệnh lệnh lập tức phái người đi tìm tòi nhìn có hay không người sống sót một bên khác tuyết lang tổ bên trong hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g tuyết lang tộc quần đi săn tinh anh cấp nhân loại giáp t ị n h giả tôn r a dòng súng ống tinh thông ngân hiện đã lưu chữ dòng t ư ơ n g k ố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang tộc quần đi săn tinh anh cấp nhân loại giáp tịch giả hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g t u y ế t lang tộc quần đi săn chuẩn siêu p h à m cấp nhân loại giáp tịch giả t ô â n ra dòng ám giả hành giả ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố sâu trong thức hải liên tiếp hệ thống nhắc nhở tiếng v ă n g lên trong khoảnh khắc lý mục hệ thống mặt b ả n g phía trên thì nhiều hơn hơn một trăm đầu hệ thống bộ p b ụ t chỉ nhìn thoáng qua lý mục trong lòng cũng đã rõ ràng đông nam chết khu vực săn b á n chỗ đám nhân loại kê uy hiếp hẳn là bị tạm thời giải quyết tuy nhiên những thứ này dòng rất là gà mờ không có giá trị gì nhưng cũng là dung hợp cao cấp dòng tài liệu lý mục đương nhiên sẽ không lãng phí bất quá giờ phút này hắn càng để ý là rõ ràng trận chiến đấu này đã kết thúc làm sao hắn trong lòng còn có chút tâm huyết dâng trào xúc động cùng lúc đó lý mục không có chú ý tới chính là ngay tại tuyết lang tộc khu vực săn bắn đông nam chết đ ỗ n g nhiên có một cốt như có như không uy áp phóng lên tận trời chỉ t i ế c cách quá xa lý mục chỉ có thể mơ hồ ý thức được có chút không đúng mà liền tại nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là s o n g s o n g nhữ mày loại khí tức này là quân vương cấp yêu thú chẳng lẽ nói thật sự có quân vương cấp yêu thú xâm lấn tuyết lang tộc khu vực săn bắn một bên khác dạng như cấp trước Cùng cùng t cùng cùng thương thương rời đi nơi g cùng nha ảnh này thủ đem n g ư các ngươi cũng nhìn thấy bản vương là bị bột tới bản vương có thể hướng các ngươi cam đoan về sau sẽ không lại xâm phạm ngươi tuyết lang tộc khu vực sàn bắn cái này nhìn như cực kỳ có thành ý một phen lại là trong nháy mắt liền bị ảnh nha băng lanh thần n i ệ m trố đánh gãy cam đoan chúng ta không cần cam đoan của ngươi hoặc là rời đi hoặc là chết theo cái kia tử chữ cửa ra vào ly mãn g vương trực tiếp cây đ ầ y lê người thân là một phương yêu vương tuy nhiên bị ép rời đi chính mình khu vực s ả n b á n nhưng hắn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy chỉ là hai cái siêu phảm cấp yêu thú mà thôi cũng dám làm sao nói chuyện cùng hắn t h ư ờ n g tia từng tia t h ư ờ n g tia từng tia ly mãn g vương không có tiếp tục nói tiếp nhưng giờ phút này cái kia c u ộ n mình lên vận sức chờ phát động thân thể giống như có lẽ đã đại biểu cho một loại nào đó đáp án chỉ một thoáng không khí hiện trường lại lần nữa biến đến dương cung bạn kiếm lên chương một trăm sáu mươi lăm khu vực săn bắn chi tranh sử thi cấp kỹ năng phát huy chương một trăm sáu mươi lăm khu vực săn bắn chi tranh sử thi cấp kỹ năng phát huy đem đối ứng điệu ảnh n h a cùng cùng n h a không chút do dự đã đạt thành c h u n g nhận thức ô c h â m thấp sói g à o âm thanh là tuyết lang nhất tộc chiến đấu báo động trước tín hiệu cơ hồ tại sói gạo vang lên một khắc này chín cái thanh min lang thú cùng chín cái phong ảnh lang thú đã hoàn toàn vào chỗ lại thêm cùng nhà cùng ả n h nhà hết thảy hai mươi con lang thú đem ly mãng vương trực tiếp bao bọc vây quanh bầu không khí dương cùng bạc kiếm dường như một giây sau song phương liền sẽ ra tay đánh nhau đồng dạng thì ở cái này thời điểm mấu chốt ly mãng vương lại là chủ động giãn ra đứng lên thân thể dừng tay b ả n vương vô ý chỉ ù n người g các c là đ ị Bản Vương c h là muốn mượn các ngươi một khối khu vực săn bắn tu dưỡng mà thôi các ngươi chẳng lẽ lại thật muốn bốc lên tuyết l a n g cùng ly mãng nhất tộc chiến sự sao lúc nói chuyện cái đuôi của hắn nhọn bộ rung động nhẹ nhẹ như là hưởng vi xà đồng dạng phát ra tiếng vang xào xạc dần dần những thứ này tiếng vang p h n g p ấ t tại trong sơn cốc khơi dậy vô số hồi âm không không phải hồi âm mà chính là vô số cùng ly mãn g vương bề ngoài tương tự k h í tức giống nhau ly mãn g yêu thú khác biệt duy nhất chính là bọn này ly mãn g yêu thú phẩm cấp tất cả đều không cao hơn siêu phẩm cấp chỉ là cái kia số lượng cơ hồ hơn ngàn xem ra cực kỳ d o a n người dường như tòa này giã ngưu l cốc trong nháy mắt liền trở thành ly mãn g xả cốc đồng d ạ n g lít nha lít nít ly mãn g yêu thú thì như vậy theo bốn phía sân động động h u y ệ t bên trong du r a tựa như như là chúng tinh cùng n g u y ệ t đem ly mãn g vương bao vây lại ánh trăng phía dưới ngàn vạn sợi un、um、t ù n hàn quang bị khúc xạ đến ảnh nha cùng cùng nha trong mắt nhưng nhưng lại xa xa ép không qua cái này hai cái lang thú đáy lòng s ắ c ý rời đi hoặc là chết ảnh nha cho ly mãn vương hạ tối hậu thư hắn không thèm để ý ly mãn vương cường đại c ỡ nào hắn chỉ biết làm một việc vương tướng hắn phái tới nơi này chính là vì bảo hộ khu vực săn bắn hoàn chính bởi vậy cái này ly mãn vương yêu thú theo xâm nhập khu vực săn bắn một khắc này cũng chỉ còn lại có hai cái kết cục hoặc là đào tẩu hoặc là trở thành hắn con ngồi nhất là tại c ù n nha cũng trợ giúp tới về sau cho dù là đối mặt một cái quân vương cấp yêu thú có thể ảnh nha vẫn không có nửa điểm lo lắng Người... l y mãng vương nghe được cái kia dạy đặc cảnh cáo ngữ điệu về sau tập kia tròng mặt dọc trong nháy mắt được thu gấp trở thành một đầu khe hẹp vạn vạn không nghĩ đến chính mình thân là l y mãng nhất t ộ c vương cũng có ngày vậy mà lại chán nản đến tận đây chỉ một thoáng l y mãng vương trong lòng có mọi loại l ử a giận sinh sôi thế mà loại này tức giận chỉ tiếp tục một cái trước mắt liền lại triệt để tiêu tán không có cách nào ai kêu hắn hôm nay cũng là chỉ chó mất chủ đâu l y mãng vương nhịn không được than nhẹ một tiếng trong ánh mắt tràn đầy đối với mình bây giờ tình cảnh phẫn nộ cùng không cắm lòng tại linh khí khôi phục về sau lấy được đến vô số cơ duyên theo một cái chăn dừng từng bước một tiến hóa cho tới bây giờ cấp độ khoảng cách hóa dao đã chỉ thiếu chút nữa nhưng lại tại cái này bước then chốt đám kia đang chết nhân loại xâm nhập hắn khu vực săn bắn trắng trận đ ổ sắt các loại y ê u thú trong đó thì bao quát ly mạng nhất tộc rất nhiều y ê u thú hắn càng là tại cùng nhân loại rằng co thời điểm bị đám nhân loại kia sử dụng vũ khí nóng nổ đến trọng thương tuy nhiên sử dụng đồ sắt thiên phú hóa giải mặt ngoài thương thế có thể bây giờ thực lực đã ẩn ẩn muốn rơi xuống quân vương cấp tầng thứ cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chỉ có thể ăn nói khép nép cùng trước mặt bọn này nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến chính là bọn này tuyết lang tựa hồ không có chút nào đem hắn để vào mắt muốn đến nơi này ly mãng vương đều sắp bị tức nổ tung hắn cái gì thời điểm nhận qua loại n à y khí đáng chết các ngươi đây là tại muốn chết nói ly mãng yêu vương ngang nhiên phát động chủ động tiến công trong khoảnh khắc cái tia khôi ngô thân rắn liền hóa thành một đạo ám ảnh liền xông ra ngoài a ảnh n h a không do dự lúc này triệu hắn một chi phong ảnh liền xông ra ngoài a ảnh thì chỉ huy còn lại hai cái phong ảnh tiệu tổ tạo thành tam giác trận hình hướng về ly mãng yêu vương hai cánh trái phải tập giết tới mắt thấy vuốt sói sắp xé rách ly mang yêu vương lân giáp sắc ngoài cái kia một cái chớp mắt đột nhiên ly mang yêu vương trên thân lóe lên như bạch ngọc màu xanh linh ẩn quan hoa nó thân rắn phía trên vậy mà xuất hiện một cố vô hình lập trường trực tiếp suy yếu ảnh nha chở lang thú công kích lực có thể cho dù là ly mang yêu vương cũng không có dự liệu được chân chính sát cơ cũng không phải là đến từ ảnh nha mà chính là cùng nha cùng chỉ huy thanh minh lang thú ô zết cùng nha ra lệnh một tiếng về sau bầy sói nổi lên chín cái thanh minh lang thú theo mấy cái phương hướng đồng thời phát động t r ù phong、Ấm. l h m thanh minh lang thú thú khu đụng vào thân rắn một khắc này kinh khủng trùng kích lực trực tiếp để ly mang yêu vương hoài nghi lên xả sinh không thích hợp m ộ ư ơ i phần có m ộ ư ơ i hai phần không thích hợp những thứ này lang thú chiến đấu lực có cổ quái cái này trùng kích lực tốc độ này ngươi quản cái này gọi siêu phảm cấp yêu thú ly mang yêu vương lòng sinh hoảng sợ nhưng đã không kịp hết hệ chỉ phát sinh tại trong điện quan hòa thạch chín cái thanh minh lang thú phát động tụ quần trùng phong về sau cuối cùng là vì cổng nha tìm tới một cái tuyệt hảo tiến công cơ hội cùng lâm huyết mạch kích hoạt cùng hôn chiếm hữu lâm khu phát động hãm trận ý trí càng làm cho cổng nha hai con mắt bên trong tràn đầ một giây sau hàn sương tấn công đã lặng yên phát động cung nha thân hình đã hóa thành một đạo cấp tốc metse despen m a đến sương sắc cự sơn trong chốc lát tiếp cận ly mãng yêu vương gặp ly mãng yêu vương ý thức được cái gì lập tức co vào thần rắn bản quận thành một đoàn rốt cuộc cung nha công kích trung đích kinh khủng trùng kích lực thì như vậy trực tiếp đụng phải ly mãng yêu vương thần rắn nhưng vẫn là bị cái kia quái dị lập trường đỡ được hơn phân nửa công kích lực chỉ đem ly mãng yêu vương thần rắn đụng lên rơi mấy đạo lân phiến mà thôi cung nha trong nháy mắt nhũ mày mà ly mãng yêu vương thì là thở dài nhẹ nhõm đáng tiếc hắn lại là không có có ý thức đến. cùng nha sắc cơ vẫn chưa tiêu tán mà chính là trong khoảnh khắc biến đến c à n g n ồ n g đ ậ m lên cái gì chẳng lẽ lại còn có hậu c h i ê u gì l i mạng yêu vương trong lòng có chút luôn cuống nhưng gặp một giây sau cùng nha trên thân cùng lâm chi hồn hư ảnh đột nhiên lóe lên liền biến mất sau đó nó toàn bộ sói thân thể khí thế đều bị thật sâu thu liễm mặt ngoài nhìn cùng nha quanh thân khí thế không hiện mảy may nhưng trên thực tế thời khắc này cùng nha đã đem tự thân niềm tin sắc cơ lực lượng hội tụ một điểm không sai đây cũng là hắn mới lĩnh mộ sát chiêu tuyển bệnh sát không chờ ly mạng yêu vương có phản ứng một giây sau Cùng nha thân thể đã hóa thành sói đã một đạo đi. mạng phong ngân tia chốc màu trắng, thẳng tắp hướng vương trùng tia tắp Một chốc màu mà yêu về ly yêu bên khác ảnh nha đồng dạng phát động sử thi cấp kỹ năng dòng táng hồn tập ánh sát âm ảnh c h i lực kiểm hộ dưới ảnh nha đã lạc yên không một tiếng động ở giữa tiếp cận mục tiêu nếu là từ không trung nhìn xuống mà xuống liền có thể trông thấy một đen một trắng hai tia chớp theo hai cái phương hướng khóa chặt ly m ạ n g yêu vương một hơi về sau sắc cơ đột nhiên hiện thảo ly mãng yêu vương trong con mắt lóe lên trước nay chưa có run dày cùng điên cùng ở đâu ra hai con quái vật lúc này mới siêu p h ẳ n cấp vậy mà liền nắm giữ quân vương cấp chiến lực xác song lang cơ h ư n Nghiền song lang chiến yêu vương. g ép, trước 166, song lang chiến yêu vương. Nghiền ép. Sát yêu cơ đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị đến mức ly mãn g vương căn bản không có ý thức được cái này hai đạo sát chiêu đến tột cùng l ầ n chứa cái gì lực lượng quân vương cấp yêu thú sát thương lực không thể bảo là không kinh người cùng nha phát động tuyệt mệnh sát c à n g là trong đó người nổi bật tại đem tự thân niềm tin chiến lực tất cả đều hòa vào cặp kia băng tinh v ố t sói về sau trong khoảnh khắc bốn phía trong không khí băng linh chi lực tất cả đều hội tụ ở c ù n nhà trên thân giết x o a â m thanh không gian dường như vải vóc đồng dạng bị xé n ư ớ phát ra khàn khàn tiếng vang đây cũng không phải là x é rách hư không một ít mà chính là vớt sói huy động quá nhanh mà mang theo âm bạo hết thể chỉ ở trong điện quang h ỏ a thạch ly mạng yêu vương tâm thần đều c h ấ n thời khắc sắt chiêu đã tới người cung nha vớt sói không có chút nào ngưng trệ xé mở ly mạng yêu vương phòng ngự những cái kia lấp lóe hổ phách lưu quang lân giáp giường như trở thành chuyện cười lớn trong khoảnh khắc máu me tung tóe vô thượng hổ phách vẩy rắn bị xé mở t à n mát không trung ánh trăng phía dưới cảnh này có chút tuyệt mỹ chỉ có người trong cuộc ly mạng yêu vương trong lòng nhất thời xuyên tim lên cung nha vớt mà cái này nửa mét là ly m ạ n g yêu vương tại sinh tử lúc phản ứng nếu không hiện hắn hôm nay c h í ít cũng là trọng thương ngã gục kết quả dù là miễn cưỡng tránh thoát cái này tất sát một kích ly m ạ n g yêu vương lại vẫn lòng sinh sợ h ã i lên cái kia lang thu đến cùng cái gì quái vật một cái siêu phàm cấp yêu thú vậy mà suýt nữa đem hắn cái này quân vương cấp yêu thú một kích c h é m giết cái này đúng không thảo ly m ạ n g yêu vương trực tiếp tê cái này không khoa học a tuy nhiên hắn đã từng vận dụng lột sắt thiên phú hiện nay chiến lược có hại nhưng dù nói thế nào nó cũng là quân vương cấp yêu thù a cho dù là yếu nhất quân vương cấp yêu thú cũng nên muốn nghiền ép một cái siêu phảm cấp yêu thú mới là có thể kết quả h ắ n vậy mà không phải cái kia xương giáp tuyết lang địch nỗi lòng lưu chuyển ở giữa ly mang yêu vương rốt cục nhớ lại cái gì không đúng không chỉ là cái này xương giáp tuyết lang còn có một cái hát lang ly mang yêu vương trầm tư thời khắc đã không kịp mượn nhờ âm ảnh chi lực cùng c ù n g nha chính diện k i ể m chế thời khắc này ảnh nha đã ngừng lại một chút ly mang yêu vương sau lưng phát động đánh bất ngờ màu đen nhánh âm ảnh chi lực giờ phút này thì như vậy bám vào tại ảnh nha tứ chi móng vút phía trên dường như giữ tợn lượn bị ảnh lại dường như thâm thúy thiêu đốt vớt sói theo trong bóng tối r ò ra trực kích ly mang yêu vương bảy tấc yếu hại chỗ kia cùng còn lại v ả y rắn hoàn toàn khác biệt thâm v ả y màu đỏ trong nháy mắt bị kích thích từng trận nhạt hồng sắc quang vự một giây sau cái tiêu đạo nghịch lân trong nháy mắt vỡ nát ly mang yêu vương bảy tấc bị vớt sói xé rách một đạo khủng bố vết thương mặt trên còn có hắc viêm đang không ngừng tiêu đốt lên so nhục thể đau đớn càng trí mạng thì là giờ phút này ly mang yêu vương thức hải bên trong truyền đến kịch liệt đạo nhất đó là dường như linh hồn đều muốn bị cắt đứt đau đớn đương nhiên, còn có tuyệt vọng. n ị c h lân là long huyết yêu thú mới có đặc thù đồng thời cũng là ly mạng yêu vương từ mạng hóa giao lại hóa long cơ duyên chỗ nhưng hôm nay n ị c h lân của hắn thì như vậy bị hành nát nói cách khác từ đó về sau ly mạng yêu vương lại không tiến tới chi khả năng ảnh nha một c h ả o này trực tiếp tuyệt hắn tiến hóa chi lộ đồng thời ly mạng yêu vương cũng trực tiếp bị trọng thương cái tia tráng kiện thân rắn trùng điệp ngã trên mặt đất phanh rung động dữ dội trong nháy mắt vang vọng sơn lâm cùng lúc đó đây hết t h ể đều bị một cái xoay quanh ở không trung máy không người lái toàn bộ mắt thấy hắc long hội doanh đ i ệ tạm thời bên trong một đám hắc long hội cao tầng nhìn qua trên màn hình, hình chiếu ra hình ảnh cả đám đều nhanh thấy chóng cái này tính là gì cái kia yêu vương thế nhưng là đường đường chính chính quân vương cấp yêu t h ú à nhưng hôm nay vậy mà liền như vậy bị nhẹ nhõm giải quyết trong lúc nhất thời mọi người đối với cái kia hai cái lang thú chiến đấu lực có một cái rõ ràng nhận biết hát long hội hội trưởng h o á c thanh nhai càng là khỏe miệng có chút co lại thảo yêu người ta siêu p h à m cấp yêu thú vậy mà nắm giữ sánh vai quân vương cấp yêu thú lực lượng hơn nữa còn làm rất một cái quân vương cấp yêu thú muốn không phải tận mắt nhìn thấy lại có ai dám tin tưởng nhưng lại tại hắn lúc càng khái hắn h h i ế mở ra máu của mình bồn nhựa lớn hoàn toàn không thấy trên thân thể cái tia hai đạo là đủ để hắn chết vòng khủng bố vết thương giang giác giang giác ngay tại ảnh nha cùng cùng nha ánh mắt khiếp sợ bên trong cái tia ly mãng yêu vương vậy mà nguyên địa lộ sát ra một đạo gián lộn uy dị chính là làm cái kia ly mạng yêu vương lột ra v ậ y rắn về sau vết thương trên người vậy mà cũng toàn đều biến mất không thấy uy dị một màn trực tiếp để ảnh nha cùng cùng nha đồng thời nhữ mày cái này cái gì tình huống cùng nha có chút nghĩ không thông nhưng ảnh nha cũng đã chú ý tới cái kia ly mạng yêu vương đang lột ra về sau quanh thân khí thế trong nháy mắt biến đến vô cùng dữ dằn hiển nhiên cái này tựa hồ là một loại nào đó có thể cưỡng ép phong ấn thương thế cũng sách cao chiến lược năng lực thiên phú vừa nghĩ đến đây ảnh nha trong lòng trong nháy mắt thì có quyết đoán nga ô theo hắn ra lệnh một tiếng bên cạnh nhằm chằm bầy soi hào hào nhận được mệnh lệnh ba ba thành tổ phong ảnh lang thú lập tức theo hai cánh trái phải phát động tập kích cùng n h a học theo cũng triệu hoán thanh minh lang thú chính diện trung phong thế mà ngay lúc này bốn phía cái k i a hơn ngàn con ly mãng yêu thú lại là tất cả đều lâm vào một loại nào đó trạng thái bùng nổ hung hãn không sợ chết hướng lấy bầy sói phát động tự sát thức tập kích không vì đánh giết bọn hắn chỉ là vì ngăn lại bầy sói tiến công a ảnh n h a trong nháy mắt c h o mày nhưng lại tại cái này trong điện quan g hòa thạch hiện trường cái k i a ngàn con ly mãng yêu thú cùng nhau tự bạo thân thể từng đạo từng đạo huyết quang đột nhiên tràn vào ly mãng yêu vương trong thân thể vô hình khí thế k h u ấ y động trong một chớp mắt liền gặp cái kia ly mạng yêu vương đẳng cấp dường như bóng dưng bay vụt mấy cấp bốn phía trong không khí tràn ngập một cỗ sặc người tanh hôi cùng mùi lưu hình ly mạng yêu thú huyết dịch dường như có một loại nào đó độc tính đồng dạng ảnh nha cùng c ù n nha đồng thời cảm thấy không ổn có thể lúc này cái kia ly mạng yêu vương tròng mặt dọc bên trong đã tràn đầy điên c u ồ n g huyết sắc bọc lấy gió tanh vọt thẳng hướng về phía c ù n nha cùng ảnh nha t h n g kia t h n g kia đỏ tươi lời răn không ngừng phun ra lướt vào phát ra t ạ â m cực kỳ trói t a i cũng liền tại cái này trong nháy mắt ly mạng yêu vương yêu khu đã lách mình chuyển rời đến tựa như là một đạo c u ồ n g bạo bóng roi đồng dạng trực tiếp đem cùng n h a thân thể quất bay xa mấy chục thước những cái kia thanh minh lang thú còn muốn hợp vây quanh nhưng chỉ là thân rắn quét qua bầy sói trực tiếp bị q u é t bay ảnh nha ý thức được nguy cơ lúc này để phong ảnh tiểu đội cùng cái kia ly mãng kéo dài khoảng cách nhưng hắn lại là không nghĩ tới chính mình đã bị để mắt tới là đối với cái kia ly mãng yêu vương mà nói ảnh nha trong công kích bám vào loại kia linh hồn thống khổ trực tiếp để ly mãng yêu vương đối ảnh nha cửu hận kéo căng trong nháy mắt cái kia tràn đầy gió tanh miệm lớn đã hướng về nó nước tới không chỉ có như thế ly mạng yêu vương thân rắn c à n g là đã đem ảnh nha con đường sau này phong kín chứ một ư ơ i bảy ly mạng bạc tàu nữ đế chân kinh chứ một ư ơ i bảy ly mạng bạc tàu nữ đế chân kinh mắt thấy tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được thời điểm ảnh nha dứt khoát chi sau bắp thịt kéo căng ngang nhiên đón cái kia ly mạng yêu vương bay rớt ra ngoài muốn giết nó đúng lúc ảnh nha cũng không phải cái gì không có hỏa khí chủ thiên p h ù ám ảnh chi hồn phát động ảnh nha trong nháy mắt dung nhập ly mạng yêu vương âm ảnh bên trong sau đó trực tiếp lại là một kích âm ảnh đánh bất ngờ mà giờ khác này chuyện q u dị phát sinh ảnh nha công kích còn chưa chạm đến cái tia ly mãng yêu vương thần rắn liền trực tiếp bị một loại nào đó quỷ dị lực t r ư ờ n g hoàn toàn áp chế tình thế bắt buộc một kích dường như c h â u đất xuống biển đồng dạng vậy mà không nổi lên được nửa phần g ậ n sóng không giống nhau ảnh nha suy nghĩ nhiều ly mãng yêu vương phản kích đã đến chỉ thấy nó răng nanh triển khai trong miệng răng độc đ ỗ n g nhiên phun ra ra hai đạo đỏ tươi qua n mang mục tiêu trực chỉ ảnh nha suy hồng quang cập thân thời điểm trực tiếp tại ảnh nha trên thân lưu lại một đạo vết cháy đây là kích độc trong lúc nhất thời ảnh nha đều có chút kinh trụ tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt cái này ly mãng yêu vương nguyên lai còn có loại này chiến lược có thể thì tính sao ảnh nha tuy nhiên bị độc dịch nướng đau nhưng mình e m ảnh chi khu lại cũng không e ngại độc dịch ngược lại để hắn khơi dậy hung tính quân vương cấp yêu thú lại như thế nào phạm tuyết lang khu vực săn bắn người dết không tha nga ô ảnh nha h ú dài một tiếng một bên cùng nha cũng là trực tiếp từ đằng xa phát động trùng phong ly mãng yêu vương hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng cùng nha vốn cũng không phải là sợ phiến phất chủ giờ phút này cũng là bị trước mắt tràng cảnh triệt để kích phát hung tính trực tiếp phát động quần hóa kỹ năng z theo cùng nha ra lệnh một tiếng đám kia thanh minh lang thú hào hào cũng theo cùng nhà sau lưng một hàng mười sói thì như vậy hướng thẳng đến ly mãng yêu vương nào tới trong khoảnh khắc thì liên trạng thái bùng nổ hạ ly mãng yêu vương đều ngần người không phải các ngươi đây là đều không muốn x u ố n g nữa không đúng đây là tại xem thường nó a mắt rắn bên trong đỏ tươi h u n g q u a n g càng phát ra nồng nặc lên thân là ly mãng nhất tộc vương h ắ n cái gì thời điểm chật vật như vậy qua các ngươi đáng chết a t hai c ố khí tức hoàn toàn khác biệt s á t nghiệm thì như vậy ngang nhiên đụng vào nhau sau đó cùng nhà chỉ huy thanh minh tiểu đội cũng cùng ly mãng yêu vương mở ra tao nội chiến tuy nhiên thanh minh tiểu đội công kích đồng dạng không cách nào vòng qua cái kia lực t r ư ờ n g đối ly mạng yêu vương phát động cái gì hữu hiệu tiến công có thể ly mạng yêu vương b ô i rắn rút đánh cùng độc dịch đối bọn nó đồng dạng vô hiệu đến mức cùng nha cung hóa trạng t h á i giới càng là chỉ biết là một cái măng chữ trong lúc nhất thời bên trong chiến trường trong nháy mắt thì náo nhiệt mắt thấy song phương đều cầm đối phương không có cách ly mạng yêu vương cắn r ă n g một cái quyết định chắc chắn rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm cái này là các ngươi bước ta đó đáng chết t u y lang nói li m ạ n g yêu vương thân rắn phía trên đ ố n g nhiên tỏa ra vô cùng đỏ tươi quan mang mà lực lượng của nó cùng tốc độ cũng đ ỗ n g nhiên tăng lên mấy lần chiến trường cũng thế trong nháy mắt bị chuyển chín cái thanh minh lang thú trực tiếp bị lực lượng kinh khủng k i ê n nguyên một đám quất bay tuy nhiên công kích như vậy không cách nào phá phỏng có thể cự lực mang tới trùng kích lực vẫn làm cho chín cái thanh minh lang thú đều tạm thời đã mất đi chiến l ự c dù là mạnh như cùng nhà cũng bị cái này cự lực chấn động đến đầu nào không rõ trong lúc nhất thời chiến trường tình thế chuyển tiếp một nụt cùng lúc đó tuyết lang tổ bên trong phong ảnh tiểu đội mang tới tin tức trong nháy mắt phá vỡ h i n tĩnh dưới ánh trăng cái k i a ba cái phong ảnh lang thú thì cung kính như vậy sừng s ứ g tại lý mục trước mặt mà giờ khác này lý mục thì là trực tiếp nhũ mày tin tức tốt là nhân loại một phương thế lực tạm thời bị bước lui nhưng bây giờ lại có một vấn đề cái k i a quân vương cấp yêu thú vậy mà dự định tại hắn săn trong tràng an gia d ư ờ n g nằm bên cạnh há để người khác ngủ say lý mục tự nhiên vô pháp tiếp nhận kết quả này nhưng hôm nay lang xảo còn cần hắn toa c h ấ n trong lúc nhất thời lý mục hiếm thấy lộ ra mấy phần do dự thời khắc này n h à trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng là một cái so một cái chân kinh một phương diện bây giờ tuyết lang tộc tứ phía đối địch mà mặc kệ phía kia đều m ư ợ i phần khó giải quyết lang ba bây giờ tình cảnh hoàn toàn chính xác không tính là quá tốt một phương diện khác hai người vạn vạn không nghĩ đến nhân loại đợt thứ nhất thăm dò lại bị ảnh nha cùng cùng nha nhẹ nhõm giải quyết hai người không thể không một lần nữa dự đoán tuyết lang tộc chiến lược chỉ bất quá đối với cái cuối cùng tin tức những thứ này đều tính không được cái gì ly m ạ n g yêu vương không nghĩ tới cái này ly mạng yêu vương vậy mà tại lang ba khu vực săn bắn bên trong an ra rồi tô thanh tuyết thần sắc c ủ quái trong giọng nói càng là lộ ra mấy phần khó có thể tin dù sao cái này ly mạng yêu vương có thể tại linh kỵ phía trên lưu danh cũng là có một số điểm đặc biệt ở theo lý thuyết bình thường xa loại yêu thú tiến hóa lộ tuyến đều là từ mạng đến giao sau cùng hóa long có thể vị kia ly mạng yêu vương lại là đi ra một con đường khác không truy cầu huyết mạch thuế biến chỉ truy cầu cực hạn lực lượng cường đại đồng thời ở tại ảnh hưởng dưới ly mạng nhất tộc tại mười năm về sau còn xuất hiện một vị tuyệt thế yêu tộc thiên tiêu cũng trở thành một phương yêu đế vũ xà thần có thể nói cái này ly mạng yêu vương xem như đi ra một đầu yêu đế con đường chỉ bất quá hắn tiềm lực không đủ kiếp trước liền bá chủ cấp đều không thể đã tới nhưng dù là như thế ly mạng yêu vương chiến đấu lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường muốn đến nơi này tô thanh tuyết cũng là trở nên đau đầu bây giờ có ly mạng yêu vương cái này viên cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đâm vào tuyết lang tộc khu vực săn bắn bên trong đối với lang ba tình cảnh mà nói quả thực cũng là họa vô đ ơ n t r í một bên l à c gan phi lại tại lúc này sinh ra một số ý nghĩ khác lại nói nếu làm ộ t thế này lang ba có thể đem ly mạng yêu vương giải quyết vậy có phải hay không liền có thể trực tiếp ngăn cản yêu đế vũ xà thần như thế ngay vậy tô thanh tuyết chỉ là một trận khỏe miệng co giật đến lúc nào rồi ngươi vẫn còn ở đó đợi lát nữa ý của ngươi là tô thanh tuyết nguyên bản im lặng thần sắc đông nhiên biến đến ngưng trọng lên việc quan hệ một vị yêu đế cái này nhân quả cũng không nhỏ muốn lịch chuyển loại này đại nhân quả như thế nào đơn giản như vậy thì có thể làm được mà lạc gan phi am hiểu sâu thời gian pháp tắc chi lực nàng đã nói như vậy h i ệ n nhiên là đã có tính toán gì tô thanh tuyết có chút theo không kịp lạc gan phi n ó o động giờ phút này chỉ có thể cau mày nhìn hướng nàng mà lạc gan phi cũng không lại thừa nước đục thả câu chỉ là trịnh trọng mở miệng nói ta nghĩ đến một cái ý tưởng tuy nhiên việc này nhân quả việc quan hệ mười năm sau vũ xà thần yêu đế nhưng theo ta được biết vũ xà thần yêu đế tuy nhiên cường đại nhưng lại chưa trưởng khống thời gian nào không gian chi lực chúng ta nếu có thể tại giai đoạn này bóp chết ly m ạ n g nhất tộc ngăn cản vũ xà thần xuất thế cái kia có lẽ liền có thể mượn cơ hội này một lần hành động địch chuyển lang ba vận mệnh nếu là có thể lại đem cái kia vũ xà thần cơ duyên tất cả đều kết thúc xuống tới giao cho lang ba trong chấp nhóm này tô thanh tuyết trong lòng nhất thời hít sâu một hơi vấn đề tới chỉ nàng cùng lạc gan phi hai người làm sao có thể tại cái này thời gian điểm xử lý ly mạng yêu vương đâu trong lúc nhất thời trong không khí nhất thời lâm vào quỷ dị trong bình tĩnh thậm chí còn l ư ợ c mang theo mấy phần xấu hổ lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất m ả h m a i tại hai cái tiểu gia hỏa cảm khái thời khắc một bên khác lý mục đã có quyết đoán hắn quyết định dù là b ư ớ c lên chút mạo hiểm cũng muốn trước tiên đem ly mạng yêu vương cái này thai họa giải quyết đang lúc hắn chuẩn bị để bọn này thám báo tiến về khu vực săn bắn cánh bắc thông báo nhận nha trở về thủ lan sao lúc đột nhiên nơi xa sơn lâm chuyển đến từng trận bạo động đấm máu tử chiến của n h a ma quân kinh ngạc chương một trăm sáu mươi tám đấm máu tử chiến của n h a ma quân kinh ngạc ầm ầm chỉ thấy dưới ánh trăng nơi xa đỉnh núi bỗng nhiên có mấy cái cây đại thụ thì như vậy ẩm v a n g n g a xuống sau đó dường như đã dẫn phát h i ệ u ứng đổ mì nổ đồng dạng không đúng đây không phải cái gì đố mì nổ bài mà là bởi vì có đồ vật gì chính trong rừng rậm mạnh mẽ đ â m tới a lý mục hơi to mày làm cái kia động tĩnh càng phát ra tới gần bề sau đột nhiên lý mục chóc múi ngửi được một vệt nhàn nhạt huyết tinh cùng mùi lưu hình mà cái kia mấy cái phong ảnh lang thú càng là hảo hảo như lâm đại địch ng rốt cục giờ phút này cách đó không xa truyền đến một tiếng hơi có vẻ phù phiếm cảnh báo sói g ạ o lý mục rốt cục kịp phản ứng h ả o g i a hỏa đây là có đồ vật gì hướng lang sao tới rốt cục ly m ạ n g yêu vương cái k i a cực kỳ cảm giác gáp bách khủng bố thân rắn theo trong núi rừng sông ra cặp tia đỏ tươi trong mặt rộng càng là trong nháy mắt thì khóa chặt lý mục chỗ mà giờ k h ắ c này tô thanh tuyết cùng là cát vi càng là đã cảm nhận được quân vương cấp yêu thú huy áp chỉ một thoáng hai người tất cả đều khiếp sợ đây là l ạ c a n phi thần sắc đ ố n g nhiên biến đổi cái kia ly m ã n g yêu vương khí tức cực kỳ cường đại thậm chí để cho nàng đều sinh ra mấy phần rung động ánh mắt của nàng đ ố n g nhiên rơi xuống dưới ánh trăng cái kia đạo khôi ngô bóng lưng phía trên lang ba cẩn thận a ai có thể nghĩ tới phía trên một giây hai người còn tại thảo luận nên như thế nào giúp lang ba giải quyết cái này ly m ã n g yêu vương chứ cái k i a hậu thế vũ xà thần yêu đế tạo hóa thành tựu lang ba có thể hiện nay chính chủ liền đã giết tới lang xảo mà lại cái này ly mang yêu vương khí thế không chỉ có thập phần cường đại mà lại cực kỳ côn bạo hiên là đã lâm vào một loại nào đó trạng thái bùng nổ bên trong một cái bạo tàu yêu vương chỉ là suy nghĩ một chút liền để người không rét mà run đừng nói lang ba vẫn chỉ là một cái siêu phàm cấp yêu thú dù là t ẩ m thường quân vương cấp yêu thú đối mặt trạng thái bùng nổ ly mãng yêu vương lúc cũng sẽ đau đầu cũng vào thời khắc này trong núi rừng ảnh nha cùng cùng nha thân ảnh song song nhiệt thân mà giờ khắc này lý mục thì là có chút bị cảnh tượng trước mắt chỉnh không biết cái này tính là gì cái này ly mãng yêu vương là bị cùng nha cùng ảnh nha truy sát sau đó bị chạy tới nhưng bây giờ nhìn lấy t h ụ thương quần nha cùng ảnh nha thấy thế nào cũng không giống là có thể đem ly mãng yêu vương truy giết tới đó a kỳ quái lý mục hơi to mày trong thần sắc lộ ra mấy phần như có như không vẻ suy tư mà vào thời khắc này cái tiên ly mạng yêu vương lại là đ ố n g nhiên ngửa mặt lên trời v ừ a t ê ức phát hiện ngươi ngươi chính là tuyết l a n vương nhìn bản vương hôm nay liền để ngươi biết đắc tội bản vương đại giới côn g b ạ o thần n i ệ m ba động giống như nước thủy triều đánh tới lý mục hiếp lại con ngươi ánh mắt nhìn về phía ly mạng yêu vương đỉnh đầu bắn ra giao diện thuộc tính trung tộc ly mạng yêu vương vũ xá chi huyết đảng cấp bốn mươi hai cấp quân vương cấp yêu thú thiên phú dòng ly long huyết mạch tím dị thú thể phách kim long lân thủ hộ kim quy tiên chi thuế kim không ỹ hổ u y ế t m ạ là quân vương cấp yếu thú một cái màu tím dòng cộng thêm bảy cái màu vàng kim dòng mà lại lý mục cần ẩn có thể từ trong đó mấy cái dòng phía trên thoáng nhìn nhàn nhạt màu tím lưu quang đó là á sử thi cấp dòng biểu tượng chỉ một thoáng lý mục đều có chút nhịn không được cảm thái cái này ly mạng yêu vương chiến lược quả nhiên không phải là dùng để c h ư n g trò đẹp a chỉ bất quá đập phá thiết h ả i vô mịch sử được đến không mất chút công phu lý mục trêu tức một câu nguyên bản hắn liền định đi c h ợ giúp quần nha cùng ảnh nha có thể ai có thể nghĩ tới ra hỏa này vậy mà chủ động đụng vào hắn trước mặt tới chỉ một thoáng lý mục quanh thân khí thế tích l ũ y động không ngừng thế mà còn không đợi lý mục xuất thủ ảnh nha cùng quần nha đã lại lần nữa mang theo mỗi người tiểu đội đối cái kia ly mạng yêu vương phát động tập kích thời khắc này ảnh nha cùng quần nha trong lòng đã chỉ còn lại có xấu hổ cùng tức giận dù sao đây là vương an bài xuống nhiệm vụ nhưng hôm nay Cái á kia đ n ô cùng ly nha đã ư n không muốn nghĩ tiếp nữa giờ phút này chỉ là triệu hoán thanh minh tiểu đội không tiếp bất cứ giá nào đem cái tia đáng chết rắn xử lý cùng lúc đó đám tiêu thanh minh lang thú cũng là nguyên một đám mắt lộ ra hư n g mang làm tuyết lang tộc vương bài bộ đội bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên nhiệm vụ thất bại tuy nhiên từng cái thân thể mang thương nhưng bầy sói trong mắt chiến ý lại là trước nay chưa có trần đ ấy đến mức lý mục đều thẳng tiếp dừng động t á c lại nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi cũng là song song thở dài song song xem ra cùng nha bọn chúng đã thua không phải vậy làm sao lại để cái này bạo t ẩ u ly mãng yêu vương g i ế t tới lang xảo muốn đến nơi này hai người dường như đã tiên đoán được tuyết lang tộc tật thế sau đó tô thanh tuyết trực tiếp nổ không được bản đế sao có thể trơ mắt nhìn lấy tuyết lang tộc bị diệt có thể nói đi thì nói lại hiện nay nàng và lạc gan phi mặc dù có đỉnh cấp thiên phú và mọi thời tiết linh vật cung ứng nhưng dù sao chỉ là hài nhi thân thể hiện nay hai người đều chỉ miễn cưỡng lên tới hai mươi tám cấp khoảng cách ba mươi cấp đều còn có một đạo đại quan đối mặt địch nhân như vậy quả thực là hữu tâm vô lực muốn đến nơi này tô thanh tuyết nhất thời lại trầm m ặ t xuống mà lạc gan phi thì là ánh mắt không ngừng lấp lóe trong con mắt dần dần nổi lên dị sắc mà lang xào bên ngoài mắt thấy khoảng cách tuyết lang vương chỉ thiếu chút nữa xa ly mãng yêu vương nhất thời bạo phát ra trước nay chưa có động lực nó muốn báo thủ nó muốn đem trước mắt lang xào hủy diệt dù là đại giới là sinh mệnh cũng nguyện ý có thể cùng nha cùng chín cái thanh minh lang thú liền phán phất mười cái đánh không chết tiểu cường đồng dạng không ngừng ngăn trở nó đáng chết các ngươi bọn này đáng chết con kiến li mang yêu vương dưới cơn nóng giận nổi giận một chút dù sao hiện nay cùng nha thế nhưng là đã sớm đem sinh tử không để ý đối với hắn mà nói vinh diệu càng lớn hơn hơn sinh tử của mình li mang yêu vương đã trở thành in dấu thật sâu ấn ở đáy lòng hắn một cây gai tức thì bị cùng nha coi là xỉ nục vì dựa sạch xỉ nục cùng nha đồng dạng nguyện ý hiến ra sinh mệnh sau đó giờ phút này một cái chỉ vì báo thù một cái chỉ vì huyết trì chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa cũng trực tiếp đạt tới đ ỉ n h phong dưới ánh trăng thanh minh tiểu đội tuần tự lui ra khỏi chiến trường trận đại chiến này đã trở thành ly mạng yêu vương cùng quần g nha một đối một chém giết tô thanh tuyết cùng lạc an phi song song động dung cùng nha chiến lược vậy mà cùng trạng thái bùng nổ hạ ly mạng yêu vương tương xứng nói đùa cái gì giờ khắc này lạc an phi nhìn qua quần g nha trên thân quần g lâm khí tức lúc này rơi vào trầm tư không thể đi chẳng lẽ lại hắn thật sự là quần lâm yêu đế chương một trăm sáu mươi chín giáp tình thanh minh chiến trận quân vương cấp chương một trăm sáu mươi chín giác tỉnh thanh minh chiến trận quân vương cấp cùng lâm yêu đế tiếp trước lệ thuộc vào yêu tộc một bí mật thế lực mục thần thiên tuyệt thế yêu đế trưởng khống cùng lâm tri lực dưới trướng có ba trăm thanh minh thần l à g quân tại nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa đều cực kỳ nổi danh nhưng bởi vì xuất thân của hắn thần bí bởi vậy tô thanh tuyết cùng lạc an phi cho dù là nhân tộc nữ đế cũng đối hắn biết rất ít nguyên nhân chính là như thế hai người mới vẫn luôn đang xoắn suýt cùng nha lang thúc cùng, cùng lâm yêu đế quan hệ trong đó dù sao cùng nha cũng đồng dạng lãnh nộ cùng lâm tri lực đối với tô thanh tuyết cùng lạc an phi mà nói hoàn toàn chính xác có như vậy một chút khả năng nhưng loại này yếu ớt khả năng chưa bao giờ bị hai người tiếp t h ụ qua cho tới giờ khác này thằng đến hai người tự mình cảm nhận được cái tia c u ộ n trào như nước thủy chiều cùng lâm chi lực bao phủ cùng nha toàn thân tình cảnh này trong nháy mắt để hai người nao hải bên trong lại lần nữa hiện hiện cái tên đó cùng lâm yêu đế sao cái này cái này không khoa học ca bản đế nhớ không lầm kiếp trước cùng lâm yêu đế xuất từ mục t h ầ n thiền mà lại bản thể tựa hồ cũng không phải tuyết lang nhất tộc vì sao cùng nha vậy mà cùng cái tia cùng lâm yêu đế khí tức tương tự như vậy t ô thanh tuyết dần dần rơi vào trầm tư một giây sau nàng đ ố n g nhiên chừng to mắt liếc hướng về phía một bên l à c an phi ngươi nói có hay không một loại khả năng cái k i a cùng lâm yêu đế kỳ thật cũng là cùng nha lang thúc huyết mạch hậu nhân lời này vừa nói ra l à c an phi trong nháy mắt giật mình đừng nói ngươi còn thật đừng nói tiếp trước ly mạng yêu vương hậu đại đều có thể xuất hiện một cái vũ xà thần yêu đế cái k i a lấy bây giờ cùng nha tiềm lực h ắ n hậu đại xuất hiện một vị cùng lâm yêu đế tựa hồ cũng không phải là không được trong một chớp mắt hết thẻ dường như đều có đáp án tô thanh tuyết cùng lạc an phi cùng nhau hít vào một n g ụ n khí lạnh nói cách khác lúc này lang ba xây dựng chi này thanh minh tiểu đội vô cùng có khả năng cũng là hậu thế thanh minh thần lang quân hình thức ban đầu vừa nghĩ đến đây hai người trong lòng trong nháy mắt động dung và phần thanh minh thần lang quân danh h ả o tuyệt không so cùng lâm yêu đế yếu thậm chí đối với không ít nhân loại giác tỉnh giả mà nói đều chỉ biết rõ thanh minh thần lang mà không biết cùng lâm yêu đế ông trời ơi không nghĩ tới nguyên lai kiếp trước thanh minh thần lang quân lại là xuất từ làng ba thu bút đáng tiếc xem ra kiếp trước làng ba vẫn lạc thời gian có lẽ so với chúng ta trước đây đoán muốn buổi tối rất nhiều a tô thanh tuyết như thế cảm khái bất quá chi ít có một tin tức tốt là như là dựa theo kiếp trước kinh lịch cái tia ly mãng yêu vương hẳn là không biện pháp đối tuyết lang tộc tạo thành cái gì thực chất tính phá hư mới đúng ngay vậy lạc an phi lại là từ chối cho ý kiến cái tia thâm thủy con mắt màu tím đông nhiên chỉ trệ đông nhiên ảm đạm xuống cũng còn có một khả năng khác giả dụ ta nói là giả dụ giả dụ lang ba vẫn lạc tại tại ly mãng yêu vương trong tay cái tia tựa hồ cũng có thể giải thích băng diễm lang vương danh hào đồng thời cũng có thể giải thích vì sao cùng nha mang theo thanh minh thần lang quân gia nhập mục thần t i ê n l ộ buộc lạc an phi một câu trực tiếp để tô thanh tuyết tại chỗ ngốc tại chỗ trong nội tâm nàng may mắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn chính xác nếu là tổng hợp cân nhắc thế cục bây giờ dạng n à y một cái bạo t ẩ u quân vương cấp yêu thú tập kích lang xảo lang ba bị liên lụy sát xuất cơ hồ đến gần vô hạn tại một trăm phần trăm cũng tức là nói k i ế p trước lang ba vẫn lạc chân tướng còn có dạng này một loại khả năng giả dụ lang ba thật vẫn lạc tại trận này động loạn sau đó nhận nha thế chỗ lang vương chi vị sau đó đem cùng n h a ảnh nha huyết nha đá ra tuyết lang tộc sau đó nhận nha trở thành thiên sơn xâm lâm băng diễm lang v ư ơ sau đó nhận nha trở thành du đãng tại bắc cảnh thiên sát huyết lang đến mức cùng nha cùng ảnh nha t h ngươi bên trong chiến trường của nga tại hãm trận dòng gia chỉ dưới tuy nhiên sinh mệnh lực đang không ngừng hạ xuống nhưng chiến đấu lực lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt quả thật giờ phút này cùng nga sinh cơ đã còn như nến tàn trong gió đồng dạng lúc nào cũng có thể tử vong có thể cùng nga trên thân cái tiêng ngang dương chiến ý hoàn toàn xua tán đi tử vong sắp đến c h á lấp mà cái kia chín cái thanh minh lang thú càng là cả đám đều hung h á n không sợ chết mặc dù mình đầy thương tích mặc dù cả đám đều toàn thân n ư ơ n máu mặc dù không cẩn thận thì có nguy cơ vẫn lạc có thể bọn chúng vẫn tại che chở lấy của nha một bên ảnh nha đồng dạng chỉ huy phong ảnh lang thú tại k i ể m chế lấy ly mãng yêu vương không nói khoa trương chút nào so với da d à y thịt béo thanh minh lang thú hắn cùng dưới trướng phong ảnh tiểu đội mới là thật tại nhảy múa trên lưới lao không cẩn thận chờ đợi bọn chúng thì là tử vong bạo tẩu quân vương cấp yêu thú đó cũng không phải là c h cho h í ít tới giờ, bây p o n g ả chính tiểu t đội u i phải n n gặp h k là trong nguy chấp n c đoán g này quay người ly mạng yêu vương ánh mắt đã khóa chặt cùng nhà chết đi cho ta ly mạng yêu vương mở ra mở rộng đ ỗ n g nhiên hướng về cùng n h a n u ố t tới lôi cuốn lấy gió tanh răng nhọn trong nháy mắt khóa chặt c n g n h a một giây sau răng độc r ố i ra mắt thấy răng độc sắp t r ú nhập cùng n h a thể nội thời điểm then chốt cùng n h a đ ỗ n g nhiên nộ hứng một tiếng trực tiếp đem ly mạng yêu vương trấn tại nguyên chỗ cùng lúc đó lý mục não hải bên trong trong nháy mắt vang lên liên tiếp không linh thanh âm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú cùng n h a tại thời khắc sắp chết chiều sâu dung hợp cùng lâm tri hồn thể phách toàn thuộc tính đề cao n ă hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng đặc thù sói bầy thuộc thanh minh lang thú chiều sâu c ộ n minh dòng thanh minh chi lực thu hoạch được t r ư ớ còn mắt r g có hiệu quả, thể h p cái h thuộc n h tăng lên c à g kinh í c thuộc h nghỉ ò n ngự n lý mục lại là không nghĩ tới cũng có ngày lâm trận đột phá loại này sát xuất nhọn sự kiện lại còn có thể phát sinh trên người mình cùng lúc đó cùng nha đã tránh thoát ly m ạ n g yêu vương k i ể m chế sau đó cùng dưới t r ư ớ n g chín cái thanh minh lang thú cùng một chỗ trực tiếp hợp thành thanh minh chiến trận trong c h ố p nhóm này hắn khí tức trong nháy mắt cùng còn lại thanh minh lang thú hỏa làm một thể biết được trong cơ thể mình phát sinh thuế biến sau cùng nha trong mắt trong nháy mắt lấp lóe điên c u ồ n g s á t cơ quân vương cấp yêu thú Giết cũng là quân vương cấp chương một trăm bảy mươi yêu vương thần p h ụ p h ạ m ta tuyết lang khu vực săn bắn người chương một trăm bảy mươi yêu vương thần p h ụ phạt ta tuyết lang khu vực săn bắn người ồ một tiếng sói gào lên thanh minh tiểu đội trong nháy mắt khởi xướng công kích không sai hiện nay bọn chúng trong lòng c h ỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu đi săn cái này yêu vương mà giờ k h ắ c này quan chiến lý mục thì là đã đem tâm thần chìm vào chính mình thức hại giờ phút này càng làm cho hắn để ý chính là mình dưới trướng thanh minh tiểu đội l ĩ n h nộ hoàn toàn mới kỹ năng c h ỉ bất quá thanh minh chiến trận lý mục hơi hơi n ỉ non tuy nhiên thanh minh chiến trận là cái á sử thi cấp kỹ năng r ò n g có thể xem ra hiệu quả tựa hồ cũng chỉ có thể được x ư n g tụng đồng dạng a mười lăm phần trăm công kích lực tăng lên ba mươi năm phần trăm giảm tổn thương cái này trị số cũng quá thấp trút đi lý mục nhữ mày trong thần sắp toát ra mấy phần hồ nghi một giây sau hệ thống nhắc nhở thanh minh chiến trận làm chiến trận kỹ năng phát động về sau có thể liên kết toàn thể lang thú k h í t ứ c bị động tăng lên toàn thể thanh minh lang thú 10% công kích lực 10% p h ò n g ngự lực chú thích cái tiêu trị số theo trong chiến trận lang thú số lượng tăng lên mà tăng lên c h ậ m nhìn tựa hồ thường thường không có gì lạ có thể cơ h ộ i trong n y mắt lý mục thần sắc liền đã thay đổi hắn đã ý thức được chiến trận này kỹ năng tiềm lực chín cái thanh minh lang thú tạo thành thanh minh chiến trận liền có thể bị động tăng lên toàn thể thanh minh lang thú m ư công kích lực m ư p h ò n g ngự lực nếu là thanh minh lang thú số lượng tiến một bước đề cao đầu một trăm con hai trăm con một ngàn con ối lý mục đều bị chính mình ý nghĩ hủ đến cũng không luận như thế nào cái này lý mục đã rõ ràng minh bạch cái này kỹ năng giá trị trong nháy mắt thì mắt lộ ra vui mừng cung nha còn thật cho ta một kinh hỷ a giờ phút này quan chiến tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng làm ắ t lớn chừng mắt nhỏ song song nốc tại chỗ không phải loại này lâm trận giác tỉnh sát xuất nhỏ sự kiện làm sao lại phát sinh ở cổng nha trên thân tuy nhiên các nàng thừa nhận cung nha lang thúc chiến đấu lực cùng thiên phú đều không kém nhưng đối với hai người mà nói quả thực khó có thể tiếp nhận theo lý thuyết loại này tiết mục là khí vận c h i t ử phù hợp cho dù là các nàng ở kiếp trước cũng chỉ hưởng thụ qua mấy lần mà thôi có thể cùng nha không phải đâu chẳng lẽ các nàng lại song song đ o á n sai kỳ thật cùng nha mới là cùng lâm yêu đế là gan phi chăm mối vẫn không có c á c h giải nhịn không được trực tiếp đưa tay che mắt được rồi mặc kệ dù sao mặc kệ cùng lâm yêu đế là ai đều cùng cùng n h a thoát không được quan hệ mà giờ k h ắ c này phát sinh ngoài ý muốn nói không chừng còn có thể thay đổi một thế này tương lai hai người suy tư thời điểm thời khắc này trong chiến trường c ũ n thế đã triệt để bị n g ư chuyển thanh minh chiến trận hiện nay cho chiến lược tăng lên s á c thực không tính là cái gì quan trọng nhưng chiến trận đem bầy sói ở giữa khí tức nối liền lại cùng nhau về sau đối mặt cái kia ly mạng yêu vương tiến công cô nha g n cùng thanh minh tiểu đội ở giữa phối hợp lại là không chê vào đâu được đồng dạng cái kia ly mạng yêu vương dù sao cũng là trạng thái bùng nổ theo thời gian trôi qua khí tức trên thân bắt đầu không ngừng n g ư i b h i ngược lại cô nha g n chiến ý nhưng lại chưa bao giờ suy kiệt qua tại đã trải qua một ngày bằng một năm sau ba phút ly mạng yêu vương trên thân khí thế đột nhiên suy sụp mấy lần mà cuồng nha thì là trong nháy mắt nắm chặt cơ hội tuyệt mệnh sát phát động cái kia lôi cuốn vô cùng sát cơ móng đốt u tầm vang h à n g lầm chỉ kém một đường liền muốn đem ly m ạ n g yêu vương vẩy rắn xé nát có thể thì ở dây tiếp theo cái kia ly m ạ n g yêu vương lại là trong nháy mắt liên tục vận dụng chín lần quy tiên chi thuế thiên phú trong khoảnh khắc cuồng nha móng đốt u trực tiếp đem chín tầng rắn lột đều đánh tan vì bay đẩy trời vẫy mà ly m ạ n g yêu vương thì là đã hóa thân thành một đầu thân dài không đến ba mét toàn thân kim bạch sen lẫn xa thú trận đã lang vương ta nguyện thần phục với ngươi tại liên tiếp vận dụng chín lần quy tiên chi thuế để ngăn cản sát chiêu trong h h ờ i k à lúc ý nhất g thời lý mục thật có chút tâm động mà nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi càng là song song mở to hai mắt nhìn cái này nội dung cốt truyện hướng đi làm sao cùng các nàng ký ức bên trong hoàn toàn khác biệt thần phục lạc an phi người đều t cái này không khoa học ca n g ư ơ i thật tốt một cái ly m ạ n g yêu vương ly m ạ n g nhất tộc lão tổ mở ra một đầu yêu đế con đường yêu tộc cường giả lại muốn thần phục l a n g ba không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a so sánh dưới tô thanh tuyết suy nghĩ lại là một chuyện khác vừa rồi lạc an phi đã từng đề cập qua nào đó cái đề nghị mà bây giờ vừa rồi kế hoạch giống như có lẽ đã không còn là không tưởng lạc an phi ngươi nói nếu là cái này ly m ạ n g yêu vương thật thần phục với l a n g ba cái kia vũ xả thần yêu đế cơ duyên chẳng phải là lời nói không cần phải nói xong lạc an phi trong nháy mắt minh bạch tô thanh tuyết thầm ý trong lời nói là nói g Mãng Vương u muốn Yêu sau y Ly ê n bản hắn chỉ muốn đem đ lý xử cách khác chúng ta biết đến tương lai chưa hẳn liền sẽ tại một thế này phát sinh vận mệnh cuối cùng không phải dễ dàng như vậy có thể thấy rõ lạc an phi ngữ khí hơi có vẻ trầm trọng ngay sau đó nàng lại đ ố n g nhiên buông lỏng nhưng bất kể nói thế nào nếu là thật sự thu phục ly mạng yêu vương đối với bây giờ lang ba mà nói tuyệt đối là bạ lì mà không một tệ tô thanh tuyết cũng yên lặng gật đầu một cái nhưng không giống nhau nàng mở miệng đột nhiên hai người sắc mặt toàn cũng thay đổi chỉ thấy tuyết lang thôi trước lý mục màu l a m bạc con mắt bên trong đ ố n g nhiên chỉ còn lại có bình tĩnh là thường nói không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác có lẽ thu phục cái này ly mạng yêu vương hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ tốt có thể lý mục muốn cân nhắc lại không chỉ hắn chính mình càng muốn cân nhắc hai cái tiểu gia hòa an uy cho nên ly mạng yêu vương kết cục kỳ thật cũng sớm đã đã định trước thần phục sao m lý mục tâm linh ba động bao phủ toàn trường cùng lúc đó ánh mắt của hắn cũng tại nhà trên cây bên này dừng lại một sắt na t trong chấp nhóm này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cùng nhau giật mình cái gì làng ba ngươi không phải là giờ phút này ly mạng yêu vương càng là giận tí mặt m hắn đều đã bỏ xuống mặt mũi thần phục có thể kẻ trước mắt này phạm tuyết lang khu vực săn bắn người dết không tha không giống nhau ly mạng yêu vương suy nghĩ nhiều theo lý mục ra lệnh một tiếng Cùng n h A vốt cái này, lan g ba cái này là đang suy nghĩ gì đây chính là một cái quân vương cấp yêu thú thần phục a chỉ cần thu phục ly mãng yêu vương hiện nay tuyết lang tộc tứ phía thụ địch tỉnh cạnh trong nháy mắt liền có thể đạt được làm dịu thế nhưng là tô thanh tuyết không nghĩ ra lúc này khẽ thở dài một hơi lang ba hồ độ a chương một trăm bảy mươi mốt ly mãng vương yêu tinh vị cách c h i lực chương một trăm bảy mươi mốt ly mãng vương yêu tinh vị cách c h i lực thật tình không biết giờ phút này lạc gan phi ánh mắt thì là tại cùng nha chờ lang thú trên thân lướt qua lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc là vì trấn an cùng nha bọn chúng sao dù sao cùng nha bọn hắn cùng cái này ly mãng yêu vương đấm máu tự chiến nếu không chu sát cái này yêu vương chỉ sợ không đúng lạc gan phi bỗng nhiên nhìn hướng đối diện tô thanh tuyết sau đó lại n ơ n ơ ngẩn ngẩn túi đầu xuống nhìn một chút chính mình chẳng biết tại sao trong đ lúc nhất g thời i ê n thô thanh tuyết tại chỗ trầm mặc hiện nhiên chân tướng chỉ có một cái làng ba là vì an toàn của các nàng là bởi vì không tin cái kia ly m ã n g yêu vương là lo lắng các nàng sẽ bị thương tổn vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết não hải bên trong nhất thời thì nổ lang ba không phải không biết một cái yêu vương thủ hạ chỗ tốt dù là như thế hắn vẫn kiên định lựa chọn các nàng muốn nói không cảm động vậy dĩ nhiên là giả thời khác này l à gan phi càng là cả người đều cứng ngờ ánh mắt bên trong có ngàn vạn dị sắc lưu truyền nàng rõ ràng ý thức được mình tại lang ba trong mắt tầm quan trọng nguyên nhân chính là như thế động d u n g v t phần kiếp trước thân là ma quân nàng làm sao từng cảm thụ qua loại này bị kiên định lựa chọn cảm giác không nghĩ tới lang ba đã vậy còn quáng ốc l ạ gan phi xi、si、ngốc mở miệng tuy nhiên lời nói là ghét bỏ lang ba n g c có thể trong mắt kinh hỉ đã lộ rõ trên mặt tô thanh tuyết nghe được về sau chỉ là trầm mặc mà giờ khác này lý mục thì là nhìn qua dòng thương khố bên trong một màn kia tử quang rơi vào trầm tư l y long huyết mạch tím sử thi cấp huyết mạch thiên phú dòng hấp thu về sau có thể tại thể nội ngưng tụ ra l y long chi huyết chỉ có long huyết yêu thú mới có thể hấp thu Ngậy! ròng nhưng lang nói không mình như mắn hạnh. Đánh nhất quân vương gà tuyết may hay Sử thi cấp dòng tốt thì tốt, tộc thực chút biết bất chết khắp đối với đối cấp Mục, cả có Mục c đều đệ đầu Lý Lý là mà mở. xem quả lúc này hệ thống nhắc nhở kiểm tra đến ký chủ đã giác tỉnh á sử thi cấp dòng dược long môn cái kia dòng đã tự động hấp thu ly long huyết mạch đẳng cấp để thăng làm sử thi cấp dược long môn tím sử thi cấp đặc thù thiên phú dòng cái kia thiên phú bị động có hiệu lực giảm xuống ký chủ tám mươi phần trăm tốc độ lên cấp nhưng ở ký chủ tiến giai thành quân vương cấp yêu thú lúc có thể di động dùng hóa long chi lực trợ giúp ký chủ hoàn thành long môn t h ế biến hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên tại lý mục sâu trong thức hải vang lên lý mục biểu lộ trong nháy mắt lộ ra mấy phần một rỡ lại là một cái sử thi cấp thiên phú dòng có thể tốt tốt tốt cái này d ư ợ c long môn dòng tiến d a i thành sử thi cấp về sau vậy mà trực tiếp cho lý mục mang đến một cái giảm xuống tám mươi phần trăm tốc độ lên cấp được ph... bất quá lý mục dĩ nhiên minh bạch mặt ngoài chính mình hiện tại tốc độ lên cấp bị áp chế nhưng trên thực tế đối với hắn mà nói cái này lại là một chuyện tốt tốc độ lên cấp càng chậm vậy hắn căn cơ thì càng phát ra ổn định chờ tấn thăng làm quân vương cấp yêu thú thời điểm chỗ có thể thu được chỗ tốt tự nhiên là càng nhiều có thể nói là đau cũng khoái lạc lấy đương nhiên lý mục có thể chưa quên cái này ly mang yêu vương yêu tinh phá không trảo l o lên lý mục trong nháy mắt đem cái kia ly mang yêu vương thi thể đầu phá vỡ sau đó niệm lực thiên phú phát động một cái thâm thúy màu tím yêu tinh thì như vậy lơ lửng ở lý mục trước mặt mà lý mục nước mắt cái tia m ộ t s a n a trong nháy mắt sửng sốt yêu thú tinh hạch ly mãng yêu vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn s ó t lại linh túy h mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái tia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng nhất định g i á c tỉnh phía dưới dòng vũ xà chi huyết kim có thể trưởng thành hình đặc thù huyết mạch dòng chỉ có trưởng khống vũ xà thần huyết mạch yêu thú mới có thể rác tỉnh đặc thù thiên phú có truyền kỳ vị cách truyền kỳ vị cách tuy nhiên cái này thiên phú xem ra chỉ là cái hoàng kim cấp huyết mạch nhưng có quan này thiên phú tự thuật lại làm cho lý mục t r o mày trực giác của hắn nói cho hắn biết cái này cái gọi là vị cách chỉ sợ ẩn giấu đi đại bí mật truyền kỳ vị cách chỉ có nắm giữ truyền kỳ vị cách yêu thú mới có thể tấn thăng truyền kỳ cảnh giới ngoài ra vẫn tồn tại đế chi vị cách thần chi vị cách hệ thống nhắc nhở bắn ra cái k i a một cái trước mắt lý mục hai con ngươi trong nháy mắt chừng lớn hào gia hỏa nguyên lai、like、cái này cái gọi là vị cách vậy mà như thế trọng yếu mà giờ khắp này một mực đang chú ý lan ba hai cái tiểu gia hỏa cũng là tất cả đều hít sâu một hơi không nghĩ tới a Cái vì vậy đối với những cái kia cao đẳng cấp yêu thú hoặc là nhân loại giáp tỉnh giả mà nói vị cách nhưng là chân chính giá trị vạn kim hy hữu tài nguyên mà lại vị cách số lượng là có hạn mức cao nhất nhưng căn cứ nhân loại nghiên cứu ra lý luận Vị cách sẽ không chống không sẽ rông x u ấ tuy hiện, không hư không i cũng sẽ t ê thất, trong thiên chính không h mà là c ngừng sẽ ở địa u ể nhiên ó a xuất h ệ n tình toán, Theo t r đời nghe à mà là y truyền đế cấp vị cách hết cấp cách cần cấp cách phải vị vị thể thì tồn tại 64 loại, mà kỳ cấp vị cách thì là nắm loại, kỳ i ữ ơ n nhiên n loại. Tuy h g rất nhiều nhưng trên thực tế cho dù là kiếp t r ư ớ c tô thanh tuyết cùng l à gan phi biết truyền kỳ vị cách cũng không cao hơn một trăm loại đến mức đế cấp vị cách càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay bởi vậy có thể tưởng tượng lang ba giờ phút này trong tay cái viên kia yêu tinh giá trị cao bao nhiêu một cái ẩn chứa truyền kỳ vị cách chi lực yêu tinh nói giá trị liên thành cũng không quá đáng chút nào chỉ bất quá Tô t h đường đường chính chính a nhưng Tuyết c ngay tại rất hai người cách lúc cảm khái lý mục đã đem cái viên kia yêu tinh thu nhập không gian giới chỉ bên trong như là đã biết vị cách tầm quan trọng loại vật này tự nhiên muốn cực kỳ giữ một giây sau l một một ô ngô vương tiên sơn sơn mạch tuyết tiêu vương mang theo đại quân đến hạ chiến thư ngay vậy lý mục xói mắt trong nháy mắt coi lại thành một đạo khe hẹp chương một trăm bảy mươi hai kinh biến nhân loại xâm lấn hai mặt thù địch chương một trăm bảy mươi hai kinh biến nhân loại xâm lấn hai mặt thù địch. địch thiên sơn sơn mạch tuyết tiêu vương trước tới báo tin tuyết lang cảm nhận được lý mục trong mắt lãnh ý trong nháy mắt n ằ m phục người xuống lý mục trong nháy mắt suy nghĩ muôn vàn quả nhiên chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh bây giờ nam có nhân loại mà phía bắc lại có cái kia tuyết tiêu vương nhìn chằm chằm tuyết lang tộc tình cảnh có thể nói là hai mặt thù địch còn tốt hắn đầy đủ quả quyết dẫn đầu đem ly mạng yêu vương cái thai họa này giải quyết không phải vậy lý mục cũng không biết nếu là nam bắc đồng thời có hai cái yêu vương xâm phạm tuyết lang tộc nên làm thế nào cho phải nhưng giờ phút này tuyết lang tộc tình cảnh vẫn không tính là quá tốt ngươi trước tiên phản hồi tiền t ế n đến mức cái kia cái gọi là chiến thư nói cho nhận、nhà. Tạm cùng nhà ngươi trước chỉ huy thanh minh tiểu đội tu t h ì n h một lát đến mức ảnh nhà lập tức để phong ảnh tiểu đội bắt đầu giám sát sờ đông phía nam nhân loại đậu tĩnh bản vương không coi đoạn sai chúng ta có một trận, trận đánh ác liệt muốn đánh nghe vậy ảnh nha cũng là biết mình trên thân trọng trách lập tức mang theo dưới trướng phong ảnh lang thú rời đi mà cùng nha thì là lúc này mang theo thanh minh tiểu đội tiến về băng khố đẩy ra ngoài hai cô yêu thi bắt đầu ăn như gió có lên hệ thống nhắc nhở ký chủ dưới trướng lang thú ảnh nha thôn v ẹ ly mãng mật rắn đẳng cấp tăng lên a lý mục ngược lại là không nghĩ tới chính mình tiện tay ném cho ảnh nha cũ kia thân rắn bên trong lại còn có dạng này một cái tiểu kinh hỉ nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc a n phi cũng nghe đến cái kia tuyết lang báo nội dung bức thư nghe được tuyết tiêu vương danh hào sau tô thanh tuyết cùng lạc a n phi trái tim không hẹn mà cùng đều mệnh ngắn thiên sơn xâm lâm chung quanh tam đại quân vương cấp yêu thú tất cả đều đánh lên lang bà chủ ý cái này cũng chưa tính quan trọng còn có nhân loại một phương tại n h ì n trăm trăm t tô thanh tuyết băng linh hai con mắt bên trong dần dần nổi lên c h e l ấ p sắc cơ bọn này đáng chết yêu vương l â n soi quá đáng chờ bản đế khôi phục về sau tất nhiên muốn đưa chúng nó giết tuyệt tô thanh tuyết là thật tâm tính nhanh sập nàng kiếp trước nữ đế vốn cho rằng trọng sinh một thế còn không phải vô cùng đơn giản liền có thể lại lên đế vị nhưng từ trọng sinh đến bây giờ tô thanh tuyết rõ ràng cảm nhận được sự bất lực của mình giờ phút này đối với đám kia đốt đốt bức s ó i yêu vương tỏa ra vô cùng sắc cơ chỉ bất quá là can phi một giây liền để nàng triệt để phá công tình lại đi ta tình nguyện tin tưởng làng ba có thể đem mấy cái kia yêu vương đều giết t u y ệ t thì chúng ta trước mắt cái này tiến độ nói ít còn muốn một tháng mới có thể đạt tới chuẩn quân vương t ầ n g thứ là can phi trong nháy mắt để tô thanh tuyết bình tĩnh trở lại một tháng là một tháng sau đợi các nàng có thể đạt tới chuẩn quân vương tầng lần về sau hai người thì chính thức có được sức tự vệ đến thời điểm cho dù là lại có yêu vương xâm chiếm tuyết lang tộc hai người cũng không lại sợ hãi có thể mấu chốt của vấn đề là thì trước mắt tuyết lang tộc tình cảnh một tháng chỉ sợ không cần mấy ngày tuyết lang tộc liền bị hai cái yêu vương cùng nhân tộc thế lực vây khó lên tuy nhiên làm r ớ t một cái ly mãng yêu vương nhưng tại tô thanh tuyết cùng lạc gan phi xem ra lan g ba tình cảnh không có chút nào nửa điểm chuyển biến tốt đẹp thậm chí bởi vì tại khu vực săn bắn phía nam thiếu đi ly mãng yêu vương k i ể m chế nhân loại tuyết lang tộc áp lực lớn hơn cứ như vậy đ o á n một cái liền đi qua ba ngày ba ngày sau khi bình tĩnh một trận trước nay chưa có dung chuyển rốt cục bạo phát tạng sáng cùng ngày một bên vừa mới nổi lên một vệm màu trắng bạc thời điểm thiên sơn xâm lâm khu vực săn bắn phía nam mấy trăm cái súng ống đầy đủ h ắ c long hội thành viên làm mười mấy c h i đội ngũ trong nháy mắt thẩm thấu tiến vào thiên sơn xâm lâm bên trong á n h nha chóp mũi ngựi được lạ lâm khí tức cái k i a một s á t na trong nháy mắt h ú dài một tiếng d ấ u ở thiên sơn xâm lâm bên trong phong ảnh tiểu đội cũng là hào hào báo động trước thoáng chốc lang k h i ế u sơn giã lang xào bên trong lý mục nguyên bản đóng chặt hai con ngươi đột nhiên mở ra cái k i a t ớ i vẫn là tới nói ánh mắt của hắn dần dần ngưng trọng lên tuy nhiên cái này mấy lần cùng nhân loại dao phong bên trong tuyết lang tộc đều chiếm cứ t h ư ơ phong nhưng hắn tuyệt sẽ không quên nhân loại vũ khí nóng mạnh bao nhiêu cùng nha không cần nhiều lời bị hô đến tên quần g nha trong nháy mắt liền dẫn thanh minh tiểu đội xông ra là s ả o dù sao hiện nay thanh minh tiểu đội cũng là h à n ứng phó nhân loại vũ khí nóng duy nhất át chủ bài lúc này nhân loại đại quân tiếp cận chính là quần g n h a phát huy thời điểm so với nam bộ khu vực săn bắn thời khắc này lý mục càng để ý vẫn là phương bắc giờ phút này thiên sơn sơn mạch khu vực săn bắn cùng tiên h sơn xâm lâm chỗ giao giới nhận nha chỉ huy đi săn tiểu đội hết thể chín cái tinh nhuệ lang thú lại thêm tuy nhiên đẳng cấp hơi thấp lại chiến ý giạt rào hết nhà một hàng mười một con lang thú thì như vậy một tấc cũng không rời canh dự ở bên rừng rậm dưới chỗ đến mức còn lại lang thú đã bị hắn điều đi mật thiết giám thị hát sơn đại vương động tĩnh mà đứng tại nhận nha trước mặt thì là một mảnh trắng xóa tuyết tiêu yêu thú đ ạ i quân liếp nhìn lại số lượng hơn trăm không chỉ có như thế còn có các loại những chủng loại khác yêu thú cùng nhau nói ít cũng không còn có tám trăm số lượng thì như vậy xếp tại nhận nha trước mặt đây là một cái gần một nghìn yêu thú đ ạ i quân mà lại tuy nhiên cái k i a tám trăm con hôn tạp yêu quân tốt xấu lẫn lộn có thể cái tia hơn trăm con tuyết tiêu yêu thú lại nguyên một đám khí thế ngốc trời、là cái này là một đám bình quân đẳng cấp đạt đến ba mươi cấp chân chính tinh nhuệ nếu n là chính diện đối đầu chỉ sợ còn lại cái kia hơn tám trăm con yêu thú cùng nhau cũng không phải bọn này tuyết tiêu đại quân đối thủ cũng nguyên nhân chính là như thế n h ậ n nha trên mặt thủy chung quanh quẩn lấy một vệt nhàn nhạt ngưng trọng cùng đề phòng giờ phút này hắn trên trán mặt kia mặt sẹo phối hợp lạnh lùng thân sắc trong nháy mắt có vô tận túc sát chi ý tàn ra so sánh dưới huyết nha tựa như là một cái mới ra đời tiểu t ử đồng dạng nhẫn nha đội trưởng người nghe thấy được sao đây là ảnh nha đội trưởng bọn hắn gạo âm thanh đi xem ra phía nam đánh nhau nghe vậy nhận Nha yên lặng chỉ gật là đáng ầ u một c i k h ô có việc gì. Phía Nam tiếc h ì g a hắn ý nghĩ sai làm nam vương cái kia sâu kín sói gào truyền tới đây thời điểm nghe được gào âm thanh còn có đám kia tuyết tiêu yêu thú cùng một cái thân thể đó thấm cùng còn lại tuyết tiêu yêu thú tiếp theo khác biệt vì thú yêu vương quả nhiên đoán được không sai cơ hội tới giết cho ta bọn này tuyết lang từ nay về sau thiên sơn xâm lâm chính là ta tuyết tiêu nhất tộc khu vực săn bắn sắc cơ đi vào như thế vội vàng không kịp chuẩn bị trước một giây huyết nha còn tại thở dài có thể một giây sau đối diện đám kia yêu quân cũng đã trực tiếp g i ế t tới đây a huyết nha trong nháy mắt sửng sốt mà nhận nha lại dường như sớm có đoán trước đồng dạng giờ phút này chỉ là trầm thấp giống lên một tiếng giết. khu vực săn bắn chi tranh băng thiên tuyệt địa lấy một chân trăm trong một chốc mắt đám tia đi săn tiểu đội tinh nhuệ tuyết lang ảo ảo con người lên làm xong chiến đấu chuẩn bị hoàn toàn chính xác tuy nhiên bọn hắn cũng không phải là thanh minh tiểu đội như thế vương bài nhưng thân là tuyết lang nhất tộc thú liệp đội ngũ lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp trong chốc lát song phương đã bắt đầu tối nguyên thủy nanh vớt chém g i ế t trên thiên sơn mạt kia vừa mới hiện lộ ra bầu trời màu lam trong nháy mắt liền bị nản vạn mây đen che đậy、Bạch. bác phong dần dần lên băng lãnh hàn phong tại sông nguyên bên trong tàn phá bờ bãi lên chỉ một đám tiên nạp làm bia đỡ đạn đám người ô hợp vừa mới tiếp xúc đi săn tiểu đội trong khoảnh khắc liền trực tiếp bị xé nát nhẫn nha nhỏ nheo lại s ó i mắt cái tia ngân màu xám lông tóc phía trên ngưng kết tinh mịn băng tinh làm tuyết lang tộc tối cao chiến lược tuy nhiên hắn rất muốn gia nhập chiến đấu nhưng cuối cùng vẫn là chế trụ trong lòng sao động thời khắc này tuyết lang nhất tộc càng cần hơn một cái chỉ huy người ô nhẫn nha gào tiếng vang lên trong n g á y mắt trước đây bị phân tán đến còn lại các nơi đi săn thành viên ảo ảo trở về ba ba thành tổ theo hai cánh trái phải đối đám kia tiên phong yêu quân phát động đánh bất ngờ nguyên bản tuyết lang nhất tộc bình quân chiến lực thì không、bằng. giờ phút này lại chiếm cứ đánh lén tiện nghi trong chốc lát liền đem tám trăm yêu binh chiến trận c á c h ra những cái kia bình quân đẳng cấp liền chuẩn siêu phàm cấp cũng chưa tới yêu thú tự nhiên không phải tuyết lang nhất tộc đối thủ nhưng nhận nha m i đầu vẫn chưa dán ra giờ phút này ở trước mặt hắn cái kia hơn trăm tuyết tiêu yêu thú tạo thành đội ngũ mới là đại phiền thoái quả nhiên nhìn lấy cái kia tám trăm yêu binh giống như cái thất gỗ phía trên thịt cá giống như không hề có lực hoàn thủ về sau cái kia đỏ thấm tuyết tiêu yêu thú trong nháy mắt nhữ m à giống nó ra lệnh một tiếng một giây sau đám kia tuyết tiêu đại quân vậy mà liền muốn khởi xướng trùng phong vào thời khắc này nhận nha đứng dậy nga ô chân thấp sói gào âm thanh trong nháy mắt chấn nhiếp rồi đám k i a tuyết tiêu yêu thú cái này cũng chưa tính ngay tại hắn chân trước đập nhập đất đông cứng trong nháy mắt tầng băng vết rách như mạng nhạy lan tràn đến tuyết tiêu quân trật tiến một giây sau thiên phú băng thiên tuyệt địa phát động vê anh bác phong đột nhiên giữ dàn lên lấy nhận nha làm tâm điểm phương viên trong phạm vi trăm thức chẳng biết lúc nào dâng lên sương ngủ không không phải sương ngủ mà chính là băng lãnh thấu xương băng xương phong bạo vô số giống như thủy tinh vỡ cặn bã đồng dạng bằng đá sỏi thì như vậy gáo thét mà lên trong khoảnh khắc hướng về đám tia tuyết tiêu đại qu có thể cải biến hoàn cảnh cũng nhờ vào đó lĩnh vực chấn áp địch nhân đặc t h ù thiên phú kỹ năng theo băng thiên tuyệt địa h i h n thế cái kia đỏ thâm tuyết tiêu yêu thụ trực tiếp đều cứng ngắc ngay tại chỗ cái này cái này sao có thể một màn trước mắt trực tiếp để nói nhìn ngay người dù sao h ắ n tuy nhiên không biết lĩnh vực kỹ năng mạnh bao nhiêu nhưng lại tại tuyết tiêu vương trên thân cảm thụ qua thương tự khí tức tại đỏ thâm tuyết tiêu xem ra đây là chỉ có yêu vương mới có thể trưởng không khủng bố kỹ năng sau đó nó trong nháy mắt thì luôn cuống ngân lai、like、ngươi chính là tuyết lang vương băng diêm tuyết lang vương đúng không dù là ngươi có thể ngăn cản chúng ta trong thời gian ngắn lại như thế nào tuyết tiêu nhất tộc cuối cùng rồi sẽ đạt được mảnh này khu vực săn bắn giết đỏ thâm tuyết tiêu trong nháy mắt gầm nhẹ một tiếng có thể đối mặt b ă n g thiên viện địa áp chế đám tiêu tuyết tiêu tuy nhiên nắm giữ đối băng hàn linh khí khẳng tính lại trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào tổ chức tiến công nói cách khác tại nhận nha linh khí tiêu hao hầu như không còn trước bọn này tuyết tiêu đại quân là đừng muốn gia nhập chiến đấu giờ phút này cái tia xích tiêu yêu thú dẫn tí mật có thể đối mặt lĩnh vực áp chế còn chi là hắn cũng chỉ có thể đánh lồng ngực biểu thị tức giận đáng chết tuyết lang xích tiêu bất lực gào thét mà nhận nha ánh mắt bên trong lại tràn ngập trước nay chưa có đề phòng dù sao hắn giờ phút này có thể cảm nhận được thì tại chiến trường bột phía tựa hồ còn có một cường g i ả t ạ i nhìn c h ă m c h ă m cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới chọn tại lúc này để lộ ra một t ấ m át chủ b à i để cái kia chỗ tối ra hỏa tâm sinh kiên kỵ chỉ bất quá nhận nha tâm lý rất rõ ràng chính mình tuy nhiên có thể áp chế bọn này tuyết tiêu yêu thú nhất thời nhưng lại căn bản vô pháp tạo thành cái gì thực chất sát thương hắn duy nhất có thể làm cũng là tận lực ngăn chặn bọn này tuyết tiêu để còn lại tuyết lan mau chóng đem cái tia tám trăm yêu binh xử lý thời khắc này lĩnh vực bên ngoài huyết nha rốt cuộc đã đợi được chính mình mong đợi chiến đấu hắn hai con mắt bên trong giấy lên huyết quang về sau vọt thẳng vào đám kia yêu binh trong vòng đây cùng lúc đó hắn lĩnh n g ộ huyết sát chi lực dần dần hiện lộ cao chót vót theo vô số huyết hồng sát khí bị hắn hấp thu thời khắc này của n h a toàn thân khí thế cũng tại liên tiếp cất cao trọng yếu nhất chính là hắn đẳng cấp chính không ngừng tăng lên lấy chỗ tối một mực đang chú ý trận chiến đấu này hát sơn đại vương trong mắt sớm đã không có lúc trước khi m ệ t mà chính là chỉ còn lại có rung động cùng hoáng sợ hào ra hỏa hắn nhưng là biết đến đám kia lang thú bên trong còn có một chi trọng giáp lang thú tiểu đội mà đó mới là tuyết lang Tộc Chân chính vương Bài. n g trong chiến trường cái kia hai mươi con đi săn tiểu đội lang thú biểu hiện ra chiến đấu lực quả thực không thể tưởng tượng rõ ràng bình quân đẳng cấp đều mới hai mươi bảy hai mươi tám cấp dáng vẻ nhưng dù là đối mặt ba mươi cấp yếu thú cũng là như chém dưa thái rau nhẹ nhõm cầm xuống、T. hắc sơn đại vương càng xem liền càng là kinh hãi ban đầu vốn còn muốn ngư ông đắc lợi ý nghĩ cũng tại lúc này tan thành m â y khói đợi lát nữa nó đột nhiên nghĩ tới điều gì hai con mắt bên trong trong nháy mắt sáng lên ta muốn là không có cảm thụ sai tại thiên sơn xâm lâm phía nam tựa hồ cũng có một trận đại chiến tại mở ra đã như vậy không bằng ta trực tiếp đánh bất ngờ bọn chúng lang xào vừa nghĩ đến đây hắc sơn đại vương khỏe miệng trong nháy mắt nổi lên mấy phần giày đặc ý cười một bên khác lang xào bên trong thời khắc này lý mục đã đem tâm thần chìm vào thức hải chỗ sâu hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng lang thú đi săn siêu phảm cấp yêu thú b tôn u ra dòng băng linh t r ả o ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú đi săn chuẩn siêu phảm cấp y ê u thú s o n g vĩ cự viên tôn u ra dòng dã man chi lực ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú đi săn siêu phảm cấp y ê u thú sơn lang tôn u ra dòng đánh bất ngờ ngân hiện đã lưu t r ữ dòng thương khố lý mục nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên cái kiếm mỗi thời mỗi khắc đều đang cậy tin tức mới trong mắt không có thu hoạch d ò n vui sướng chỉ có ngưng trọng mặc dù không có tại hiện trường nhưng lý mục vẫn biết đây là nhận nha cùng phía bắc tuyết tiêu vương thủ hạ yêu nếu như chờ tuyết lang tộc có lang binh trầm đếm tuyết tiêu vương lão tử cho cốt đều cho hà dương lý mục biết lúc này tuyết lang tộc bên trong tuy nhiên bình quân chiến lực đều không thấp càng có thanh minh lang thú cùng phong ảnh lang thú dạng này tinh nhuệ nhưng hôm nay thanh minh tiểu đội cùng phong ảnh tiểu đội ngay tại nam bộ cùng nhân loại l ư ợ n vòng nói cho cùng vẫn là tuyết lang tộc nội tình không đủ chất lượng tuy nhiên cao nhưng số lượng lại có chút theo không kịp một khi gặp phải đại chiến liền có chút trở thành nghèo rất mồm tơi nghĩ đến cái này lý mục bỗng nhiên mẹo lại con người lời nói nói mình có phải hay không cũng có thể cân nhắc thu phục một số cái khác yêu tộc huyết n lý mục xấu a t hồi i n tưởng lại trước đây gặp phải những cái kia yêu cân đột nhiên hắn lại có ý nghĩ nếu là mình đem những cái kia thực lực không ít yêu tập cũng thu nhập dưới t r ư n g có phải hay không thì có thể giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề có thể vấn đề tới thực lực yếu những cái kia yêu thú hắn tự nhiên là trứng mắt có thể thực lực mạnh yêu thú làm thế nào có thể c a n nguyện thần phục thực lực mạnh mà lại c a n nguyện thần phục được rồi cái k i a ly mạng yêu vương đã bị hố thời khắc này lý mục không khỏi khỏe miệng có chút co lại cũng liền tại hắn trầm tư thời điểm một đạo dị thường hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên đem suy nghĩ của hắn kéo về hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g lang thú huyết nha thôn vệ huyết sát chi khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới hai mươi ba cấp cơ sở thể p h á c tăng lên a huyết nha tên kia lại thăng cấp hai mươi ba cấp tuy nhiên so với cùng một đám tuyết lang hệ u nhiều nhau suy y ế t trưởng thành đã thật tự đột nha nhanh. Nhưng hồ cũng không nhiều làm ý nghĩa. Không giống nhau lý mục suy nghĩ nhiều, đột nhiên lại là mấy đạo cơ giới không linh chi tiếng văng hồ chi h giới làm đã đạo mục cơ lại lý là lên. mấy ý thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha thôn vệ huyết sát chi khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới hai mươi lăm cấp cơ sở thể phách tăng lên hệ thống nhắc nhở lang thú huyết nha thể nội thiên sát huyết lang huyết mạch chiều sâu ra tỉnh trước mắt đẳng cấp đề thăng làm hai mươi sáu cấp dòng thiên sát huyết lang đạt được cường hóa toàn thuộc tính đề cao ba mươi À cái tuy Lý nhiên c đẳng cấp chỉ có hai mươi sáu cấp nhưng lý mục rất rõ ràng đơn thuần chiến lược mà nói huyết nha càng thập cấp chiến đấu đều không là vấn đề không hổ là thiên sát h u ế t lang huyết mạch ta muốn đến nơi này lý mục vô ý thức cấn mở huyết nha giao diện thuộc tính ánh mắt dừng lại ở dòng thiên sát huyết lang phía trên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 lớn nhất trực quan biến hóa cũng là bất tử cốt mang tới sinh mệnh lực cùng thể phách tăng lên hiệu quả theo năm mươi phần trăm để cao đến một trăm phần trăm trong lúc nhất thời lý mục đều có chút kinh ngạc tựa hồ chính mình đối với huyết nha chiến lược ước định vẫn là quá bảo thủ một chút mà lại lý mục vẫn luôn nhớ đến theo huyết nha xuất sinh đến bây giờ còn không đến thời gian một tháng vậy mà đều đã trưởng thành đến loại tình trạng này đợi một thời gian g i a hỏa này tất nhiên có thể đạt tới cùng nha chờ sói tầm thứ muốn đến nơi này lý mục cái k i ê n g ngưng trọng mắt sói bên trong cuối cùng lộ ra một vệ nhàn nhạt, nhạt vui mừng cùng lúc đó bắc bộ chiến trường chỗ hát sơn đại vương đồng d ạ n g chính mắt thấy giờ phút này cái kêu huyết đồng lang thú trên thân phát sinh thuế biến cái kêu kinh người huyết sắt chi khí cho dù là hát sơn đại vương cái này quân vương cấp đại yêu cũng không khỏi đến lũ lưới lên quả nhiên bọn này tuyết lang hoàn toàn chính xác từng cái đều là quái vật hát sơn đại vương nhẹ dọn g mở miệng nhưng lại càng phát ra kiên định muốn nhân cơ hội này đánh lén lang xào quyết tâm nghĩ xong nó không còn quan tâm chiến trường mà chính là lặng lẽ biến mất trong rừng rậm cùng lúc đó thuế biến sau huyết nha trực tiếp chỉ huy còn lại đi săn tiểu đội mở ra chân chính đồ sát nắm giữ bất tử cốt hắn không có chút nào nửa điểm e ngại vẫn luôn là l những cái kia yêu binh đối với hắn tạo thành thương thế có thể thông qua huyết sát chi khí mà khôi phục ngoài ra đánh giết những cái kia yêu binh sau hắn thu hoạch huyết sát chi khí còn có thể tăng lên chính mình đẳng cấp nguyên nhân chính là như thế huyết nha liền phản phất vĩnh không biết mệnh mọi cô m á y g i ế t chóc đ ồ n g dạng hai phút đồng hồ không đến thời gian cũng đã đem cái kia tám trăm yêu binh g i ế t đến tan tác mà chạy phát giác cục thế biến hóa nhận nha rốt cục cũng thở dài nhẹ nhõm、hồ. hắn trong núi phun ra hai nói xương mù màu trắng trừng lòng sau đó quả quyết giải trừ băng thiên tuyệt địa lĩnh vực xích tiêu yêu thu không biết chiến trường biến cố giờ phút này chỉ là dữ tợi một tiếng thế mà theo phong b ạ o tàn đi xích tiêu cùng một đám tuyết tiêu đại quân lại chỉ có thể nhìn thấy đầy đất yêu thú tàn chi cùng trước mặt cái k i a toàn thân đấm máu hai con ngươi về sau lộ ra dâng trào chiến ý khủng bố bầy sói vô hình ở giữa tuyết tiêu đại quân khí thế đã bị đ ẻ xuống đáng chết cái này cái này sao có thể xích tiêu còn đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ nhìn lấy cảnh tượng trước mắt đồng tử thít chặt thành một đầu khe hẹp nó thực sự vô pháp tiếp nhận chính mình mang tới cái tia tám trăm yêu binh vậy mà trực tiếp bị trước mắt bọn này tuyết lang làm heo làm t ị t nhưng ngay sau đó càng làm cho hắn tâm vì sợ mà tâm rung động sự tình phát sinh nga ô một đạo bao hàm sát cơ sói gào âm thanh bỗng nhiên chấn động bốn phía sơn giã mà cái này tiếng giống chủ nhân là huyết nha xích tiêu nhìn lấy trước mắt cái này trên thân mọc r a xương cốt ngoại giáp hai con ngươi đỏ tươi huyết khí xâm xâm lang thú bỗng nhiên run lên trong lòng p h ả n phất như là gặp cái gì thiên địch đồng dạng một giây sau sói nhập tuyết tiêu nhóm huyết nha tại đi qua một trận huyết lịch luyện về sau không chỉ có đẳng cấp đề cao không chỉ có huyết mạch rất tỉnh càng quan trọng hơn là tâm tính đạt được thuế biến tuyết tiêu đại quân còn chưa kịp trình bị một đạo huyết quang cũng đã vọt thẳng nhập trong đó huyết nhận phong bạo phát động bác phong lại lần nữa đánh tới có thể gợi lên cũng không tiếp tục là băng đá sỏi mà chính là từ sát khí diễn biến mà đến huyết sắc t r à o nhận cái kia màu đỏ thấp nhận quang tại mờ tối màn trời dưới lóe ra để người ra đầu tê dại s á t cơ cái gì xích tiêu trực tiếp nổ đám kia đám người ô hợp bị g i ế t hết còn chưa tính nhưng hôm nay cái kia lang thú chiến đấu lực vậy mà g i ế t tuyết tiêu như đồ gà chó nói đùa cái gì ngây người một lúc công phu huyết sắc rất nhận phong bạo đã nuốt x u ố n g bảy tám con tuyết tiêu yêu thú thân thể cùng sinh cơ mà thi thể của bọn nó phía trên cẳng có nồng đấm huyết sắc chi khí tiêu tán lại bị huyết nha hấp thu tình cảnh này trực tiếp để cái kia xích tiêu chấn kinh tại chỗ ngay sau đó nhận nha cũng tới nửa trước bước nô vương có lệnh phạm ta tuyết lang tộc khu vực săn bắn người giết không tha theo đạo này băng lanh thần nghiệm đưa ra một giây sau còn lại tuyết lang ảo hảo phụ họa nhận nhà hú dài lên chiến trường c ụ c thế trong nháy mắt người chuyển tại huyết nha chỉ huy dưới đám kia tuyết tiêu sớm đã không có chiến ý mười phần chiến l ự c có thể phát huy ra năm phần đã coi như là không tệ chỉ mấy cái hô hấp hơn trăm tuyết tiêu đại quân liền chỉ còn lại có không đến một nửa xích tiêu cũng không dám do dự nữa giống rút lui rút lui chương một trăm bảy mươi lăm một lớp đã săn bằng một lớp khác lại khởi nhưng huyết nha biểu hiện xác thực để hắn kinh hỷ muốn không phải huyết nha hắn còn không biết muốn bỏ ra cái giá gì mới có thể đem này một đám yêu binh bất lui làm rất tốt nhẫn nha nhẹ giọng mở miệng trong lời nói trừ bình tĩnh bên ngoài càng có thưởng thức n g h y vậy huyết nha chỉ là nhân tính hóa hh một tiếng trận này sau đại chiến hắn lấy được chỗ tốt quả thực không thể tưởng tượng nhất là hấp thu vô cùng sát khí về sau hắn đẳng cấp càng tiến một bước đã đạt đến hai mươi tám cấp mắt thấy gặp đã nhanh muốn vượt qua tuyết lang tộc bình quân đẳng cấp đến mức chiến đấu lực để t h ằ n g càng là có thể xưng ơ c h ủ n g bố huyết nha rất tự tin tại một đối một tình h u ố n g d ư ớ i cho dù là đối mặt thanh minh tiểu đội hắn cũng có thể bảo chứng bất bại phải biết tại ngày hôm qua thời điểm hắn vẫn chỉ là phổ thông đi săn trong tiểu đội chiến lược thường thường không có gì lạ một cái sói mà thôi rất nhanh nhận nha cũng có quyết đoán quét dọn chiến trường chúng ta trước tiên phản hồi lan xảo đem việc này báo cáo vương Sơn sơn A các tộc nhân của ta chết rồi cái này tự thú chính là tuyết tiêu vương thân thể của nó bao trùm lấy một tầng thật dạy bộ lông màu trắng như là tuyết đắp đồng dạng nhưng ở trên lưng tựa hồ lại ký sinh một loại nào đó quái dị thực vật làm đến phần lưng của nó ra thịt lộ ra nhàn nhạt thanh ý mà hắn giữ tận khuôn mặt càng làm cho người nhìn một chút liền khó có thể quên đâu cùng loại gấu có rộng lớn gương mặt cùng bén nhọn răng nanh trong mồm thỉnh thoảng phun ra màu trắng hà khí hai cái tráng kiện chân sau tráng kiện mạnh mẽ bàn chân to lớn mà theo cái kia úng thanh úng khí tiếng gào thét v a n g lên chỉ thấy hai đôi tráng kiện chân trước đ ố n g nhiên rối ra giống như là rối lưng một cái đầu dạng một giây sau động huyệt bên trong sáng lên lít nha lít nhít lũ thanh sắc hỏa quang những thứ này hỏa quang bất ngờ chính là từng cái tuyết tiêu con người liếc nhìn lại không dưới hàng ngàn lúc này cái kia s í c h tiêu mới thở hồng h ộ trốn về động huyệt trước vừa nhìn thấy tuyết tiêu vương trực tiếp thì quỷ vương đám tia tuyết lang đều là quái vật quái vật 800 yêu binh trực tiếp bị g i ế t sạch sẽ các linh đệ liên thủ về sau cũng bị một cái lĩnh nộ sát khí tuyết lang không ngừng đổ sát hả xích tiêu trong n g á y mắt để tuyết tiêu vương sửng sốt hắn ban đầu vốn cũng không phải là cái gì đầu góc tốt y ê u thú giờ phút này nghe được xích tiêu mà nói về sau trực tiếp bắt đầu trầm mặc sau đó nhìn hướng bên ngoài hang động cái k i a mười mấy con thần sắc hoảng sợ tuyết tiêu giờ mới hiểu được ngươi nói cái gì chẳng lẽ nói bản vương giao cho ngươi một nghìn đại quân vậy mà liền như thế không có nghe vậy xích tiêu chỉ là trầm mặc mà tuyết tiêu vương càng là suýt nữa thì đại nao đừng máy nháy mắt về sau thiên sơn chỗ sâu bỗng nhiên vang lên một đạo kinh khủng gào rú tuyết tiêu vương trực tiếp trong váng căn cứ tình báo đám tia tuyết lan g số lượng không đủ một trăm mà hắn điểm một nghìn yêu quân theo lý thuyết làm sao đều có thể cầm x u ố n g mới đúng thế nhưng là kết cục lại là tuyết tiêu đại quân bị giết quân lính tan giã luôn luôn vững vàng tuyết tiêu vương lúc này quyết định lại ổn một tay một bên khác thiên sơn xâm lâm bên trong không biết đường hát sơn đại vương một đường hướng về phía nam đi trong lúc vô tình đã đi tới thiên sơn xâm lâm phía nam cũng chính tại lúc này trong tầm mắt của hắn phát hiện một đám mặc lấy n g trang y phục tác chiến nhân loại thạo lại là đường nguyên bản còn muốn nhân cơ hội đánh lén tuyết lang tộc lang xào h ắ t sơn đại vương trong nháy mắt khỏe miệng giật một cái lúc này liền một lần nữa biến mất thân hình biến mất trong rừng rậm hắn cũng không muốn tại cái này địa phương giúp tuyết lang tộc đối phó nhân loại lang xào bên trong theo nhận nha đám người trở về lý mục cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm so với nhận nha mang về những cái kia yêu tình lý mục càng để ý vẫn là đi săn tiểu đội tình huống thương vong còn tốt tuy nhiên có mười mấy con lang thú đều bị thương nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng chỉ bất quá bọn này tuyết lang hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn đã không có cách nào lại tiến hành chiến đấu trong lúc nhất thời lý mục cũng có chút đau đầu nhưng huyết nha tiến bộ đồng dạng không thể bỏ qua hai mươi tám cấp mà lại thiên sát huyết lang huyết mạch tiến một bước thức tỉnh tại lý mục xem ra thời khắc này huyết nha đã có thể một mình đảm đương một phía trừ cái đó ra dòng thương khố bên trong càng là nhiều hơn mấy chục đầu bắt nguồn từ tuyết tiêu yêu thú cùng tuyết lang nhất tộc cực kỳ phù hợp dòng lý mục trực tiếp đem những thứ này dòng phân cho tham dự trận đại chiến này rất nhiều đi săn tiểu đội thành viên đến mức huyết nha lý mục đem còn lại dòng tất cả đều tùy cơ dung hợp về sau theo dòng thương khố bên trong lại lựa chọn hai cái cùng cực kỳ phù hợp hoàng kim cấp dòng bán thưởng hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú huyết nha thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tăng lên tới hai mươi chín cấp rác tỉnh thiên phú dòng huyết chi bạo tàu kim rất viêm kim cái trước là cùng lý mục cùng khoản huyết chi bạo tàu thiên phú mà cái sau hệ thống nhắc nhở lang thú huyết nha đã rác tỉnh dòng thiên sát huyết lang trở lên hai đạo dòng đã bị thôn vệ mở khóa thứ tư đặc tính sát huyết bạo tàu s á t huyết bạo tàu s á t huyết bạo t mút trời bạo tàu dễ thế chủ động kích hoạt sau tiến nhập trạng thái bùng nổ tăng lên trên diện rộng công kích lực đồng thời giảm xuống chỗ thụ thương hại cũng để cao thương thế khôi phục tốc độ a cái này hai mươi chín cấp chuẩn siêu phàm cấp yêu thú thiên phú r ò n g thiên sát huyết lang kim kỹ năng sát huyết trào ngân huyết nhận phong bạo ngân nhìn lấy huyết nha m ặ t bảng lý mục không khỏi yên lặng cười một tiếng chính mình chăm chú chọn lựa hai cái r ò n g kết quả là vậy mà tất cả đều tương tính không hợp mà bị thôn h ệ còn tốt cái này sát huyết bạo tẩu xem ra thì có chút hữu dụng bất kể nói thế nào huyết nha chiến đấu l ự c xem như lại tăng lên không ít rốt c ụ c luận công hành thưởng phân đoạn cuối cùng kết thúc nhận nha cùng huyết nha mang theo còn có chiến lược sáu cái tuyết lang lại lần nữa bước ra lan xảo cũng vào thời khắc này ẩm ẩm đột nhiên xuất hiện tiếng súng trong nháy mắt phá vỡ thiên sơn xâm lâm bên trong tính mịch càng là trong nháy mắt để lý mục ngóc lên đầu sói cùng lúc đó tô thanh tuyết cùng l à c gan phi cũng song song theo tu luyện bên trong thức tỉnh trải qua ba tháng hai người rốt cục lên tới ba mươi cấp nguyên bản đây tuyệt đối là một cái giá trị phải cao hứng tin tức nhưng tại lúc này tô thanh tuyết cùng l à c gan phi trong mắt cũng chỉ có ngưng trọng đại chiến cuối cùng vẫn là bạo phát hơn nữa còn là bết bắt nhất hai đường tác chiến không nếu là đem hát sơn đại vương cân nhắc đi vào thời khắc này tuyết lang tộc đối mặt địch nhân là tam phương thế lực muốn đến nơi này tô thanh tuyết lúc này nhịn không được hít sâu một hơi khảo nghiệm chân chính đến đến rồi cái này một quan chỉ có thể dựa vào lang ba bọn chúng lý mục cũng không biết hai cái tiểu g i a hoảng ý nghĩ nhưng sâu trong thức hải hệ thống mặt bảng lại xuất hiện một chút biến cố Hệ thống nhắc nhở, ký chủ giới trướng thanh minh lang thú đi săn tinh anh cấp nhân tình Thuân phong lực, ngân. Hiện đã lưu trữ dòng thương khố. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ giới trướng thanh minh lang thú đi săn tinh anh cấp nhân trướng trữ trướng lang săn dòng cùng ngân. dòng lang săn giới giác giả. giới cấp lực, cấp ký ký đi loại đi ra lưu lo đã ký chủ giới t r ư ớ n g phong ảnh lang thú đi săn siêu phảm cấp nhân loại giáp t ị n h giả t ô â n ra dòng mắt thương ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố sẽ không sai c ô n g n h a bọn chúng đã chính thức cùng nhân loại đối mặt muốn đến nơi này lý mục ánh mắt trong nháy mắt biến đến thâm thúy lên hán đầu sói nhìn phía lang xào phía nam phương hướng ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng cùng âm trầm lý mục rất rõ ràng nhân loại mới là tuyết lang tộc lớn nhất nguy cơ chương một trăm bảy mươi sáu linh khí triều tịch lại hiện ra nữ đế luôn cuống chương một trăm bảy mươi sáu linh khí triều tịch lại hiện ra nữ đế luôn cuống bác phong tại thiên sơn xâm lâm trên không phẫn nộ kêu khóc lấy ám trầm mây mộ g i ả thiên tế nhật ba o tuyết sắp đến giờ phút này thiên sơn xâm lâm bên trong vô số bất an sao động yêu thú phát ra nổ hống cùng gào thét tuy nhiên tuyết lang tộc làm ảnh này khu vực săn bắn chủ nhân nhưng khu vực săn bắn bên trong đồng dạng trong sinh hoạt cái khác yêu thú là một chỗ xa cách nhân loại rừng rậm thiên sơn khu vực săn bắn bên trong sinh hoạt yêu thú lúc này lấy vạn mà tính toán cũng nguyên nhân chính là như thế cùng nhà bọn hắn mỗi lần đi săn tổng có thể tìm tới con mồi bởi vậy lý mục rất rõ ràng so với yêu tộc mà nói nhân loại hoặc là nói nhân loại vũ khí nóng mới thật sự là ẩn tàng nguy hiểm theo đám nhân loại kia tràn vào thiên sơn xâm lâm bên trong một trận đại chiến đã n h ứ c lên quả thật tại lý mục trong mắt hắn không sợ chút nào nhân loại nhưng có một việc lại không cách nào trồng tránh đó chính là hai cái tiểu g i a hỏa an uy đập đập t r â m trọng có lực lang trưởng dẫm tại trên mặt đất đi tới nhà trên cây trước mặt lý mục đầu sói hơi hơi ngóc lên thăm dò vào nhà trên cây bên trong nhìn thấy giờ phút này thần sắc rõ ràng có chút khẩn trương hai cái tiểu ra hỏa dù là hai cái tiểu ra hỏa thì ở vào tuyết lang tộc lang xào nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất hiện nay tuyết lang tộc tứ phía đều là đ ị c h nhân mà nhận nhà cùng nhà t r t đều đang bảo vệ lấy tuyết lang tộc khu vực săn bắn tọa c h ấ n lang xảo trách nhiệm tự nhiên rơi vào lý mục trên người mình cũng nguyên nhân chính là như thế giờ phút này hắn trong lòng áp lực coi là thật không nhỏ dù sao hai cái tiểu g i a hỏa đã sớm bị lý mục coi là nữ nhi nếu là thật sự phát sinh cái gì ngoài ý muốn lý mục tuyệt sẽ không tha thứ chính mình muốn đến nơi này lý mục khoe miệng bỗng nhiên gạt ra một vệ hơi có vẻ cứng ngắc lại dữ tợn mỉm cười tiểu tuyết tiểu tử đừng lo lắng ba ba nhất định sẽ bảo hộ hào các ngươi ngay vậy tô thanh tuyết cùng l à gan phi nguyên bản còn có chút khẩn trương lo lắng tâm tình đột nhiên chẳng biết tại sao đột nhiên dễ dàng một trận lang ba thần nghiệm bên trong ẩ n chứa ôn nhu cùng quan tâm trực tiếp để hai người cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác an toàn tô thanh tuyết trong lòng một trận thổn thức sau đó lại là ngũ vị tạp trần lên trong nội tâm nàng rõ ràng trận này kinh biến mặc kệ đối với tuyết lang tộc cũng tốt đối với lang ba cũng được đều coi là một trận thái kiếp mà tại linh khí khôi phục về sau này chủng loại giống như thái kiếp nhiều vô số kể nói cho cùng linh khí khôi phục chưa tới nửa năm trước mắt những thứ này cũng chỉ là tiểu đà tiểu nháo mà thôi vừa nghĩ đến đây tô thanh tuyết ánh mắt không khỏi bắt đầu lộ ra mấy phần lo lắng mà bên cạnh lạc gan phi càng là trong mắt nổi lên trước nay chưa có dị sắc tuyết lang tộc bốn bề thọ địch hai mặt thụ địch nền bản có thể được xưng là lại gặp s á t tiếp mà thân là kiếp trước ma quân nàng giờ phút này lại bất lực trong lòng loại kia cảm giác bất lực dường như thực q u ố t độc dược giống như để lạc gan phi trong lòng dâng lên từng trận không cam l ò n g chỉ có thể bị một mình nuốt xuống lạc gan phi rất rõ ràng lúc này các nàng chỉ cần không trở thành lang ba gánh vác chính là đối lang ba lớn nhất trợ giút lớn nghĩ đến lang ba trên thân gánh vác g á n n ặ n lạc gan phi đột nhiên chạy tới lý mục dưới chân ôm lấy hắn chân trước nhẹ dọn g mở miệng ba ba khổ cực ông trong chấp n h o n g này p h á n phất có một đạo điện lưu xuyên qua lý mục tùy sống tiểu tử mà nói trực tiếp để lý mục trong lòng cảm khái và phần không nói những cái khác chỉ bằng tiểu tử câu này vất vả lý mục trong nháy mắt thì cảm giác mình làm hết thệ tất cả đều là đáng giá sau đó hắn lập tức đem vuốt sói tất cả đều có vào chỉ dối ra cái tiện rộng lượng lan trường cực kỳ cẩn thận vuốt ve lên lạc gan phi đầu tiểu tử ngoan có ngơi câu nói này ba ba không có chút nào vất vả lý mục thần thái tựa như là nhân loại dỗ tiểu hài bộ gi tô thanh tuyết cùng lạc an phi đáy lòng cùng nhau đọc dung hồi t ư ở n g lại cùng lang ba từng ly từng tí hai người ngay sau đó tỏa ra vô cùng cảm động là từ lang ba quen biết về sau lang ba thì chưa bao giờ đưa các nàng xem như là người ngoài cảm khái sau khi đột nhiên lý mục tựa hồ cảm nhận được cái gì đột nhiên thay đổi đầu sói nhìn hướng không trung âm mây vẫn như cũ che đậy lấy bầu trời nhưng ngay tại cái kia đen như mực vân hải bên trong dường như có đồ vật gì tại xôi trào a lý mục không khỏi nhữ mày chỉ thấy một cái trực tiếp mấy trăm km khủng bố vòng xoáy linh khí chậm dại xuất hiện cùng lúc đó trong không khí nồng độ linh khí đột nhiên tăng lên mấy lần xảy ra chuyện gì lý mục có chút quay cuồng nghiêm chỉnh có chút không có kịp phản ứng mà giờ khắc này tô thanh tuyết cùng lạc gan phi thì là không hẹn mà cùng n h ư mày vòng xoáy linh khí đợi lát nữa cái này là linh khí triều tịch hàn g lâm trước dấu hiệu trong một chốc mắt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều sửng sốt theo linh kỷ ghi chép nhân loại gặp phải trận đầu linh khí triều tịch hẳn là phát sinh ở linh khí khôi phục hai năm sau mười đ ư n g a mà giờ khắc này lúc này mới linh khí khôi phục ba tháng vậy mà liền có linh khí triều tịch hiện thế tô thanh tuyết đống nhiên hơi hồi hộp một chút đồng tử lập tức rút lại ta hiểu được c h ắ c không được kiếp t r ư ớ c yêu tộc tiến hóa tốc độ nhanh như vậy xem ra kiếp t r ư ớ c những cái tia đại yêu tất nhiên đều là tại linh khí triều tịch ở bên trong lấy được cơ duyên lúc này mới có thể phi tốc tiến hóa ngay vậy là gan phi cũng kinh ngạc nguyên lai、like、đây mới là kiếp t r ư ớ c yêu tộc phi tốc tiến hóa chân tướng sao quả thật mỗi một lần linh khí triều tịch như thế ngoại trừ sẽ để cho nồng độ linh khí tăng vọt mấy lần bên ngoài còn sẽ sinh ra các loại thiên địa linh vật trước thế ghi chép bên trong người loại lần thứ nhất gặp phải linh khí triều tịch cơ duyên là tại linh khí khôi phục hai năm sau ai có thể nghĩ tới? chính hôm đó núi rừng rậm bên trong linh khí khôi phục mới ba tháng vậy mà liền có linh khí triều tịch xuất hiện mà đối với tô thanh tuyết cùng lạc an phi mà nói linh khí triều tịch tuy là đại cơ duyên nhưng đối với bây giờ tuyết lang tộc tỉnh cảnh lại không tính thật l à khéo có thể tưởng tượng tại linh khí triều tịch hiện thế về sau thế lực khắp nơi đối với thiên sơn xâm lâm tranh đoạt thế tất sẽ càng phát ra kịch liệt thảo một loại thực vật lạc an phi trong lòng vạn mã lao nhanh linh khí triều tịch là cơ duyên không tệ nhưng đối với bây giờ tuyết lang tộc lại càng giống là bụa l o i mạng tô thanh tuyết băng linh con ngươi cũng là trong nháy mắt đảm đảm xuống xong. Đều xong. cái này không chỉ là bốn bề thọ địch chỉ sợ chung quanh mấy cái khu vực săn bắn cao da yêu thú đều muốn đến thiên sơn xâm lâm xông vào một lần vừa nghĩ tới bầy yêu tề tụ thiên sơn xâm lâm bộ kia tràng cảnh tô thanh tuyết lúc này liền không khỏi hít sâu một hơi tuyết lang tộc nghĩ rồi mà lý mục cũng ẩn ẩn n gửi được nguy cơ vị đạo toàn bộ sói đều rơi vào trong trầm tư kỳ quái đây là cái gì tình huống một bên khác thiên sơn xâm lâm nam bộ giờ phút này cái kia hơi có vẻ đ i ề u hữu túc sắt trong rừng rậm nhiều hơn một đám mặc lấy n g trang y phục tác chiến nhân loại thân là h á c long hội tinh nhuệ nhiệm n vụ của bọn hắn chỉ có một cái đó chính là thẩm tấu đến cái này dừng dậm bên trong s i ê u tập tình báo đồng thời tận khả năng giết nhiều thương một số y ê u thú ngoài ra chính là thử nghiệm tìm tòi lúc trước đào tàu ly mạng yêu vương tung tích đừng nói bọn hắn thì liền hoác thanh nhai cũng sẽ không nghĩ tới hắn coi là trọng thương đào tàu ly mạng yêu vương đã sớm bị lý mục giết chết nhưng theo linh khí triều tịch xuất hiện h á c long hội doanh địa tạm thời bên trong nam toàn bộ đại cục hoác thanh nhai bỗng nhiên đã nhận ra trong không khí nồng độ linh khí biến hóa không khỏi ngầm đầu trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt làm chân kinh bậy yêu, yêu chấn động trên trời cao dường như bị một phương mặc c ao nhộn dần màu đen đặc tầng m â y bất an quần quần lấy phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại ở trong đó sao động hoắc thanh ngai thì như vậy đứng lặng lấy ánh mắt chết tập trung vào không trung cái kia cơ hồ vượt ngang gần phân nửa bầu trời vòng xoáy linh khí đồng tử bên trong dần dần hiện ra kinh hãi giờ phút này nhìn lên bầu trời cái kia vòng xoáy linh khí liền phản p h t cái gì viễn cổ cự thú mở ra khủng bố miệng rộng đồng dạng trong vòng phương viên trăm dặm nhất thời nồng độ linh khí liền tăng lên mấy lần cùng lúc đó tại vòng xoáy biên giới ẩn ẩn có n h ạ t điện quang màu tím bắt đầu c h ấ p động lên ẩm ẩm trong nháy mắt lôi quang m á h liệt thì trên bầu trời vô số linh khí cũng bắt đầu bạo động theo phân ra lôi quang không ngừng điên c u ồ n g c h ấ p động mà bốn phía sơn giã bên trong cũng vang lên liên tiếp yêu thú tiếng gào thét giờ k h ắ c này dường như toàn bộ thiên sơn xâm lâm trong nháy mắt toàn bộ sống lại đồng dạng h o ắ c thanh ngai đều nhìn n g â y người chỉ thấy bốn phía những cái tia cứng c ắ c cổ thụ thu đến linh khí tự nhuận về sau vậy mà bắt đầu điên lớn lên chỉ trong t r ớ c mắt mảnh này đã bị mùa đông túc xác khí tức trôn vùi hơn phân nửa sinh cơ rừng rậm r ư ờ n h ư giành lấy cuộc sống、mới. mà giờ k h ắ c này trong doanh n g h vô số h ó c thanh nhai thật vất v ả mang tới dụng cụ tinh vi lại là cùng nhau phát ra chói hai o n g o n g âm thanh ba tại cái kia r ồ i r à o linh khí mang tới áp lực dưới vô số máy móc mặt đồng hồ đ ố n g nhiên nổ tung giờ phút này không chỉ là hắn bốn phía những cái kia nhân loại giác tỉnh giả cũng tất cả đều cảm nhận được dị dạng một giây sau mọi người không khỏi ồn ào lên cái này đây là cái gì chẳng lẽ tận thế muốn hàng lâm sao ông trời ơi cái kia vòng xoáy bên trong phảng phất có long a đợi lát nữa các ngươi có chú ý đến hay không trong không khí nồng độ linh khí bỗng nhiên cất cao rất nhiều a không biết là ai để một câu ngay sau đó mọi người chấn kinh tất cả đều hóa thành kinh hỷ là nồng độ linh khí kéo lên mang ý nghĩa bọn hắn có thể hấp thu linh khí cũng càng nhiều mà thẳng cấp tốc độ cũng sẽ tăng nhanh vừa nghĩ đến đây mọi người tất cả đều kích động lên nguyên lai、like、cái này lại là một trận tạo hóa mà tại thiên sơn xâm lâm bên trong phân tán ra đám kia điều tra tiểu đội giờ phút này lại là cả đám đều có chút lung cuống tin tức tốt duy nhất là tuy nhiên tín hiệu trở nên kém rất nhiều nhưng bọn hắn còn có thể cùng tổng bộ liên hệ với có thể khu rừng rầm này bên trong yêu thú d ư n g như đều dập đầu thuốc đồng dạng biến đến vô cùng điên cuồng không chỉ có chiến đấu lực tăng lên mấy lần càng quan trọng chính là bởi này yêu thú liền phảng p h ấ t t r i ệ t để đã mất đi lý trí đồng dạng thỉnh thoảng thì có yêu thú công kích điều tra tiểu đội doanh địa truyền tin tổng bộ bên trong càng la thỉnh thoảng truyền đến chiến hữu bị r ế t tiếng kêu thang thiết cho tới giờ khác này h á c long hội mọi người mới tránh thức ý thức được một việc trận này cơ duyên tựa hồ còn lâu mới có được bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy hoác thanh ngai do dự một chút về sau rốt cục vẫn là quyết định nói cho các tiểu đội giữ liên lạc tiếp tục cẩn thận thăm dò vùng rừng rầm này cùng lúc đó hoác thanh ngai thì là tự mình dẫn đội mang theo còn lại hát long hội thành viên trực tiếp t một giây sau thiên sơn xâm lâm bên trong nhấc lên một trường giết chóc hoặc có lẽ là bởi vòng xoáy linh khí đặc thù tính h o ắ c thanh nhai nhạy cảm phát giác được những thứ này yêu thú bị xử lý về sau tuân gia yêu tinh sát xuất tăng lên mấy lần cơ duyên như vậy hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ giết hại bắt đầu vũ khí nóng tiếng oanh minh triệt để phá vỡ thiên sơn xâm lâm t í n h mịch một bên khác đã hoàn toàn lạc đường hắc sơn đại vương giờ phút này đã sớm bị trước mắt thiên địa dị tượng làm trần kinh nồng độ linh khí lại tăng lên hắc sơn đại vương không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn rõ ràng một việc cơ hội không thể bỏ lỡ thời gian sẽ không quay lại giống gầm nhẹ một tiếng gi h á c sơn đại vương lập tức lựa chọn vòng xoáy linh khí chính trung tâm phương hướng chạy như điên đối với h á c sơn đại vương mà nói nếu là có thể nhân cơ hội này lại thăng mấy cấp cơ duyên a cùng h á c sơn đại vương có tương đồng ý n g h ĩ yêu thú không tại s ố ít giờ phút này t h i ê n sơn xâm lâm t r u n g quanh bốn phía mười cái to to nhỏ nhỏ khu vực săn bắn cường đại yêu thú tất cả đều đi tới thiên sơn xâm lâm biên giới nếu là lúc trước bọn chúng tuyệt không nguyện ý bốc lên đắc tội tuyết lang nhất tộc mạo hiểm xâm nhập thiên sơn xâm lâm nhưng giờ phút này cái tia vòng xoáy linh khí trung tâm vào chỗ tại thiên sơn xâm lâm bên trong đối với bầy ê u mà nói cơ duy trong khoảnh khắc b ầ y này yêu thú dường như tâm hữu linh tê đồng dạng cùng nhau vượt qua đầu kia bình thường không dám vượt qua hồng tuyến mà l i ề n tại thiên sơn sơn mạch hạp cốc chỗ sâu vừa rồi còn dự định t ĩ n h quan k ỳ biến tuyết tiêu vương lại là trong nháy mắt neo lại cái k i a u con mắt màu xanh lục bốn cái tay cánh tay đồng thời cứng ngắc không trung một giây sau tuyết tiêu vương trong mắt hiện ra trước nay chưa có vẻ kích động gần như tại điên cuồng linh khí h ắ n có thể cảm nhận được tại cái k i a vòng xoáy linh khí trung tâm khu vực nồng độ linh khí nói ít cũng tăng lên đem gần mười lần trong một chớp mắt tuyết tiêu vương giống giận đây là tạo hóa、a. người tới lập tức theo bản vương cùng một chỗ t r i n h phạt tuyết lang nhất tộc lang xào bên trong thời khắc này lý mục cũng thu hoạch một cái không tưởng tượng được kinh hỷ hệ thống nhắc nhở đồ đảng mẫu thụ tại linh khí triều tịch bên trong thôn vệ đại lượng linh khí trước mắt đẳng cấp tăng lên tới ba mươi năm cấp dòng cùng tộc cùng sinh được đến cường hóa đối với tuyết lang tộc chiến lược gia t r í tăng lên tới bảy mươi năm bảy mươi năm chiến lược tăng lên trong lúc nhất thời lý mục hai con người nhất thời sáng lên cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới cái này g ố c đồ đảng mẫu thụ đối với tuyết lang tộc ý nghĩa ở đâu hảo gia hỏa một cái quang hoàn hiệu quả chính là bảy mươi năm chiến lược tăng lên tương đương với toàn thể tuyết lang tộc y ê u thú đều thu được một cái á sử thi cấp thiên phú dòng tăng thêm mà lại rất rõ ràng cái này g ố c đồ đằng mẫu thụ còn có thể tiếp tục tấn thăng chờ đồ đằng mẫu thụ lại lần nữa hoàn thành thuế biến có lẽ tương đương với tuyết lang tộc toàn viên đều có thể thu được một cái sử thi cấp dòng muốn đến nơi này lý mục cũng không khỏi đến hít sâu một hơi hào gia hỏa xem ra cái này g ố c đồ đằng mẫu thụ cũng là ta tuyết lang tộc lập tộc gốc dễ a lý mục ánh mắt rơi vào đồ đằng mẫu thụ mặt bảng phía trên chủng tộc đồ đằng mẫu thụ đẳng cấp ba mươi lăm cấp siêu phàm cấp yếu thú thiên phú dòng cổ mục trường xuân kim tụ linh quang hoàn kim cùng tộc cùng sinh kim linh mẫu phủ hộ kim kỹ năng thiên quân chi hảo tím một giây sau đồ đằng mẫu thụ thân cây bỗng nhiên bỗng nhiên nổi lên màu xanh l à m linh quang sau đó một cái màu bạc sáng bóng lang thú hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngửa mặt lên trời thét dài trong nháy mắt đưa tới lôi quang vô số theo cái kêu đạo gào âm thanh văng lên kỹ năng thiên quân chi hảo phát động trong nháy mắt tất cả nghe được gào âm thanh tuyết làng tộc yêu thú đều không hẹn mà cùng phụ họa cùng lúc đó bầy sói chiến lực lại lần nữa bay vụt một đoạn lý mục cảm xúc cực kỳ rõ ràng theo đồ đằng mẫu thụ thăng lô xác theo cái kia thiên quân chi hào phát động hắn chiến đấu lực cơ hồ tại nguyên lai trên cơ sở lại tăng lên ba thành mà đối với còn lại những cái kia không có chiến lực tăng thêm thiên phú l a n g thú thiên quân chi hào phát động về sau bọn hắn chiến đấu lực cùng nhau để cao gần bảy thành ngay tại lý mục suy tư thời điểm ẩm ẩm ẩm dồn dập tiếng súng từ đằng xa r ừ n g dẫm bên trong chuyển đến trong nháy mắt đem hắn từ trong trầm tư bừng tính chân chính chiến đấu bắt đầu sao lý mục màu lam bạc con mắt trong nháy mắt biến đến thâm thúy và phần tại mây đen che đậy phía dưới hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được phía nam khu vực săn bắn giờ phút này phát sinh náo động cái tiên là nhân loại phát ra động tĩnh chương một trăm bảy mươi tám đại quân tiếp cận h a n g thành chương một trăm bảy mươi tám đại quân tiếp cận h a n g thành coi như lý mục khẩn trương thời điểm trong thức h ả i truyền đến từng trận không linh thanh â m hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú đi săn tinh anh cấp nhân loại giáp t ị n h giả tôn ra dòng lôi chi trưởng khống ngân hiện đã lưu trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trương thanh minh lang thú đi săn tinh anh cấp nhân loại giáp tịch giả tôn g i dòng lực bản sơn hề ngân hiện đã lư trữ dòng thương khố hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g phong ảnh lang thú đi săn siêu phảm cấp nhân loại giáp t ì n h giả tuân ra dòng thanh viêm ngân hiện đã lưu trữ dòng thương cố theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên lý mục cũng là không khỏi t h ở phào nhẹ nhõm rất tốt tuy nhiên khu vực săn bắn bên trong phát sinh chút ngoài ý mớn nhưng xem ra của nhà ảnh nha bọn hắn tạm thời còn không có gặp phải phiền cái gì c ụ c thế càng ngày càng khó bể phân biệt lý mục n g ầ n đầu hai con ngươi một lần nữa biến đến trở nên kiên nghị mặc kệ phát sinh cái gì hắn giờ phút này rõ ràng mình không thể loạn binh đến tương chắn nước đến đất chặn ta ngược lại muốn nhìn xem đám người kia còn có thể náo ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n sau đó liên tiếp thương pháo thanh cũng đưa tới trước nay chưa có ồn ào vê anh tựa hồ là cái gì bom nổ tung ngút trời hỏa quang trong nháy mắt chiếu sáng đại phiến xâm lầm trực tiếp đem đẩy chơi mây đen mang tới áp lực đều tiêu mất không ít nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c a n phi cũng là đồng thời đã xuất thần cái k i ê u nghiêm thai nổ tung cùng nơi xa hiện lên mây hình ấm tất cả không có ngoại lệ tại chứng minh một việc nhân loại tô thanh tuyết ngữ khí hơi có chút nghiêm trọng sẽ không sai nàng tuyệt sẽ không quên cảnh tượng như vậy càng là trong nháy mắt liền ý thức được nguy cơ hiện nhiên, Giờ phút này tuyết lang tộc khu vực săn bắn bên trong xuất hiện một đám trang bị tinh lương mà lại mang theo rất nhiều đại s á t thương lực vũ khí nhân loại chỉ một thoáng là gan phi cũng trầm mặc dựa theo ninh thành thế lực phân chia hẳn là hắc long hội người nói nhà trên cây bên trong tỏa ra mấy phần ngưng trọng căn cứ linh kỷ ghi chép ninh thành nhân loại thế lực hết thệ có ba tri hắc long hội ninh thành hiệp hội cùng quần anh hội tam đại thế lực hết thệ ra ba vị phong vương cấp nhân vật hắc long hội hát vương ninh thành hiệp hội ninh vương quần anh hội anh vương mà trong đó tối cường chính là hắc vương h o á t thanh a i danh sưng bất tử hắc vương tuy nhiên ninh thành bị diệt nhưng g i a hỏa này lại trốn qua một kiếp cuối cùng tấn thăng làm bá chủ cực giả nghe nói tại truyền kỳ phía dưới vô địch mà hắn giác tỉnh thiên phú càng là hiếm thấy vô cùng niết bàn thiên phú tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tuy nhiên không biết trong đó chi tiết nhưng hai người tất cả đều ý thức được một việc lần này xâm chiếm tuyết lang t ậ c khu vực săn bắn vô cùng có khả năng cũng là hát vương người mà bây giờ lang ba nếu là đối đầu vị kia có niết bàn năng lực hát vương t hai người không khỏi hít sâu một hơi c ũ n thế tựa hồ so với các nàng trong tưởng tượng còn muốn hỏng bê ta một giây sau hỏa lực không nớt các loại hỗn loạn âm thanh ồn ảo từ đằng xa chuyển đến vốn là khẩn trương hai người càng là đồng thời trong lòng giật mình thảo một loại thực vật phiên phức lớn rồi nếu thật là hắc vương dẫn đội mà đến lời nói cái kia bây giờ lang ba tình cảnh không ổn a cảm thụ được nơi xa rừng rậm bên trong bạo phát chiến đấu kịch liệt tô thanh tuyết trong nháy mắt cứng đờ một bên l à c gan phi cũng không nhịn được hít sâu một hơi có lẽ đây mới thực sự là sắc tiếp ta muốn là không có đ o á n sai lang ba địch nhân cũng không chỉ hắc long hội hắc vương nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ bốn phía phương viên năm mươi km phạm vi bên trong yêu thú đều sẽ tràn vào thiên sơn xâm lâm bên trong tranh đoạt cái này vòng xoáy linh khí cơ duyên nói tô thanh tuyết cũng sợ ngây người nàng đột nhiên ngần g đầu nhìn hướng về bầu trời là lang xào vị trí thật vừa đúng lúc vừa vặn ở vào cái kia vòng xoáy linh khí hạch tâm khu vực mà lại chính là nơi trung tâm nhất nói như vậy tạ tiên tô thanh tuyết không khỏi dỗi ra tay nhỏ che miệng lại mà nàng trong mắt càng là trong nháy mắt nổi lên mấy phần kinh nghi cho đua mở lớn đi không phải lang xào vừa vặn ở vào cái này vòng xoáy linh khí chính trung tâm như vậy đến đón lấy lang ba nói phải đối mặt chẳng phải là thiên sơn xâm lâm chung quanh toàn bộ đại yêu so với lúc này cơ duyên tô thanh tuyết trong lòng càng nhiều vẫn là lo lắng nếu như bầy yêu nổi lên tuyết lang tộc lại như thế nào có thể đỡ nổi có thể hết lần này tới lần khác tao nộ bực này kịch biến thời khắc tô thanh tuyết cùng lạc gan phi duy nhất có thể làm lại chỉ là xem chừng muốn đến nơi này hai người lại là thăm thảm t h ở d à i c h ắ c không được linh khí khôi phục về sau nhân tộc xuống dốc bọn này yêu tộc nguyên lai so với nhân loại nhiều thu được như vậy nhiều cơ duyên thời khắc này thiên sơn xâm lâm bên trong quả nhiên là đã loạn thành một đoàn ngoại trừ phía nam phía bắc hai nơi đại chiến trường bên ngoài sườn đông mười cái đại yêu đã liên thủ vọt tới thiên sơn xâm lâm hạch tâm khu vực ngay tại miệng lớn phun ra nuất vào lấy linh khí mà lang xào hướng chính tây ba km bên ngoài hắc sơn đại vương rốt cục vẫn là dừng bước là hắn tuy nhiên đã tấn thăng quân vương cấp nhưng giờ phút này thân ở vòng xoáy linh khí bên trong tại thôn vệ vô cùng linh khí về sau hậu tích bạc phát nội tỉnh trong nháy mắt bị linh khí kích hoạt hắc sơn đại vương trong nháy mắt thăng liền ba cấp không có cách hắn chỉ có thể dừng bước lại bắt đầu luyện hóa thể nội linh khí mà phía bắc khu vực săn bắn chỗ nhận nha vừa mới chỉ huy huyết nha cùng đi săn tiểu đội đổi tới trong nháy mắt liền đã nhận ra thiên sơn sơn mạch chi bên trên chuyển đến di động chỉ thấy cái kia thiên sơn bên trên lít nha lít nhít đứng đầy các loại yêu、thú. mà vị tại chính giữa thì là một chi màu tái n h ậ t tuyết tiêu lại quân số lượng hơn ngàn lại thêm thượng vàng hạ cám cái khác yêu tộc thiên sơn sơn mạch phía trên yêu tộc số lượng nói ít cũng có năm nghìn số lượng t nhận nha không khỏi những mày trong mắt nổi lên từng trận lanh ý rất hiển nhiên trận chiến này s o hắn tưởng tượng bên trong khó khăn vô số lần nhưng hắn không có lựa chọn nào khác chuyện cho tới bây giờ bay ở nhận nha trước mặt đường tựa hồ chỉ có một đầu một bên huyết nha đồng dạng làm xong chiến đấu chuẩn bị hoàn toàn chính xác cái t ê u năm nghìn yêu binh quy mô nhìn một chút liền để người t cả ra đầu nhưng đối với huyết nha mà nói chiến đấu như vậy hắn cũng không e ngại có thể đối với tuyết tiêu vương hiện thân về sau tất cả đều đã mất đi ý nghĩa quân vương cấp yêu thú nhẫn nha cảm nhận được cái k i a tuyết tiêu vương trên người tán phát ra khủng bố khí thế về sau trong nháy mắt ngây mẩn cả người trước mắt đầu kia cự thú cũng là thiên sơn sơn mạch khu vực săn bắn vương nhẫn nha rất rõ ràng chính mình cũng không phải cái kia tuyết tiêu vương đối thủ mà bọn hắn cũng không có khả năng ngăn lại đám kia yêu binh tiến công nhưng hắn vẫn không có lùi bước nửa bước vào thời khắc này vòng xoáy linh khí bên trong bỗng nhiên lại có lôi quang nổi lên càng có một vệch nhàn nhạt uy áp từ thiên khung đấu đá mà xuống trực tiếp đem thiên sơn sơn sơn mạch phía trên đám kia yêu binh chấn tuyết tiêu vương đều sửng sốt nó dòng chống thua chiên mang đến tuyết tiêu đại quân vì chính là cướp đoạt trận này cơ duyên chỉ bất quá kỳ quái b ả n vương làm sao cảm giác được có chút nguy hiểm luôn luôn ổn thỏa lý do tuyết tiêu vương trong nháy mắt trần trờ một lát sau ánh mắt của nó rơi vào xích tiêu phía trên b ả n vương cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội xử lý đám kia cản đường tuyết lang nói tuyết tiêu vương lại cho xích tiêu điểm hai trăm tuyết tiêu yêu binh tại tuyết tiêu vương xem ra hai trăm tuyết tiêu yêu binh liên thủ những con sói kia thú cũng là lại thế nào nghịch thiên cũng là đường chết một đầu mà hắn vừa vặn có thể nhân cơ hội này xem chừng xem chừng xích tiêu nghe vậy lúc này t i ế p lệnh trong nháy mắt liền dẫn hai trăm tuyết tiêu yêu quân vọt tới nhận nha chờ sói trước mặt đại chiến hết sức căng thẳng chương một trăm bảy mươi chín huyết mạch khôi phục thương tuyết l a n g thú chương một trăm bảy mươi chín huyết mạch khôi phục thương tuyết l a n g thú khu vực săn bắn chính nam vương cùng nga cùng ảnh n h a chỉ huy tiểu đội rốt cục đem tất cả xâm phạm khu vực săn bắn nhân loại giải quyết hắc long hội bài trừ mấy trăm thảm báo tiến vào khu vực săn bắn không một may mắn thoát khỏi chỉ có những cái kia không có sông vào thiên sơn xâm lâm mới có thể may mắn trốn qua một kiếp mà giờ đi qua một tràng sau đại chiến cảm thụ được trong không khí bỗng nhiên nồng độ bạo tăng mấy lần linh khí cùng nha ngây ngẩn cả người không khác dưới trướng hắn thanh minh tiểu đội vậy mà không hẹn mà cùng h ũ giải hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng thanh minh lang thú tại linh khí triều tịch bên trong thu hoạch được cơ duyên đẳng cấp đề cao toàn thể thể phách thuộc tính đề cao 10%. h ệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng phong ảnh lang thú tại linh khí triều tịch bên trong thu hoạch được cơ duyên đẳng cấp đề cao toàn thể nhanh nhẹn thuộc tính đề cao m ư t u y ế t lang thôn lý mục nhìn qua hai đạo hệ thống nhắc nhở rơi vào trầm tư nguyên lai trận này linh khí triều tịch lại còn có cơ d không đợi hắn suy nghĩ nhiều lang xào bên trong lưu thủ rất nhiều lang thú cũng nào ả o hú dài lên thiên sơn xâm lâm bên trong trong nháy mắt lang khiếu s ơ n giã khu vực săn bắn cánh bắc nhận nhà cũng tốt khu vực săn bắn phía nam c ủ a nhà cũng được hay là lưu thủ lang xào bên trong những cái kia phổ thông lang thú toàn đều không hẹn mà cùng đạt được một loại nào đó cơ duyên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng tuyết lang yêu thú tại linh khí triều tịch bên trong thu hoạch được cơ duyên đẳng cấp đề cao thể phách thuộc tính đề cao năm phần trăm lực lượng thuộc tính đề cao năm phần trăm a lý mục lại là không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cái này vòng xoáy linh khí mới xuất hiện tuyết lang nhất tộc bình quân đẳng cấp vậy mà liền lại tăng lên một cấp nhiều nhất là giờ phút này những cái kêu đời thứ ba tân sinh lang tộc càng là nguyên một đám hoan hô lên những thứ này lang thú nguyên bản lệ thuộc vào đi săn tiểu đội nhưng tại lần trước trong chiến đấu kinh nghiệm không đủ từng cái đều bị thương không nhẹ nhưng hôm nay theo bầy sói kêu g ạ o nó nhóm thương thế trên người vậy mà tại cấp tốc khôi phục cái này cũng chưa tính đám học sinh mới này lang tộc nguyên một đám tất cả đều thu được một đạo khác cơ duyên hệ thống nhắc nhở Ký chủ, vị huyết mạch tuyết lang thú, nhở, ký chủ giới chướng thương tuyết của lang. lang kim đặc thù hoàng kim cấp thiên phú dòng chỉ có tuyết lang tộc yêu thú mới có thể g i t tình thân là thiên lang nhất tộc tộc đàn phụ thuộc đem trên diện rộng cường hóa thuộc tính cơ sở trước mắt hiệu quả thể phách thuộc tính tăng lên ba mươi ba lực lượng thuộc tính tăng lên ba mươi ba nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên ba mươi ba thương tuyết lang thú lý mục lúc nói chuyện trong mắt nổi lên đủ loại dị sắc dù sao hắn rất sớm trước đó liền tại lối suy nghĩ tuyết lang thuộc thứ ba nhánh quân đội cần phải hướng về phương hướng nào phát triển thanh minh lang thu trọng t h ể phách phong ảnh lang thu trọng nhanh nhẹn nguyên bản hắn là muốn bồi dưỡng một nhóm am hiệu lực lượng thuộc tính lang thú thế mà lại không nghĩ rằng đập phá thiết hải vô mịch sử được đến không mất chút công phu một trận linh khí triều tịch xuất hiện về sau vậy mà để hắn ngoại ý muốn mở khóa một chi hoàn toàn mới tuyết lang đại quân theo thương tuyết của ngang thuộc tính không khó coi ra cái này tựa hồ là một loại cường điệu cân đối phát triển tuyết lang yêu thú muốn đến nơi này lý mục lập tức có quyết đoán tâm niệm nhất động liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ba mươi sáu viên lấp lòe linh quang yêu tinh cái này ba mươi sáu viên yêu tinh đều không ngoại lệ rút ra tất cả đều là hoàng kim cấp thuộc tính cơ sở cường hóa hình dòng có lẽ cân đối phát triển là một đầu bình thường chi đạo nhưng nếu để bảy này lang thú cân đối phát triển lại tất cả đều tăng lên tới cực h ạ n đâu đồng dạng là cân đối phát triển nếu là tài nguyên không đủ cái k i a hoàn toàn chính xác chỉ có thể được xưng tụng là bình thường có thể lý mục khác biệt hắn có tài nguyên hoàn toàn đầy đủ bồi dưỡng được một đám quái vật đúng vậy theo 36 viên yêu tinh bị hắn lấy niệm lực điều khiển đưa đến đám kia thương tuyết lang thú trong miệng một giây sau hệ thống nhắc nhở ký chủ giới t r ư ớ n g thương tuyết lang thú thôn vệ yêu tinh đẳng cấp tăng lên giác tỉnh dòng thể phách cường hóa kim lực lượng cường hóa kim nhanh nhẹn cường hóa kim thể nội thiên lang huyết mạch thu hoạch được yêu đ ớt khôi phục dòng thương tuyết c u ồ n lang thu hoạch được cường hóa trước mắt r i n g được hiệu quả thể phách thuộc tính tăng lên 66% phần trăm công kích thuộc tính tăng lên 66% phần trăm nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên s á phần trăm hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chương thương tuyết lang thú hoàn thành huyết mạch khôi phục đẳng cấp tăng lên giác tỉnh đặc thù kỹ năng dòng thương hồn khôi phục kim thương hồn khôi phục kim kích hoạt thể nội thương lang huyết mạch kêu gọi viễn cổ thương lang chi hồn tiến vào giác tỉnh trạng thái tiếp tục thời gian bên trong che lậy cảm giác đau lại chiến lược tăng lên ba mươi lăm phần trăm lý mục trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng hảo g i a hỏa chính mình tựa hồ còn thật đã sáng tạo ra cái gì thứ không tầm thường luận thể phách cường độ thương tuyết lang thú không có cách nào cùng thanh minh lang thú so luận tới lui như gió thương tuyết lang thú cũng không sánh bằng phong ảnh lang thú nhưng trước mắt bọn này thương tuyết lang thú chiến lược có thể một điểm không yếu mà lại cân đối phát triển tuy nhiên không có gì cường đại dị thường phẩm chất riêng lại thắng tại không có cái gì khiếm khuyết mà đối với lý mục mà nói tranh thức trọng yếu là thương tuyết lang thú là có tuyết lang tiến hóa mà đến nói cách khác về sau tuyết lang tộc bên trong còn sẽ có liên tục không ngừng thương tuyết lang thú xuất hiện mà hắn dòng thương khố bên trong còn chứa đựng không ít hoàng kim cấp thuộc tính cơ sở cường hóa dòng hai người kết hợp về sau liền có thể sáng tạo một cái chân chính tuyết lang đại quân mà lại thương tuyết lang thú giao diện thuộc tính cũng cực kỳ sáng trói đẳng cấp 28 cấp siêu phàm cấp yêu thú thiên phú dòng thương tuyết c ù n g lang kim kỹ năng thương lang t r ả o ngân thương hồn khối phủ kim bình quân đẳng cấp 28 cấp tuy nhiên có thiên phú dòng cùng kỹ năng dòng hơi có vẻ keo kiện nhưng lý mục chính là không bao giờ thiếu dòng đồng thời lại thêm đồ đẳng mẫu thủ cùng mình quan g h o à n hiệu quả giá trị không hề nghi ngờ đám học sinh mới này thay lang thú lột s ắ c thành thương tuyết lang thú sâu đã trở thành tuyết lang tộc thứ ba nhánh quân đội đồng thời cũng đã trở thành lý mục cát chủ bài một trong nhưng ngay lúc này lang xào bên ngoài lại có biến cố một đạo lại một đạo hoặc hai mắt hoặc tiếng t h u giống gừ gừ thanh â m bỗng nhiên văng lên nguyên lai đ á m k i a đến từ cái khác khu vực săn bắn yêu thú đã đi tới vòng xoáy linh khí nơi trọng yếu trong đó đồng dạng có huyết mạch bất p h ả m tại cái này linh khí triều tịch bên trong bọn chúng cũng thu được cơ duyên lý mục trong nháy mắt cảm nhận được ngay tại tuyết lang thôn t r u n g quanh phương viên trong phạm vi ngàn mét bất ngờ ở giữa nhiều hơn h mười đạo chuẩn quân vương cấp yêu thú khí t ứ c lúc này lý mục trong mắt nhiều hơn mấy phần không tốt a cái này tốt tốt tốt lại có không có mắt đánh tới cửa nhà hắn đến rồi cái này tờ mờ có thể chịu lý mục ra lệnh một tiếng bọn này vừa mới nên đón khuy chính khát vọng đại chiến thương tuyết lang thú trong nháy mắt t h é t dài ô trong một chốc mắt mười hai con trắng s á m như tuyết thân ảnh đã biến mất tại lang xào bên ngoài trong rừng sau đó các loại yêu thú tiếng đ ê u thảm thiết liên tiếp vang lên nhìn lấy động tính này một mực tại ngắm nhìn tô thanh tuyết trực tiếp nhìn l â y người lang ba đây là lại tạo ra cái gì quái vật không tới một phút thời gian vậy mà trực tiếp diện s á t đám kia chuẩn quân vương yêu thú t r ư ơ n g một trăm tám mươi đánh tới cửa nhà hù đến hai cái tiểu ra hỏa chương một trăm tám mươi đánh tới cửa nhà hù đến hai cái tiểu ra hỏa lang xào bên ngoài thuế biến kết thúc chính khát vọng chiến đấu thương tuyết lang thú nhóm hóa thành bốn cái tam lang tiểu tổ theo bốn phương tám hướng cực nhanh tiến tới mà đi bởi vì thương tuyết lang thú đúng lúc là tuyết lang nhất tộc thượng vị huyết mạch bởi vậy bầy này lang thú ngoại hình biến hóa cơ hồ không có chỉ làm à u lông càng phát ra t r ắ n g đ o á n hình thể biến lớn mà thôi sau đó bầy sói kéo căng bắp thịt về sau đem phía trước một trận đại chiến bên trong t h ụ thương đoán khí tất cả đều phát t i ế t đi ra ô sơn giã bên trong chỉ còn lại có liên tiếp trầm thấp sói gạo mà sói gạo về sau chính là kêu thảm đám kia xâm nhập thiên sơn khu vực săn bắn đại yêu tuy nhiên tại mỗi người khu vực săn bắn đều là đỉnh tiêm liệp thực giả có thể đối mặt thương tuyết lang thú săn bắn lúc vẫn chỉ có thể lựa chọn trốn không sai cái nào sợ chúng nó đã tấn thăng làm chuẩn quân vương yêu thú nhưng làm bị linh khí thôi hóa mà thành chuẩn quân vương yêu thú bọn chúng trời sinh nội t ì n h thì hơi yếu một chút mà bọn này thương tuyết lang thú tuy nhiên đẳng cấp thấp nhưng nội tình nhưng đều là nhất đẳng lại có các loại g i a chỉ kể bên người đối mặt bọn này xâm nhập khu vực săn bắn yêu thú trong nháy mắt tạo thành nghiền ép chi thế hệ thống nhắc nhở ký chủ giới chướng thương t u ế t lang thú đi săn chuẩn quân vương cấp yêu thú liệt thành khuy hiện đã lưu chữ dòng, dòng, dòng, dòng thương khố liên tiếp hệ thống nhắc nhở về sau cái kêu một mươi hai con thương tuyết lang thú nguyên một đám kéo lấy một bộ chuẩn quân vương yêu thú thi thể quay trở về l a n g xảo lý mục cơm ế sói trong mắt hiện hiện mấy phần nụ cười thản nhiên không tệ một mươi hai con thương tuyết lang thú tại tụ quần về sau vậy mà dễ như chở bàn tay xử lý mười hai con chuẩn quân vương cấp y ê u thú thì cái này chiến tích bầy này lang thú chiến đấu lực chỉ sợ so thanh minh lang thú cũng không kém nhiều lắm đối với bây giờ lý mục mà nói đây không thể nghi ngờ là đưa than khi có tuyết chuyện tốt chỉ bất quá lang xào bên ngoài nóng này loạn còn đang tiếp tục thương tuyết lang thú tuy nhiên xử lý lang xào phương viên ngàn mét bên trong chuẩn quân vương cấp y ê u thú nhưng ngay tại lang xào hướng đông ngoài hai cây số trong núi rừng đ ố n g nhiên hiện hiện một câu mút trời khí thế h o n giờ phút này tại cảm nhận được một loại nào đó quái dị khí tức ba động về sau h á c sơn đại vương cũng theo tu luyện bên trong bừng tỉnh hắn bỗng nhiên đứng thẳng người lên ngóc lên đầu gấu nhìn phía phía đông bắc phong bên trong mang đến mấy phần như có như không mùi màu tươi có chuẩn quân vương cấp yêu thú bị giết h á c sơn đại vương hiếp lại con người hắn giờ phút này đã một hơi lên tới bốn mươi sáu cấp chỉ bất quà yêu khu bên trong góp nhạc nội tỉnh cũng đều tiêu hao hầu như không còn nhưng đối với hắn mà nói cái này vẫn là một trận tạo hóa một ngày thời gian thăng liền năm cấp nói ít cũng mất đi hắn nửa tháng mài nước công phu mà theo trong trạng thái tu luyện kết thúc về sau hát sơn đại vương cũng trong nháy mắt nhớ tới chính mình chuyến này chính sự đó chính là trả thù đám tia tuyết lang ồ không đúng làm sao có thể lại có yêu thú muốn đột phá đến quân vương cấp rồi hắc sơn đại vương trong con mắt đ ố n g nhiên lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh nghi hào gia hỏa loại khí tức này ba động hắn tuyệt sẽ không cảm thụ sai lúc này ngay tại hắn hướng chính đông ước chừng năm km bên ngoài lại có một con yêu thú t ạ i n ế m thử đột phá quân vương cấp tuy nhiên khí tức hơi có vẻ phù phiếm dù là sau khi đột phá cũng đã mất đi càng tiến một bước tư cách nhưng không thể không nói đối với bất luận cái gì một con yêu thú mà nói có thể đột phá đến quân vương cấp đều là một loại vô cùng lớn tạo hóa không do dự hắc sơn đại vương lúc này thu liễm k h í tức hướng về chỗ đó tiến đến khu vực săn bắn nam bộ ảnh nha cùng quần nha còn chưa kịp thu thập chiến trường phát giác được lang xào chung quanh xuất hiện dị động về sau song song chấn kinh lúc này phía nam thiên sơn xâm lâm bên trong nhân loại đã bị thanh lý ảnh nha cùng quần nha trao đổi một ánh mắt lúc này quyết định trở về thủ mà l i ê n tại ninh thành quốc gia công viên một chỗ trong doanh địa, hắc long hội hội trưởng đồng dạng đã nhận ra quân vương cấp yêu thú tấn thăng dị dạng chỉ bất quá đối với hắn giờ phút này mà nói quét sạch yêu tập thu thập yêu tinh mới là trọng yếu nhất nói trong con mắt của hắn trong nháy mắt lộ ra mấy phần giày đặc sắc ý không nói khoa trương chút nào thiên sơn s â m lâm bên trong khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn cảnh tượng nhưng ở bắc cảnh cùng thiên sơn sơn mạch chỗ giao giới nhận nha một hàng lại là lại lần nữa cùng xích tiêu cùng sau lưng tuyết tiêu đại quân g i ằ n g co nguyên bản nhận nha đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thế nhưng là theo thiên sơn s â m lâm bên trong cái tiêu cỗ s ô n g thẳng lên trời khí tức hiện hiện tuyết tiêu vương trước tiên thì thét ra lệnh xích tiêu lui về phía sau thấn thăng quân vương cấp chẳng lẽ là tuyết làng nhất tập vương muốn đến nơi này tuyết tiêu vương ngược lại không đội dù sao bây giờ thiền sơn sơn mạch cũng coi là vòng xoáy linh khí hạch tâm khu vực nơi này nồng độ linh khí cũng không thấp vì để tránh cho đắc tội một cái khả năng tồn tại quân vương cấp yêu thú nó quyết định lại ổn một tay cái này vừa lui ngược lại cho nhận nha có chút chỉnh không biết À cái này nhận nha có thể một trăm phần trăm xác định cái kia ngay tại tấn thăng quân vương yêu t h ú không phải bọn h ắ n vương hắn cũng biết lan g xào tất nhiên xuất hiện một loại nào đó biến cố nhưng hắn giờ phút này không thể lui trong né mắt song p ư ơ n g lại lần nữa răng co thiên sơn xâm lâm trung tâm làm bầu trời phía trên g á n g xuống liên tiếp màu tím lôi con sau cái k i a đạo bị vô số linh khí bao k h o ả yêu thú thân ảnh mạnh liệt phát ra một tiếng hơi có vẻ thống khổ kêu trên đây là c ư ơ n g ép đột phá quân vương nhất định muốn trả ra đại giới tùy theo mà đến thì là nó khí tức quanh người đang không ngừng trở nên mạnh mẽ quân vương cấp khí tức xem ra cái này yêu thú là đến từ cái khác khu vực săn bắn rồi tuy nhiên trong không khí tràn ngập nhàn nhạt quân vương bị áp nhưng lý mục trong mắt vẫn tràn đầy thâm thúy bình tĩnh đây chính là hắn khu vực săn bắn có thể nhẫn l ạ i không thể nhẫn đ ụ thúc có thể nhịn thầm không thể nhịn vậy này yêu thú đánh tới cửa nhà hắn còn chưa tính kết quả lại còn muốn tại hắn nhà cửa tiến hóa làm quân vương cấp yêu thú. đây quả thực là trần c h u ỗ i trào phúng h ú hồ nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c an phi tất cả đều t r ò n váng rõ ràng các nàng mới là phong đế cơn giả rõ ràng các nàng mới là trọng sinh mà đến thiên mệnh chi tử có thể trọng sinh sau cái này thế giới xa so với các nàng trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn cái gì quỷ lại có yêu tộc tại cước ép tấn thăng quân vương cấp kỳ quái linh kỷ bên trong làm sao tô thanh tuyết lời còn chưa dứt trong lòng mình đã có đáp án là linh kỷ bên trong liền liên quan tới linh khí triều tịch ghi chép đều không có làm thế nào có thể ghi lại cái kia không biết quân vương cấp yêu thú muốn đến nơi này tô thanh tuyết cùng lạc a n phi đều lắc đầu liên tục mà tình cảnh này rơi xuống lý mục trong mắt trong nháy mắt thì bước lên sắc cơ hai cái tiểu gia hỏa bị hù dọa rồi như vậy quân vương cấp yêu thú lại như thế nào g i ế t không tha ô theo lý mục một tiếng này bao hàm tức giận gào thét k h i ế u nguyệt kỹ năng phát động vừa mới kết thúc một trận đại chiến thương tuyết lang thú nhóm nghe được gào âm thanh về sau nguyên một đám giường như bị điên cuồng đồng dạng trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo từng đạo trắng xám điện ảnh biến mất không thấy gì nữa Tuyết lang giống. Chói chỉ một thoáng bốn phía vô số đại yêu tất cả đều rõ ràng cảm nhận được bốn phía linh khí bạo động thiên lôi chi lực giờ phút này thiên sơn xâm lâm phía bắc sơn mạch nham sống lưng phía trên tuyết tiêu vương nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đạo nguy nga thân ảnh trong nháy mắt liền trợn tròn mắt không nghĩ tới a tuyết lang tộc vương vậy mà còn l ĩ n h nộ thiên lôi chi lực giờ khắc này tuyết tiêu vương trong lòng chỉ còn lại có may mắn còn tốt bản vương ổn một tay không có tùy tiện gì động không phải vậy chỉ sợ còn thật sẽ bị ăn phải cái thiệt thói lớn bất quá nha bây giờ ngươi vừa mới tấn thăng quân vương cấp chỉ sợ mấy vị kia lại là không d u n g được ngươi tuyết tiêu vương tự hồ là nghĩ đến cái gì cái kia u màu xanh hai mắt bên trong bỗng nhiên nổi lên mấy phần g à y đặc ý cười nó ẩn ẩn có thể dự cảm được một trận đại chiến tức sẽ xuất hiện sau đó theo u tiêu y ế t v ư ơ n lý mà nói cái tia thiên lôi hùng vương cũng đã bị lang ba giết mới đúng a giữa thiên địa cái tia yêu thú bỗng nhiên dừng thân hình tuy nhiên cách nhau rất xa đến mức tại hai người trong mắt tên kia chỉ là một cái chấm đen nhỏ nhưng tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tất cả đều cảm nhận được cái kia yêu thú trên người tán phát ra khủng bố huy áp nhất là giờ phút này thiên lôi quân quận có thể cái kia yêu thú lại dường như tắm rửa trong đó dương dương tự á c bực này quỷ quyệt tình cảnh trực tiếp để tô thanh tuyết cùng lạc gan phi song song thất thần lạc gan phi đầu tiên là trầm mặc nhưng sau đó liền nghĩ đến một loại nào đó khả năng trong nháy mắt cả người đều cứng tại n g u y ê n chỗ ta đã biết tuy nhiên kiếp trước thiên lôi hùng vương chết rồi nhưng xem ra tại trận này linh khí triều tịch bên trong đã định trước sẽ có một con yêu thú thu hoạch được thiên lôi tri lực chẳng lẽ cái này chính là thời gian sông g i i quán tính sao ngay vậy t ô thanh tuyết chỉ là chân mặc khỏe miệng hơi hơi có cắp người l ĩ n h mộ thời gian phát tắc người hỏi ta hai người c h ấ n kinh thời khắc lý mục xói mắt đồng dạng khóa chặt cái kia tuy nhiên tại phía xa mấy km bên ngoài nhưng lại nghĩ đến bên này chạy như bay đến khủng bố cự thú thân hình phía trên sẽ không sai lý mục đã nhận ra đó là một cái hùng thú theo nó tiếp cận yêu khu phía trên càng nhiều chi tiết cũng dần dần bị lý mục phát hiện đó là một cái sau lưng mọc ra hai cánh giờ phút này d ư ơ n g cánh lăng không liệm tại chân trời toàn thân trắng xám lại ở trước ngực tứ chi bao trùm lấy màu l a n bạc lôi đình minh văn cự hùng nó hai cánh vũ cánh nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ kinh người không chỉ có như thế hai con mắt bên trong càng lõe ra từng trận màu bạc địa quang không chung vô số thiên lôi chi lực ở tại bên cạnh hóa thành hộ thân điện xả không ngừng c h ấ p động bao trùm toàn thân lông t ó c hiện ra cực địa huyền vũ nham dày đặc cảm nhận như là bắc cực hùng đồng dạng màu trắng tinh ra lông bên trong sen lẫn màu lam tiệm điện v vân vân xem ra dường như tựa như là với thiên lôi bên trong hàng thế thần minh đồng dạng anh, tại khoảng cách lang xảo ba ngoài trăm thước địa phương cái này cự thú bỗng nhiên thu hồi hai cánh rơi trên mặt đất cùng lúc đó m ư ơ i hai con thương tuyết lang thú đã triệt để đem vây quanh Lý một ụ c ánh m tham loại lên, thực vật lý mục nhìn qua cái kia hùng thú hào hoa mặt bảng thời điểm trong lòng không khỏi áo mắng lên thiên lôi bạo hùng hắn trước kia không phải không giết qua có thể a i có thể nghĩ tới trước mặt cái này thiên lôi bạo hùng vậy mà thiên phú kinh người như thế cái này tờ m ở cái gì quái vật a một cái sử thi cấp thiên phú ròng một cái á sử thi cấp thiên phú ròng tăng thêm ba cái hoàng kim cấp thiên phú ròng mà bốn cái hoàng kim cấp kỹ năng bên trong có hai cái là hiện ra t ử quang n h ạ t nhạt đó là á sử thi cấp t lý mục nhất thời có chút mọi n h ư lên em đi cái này thiên lôi bạo hùng vận khí cũng quá tốt rồi đi thời khắc này nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng l à c an phi đã vô ý thức lý t h chỉ thấy tuyết lang thôn bên ngoài núi rừng bên trong trong h vương khoảnh khắc thiên sơn xâm lâm dường như lâm vào lôi đình luyện mục bên trong vô số điện sạt tại nó quanh thân du tẩu gào thét giống như thần minh Tô t h a nguyên h g một một nhân y mắt k chính là như thế tô thanh tuyết mới bỗng nhiên ý thức được một việc thiên lôi hùng vương xuất hiện là tất nhiên một bên lạc gan phi càng là tràn đầy cảm xúc thân vị thời gian phát tắc cảm mộ người nàng trong nháy mắt liền ý thức được hắn bên trong mấu chốt thì ra là thế mặc kệ đi qua lịch sử như thế nào bị cải biến nhưng lần này linh khí triều tịch bên trong thiên lôi hùng vương hàng thế là tất nhiên xuất hiện ta đã hiểu thiên lôi hùng vương chính là thời gian trường hà bên trong một chỗ neo điểm mặc kệ còn lại lịch sử bị như thế nào cải biến sự xuất hiện của nó đều là tất nhiên như vậy ninh thành hủy diệt cũng là tất nhiên lạc an phi vẫn cảm khái có thể một bên tô thanh tuyết lại đánh gãy suy nghĩ của nàng a lang ba cẩn thận lạc an phi lấy lại tinh thần đã thấy cái k i a thiên lôi hùng vương đã ngửa mặt lên trời gào rú sau đó liền nằm dạm trên mặt đất hướng về lang xào phát động trùng phong chơi ạ lạc an phi trong nháy mắt thì luống cuống muốn là lang ba đối lên ra h ỏ a này xong không có khả năng thắng a trong nháy mắt mọi loại nỗi lòng lưu truyền khắp lạc an phi trong lòng đã coi chân kinh càng có lo lắng cùng bối rối dù sao lang ba địch nhân trước mắt đây chính là thiên lôi hùng vương a nắm giữ thiên lôi c h i lực thiên sơn sơn mạch tứ đại thú vương một trong ngày sau phá diện ninh thành sau tại ninh thành xung quanh xương vương xương bá mấy năm khủng bố yêu thú m ấ u chốt nhất là cái này thiên lôi hùng vương thân phận cực kỳ đặc thủ càng là làm vì thời gian trường hà bên trong neo điểm tồn tại muốn đến nơi này lạc an phi triệt để hoàng hồn cái này cái kia làm thế nào mới t ố t ta thiên lôi hùng vương nếu là ta không có đòn o sai g i a hỏa này chiến đấu lực chỉ sợ so hắc hồn lính hắc sơn đại vương còn mạnh hơn mấy lần chương một trăm tám mươi hai cùng nha trở về săn bắn lôi hùng chương một trăm tám mươi hai cùng nha trở về săn bắn lôi hùng lạc an phi vừa dứt lời chỉ thấy cái kia thiên lôi hùng vương đột nhiên dừng lại trùng phòng đứng thẳng người lên giống nó vung tay hống một tiếng chỉ một thoáng b ầ u trời âm trầm kia phía trên lại nổi lên vô số lôi quang cái k i a đạo vòng xoáy linh khí trong h o à n g hốt vậy mà trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố lôi vân vòng xoáy ngàn vạn lôi quang thì như vậy chiếu nghiêng xuống tình cảnh này cho dù là thân là kiếp t r ư ớ c nữ đế cùng mà quân hai người đều cảm nhận được tim đập thình thịch các nàng xem qua vô số cảnh tượng hoành tráng không giả chỉ là quân vương cấp yêu thú mà thôi vốn không nên gây nên hai người gọn sóng mà giờ khác này cái k i a thiên lôi hùng vương vậy mà mượn thiên uy dường như lôi thần hàng thế đồng dạng cảnh tượng bực này hoàn toàn vượt ra khỏi hai người đó trước từng đạo từng đạo như là điện xà lôi quang đánh vào giữa núi rừng trong nháy mắt nổ lên từng đạo từng đạo hòa quang chật chật chật. hai người càng xem trong lòng càng là băng lãnh hảo gia hỏa cái này thiên lôi hùng vương làm sao mạnh như vậy thì liền giờ phút này quan chiến lý mục cũng vô ý thức neo lại con người đồng dạng là quân vương cấp yêu thú có thể cái này thiên lôi bạo hùng chiến đấu lực lại so cái tia ly mãng yêu vương cao hơn không ít bộ dáng rất mạnh a trước mắt cái này cự hùng chiến đấu lực chỉ sợ tại quân vương cấp bên trong cũng là người nổi bật đi mà lại trưởng k h ố n g vẫn là sát phạt cực mạnh lôi thuộc tính linh lực lại thêm cái k i a nhìn lấy liền như là thái sơn giống như dám chắc thể phách ngư ma cái này hùng vương quả thực cũng là bt cũng vào thời khắc này lý mục ánh mắt trong lúc lơ đãng cùng hùng vương hai con n g ư ờ i đối mặt ở cùng nhau thiên lôi bạo hùng gầm nhẹ một tiếng trong nháy mắt lại khởi xướng trùng phong thế mà lý mục trên mặt lại vẫn là bình tĩnh thiên lôi hùng vương sao tuy nhiên trước mắt ra hỏa này rất mạnh có thể lý mục đã đem hắn tiêu ký vị con n g ồ i một giây sau một đen một trắng hai đạo thân ảnh đ ố n g nhiên theo núi rừng bên trong sông ra bất ngờ chính là trở về lang x à o c ù n g nha cùng ảnh nha nhị lang đối mặt cái tia thiên lôi hùng vương tuy nhiên đẳng cấp bị áp chế nhưng trong mắt lại tràn đầy nóng lòng muốn thử chiến ý không phải liền là quân vương cấp sao bọn chúng cũng không phải chưa từng giết từng có cùng ly mạng yêu vương kinh nghiệm chiến đấu về sau nhị lang trong mắt nhìn không gian nửa điểm thoải mái sau đó thanh minh tiểu đội cùng phong ảnh tiểu đội cũng trực tiếp đã gia nhập chiến trường chỉ một thoáng cục thế giống như có lẽ đã người chuyển ba mươi hai con lang thú trực tiếp đem cái tia thiên lôi hùng vương hoàn toàn vây quanh lên nhà trên cây bên trong biến cố đột nhiên xuất hiện trực tiếp để tô thanh tuyết đều s ư n g sở một chút cùng nha bọn hắn trở về rồi a chẳng lẽ nói phía nam sự tỉnh giải quyết sao không thể không nói tại t u y ế t lang tộc bây giờ nước sôi lửa bỏng dưới cục thế cùng nha bọn chúng trở về có thể nói là một cái tuyệt hảo tin tức tốt có thể là gan phi trong con mắt vẫn trải rộng vẻ tuyệt vọng ai không có ý nghĩa trước mắt cái này tiên lôi hùng vương cũng không phải lúc trước ly mãng yêu vương dù là q u ầ n nha bọn chúng trở về cũng không phải là đối thủ a lúc nói lời này là gan phi không khỏi thở dài mà tô thanh tuyết trên mặt vẻ mừng rỡ cũng trong nháy mắt biến mất t r ố n g không là gan phi thực sự nói thật dù sao đây chính là t i ê n lôi hùng vương a tại linh kỷ lên đều tiếng t â m lừng lấy khủng bố yêu vương hán chiến lược tuyệt không phải phổ thông yêu vương có thể người già bị đụng có lẽ làm lang ba tấn thăng quân vương về sau sẽ có cùng nhất chiến lực lượng nhưng thì thế cục trước mắt mà nói cũng nha bọn chúng tuyệt không có khả năng là cái kia thiên lôi hùng vương đối thủ bây giờ đại khái cũng chỉ có bỏ xe giữ tướng đi tô thanh tuyết trong nháy mắt trong mắt trở nên n à m đạm một bên khác vẫn giấu kín lấy tung tích cùng khí tức hát sơn đại vương đồng d ạ n g m ò tới lang xào bên cạnh núi rừng bên trong nhờ vào trận này linh khí triều tịch không chỉ có để sơn giã bên trong cây c ố i điên cuồng sinh trưởng che đậy thân hình của hắn mà lại cái kia không ngừng bạo động linh khí cũng đem hắn vốn là tối nghĩa khó tìm khí thế che lấp lên thời khắc này nó thì như vậy đứng tại một gốc cùng hắn hình thể không sai biệt lắm phẩm chất đại thụ dưới đáy h ả o cương k h í tức giá hỏa này đến cùng theo linh khí triều tịch bên trong thu được cơ duyên gì hắc sơn đại vương tuy nhiên đã tấn thăng quân vương tuy nhiên vừa rồi cũng thu hoạch được cơ duyên thăng liền mấy cấp nhưng thời khắc này nó đối mặt cái kia sau lưng mọc lên hai cánh cự hùng thời điểm vậy mà sinh ra mấy phần không dám cùng hắn tranh phong ý sợ hãi vừa nghĩ đến đây hắc sơn đại vương trong lòng tỏa ra mấy phần kinh ngạc hán hắc sơn đại vương hắc hồn lĩnh vương thật sớm liền đã tấn thăng quân vương cấp yêu hùng có thể đối mặt một cái vừa rồi tấn thăng quân vương hùng thú lại có chút e sợ chiến cái này đúng không nhưng nghĩ lại dù sao tên kia tại linh khí triều tịch bên trong thu được không ít cơ duyên nhưng cũng nói được chỉ bất quá hát sơn đại vương trong lòng cũng nhiều thêm mấy phần khác tâm tư nếu là cái kia lôi hùng cùng tuyết lang nhất tộc giết cái lưỡng bại c ầ u thương vậy hắn có phải hay không thì có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội muốn đến nơi này hát sơn đại vương lúc này vui vẻ xem ra không cần bản vương xuất thủ chờ cái này lôi hùng đem tuyết lang tộc lang xảo phá hủy đối đại nó thụ thường bản vương chẳng lẽ có thể lại đem nó giết đem cái kia lôi hùng cơ duyên chiếm làm của riêng chiến đấu thì như vậy tại trong lúc lơ đãng mở ra tại cùng nha hiệu lệnh phía dưới đ á một k i h n giây sau ba tri m t h cũng hắn hành về điều thanh t h minh tiểu tổ đã xông tới bà hùng thân thể khôi ngô tại lúc này phản mà trở thành nó gánh vác thanh minh lang thú thân thể so với bà hùng mà nói quả thực linh hoạt vô số lần trong nháy mắt liền đột phá bà hùng phong ngự trực tiếp phốc cắn lấy cái kia bà hùng trên thân mà c u n g nha thì là nhân cơ hội này trực tiếp phát động cồn hóa kỹ năng toàn bộ sói đều thẳng tiếp đụng phải bạo hùng thú k h u a vê anh c u n g nha hình thể tuy nhiên so bạo hùng hơi nhỏ hơn hai c á i số có thể dạng này trùng phong vẫn làm cho thiên lôi hùng vương gấu thân thể đã mất đi thăng bằng vào thời khắc này nắm lấy cơ hội thương tuyết lang thú cùng nhau tiến lên s ắ c bén vớt sói trong nháy mắt hướng về thiên lôi hùng vương trên thân bắt chuyện chỉ thời gian mấy hơi thở trong không khí đã tràn ngập lên nhàn nhạt mùi máu tươi trên đất thiên lôi hùng vương bỗng nhiên nổ hống tay gấu bỗng nhiên đập tại trên mặt đất nổ lên lôi quang trực tiếp đem bốn năm con thanh minh lang thú đánh bay. nhưng giờ phút này thiên lôi hùng vương trạng thái cũng không chịu nổi không thể nói mình đầy thương tích đó cũng là vết thương chấm chất nguyên bản tượng trưng cho cao quý màu trắng da lông lần trước k h ắ c trải rộng các loại tinh mịn vết thương càng có thật nhỏ huyết sắc vết thương không ngừng c h ả y ra huyết dịch cùng trước đây phong cảnh so sánh làm thật là có chút thê thảm giờ khác này quan chiến hắc sơn đại vương trực tiếp tê cái cái gì quân vương cấp yêu thú cũng không phải là đối thủ bọn sói này đều là quái vật đi cái kia xong q a y tròn gấu đồng tử không ngừng chất động trong mắt tràn ngập trấn kinh cùng không hiểu là cái này sao có thể cái kia thiên lôi hùng vương chiến lược thế nhưng là liền à l hắn đều chấn động theo có thể đối mặt đám k i a siêu phảm cấp lang thú thời điểm vậy mà như thế yếu đuối không thích hợp mười phần có mười hai phần không thích hợp a hắc sơn đại vương ánh mắt tâm trầm đã có chút hoài nghi lên gấu sinh t r ư chẳng lẽ cái kia thiên lôi hùng vương xem ra khí thế hung hăng kỳ thật chỉ là cái trò mẹo hắc sơn đại vương nhịn không được tự lẩm bẩm giờ này khác này tựa hồ cũng chỉ có dạng này một lời giải thích muốn đến nơi này hắc sơn đại vương cũng có chút im lặng lên nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này thiên lôi hùng vương đến cỡ nào khó lường không nghĩ tới nguyên lai、like、là nhất đẳng quả h ở mềm ai đáng tiếc xem ra ra hỏa này lấy được cơ duyên lại muốn tiện nghi đám kia tuyết lan rồi một bên khác lan g xào bên trong nhà trên cây cửa lớn lạc an phi cùng tô thanh tuyết chính mắt thấy thiên lôi hùng vương thảm trạng trong lúc nhất thời tất cả đều lộ ra mấy phần m ở mịt a cái này cái này thiên lôi hùng vương không phải trước một giây còn mưu đến không được làm sao mới vừa đối mặt thì bị bắt rồi ta không phải là đang nằm mơ chứ tô thanh tuyết n h ữ n mày nghiêm chỉnh một bộ không thể tin được chính mình thấy t h ầ n sắc mà là can phi càng là khỏe miệng điên cồn run dày nàng làm sao cũng nghĩ không thông linh kỷ bên trong tiếng tắm lửng lấy thiên lôi hùng vương lại là cái nhuyễn chân tôn cái này không đúng theo lý thuyết cái kia thiên lôi hùng vương không chỉ có là thiên sơn xâm lâm bên trong tứ đại thú vương một trong mà lại tại công diện ninh thành về sau càng là chiếm cứ ninh thành phát điện nhiệt điện nhà máy tại linh khí khôi phục hai năm sau thành công đột phá đến bá chủ cấp bậc chính là là linh khí khôi phục tiền kỷ yêu tộc nổi tiếng mấy cái đại cờ giả nhưng hôm nay biểu hiện này quả thực khiến người ta thổ thức trong lúc nhất thời là gan phi rơi vào trầm tư là bởi vì thiên lôi hùng vương quá yếu vẫn là cùng nha bọn chúng quá mạnh xem xét lại tô thanh tuyết tuy nhiên đồng dạng không làm rõ ràng được tình huống nhưng là mắt trần có thể thấy thở dài nhẹ nhõm xem ra lan g ba bọn hắn hẳn là trốn qua một kiếp hai cái tiểu g i a hỏa tâm tình dường như ngồi lên tàu lượn đồng dạng so sánh dưới lý mục vẫn là gương mặt bình tĩnh hắn biết rõ trước mắt chỉ là biểu tượng mà thôi tuy nhiên cùng nha bọn chúng chiếm chút thượng phong nhưng trên thực tế cái tia thiên lôi hùng vương căn bản không bị đến cái gì thường thế dù sao hùng thú vốn là lấy thể phách vì nổi tiếng cũng h ỉ vào thời khắc này chiến cục sinh biến chỉ thấy cái kia thiên lôi hùng vương bỗng nhiên đem đồng tử co lại thành một đầu khe hẹp một giây sau vô số điện quang bỗng nhiên tại trên thân thể hắn hiện hiện hóa thành từng đạo từng đạo lôi xà rú tẩu trong lúc nhất thời cái kia thiên lôi hùng vương quanh thân khí thế đại thịnh cùng lúc đó nó trên thân những cái kia tinh mịn vết thương cũng cơ hồ trong nháy mắt cũng đã khép lại sau đó ngàn vạn lôi xà bỗng nhiên chui ra bất ngờ không đề phòng cùng nha cũng bị cái kia lôi xà trúng đích thân hình bỗng nhiên rung động giống các ngươi bọn này cái kia sói bị chết nhìn bản vương ăn ngươi côn g bạo tâm linh ba động nương theo lấy cái kia cự hùng tiếng giống giận dữ trong nháy mắt thì như vậy k h u y ế t tán khắp sơn giã bên trong thiên lôi hùng vương đã động s á t cơ sau đó năng lực thiên phú cũng tại lúc này phát động căn nguyên lôi ngục đây là căn nguyên c h i lôi thượng vị thiên phú chỉ thấy giờ phút này lấy cái kia thiên lôi hùng vương làm tâm điểm trong nháy mắt liền có vô cùng lôi quán phóng lên tận trời mà thiên lôi hùng vương trên thân lôi đình minh văn cảng là trong nháy mắt liền bị kích hoạt trong khoảnh khắc bốn phía phong vân biến sắc nơi xa quan chiến hát sơn đại vương cái này mới phản ứng được thì ra là thế nguyên lai、like、vừa rồi ra hỏa này lại còn có điều giấu d i ế m rồi trấn kinh sau khi hát sơn đại vương trong lòng càng nhiều vẫn là kinh hỉ là lúc này cái kia thiên lôi hùng vương đã cùng tuyết lang nhất tộc tranh hắn ư ớ c gì song phương đánh cái ngươi chết ta sống tốt nhất song song trọng thương đến thời điểm hắn chẳng phải là liền có thể không cần tốn nhiều sức đem thiên lôi hùng vương cơ duyên cầm xuống đến mức bảo trì càng là vô cùng đơn giản a mà nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi lại là hoàn toàn ngược lại thảo một loại thực vật Nguyên bản cái ò n tưởng rằng c kia i t ê này lôi l hùng vương là cái, cái t thi r một, một chiêu kia lý a n n g tộc cái à mục n g có o i là c thể quá quen thuộc lúc trước cùng cái tia siêu phạm cấp thiên lôi bạo hùng lúc chiến đấu tên tia cũng dùng ra qua thủ đoạn như vậy nhưng uy năng thanh thế cùng thời khắc này thiên lôi hùng vương so ra tự nhiên không thể so sánh nổi bất quá lý mục đồng dạng tin tưởng cùng nha chiến lược tuy nhiên đẳng cấp hơi thấp chút có thể cùng nha chiến lược đã đầy đủ nó vượt cấp chiến đấu cho dù là đối mặt quân vương cấp cũng không ngoại lệ quả thật đúng là không sai tuy nhiên bị lôi quang trói buộc nhưng cùng nha lúc này phát động cùng lâm chi hồn thiên phú theo một đạo như ẩn như hiện lang hồn cùng cùng nha dung hợp về sau cùng nha trên thân phóng thích ra huy áp vậy mà ẩn ẩn có thể cùng cái kia thiên lôi hùng vương địa vị n a n g nhau dáng vẻ theo nó công lên l ư n g bắp thịt tứ chi một lần phát lực nhẹ nhóm liền tránh thoát cái kia vô số lôi đến mức thiên lôi bạo hùng tiến công tự nhiên cũng đã mất đi mục tiêu giống đáng chết dưới sự phẫn nộ thiên lôi hùng vương trong mắt sát cơ nổi lên chỉ thấy hắn đ ô n g nhiên giơ lên tay gấu đ ô n g nhiên ngửa mặt lên trời thét dài lên theo ngàn vạn lôi quang bị hắn hấp thu h ắ n toàn thân khí thế trong lúc đó lại tăng mạnh không í t cùng lúc đó thiên lôi hùng vương đã tư chi chặng đất nhắm ngay cùng nhà phát động trùng phong thiên lôi hùng vương chiến đấu lực hoàn toàn chính xác mạnh lên rất nhiều thế nhưng là những cái kia trước kia rời rạc tại thân thể bên ngoài thủ hộ lấy nó lôi quang toàn đều đã biến mất không thấy gì nữa dạng này cơ hồ ảnh nha sao lại bỏ lỡ táng hồn tập ảnh s á t phát động trong chấp nhóm này một đạo ám ảnh lịch ngàn vạn lôi quang đột nhiên hướng về thiên lôi hùng vương đánh g i ế t mà đi một cỗ hơi lạnh thấu xương ăn mòn thiên lôi hùng vương toàn thân trong điện quan g h ỏ a thạch nó đ ỗ n g nhiên dừng lại t r ù phong toàn bộ gấu thân thể đều quận mình lên đáng tiếc vẫn là quá chậm ảnh nha nương tựa theo chính mình tốc độ ưu thế đã khóa chặt thiên lôi hùng vương b sử thi cấp kỹ năng uy lực trong nháy mắt tại thiên lôi hùng vương gấu thân thể phía trên bạo phát x o y t âm thanh theo một trận dường như sắt thép va chạm giống như trói hai kêu âm vang lên vào ngày hôm đó lôi hùng vương bên bụng phía trên đã bị xé mở một đạo trường ước hai mét khủng bố vết thương quân quận suối máu tuôn ra sau đó chính là thiên lôi hùng vương thống khổ kêu trên thế mà cùng nha cũng đã nắm chặt cơ hội ô theo hắn một tiếng sói gạo trong khoảnh khắc còn lại thanh minh lang thú đều cùng hắn cùng một chỗ phát động trung phong theo tuyệt mệnh sát cái này cái thứ hai sử thi cấp kỹ năng uy năng bạo phát cái kia lúc trước còn không ai bị nổi thiên lôi hùng vương trực tiếp chọc thương thì lên i tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà d ừ n g chỉ còn lại có cái k i a nặng nề g h vô cùng hô hấp thời khắc này hát sơn đại vương đã nhìn trận tròn mắt tuy nhiên hắn vẫn luôn biết thiên sơn xâm lâm tuyết lang tộc rất mạnh có thể ai có thể nghĩ tới đối mặt cái k i a trạng thái bùng nổ hùng vương đáng kia vậy mà cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp nguyên lai、like、đây mới là tuyết lang tộc chân chính nội tình tuy nhiên chiến đấu còn chưa kết thúc có thể hát sơn đại vương dường như đã tiên đoán được kết cục trong n g á y mắt t o mày chương một trăm tám mươi bốn thanh minh chiến trận chi uy thiên lôi hùng vương chết chương một trăm tám mươi bốn thanh minh chiến trận chi uy thiên lôi hùng vương đại khủng bố trước mắt bọn này tuyết lang đẳng cấp rõ ràng cũng không tính là quá cao làm sao chiến đấu lực vậy mà như thế khủng bố cái này cái này không khoa học ca hắc sơn đại vương đương nhiên sẽ không biết tuy nhiên mặt ngoài nhìn tuyết lang nhất tộc bình quân đẳng cấp cũng không tính là quá cao nhưng nhưng lại có lý mục cùng đồ đẳng mẫu thụ song trọng gia trì húng chi cùng n h a cùng ảnh n h a chiến đấu lực sớm đã đạt đến quân vương tầm thứ lại có thanh minh lang thú dạng này một chi tuyết lang tộc vương bài tiểu đội phụ trợ mặt ngoài nhìn cùng nga bọn chúng xác thực cùng quân vương cấp thiên lôi hùng vương không cùng một đẳng cấp nhưng ở các loại gia trì về sau bọn chúng chiến lực đã sớm vượt qua lẽ thưởng mà giờ k h ắ c này cái k i a trọng thương thiên lôi hùng vương cũng triệt để luôn g c uống cái này cái này sao có thể b â y này lang thú vừa rồi sử dụng lực lượng đó là quân vương cấp lực lượng hắn trong mắt nạo g mạn đã hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại có đầy mắt c h ấ n kinh cùng không hiểu thiên lôi hùng vương thực sự khó có thể tưởng tượng chính mình một cái quân vương cấp yêu thú lại bị một đám siêu phàm cấp lang thú đ ể đánh c h ấ n kinh sau khi c ô n h a ảnh nha cũng không có lãng phí cơ hội trong nháy mắt mười mấy con cường tráng khôi ngô lang thú đã đem cái tia cự hùng bao vây lại cảm thụ được bốn phía b ả y sói phong thích ra khủng bố sắc cơ thiên lôi hùng vương thật sự có chút l u ô n cuống lúc này nó liền có quyết đoán đánh không lại chạy đáng tiếc ảnh n h a đã sớm khóa chặt nó đang lúc hắn dưới x ư ơ n g sần hai cánh triển khai cái kia một cái trước mắt một đạo âm ảnh theo cái bóng của hắn bên trong đột nhiên xông ra ảnh n h a mở ra cái kia kinh khủng mồm sói đen nhánh răng nhọn lấp lóe h à n mang một giây sau thiên lôi hùng vương cánh trái trực tiếp bị hắn tận gốc triệt hạ đầy trời dòng máu về da bị đau thiên lôi hùng vương cẳng là nhịn không được kêu dê lên có thể chờ đợi hắn lại là sớ trong nháy biết, mắt q ạ â n nha i cùng có thanh n hắn minh, cùng cùng minh, cùng cùng minh tiểu đội chiến c g lược cùng nhau í tăng lên một đoạn nhà trên cây bên trong tô thanh tuyết cùng lạc an phi đã sớm kinh điệu cái cảm cái này không chỉ là bởi vì trạng thái bùng nổ thiên lôi hùng vương bị quân nha cùng ảnh nha nhẹ nhõm ngăn lại càng bởi vì giờ khắc này quân nha trên thân tách ra khủng bố khí thế Là, t ạ i cùng tô h h minh tiểu đội khí thế h a n tiểu đội t n g qua thanh minh chiến tuyết r ậ n d n n g giờ hợp phút được về sau, à của nhà khí tức đã đ n gần vô hạn vô ạ i quân Tuyết vương Thanh cấp. T. Tô thanh tuyết không kèm được không phải đâu đây là thanh minh thần lang quân thanh minh chiến trận lý trí nói cho nàng điều đó không có khả năng thế nhưng loại tối nghĩa khí tức nhưng lại cùng ký ức bên trong dị thường tương tự tô thanh tuyết trực tiếp ở lại ban đầu trong lòng nổ lên vạn trượng v n sóng thật lâu chưa từng lắng lại mà l à c a n phi thì là chậm rãi lắc đầu không phải chí ít không phải đại thành thanh minh chiến trận nhưng có một chút ta có thể xác nhận đây chính là chiến trận kỹ năng lời này vừa nói ra tô thanh tuyết hai con người trong nháy mắt t h ấ t thần chiến trận kỹ năng không nghĩ tới bầy này lang thú nội tình vậy mà như thế khủng bố liền trong truyền thuyết chiến trận kỹ năng cũng có thể lĩnh n g ộ ký ức bên trong tiếp trước thanh minh thần lang quân có ba đại khủng bố phi phạm chiến trận kỹ năng thanh minh thần giáp trận thanh minh phá thành trận thanh minh khiếu t h i ê n trận những thứ này chiến trận kỹ năng chính là đám kia thanh minh thần lang quân danh động thế gian nội tình nguyên nhân chính là như thế tô thanh tuyết mới sẽ khiếp sợ như vậy nếu là bầy này lang thù thật trưởng không thanh minh chiến trận trận tướng chỉ có một cái bọn này phê giáp lang thú vậy mà thật sự ngày hôm đó sau danh động nhân yêu lưỡng tộc thanh minh thần l à g quân đúng vào thời khắc này t h â n ở tuyệt cảnh thiên lôi hùng vương mãnh liệt nộ hống một tiếng sau đó cứ thế mà đem một cái khác lôi rực cũng kéo xuống kịch liệt đau nhức để nó khỏe miệng dữ tợn nhưng trong mắt sát cơ lại càng phát ra cường thịnh các ngươi đều đáng chết ta nói thiên lôi hùng vương gấu trên lòng bàn tay bỗng nhiên bắn tung tóe ra lấy n g ả n mà tính khủng bố lôi quang theo động tác của hắn vung ra v anh một đạo trắng đoán điện cầu bỗng nhiên theo dưới chân của hắn nổ lên sau đó cấp tóc q u y t tán chỉ một thoáng điện á m k a t h ư cầu tiếp tục h t bị á khuếch bay tán sau đó nổ tung một đoá mây hình nấm tại chiến trường trung tâm nhất nổ tung lần này động tính trực tiếp để vây xem bầy yêu hào hào nhó mắt cái này chính là ngày đó lôi hùng vương át chủ bài hắc sơn đại vương gấu đều nhanh tê cùng là hùng tộc quân vương cấp yêu thú hắn hôm nay cuối cùng tạo ý thức được mình cùng cái kia thiên lôi hùng vương ở giữa tranh lệch một bên khác ninh thành quốc gia công viên trong doanh đ g h i ệ p hắc long hội hội trưởng trực tiếp bị cái kêu hoảng sợ tiếng nổ mạnh hù đến cái gì quỷ ta nhớ được mang ra bom cũng không có lớn như vậy uy lực đi kinh nghi thời khắc bên cạnh thuộc hạ lập tức chuyển đến tin tức hội trưởng căn cứ tình báo tựa hồ là thiên sơn xâm lâm chỗ sâu có hai con yêu thú đánh nhau nói người kia còn lấy ra một cái di động máy tính trên màn hình hình ảnh mặc dù có chút hoa nhưng lờ mở có thể trông thấy giữa không trung thiên lôi hùng vương tân ảnh Hoặc, biết bay gấu cái này hùng vương xem ra cũng hẳn là quân vương cấp yêu thú đi hoắt thanh ngai lúc này có quyết đoán thiên sơn xâm lâm bây giờ liền để nó tiếp tục loạn đi xuống đi khói bùi tán đi thời khắc này thiên lôi hùng vương nằm dạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển vừa rồi một kích kia đã quả thực tiêu hao hắn thể nổi hơn phân nửa linh khí có thể để nó làm sao đều không nghĩ tới chính là thì ở trước mặt hắn cô nha g n cùng chín cái thanh minh lang thú dường như người không việc gì đồng dạng đã triển khai đội ngũ đem hắn bao vây lại thảo tiên h lôi hùng vương trong con mắt trong nháy mắt nổi lên kinh hãi vừa rồi một kích kia thế nhưng là hắn át chủ bài có thể bầy này lang thú vậy mà một chút việc đều không có thật tình không biết tại thanh minh chiến trận phát động về sau hắn g、oh. chém a t h n đinh chặt sắt gầm nhẹ một tiếng trong chốc lát thanh minh tiểu đội đã ba ba thành tổ đem cái kia thiên lôi hùng vương vây quanh một giây sau bầy sói tất cả đều bắn ra móng bướt cùng nha càng là trực tiếp phát động thiên phú cùng lấm huyết mạch giờ khắc này theo một đạo bắc phong theo nơi cực xa của tới cùng nha sói thân thể chi trong nháy mắt bao trùm một bộ xương bạch khải giáp tại dưới sự hướng dẫn của hắn b ầ y sói tiến công giống như thủy triều t ừ n g cơn sóng liên tiếp thanh minh lang thú móng ướt giang lanh tại trong vòng mấy cái hít t h ở liền đem thiên lôi hùng vương trên thân lưu lại lấy ngàn mà tính tinh mịn vết thương giống thiên lôi hùng vương nhất thời phát ra liên tiếp nóng n ả y mà tức giận tiếng giống nhưng hiển nhiên nó đã là đèn c ạ n dầu thời khắc này sắp chết phản kháng không có chút ý nghĩa nào mà c u n g nha thì là nắm chắc cơ hội trong nháy mắt phát động kỹ năng tuyệt mệnh sắt thừa dịp cái tia thiên lôi hùng vương lộ ra sơ hở mùa sắt na c u n g nha móng ư t đã trực tiếp đâm vào cái tia thiên lôi hùng vương trước ngực theo y năng bạo phát cái tia thiên lôi hùng vương trái tim trực tiếp bị đó là một đạo quán xuyên trước ngực phía sau lưng khủng bố vết thương kết thúc lý mục nhìn lấy trước mắt chiến trường trong lòng dĩ nhiên minh bạch cái tia thiên lôi hùng vương hẳn phải chết không nghi ngờ quả nhiên theo ảnh nha bổ đao cái tia thiên lôi hùng vương cái cổ cũng đồng dạng bị móng vuốt xuyên qua c u á n c u â n huyết dịch theo thiên lôi bạo hùng trong thân thể phun ra ngoài có như suối máu đồng dạng xông thẳng tới chân trời mà sinh mệnh lực của nó cũng triệt để tiêu tán mấy hơi về sau nó cặp kia tràn đầy không cam lòng điện quan con ngươi cũng dần dần phai nhạt xuống không khí hiện trường trong nháy mắt biến đến hoàn toàn tinh mịt tô thanh tuyết cùng lạc gan phi tại chỗ kinh ngạc đến n gây người trong con mắt tràn đầy rung đ ộ n cùng kinh dị chương một trăm tám mươi năm tấn thăng chuẩn quân vương cấp lang xào chống g i n g chương một trăm tám mươi năm tấn thăng chuẩn quân vương cấp lang xào chống g i n g thiên lôi hùng vương chết không giống với lần trước lần này là thật đã chết rồi chết đến mức không thể chết thêm loại này có thể g i a hỏa này không phải lịch sử neo đ i ể m sao không phải cần phải phi thường mẫu chốt sao làm sao bất ngờ thì chết tại nơi này lạc gan phi không nghĩ ra thân vị thời gian pháp tác trưởng không giả trong nội tâm nàng rất rõ ràng của việc đã tại lịch sử quán tính giới một loại nào đó trong cõi u minh số mệnh tại trận này linh khí triều tịch trung tướng thiên lôi hùng vương phục sinh làm sao lại để ra hỏa này thì chết đi dễ dàng như thế không có đạo lý a lạc an phi không nghĩ ra đồng dạng không nghĩ ra còn có xa xa hắc sơn đại vương giờ phút này nhìn lấy cái kia thiên lôi hùng vương thì như vậy bị đám kia bình quân đẳng cấp ước t r ư ừ n g ba mươi cấp lang thú xử lý về sau hắc sơn đại vương trực tiếp trận tròn mắt phải biết dù là là chính hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể đón lấy cái kia thiên lôi hùng vương át chủ bài càng đừng đề cập phán sát có thể đám kia phê giáp lang thú n mạnh kháng thiên lôi hùng vương tuyệt mệnh một k í c h nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng thậm chí còn có thừa lực tướng cái kia thiên lôi hùng vương làm thịt trong chấp nhóm này hắc sơn đại vương rơi vào t r ầ m t ư đừng nói báo thủ hắn giờ phút này đã trong lòng sinh ra sợ hãi chỉ muốn mau rời khỏi nơi này xem ra bầy này lang thú hoàn toàn chính xác cũng là tuyết lang nhất tộc vương bài không nghĩ tới à bầy này lang thú vậy mà nắm giữ cùng quân vương cấp yêu thú sức đánh một trận hắc sơn đại vương nhẹ dọn cảm khái lúc này lang xào bên trong lý mục t ứ c hải bên trong cũng có từng trận nhẹ nhàng chi âm văng lên hệ thống nhắc nhở ký chủ giới trướng lang thú săn giết quân vương cấp yêu thú thiên lôi hùng vương tôn g i á dòng nhẹ nhàng c h i phong kim hiện đã lưu trữ dòng thương khố nhẹ nhàng c h i phong kim hoàng kim cấp thiên phú dòng có thể tăng lên trên diện rộng nhanh nhẹn năng lực tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ nhưng lý mục nhưng trong lòng thì không khỏi mắt lộ ra vui mừng rất tốt sử thi cấp dòng không kiệt linh mạch dung hợp tài liệu hiện nay hắn đã thu được linh n h ư ỡ n g không thôi kim cùng nhẹ nhàng tri phong kim chỉ kém bất diện tri hỏa kim thanh sơn thường tại kim hai cái hoàng kim cấp dòng muốn đến nơi này lý mục khoe miệng cũng không khỏi đến nổi lên mấy phần ý cười cái này cũng chưa tính một giây sau ảnh nha đã tay nâng trả rơi đem cái kia thiên lôi hùng vương yêu thú tinh hạch lấy ra đưa đến lý mục trước mặt yêu thú tinh hạch thiên lôi hùng vương tại yêu thú sau khi chết hấp thu thể nội còn sót lại linh túy mới có thể ngưng kết thành đặc thù tài nguyên cái kia tinh hạch sau khi phục dụng có thể tăng lên đẳng cấp cũng nhất định rác tỉnh phía dưới dòng một trong thiên lôi chảo kim cuốn lôi bạo cầu kim phẫn nộ tấn công kim a lý mục trong nháy mắt lại nhớ lại một cái khác sử thi cấp d ò n dùng hợp biến đường s ử thi cấp kỹ năng dòng phát động sau tiến nhập của ngách trạng thái bùng nổ kỹ năng tiếp tục trong lúc đó miễn dịch cảm giác đau giảm miễn chỗ thụ thương làm hại ba mươi ba phần trăm cũng tăng lên một trăm phần trăm công kích lực chú thích cái kia dòng từ l ử a dẫn p h ầ n ban đầu kim tuyệt cảnh c h i hồn kim huyết c h i bạo tẩu kim cùng phẫn nộ tấn công kim dung hợp có thể được muốn đến nơi này lý mục trong mắt dần dần hiện hiện mấy phần vui mừng là xử lý cái này hùng vương về sau cái kia hai cái s ử thi cấp dòng lại càng gần một bước chỉ bất quá nếu là có thể tuân ra cái kia thiên lôi hùng vương căn nguyên lôi ngục h a xem ra ta vận khí vẫn là kém một chút c ta lý mục có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm thái sau đó hắn nhìn trên mặt đất thiên lôi bạo hùng thi thể trong nháy mắt trong mắt sáng lên Ừm. quân vương cấp hùng vương thi thể xem ra hai cái tiểu g i a hỏa mùa đông này thức ăn lại có thể cải thiện bất quá trước lúc này lý mục dạo bước đi tới cái kia thiên lôi hùng vương thi thể trước đó về sau trong nháy mắt mở ra răng n a n h miệng rộng trực tiếp từng ngụm từng ngụm thôn vệ lên hùng vương huyết nục miệng vừa hạ xuống quy đạn có nhai kình mà lại dồ tê in là thịt bỏ m ư ơ i lần đến ạ i ẩn chứa trong đó linh khí càng làm cho lý mục tâm động không ngừng trong ngày mắt, liên tiếp hệ thống nhắc nhở ở bên thái nổ vang. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nốt u q u â n vương c ấ p yêu t h ú thiên l ô i hùng vương h u y ế t nụ, link h h í t ă n g lên, trước mắt đ ẳ n g c ấ p đã t ă n g lên đến ba mày tang c ấ p Hệ thống nhắc nhở, ký chủ nốt u siêu p h à m c ấ p yêu t h ú thiên l ô i b ạ o hùng hưu, link t h n g lên, chứ mắt dang cup đã tang lên đến ba mày chì cup, phong c ấ p đã t ă n g lam chuông con vương c ấ p Hệ thống nhắc nhở tiên vang lên trong n h à y mắt yêu, lì mục vội vang lên mơ chinh minh tinh mật ban. Ký chủ, lì mục Chủng tộc, chấn ngục tiên ba mươi chín cấp chuẩn quân vương cấp yêu thú lý mục chính mình cũng không nghĩ tới nguyên lai cái này tiên h lôi hùng vương thi thể lại còn là lớn như thế bổ tri vật nhưng một nghĩ tới tên này ra sân thời điểm dọa người tình cảnh lý mục cũng minh bạch hiện nhiên tại trận này linh khí triều tịch bên trong cái này thiên lôi hùng vương thu được cơ duyên lớn lao mà lại tại hắn thể nội còn có rất nhiều bị thôn vệ nhưng không bị luyện hóa linh khí chỉ bất quá những cơ duyên này bây giờ lại là tiện nghi chính mình mà tại tấn thăng về sau lý mục lớn nhất trực quan cảm thụ chính là trong thân thể ẩn chứa linh khí càng nhiều hơn mấy phần cùng lúc đó tự thân thuộc tính cơ sở tựa hồ cũng đều thu được khác biệt trình độ đề cao đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hệ thống nhắc nhở ký chủ trước mắt đã tấn thăng làm chuẩn quân vương cấp dòng chấn ngục lang hồn thu hoạch được cường hóa chấn ngục lang hồn tím sử thi cấp thiên phú dỏng chỉ có chấn n g ụ c thiên lang bên trong vương giả huyết mạch có thể giáp tỉnh trước mắt đã mở khóa thống ngự hồn huyết quân lâm tam đại đ ặ c tính liệt đảm quân hồn qua n g hoàn loại hiệu quả ký chủ d ư ớ i trướng tộc quần toàn thuộc tính tăng lên một trăm ba mươi năm thiên lang huyết dưới trướng tộc quần giáp tỉnh yếu ớt thiên lang huyết mạch thể phách năng lực tăng lên một trăm ba mươi năm chiến ý tăng lên một trăm ba mươi năm quân vương cốt chỉ có chấn n g ụ c lang vương mới có thể giáp tỉnh đặc thù năng lực ký chủ d ư ớ i trướng tộc quần thu hoạch được tự thân tổng thuộc tính mười tăng thêm nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên bộ b ụ lý mục trong lòng cũng sinh ra mấy phần tổn thức không thể không nói lúc trước hắn lựa chọn con đường này thật đúng là đi đúng rồi có chấn mục lang hồn cái này dòng hắn cường đại liền tương đương với tuyết lang tộc cường đại mà tuyết lang tộc tại cường đại về sau lại có thể trả lại tăng lên hắn chiến lược hai bên kết hợp dưới mới có thể tạo cứ như vậy một cái có thể xưng toàn viên quái vật tuyết lang tộc muốn đến nơi này lý mục s ư ơ n g trong mắt nhất thời nổi lên mấy phần không h i ể u dị sắc thiên sơn sân mạch tuyết tiêu vương cùng nha ảnh nha các ngươi chỉ huy thanh minh tiểu đội phong ảnh tiểu đội cùng thương tuyết tiểu đội tiến về bắc bộ khu vực sàn bắn trợ giút nhật nha nói cho cái kia tuyết tiêu vương từ nay về sau thiên sơn cũng là ta tộc khu vực săn bắn nghe vậy cụ nha cùng ảnh nha trong nháy mắt túi đầu nghe lệnh lúc này mang theo rất nhiều lang thú rời đi lang xảo mà giờ khắp này một mực nút trong bóng tối hắc sơn đại vương lại là kém chút kinh đến lên tiếng có ý tứ gì tuyết lang nhất tộc vương bài vậy mà lại đi rồi phía bắc chẳng lẽ là tuyết tiêu vương hắc sơn đại vương tuy nhiên không mỏ ra tuyết lang tộc dụ ý nhưng có một chút hắn rõ ràng đây là cơ hội a mọi người đều biết tuyết lang tộc tối cường cũng là đám kia phê giáp lang thú nhưng hôm nay tuyết lang tộc tinh nhuệ tất cả đều tiến về bắc bộ tiền tuyến lang xảo trống rỗng Thác sơn đại vương khoe miệng lập tức hiện hiện một vệt n h e răng cười bản vương cơ hội tới